chương không một phân thân hải xả một chương không một phân thân hải xả một người nhanh lên lão công ta muốn trở về bị hắn nhìn thấy thì thảm á ta cũng nghĩ nhanh lên xong việc à nhưng nơi này thủy quá nhiều rồi căn bản không dò tới đáy chỉ có một thân công phu thì không dùng được ở đâu thủy nhiều hồ cá trong lại đổ nước cá lịch biển sẽ chết cho ngươi một ngàn khối tiền để ngươi giúp ta đem vòng tay phỉ t h ú y vớt lên ngươi thu tiền nếu không vớt được đồ vật vậy cũng không được lão bản đ ư ơ n g ngươi yên tâm đi ta tiêu mẫu người tiếp chuyện của ngươi cho dù mất chết cũng sẽ để ngươi thỏa mãn hừ nhân tiểu quy đại luôn cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý tiêu hành vân âm thầm n h ữ n môi chính mình ở đâu nhỏ hử nữ nhân hàng từ miệng ra ngươi biết không lao tử lộ ra đến năng lực dọa khóc ngươi nhà này t i ể u lầu hải sản sau bếp trong tiểu viện có một cái hòn đá thêm chống nước bố luy thế mặt đất hồ cá bên trong nuôi rất nhiều cá lịch biển tiêu hành vân hai mươi tuổi bộ d á n g anh tuấn cơ thể c n g tráng bởi vì luyện qua mấy năm công phu truyền thống hình thể rất cân s ư ớ n g lúc này hắn mặc một lót hai tay để trần lộ ra một thân khối cơ thịt ạ i hồ cá trong cẩn thận lục lọi cá l ị c biển là một loại tính khí nóng nảy ra hỏa bị kinh sợ thì càng hung chỉ cần cảm giác nhận lấy uy hiếp há miệng thì cắn tiêu hành vân màu đồng cổ trên cánh tay đã lưu lại mấy cái dấu r ă n g tử mơ hồ mang theo vết máu cá lịch biển vì nay một ngàn t h ố i thù lao tiêu hành vân nhịn lão bản lương lưu kế phân năm nay hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nguyên quán đông bắc dáng người bốc lửa quần áo mát lạnh cùng trượng phu tại ven biển thành nhỏ mở nhà này tựu i lầu hải sản tại mấy cái chiêu bài món ăn lôi kéo dưới làm ăn cùng thân hình của nàng giống nhau nóng nảy nàng lúc này cực kỳ lo lắng tại hồ cá bên cạnh đi tới đi lui thỉnh thoảng g ơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái trên thời gian nhiều lần kém chút đạp phải kết nối dưỡng khí bơm dây điện cắm sắp xếp tiêu cắm sắp xếp thì đặt ở hồ cá biên giới một góc nếu rơi vào hồ cá bên trong tiêu hành vân cùng cá lịch b i ể n trong nháy mắt rồi sẽ trở nên thành thuộc người cái này vòng tay phỉ t h ú y là nàng tốn chín vạn tám mua so với cổ tay của nàng lớn một mã loại hình vừa n ã y cho cá lịch b i ể n cho ăn lúc vòng tay không cẩn thận r ớ t vào mua vòng tay phỉ t h ú y lúc lao công bản liền không đồng ý nếu hiểu rõ nàng mất đi mặc kệ mọi việc khẳng định sẽ trước vung nàng hai cái b ằ n hai măng nữa nàng là bại gia nơ môn thủ không được đồ vật nguyên nhân chính là như thế nàng mới lo lắng như thế. thậm chí k đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một cái hình thể to lớn cá lịch biển bộ dáng có chút kỳ quái nổi mặt nước tựa dán giống nhau vặn vẹo lên thân thể nghiêng đầu dường như nghĩ đối với mình phát động công kích trong chấp nhóm này tiêu hành vân cùng nó đối mặt mắt luôn cảm giác ở đầu không thích hợp đột nhiên trong đầu tượng hiện lên một đạo t h i ề m điện hoảng sợ phát hiện n à y mẹ nó không phải giống như rắn căn bản chính là một con rắn cơm mờ n ở trong này sao trộn lẫn có một cái hải xà tiêu hành vân sợ tới mức kêu thảm một tiếng đầu góc trống r i ố n g ra ngoài bản năng phản ứng theo bản năng đưa tay bắt lấy con kia đang muốn công kích mình hải x a cổ muốn hướng ao bên ngoài ném lão bản nương lưu kế phân càng sợ rắn hơn thấy rõ ràng tiêu hành vần trong tay đồ vật hét lên một tiếng quay người liền muốn chạy trốn kết quả dưới chân lại ngăn trở dây điện kết nối lấy dưỡng khí bơm cắm sắp xếp trong n g á y mắt lọt vào trong hồ tiêu hành vân trong tay tóm lấy bề ngoài cực giống cá lịch biển hải xả đang muốn ra bên ngoài ném dòng điện đã đem hắn bao phủ cơ thể cứng ngắc run r u dày b n h một tiếng thẳng tiêu chuẩn ngã tại hồ cá bên liên ớ i hương phấn la la trong hồ tất cả cá lịch biển cũng theo dòng điện mài nhảy múa lao tử vừa tròn mười tám tuổi linh hai mươi mấy cái nguyện một thân một trăm tám mươi số liệu còn chưa kịp phát huy cứ như vậy treo sao tiêu hành vân nằm chắc cái kia đã cắn lấy tay mình trên cổ tay hải xả vô lực co q ắ p trong viện đen tắt dưỡng khí bơm thì ngưng công tác mặc dù m u ộ n mấy giây nhưng cuối cùng đứt cầu dao cứu mạng a có người điện giật đá lưu kế phân này tài hoan quá thần từ dưới đất bỏ dậy gân cổ h ỏ n g t i ê u cứu cắt điện về sau tiêu hành vân ghé vào ao bên dưới cơ thể tự nhiên thả lỏng trong tay hải xả lại lọt vào trong nước lưu kế phân hô mấy cúng h ỏ n g thấy không có người đến sợ công t ắ c nguồn điện lại bị người lấy lên thế là nàng lấy dũng khí vì thời gian nhanh ấ t đem tiêu hành vân theo ao biên giới kéo ra đây tiêu hành vân một m t to con nàng cái nào kéo được di chuyển vừa lôi ra ao hai người thì té thành một c ụ t i ê mọi người đều biết dường như tất cả hải xà cũng có kịch độc vừa nay cái tiêu màu xám hải xà như là cước vẩy hải xà cùng bầu dục hải xà hôn huyết đời sau bề ngoài cực kỳ giống cá lịch biển nhưng mặc kệ là cước vẩy hải xà hay là bầu dục hải xà đều là thế giới xếp hạng trước một mươi kịch độc hải xà là bọn chúng hôn huyết đời sau Độc, độc t í không mạnh. Kịch à. À. đúng a lão c c này thử c đáng t i rõ ràng để ép lưu kê phân giả chết từ đâu tới thủy với lại này thị giác cũng không đúng a chính mình hình như về đến hồ cá bên trong mợ mị tứ phương tiêu hành vân phát hiện chính mình chính nổi m ặ t nước vì mông lung tầm mắt nhìn thấy rất nhiều lật cái bụng cá l i ệ biển nhìn xuống đầu liền chui nước vào bên trong nhưng tầm mắt không trở ngại chút nào có thể nhìn thấy trong nước có mấy cái sinh mệnh cực kỳ ngoan cường cá l i ệ biển vừa nãy qua điện giờ phút này còn có thể nửa chết nửa sống quay cuồng lão bản nương lưu kế phân băng trùng bay hoa vòng tay phỉ t h ú y t i ê n tĩnh nằm ở hồ cá trong góc phát ra phỉ t h ú y đặc biệt ánh sáng long ánh cuối cùng lại lắc lắc cổ nhìn xem chính mình mẹ nó chính mình sao biến thành cái kia hải xạ đó căn bản không khoa học với lại kỳ quái hơn là tiêu hành vân còn năng lực cảm giác được một cái khác chính mình tồn tại. một cái khác chính mình ép trên người lưu kế phân vẫn có thể cảm thụ tuế nguyện tính hảo cùng với dây núi hùng vị mỹ lệ nhiệt độ biến hóa đa đoan người tới đây mau cứu mạng a lão bản nương lưu kế phân tiếp tục kêu cứu sau bếp cửa sắt bị người đ ẩ y ra một tên đầu bếp béo xông vào tiểu viện kinh ngạc nhìn trong viện kiểu diễm hình tượng sưng sờ ở chỗ nào hơn nửa ngày mới xoay người ớp vúng nói ra à thật xin lỗi lão bản nương các ngươi tiếp tục ta cái gì thì không thấy được tiểu trương ngươi nói lung tung cái gì à mau đưa cái này đưa hàng tiểu ca kéo lên hẳn ở đây hồ cá trong giút ta vớt đồ vật điện giật hôn mê ta cứu hắn lúc đầu bếp béo vừa đem tiêu hành vần kéo đến một bên lão bản nương lưu kế phân điện thoại di động văng lên nàng chật vật ngồi xuống không kịp nhiều thở gấp mấy hơi thở thì nhận nghe điện thoại lão bản nương không tốt rồi lão bản xảy ra thai nạn xe cộ đang ở bệnh viện cứu rút cái gì tại sao có thể như vậy hắn ở đây bệnh viện nào ta liền tới đây Lưu kế trong hồ n g lo hải xả nhìn thấy người đi đến gấp đến độ cao kỉnh lên một cái nửa chết nửa sống cá lịch biển quần quận lấy đụng trên người nó hải xả quay đầu chính là một ngụm cắn lấy trên người cá lịch biển ra ngoài bản năng trong hàm giang ngập độc trong nháy mắt rót vào cá lịch biển cơ thể cá lịch biển cơ thể mất k h ô n g chế g i ã y rụa hai lần rất nhanh liền lật lên cái bụng không có tiếng động thật độc không chỉ phân thân hải xà hiện hiện ý nghĩ này ngay cả ngã trên mặt đất nằm thi tiêu hành vân bản thể thì sợ tới mức mở mắt tiêu hành vân vừa hãi vừa sợ suy nghĩ chính mình cũng bị hải xà cắn một cái sao không có trôi qua chẳng lẽ lại làm thời hải xà cũng giống như mình cũng bị điện tê không có cách nào rót vào nọc độc khẳng định là dạng này hắn suy nghĩ miên man đem y phục mặc tốt chịu đựng trong lòng khó chịu đem phân thân hải xà cất vào chính mình lúc đến mang theo thùng nước tuần hoàn sau đó đem hồ cá trong góc vòng tay phỉ thúy mọ ra đây mặc kệ quá trình làm sao cuối cùng hoàn thành lão bản nương bị thác số tiền kia kiếm được nguy hiểm hắn hiện tại vội vã đem đầu này phân thân hải xà thả lại biển cả lão bản nương thì không tại từ lâu cho nàng phát một cái mạnh chát mới đem cái này vòng tay phỉ thúy đặt ở xe ba gác máy tọa trong g i ư ờ n g ngày sau có dành lại cho nàng phân thân hải xà đúng biển cả khát vọng cực kỳ máy liệt điều khiển tiêu hành vân vì tốc độ nhanh nhất cưới lấy xe ba gác máy phóng tới bờ biển tiêu hành vân tránh đi du khách dày đặc bãi cát đi vào một chỗ qua loa vắng vẻ bãi đá n m nơi đây người ở thưa tớt thỉnh thoảng sẽ có lao câu cá tại nơi này k h i câu hoặc là tại đá ngầm ở giữa trong khe nước mạo hiểm t h u y ề n câu đem phân thân hải xà ném vào trong biển sau đó nôn nóng tâm trạng trong nháy mắt đạt được làm dịu còn chưa kịp trải nghiệm phân thân hải xà trong nước vây vùng sảng khoái liền thấy cách đó không xa trong biển nổi lơ lửng một bộ trang bóng nữ nhân thi thể nữ nhân kia thi thể không có mặc bất luận cái gì quần áo theo sóng cả sóng cả p h ấ p phồng không hình như còn sống sót còn thỉnh thoảng r y r ù a hai lần tiêu hành vân lập tức điều khiển phân thân hải xà phóng tới nữ nhân trẻ tuổi kia chuẩn bị dò tìm tòi nàng đáy xem xét nhưng có cứu viện có、thể. t r ư ơ n g hai theo trong biển vớt lên đến một mỹ nữ chương không hai theo trong biển vớt lên đến một mỹ nữ đầu này hải xà du rất nhanh không cần tiêu hành vân thao túng bằng vào bản năng rất nhanh liền bơi tới nữ nhân hằng kia phụ cận đang thủy chiều xuống tăng thêm gió lớn sóng biển rất cao nữ nhân hẳn là sẽ bơi lội chỉ là sóng nước quá lớn vẫn luôn đem nàng hướng trong biển quấn dãy rủa cũng là phi công quần áo trên người nàng nên đang dãy rủa cầu sinh trong quá trình bị sóng nước sông rơi mất mượn nhờ hải xà thị giác tiêu hành vân nhìn thấy nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp dáng người vô cùng tốt treo lên đánh chín thành chín trở lên người mẫu không biết nàng ở trong biển mâm bao lâu d a thị trắng t m ố t như tuyết theo sóng cả phập phồng thỉnh thoảng huy động một chút như ngó sen non cánh tay ngọc vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa nàng sớm đã tận lực không có khí lực lại hướng bên bờ du không kịp nghĩ nhiều tiêu hành vân chạy đến xe ba gác máy trước cầm lấy thùng xe bên trong dự bị phao cứu sinh nhảy vào trong biển tiêu hành vân thở nhỏ tại bờ biển lớn lên hắn toàn ra đều là ngư dân kỹ năng bơi vô cùng tốt nhưng ở trong biển cứu người nhất định phải mang lên phao cứu sinh nếu không cho dù có chín cái mạng thì không đủ dùng chờ hắn bơi tới nữ nhân phụ cận lúc thấy được nàng đã nhanh muốn hôn mê lại đến muộn một hồi nàng rồi sẽ bị sóng lớn cuốn vào đáy biển mỹ nữ ngươi phải kiên trì lên tiêu hành vân tiến lên đem phao cứu sinh mặc ở trên người nàng hảo g i a hỏa thật sự chân bóng linh lợi một bộ y phục đều không có lưu lại chẳng qua ở trong ngôi trường này tiêu hành vân cũng không dám nghĩ lung t u n g kéo lấy phao cứu sinh đem nàng hướng bên vợ lạp nữ nhân kia ghé vào phao cứu sinh bên trên suy yếu liếc nhìn tiêu hành vân một cái tinh thần buông lỏng thì triệt để đã hôn mê tiêu hành vân phí hết sức chín châu hai hổ đem nàng kéo lên bờ dùng tâm phổi khôi phục pháp cùng hô hấp nhân tạo pháp đôi nàng áp dụng cứu rút lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều thì không không h k ấn vân theo i đẩy hơi đẩy hơi theo nữ nhân một hồi ho khan phun ra mấy ngụm hải khẩu lúc này mới yêu ớt tỉnh lại tạ vũ tỉnh sau khi mở mắt nhìn thấy một cái anh tuấn nam tử chính kỵ trên người mình cho mình làm tim phổi khôi phục tay hắn thật tấm áp thì rất có lực chỉ là ấn phạm vi có chút đại theo đến độ biến hình nhưng ở sinh tử trước mặt đây đều là việc đỏ tạ vũ tình có hơi thẹn thùng mơ hồ còn nhớ trước khi hôn mê nguy hiểm tình huống rất nhanh liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra nàng nhu h ò a lại suy yếu nói ra cảm ơn ngươi đã cứu ta có thể cho ta khoác bộ y phục sao nàng suy yếu đến nỗi ngay cả cánh tay cũng không động được nghĩ che giấu một chút đều khó hơn lên trời ta cũng không có dư thừa trang phục ca được rồi ta đem y phục của ta cho ngươi mặc đi nhà ta ngay tại cách đó không xa làm trải xuyên cái quần lóc tử cũng có thể chống đỡ tốt tiêu hành vân vừa nay cứu người trước đó đem trang phục ném vào bờ biển một cái quần bãi biển một kiện màu đen áo thun hắn đưa di động từ trong túi móc ra trang phục ném cho tạ vũ tỉnh chính ngươi năng lực mà không tiêu hành vân hỏi tạ vũ tỉnh quét mắt một vòng tiêu hành vân khốn cùng cơ thể cố nén ngượng n g nói ra tạm thời không có khí l ự c xuyên ngươi có thể giúp ta mà không dù sao nàng muốn nói dù sao sớm đã bị ngươi thấy hết cái tia ấn cũng đ ề u ấn sẽ giúp chính mình mặc xong quần áo thì không có gì một chuyện không phiền hai chủ người tốt làm đến cùng nàng nhận định tiêu hành vân có thể a con người của ta tạ vũ tình toàn g i bộ hành trình chân mặc mí môi không dám phát ra âm thanh vốn là nhìn cùng lột r a bánh bao thịt giống nhau lại phát ra âm thanh nàng cảm thấy nam tử trước mặt liền xem như chính nhân c n tử cũng sẽ phạm phải nam nhân đều sẽ phạm sai lầm vài phút đều có khả năng náo ra nhân mạng nàng lại không biết lúc này kiềm chế bộ dáng so với vừa nãy càng thêm t h í mạng tiêu hành vân mệt ra một đầu mồ hôi thuận thế ngồi ở bên người nàng không cách nào lại chạy lung tung nếu không trên người ưu điểm quá đột xuất dễ nhường cái này nữ nhân xa lạ h i ể u lầm cuối cùng mặc xong tiêu hành vân đem mồ hôi c h á n xóa đi đồng thời thở phào nhẹ nhõm cầm trường hợp như vậy khảo nghiệm nam nhân nam nhân kia năng lực trải qua được khảo nghiệm a hắn ở đây nói chuyện đồng thời chỉ có thể phân ra một bộ phận chú ý k h ô n g chế trong b i ể n phân thân hải x ả đi bắt giữ tông tép đảm nhiệm đồ ăn chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn nghĩ bệnh nghĩ bạn cảm ơn ngươi ta gọi tạ vũ tình chính mình mở du thuyền câu cá nhỏ ra đầy câu cá làm việc sai lầm đâm vào trên đá ngầm ngã vào trong biển bị sóng biển c u ố n tới nơi này kém chút thì chết đ u ố i nàng khôi phục một ít khí lực ngồi ở tiêu hành vân bên cạnh đơn giản giải thích một chút chính mình rơi xuống nước nguyên nhân thuyền câu đụng đá ngầm san hô k i a vì sao không mặc quần áo tiêu hành vân mặc dù có nhất định suy đoán nhưng hay là hỏi một câu tạ vũ tình nghiêm túc giải thích nói ta tại chính mình du thuyền câu cá bên trên xuyên váy liền áo vốn là rộng rãi rơi nước sau mấy cái lãng tử trục đến trang phục liền bị quấn đi lời giải thích này cũng coi như hợp lý thì ra là thế ta còn tưởng rằng ngươi là theo du thuyền trên rơi xuống say rượu người mẫu đấy n g ư ơ i khắc đoán ta mới không là loại nữ nhân đó đấy n g ư ơ i đánh ta điện thoại khẳng định tắt máy vì theo thuyền rơi xuống nước không cần đánh ta tin tưởng vẫn không được sao không n g ư ơ i nhất định phải đánh đánh qua sau đó cho dù tắt máy ta bổ tạp thay mới điện thoại di động lúc cũng có thể nhận được ngươi gọi nhắc nhở tin nhắn đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi báo đáp t h â n cứu mạng của ngươi báo ân lấy thân báo đáp cái chủng loại kia sao tiêu hành vân nhãn tình sáng lên tinh thần tỉnh táo tạ vũ tình vũ mị l ư ờ n hắn một cái cái gì lấy thân báo đáp ngươi loạn nghĩ gì thế làm trâu làm ngờ cái chủng loại kia ngươi muốn không ồ cũng được a tiêu hành vân quét mắt một vòng tạ vũ tình như ma quỷ r á n g người cảm thấy làm trâu làm ngựa so với lấy thân báo đáp chơi càn g dạ à. tạ vũ tình lúc này mới phát hiện chính mình lời nói mới rồi nghĩa k h á c quá lớn nàng có chút ngượng ngùng hoảng hốt bận điệu nói sang chuyện khác báo lên số di động của mình tiêu hành vân gọi sau đó quả nhiên nhắc nhở tắt máy đối nàng lời nói đã tin tưởng tám chín phần sau đó tiêu hành vân thì báo lên tên của mình đồng thời dựa theo yêu cầu của nàng gọi nàng bằng hữu số điện thoại di động báo lên chuẩn xác địa chỉ về sau sẽ có người tới đón nàng nửa giờ sau, một nam một nữ lái một chiếc màu đen lao vụt gls lòng như lửa đốt chạy tới đem tạ vũ tình đón đi tạ vũ tình sau khi lên xe còn hạ xuống cửa sổ xe x ô n g tiêu hành vân phất tay tạm biệt nói nhất định sẽ báo đáp án tiêu hành vân nhìn xe biến mất tại bờ biển trên đường nhỏ trong lòng ngỡ ngàng xinh đẹp như vậy cực phẩm nữ nhân mình đợi này đều không có cơ hội lại thân mật tiếp xúc ca lúc này xung quanh lần lượt có lao câu cá xuất hiện ngồi ở phụ cận trên đá ngầm thả câu mà tiêu hành vân sắp xếp cẩn thận trong biện phân thân hải xà sau đó cưới lấy xe ba gác máy về nhà xe ba gác máy trên còn có một viên cho thùng nước tuần hoàn che n ắ vải q u n tại trên eo. cùng quân bãi biển hiệu quả không sai bị lắm vừa tiến vào làng t r ạ i liền nghe trong thôn người quân hồ nhị bảo nhanh lên về nhà ba anh em vương lao h ổ đến trong nhà người đánh người người nhà đâu t r ư h ứ không ba không phục thì làm ai sợ ai à t r ư k n g không c ô n g ba không phục thì làm ai sợ ai à cái gì ba anh em vương lao h ổ đến trong nhà của ta đánh ta người nhà vì cái gì à nghe nói các người hai nhà lưới đánh cá ở trong biển q u ấ n ở cùng một chỗ vương lao h ổ chê người cha bồi thường quá ít lúc này mới đến trong nhà người đánh người yêu cầu cao hơn bồi thường thào mẹ nó quá thực khi người quá đáng tiêu hành vẫn nghe xong thì cấp bách vương lão hổ huynh đệ ba người là trong thôn á p bá bọn hắn cả ngày ăn uống cá cược trời gái lần áp t h ô n dân bất can nhân sự ngẫu nhiên ra biển đánh cá cũng là mượn cơ hội sinh sự tự ăn vạ giống nhau chỉ vì kiếm lấy cao ngạch bồi thường những chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lần mọi người trong lòng đều hiểu có chuyện gì vậy bình thường người trong thôn cũng chịu đựng bọn hắn không dám phản kháng có chút chống đối ba anh em vương lão hổ rồi sẽ tới cửa gây chuyện đánh người sau đó còn có thể dọa dẫm đối phương một khoản tiền tài trong thói quen trừ ra đánh chết đánh cho tàn phế bình thường đều không báo cảnh sát do trong thôn trưởng bối tông tộc hòa giải cái này cũng liên hồi ba anh em vương l á o hổ d ầ m d ĩ t r ư ơ n g trình độ bởi vì này một nhiệm kỳ bí thư tri bộ thôn là vương l á o hổ đại bá đồng thời cũng là trong thôn trưởng bối tông tộc quyền nói chuyện rất nặng xe ba gác máy bay bình thường gọn tới cửa nhà mình chỗ nào đã sớm vây quanh một đám người đồng thời chuyển ra dối bởi đánh c h ử i thanh tiêu phú quý l a o tử cho ngươi mặt mũi đúng hay không ngươi cuốn làm hư của ta hai cái lời dính thế mà chỉ nghĩ bồi hai ta ngạt h ố i đổi ăn mày a lão tử sớm sẽ nói cho ngươi biết trí ít bồi hai vạn của ta viên thiếu một phân lão tử thì ngắt lời ngươi cùng con trai ngươi chân tại vương lão hổ mắng chửi người lúc còn kèm theo đánh thanh â m của người tiêu hành vân xông vào sân nhỏ nhìn thấy phụ thân tiêu phú quý cùng đại ca tiêu hành quân ngã trên mặt đất ba anh em vương lão hổ vây quanh bọn h ắ n đầm đá mẫu thân đổ vào một bên máu me đầy mặt muốn qua giúp đỡ lại bị vương lão hổ vợ c ư ớ i tại trên người n ắ m c h ặ t tóc đổ ập xuống hướng trên mặt rút không có rút mấy cái liền hôn mê bất tỉnh thấy cảnh này tiêu hành vân con mắt trong nháy mắt đỏ lên một cỗ bạo ngựa tâm trạng dưới đáy lòng h i ệ t điện tượng một cái bị chọc dận độc xa gỡ lấy trên đất một cục gạch lạc yên không tiếng động phóng tới bay lên một cước đá vào hậu tâm của hắn bên trên bông c h ố c đem hắn đá ra xa ba bốn mét ngã cái ngã n h à o chân thì túi tại bén nhọn bậc thềm t h ạ c h sừng ôi mà mẹ nó nhị bảo ngươi đồ chó hoang lại dám đánh lao tử lao nhị lao tam cho ta giết chết hắn vương lão hổ đau đến kém chút con q u a khí co quắp tại trên mặt đất chửi r ù a trong thời gian ngắn lại đứng không d ậ y nổi nhưng tiêu hành vân một đòn trúng đích cũng không có dừng tay trong tay cục gạch trụt về phía gần đây vương ra lao tam đây là đánh lén lao tam chủ quan không có tránh còn chưa phản ứng đã cảm thấy cái mũi chua chua nước mắt nước mũi hôn hợp có máu tươi đông chốc toàn bộ r ũ n g manh tiến ra sau đó mới cảm giác được đau đớn trên mặt sao quẳng xuống đất hắn cũng không biết chỉ là b ụ n g mặt rú thảm phúc lao tử răng cửa rơi mất hai cái cái mũi thì một chút lão nhị giúp ta báo thủ giết chết hắn nói thật duy nhất còn có sức chiến đấu vương lão nhị có chút n ộ n g hắn lần đầu tiên phát hiện tiêu phú quý tiểu nhi tử mạnh như vậy bình thường nhìn thấy nhà mình tam huynh đại lúc cái này người trẻ tuổi tử luôn luôn cười hì hì nhường khói vân an lúc này ở đâu ra lá gan dám hạ ác như vậy tay vương lão nhị trong lòng sợ nhưng trên tay cũng không dừng、lại. m ộ tiêu quyền đập vào t hành vân trên、cằm. Tiêu Hành Vân cằm. không có đứng vững quẳng xuống đất trong tay cục gạch kém chút tột tay vương lão nhị tức giận mắng bổ nhào qua ép trên người tiêu hành vân nằm đấm như, như hạt mưa rơi xuống tái liên cuộc dám đánh chúng ta huynh đệ hôm nay nhất định phải phế bỏ ngươi tiêu hành vân một tay hộ mặt tay kia nắm chặt cục gạch điên cuồng đánh trả q u ả n g các ngươi là ai đâu dám đánh ta người nhà lão t ử trước giết chết các ngươi tất cả mọi người là lần đầu tiên làm người ai mẹ nó nung c h i u ngươi không phục thì làm ai sợ ai a tiêu hành vân thể nội thú tính không biết bị cái kia phân thân hải xà dẫn ra tới vẫn là bị ba anh em vương l á o hổ bước ra tới hắn hiểu rõ hôm nay việc này không cách nào thiện nếu không đem ba anh em vương l á o hổ đánh phục xui xẻo khẳng định là chính mình còn ra vậy xem thôn dân trận mắt há hốc mồm trơ mắt nhìn tiêu hành vân đột nhiên xuất hiện chơi ngã ba anh em vương l á o hổ bọn hắn lúc này mới phát hiện luôn luôn cùng hung cực các nhóm người này thì không gì hơn cái này đi ồ làm như n g hiện tại tiêu hành vân ăn phải cái lô vốn bị phiêu p h ì thể tráng vương lão nhị đệ lên đánh chẳng qua bọn hắn dần dần phát hiện không thích hợp vì sao đều là vương lão nhị tiếng kêu thảm thiết cẩn thận nhìn lên này mới nhìn rõ ràng vương lão nhị đánh tiêu hành vân hai quyền tiêu hành vân trong tay cục gạch nhất định đập t r ú n g vương lão nhị một lần không có mấy cái thì nệ n đến vương lão nhị đầu đầy l á huyết mà tiêu hành vân thân thể v ặ n một cái tượng đ ộ c xà giống nhau bốc lên và mẹo lại trái lại ép trên người vương lão nhị trong tay cục gạch đối vương lão nhị mặt một hồi đập đoạn thẳng nệ n đến vương lão quỷ khóc s ó i gào cánh tay ngăn cản mấy cái sau đó thì không nhấc lên nổi dám khi dễ chúng ta toàn ra ta trước giết chết các ngươi một đội ba lão tử kiếm lời không lỗ ôi đại ca cứu mạng a tiểu tử này đến rồi muốn giết ta、a. lão đại vương lão hổ trong lòng vừa hãi vừa sợ cố nén đau đớn trên người cơ lấy một cái gỗ xào phơi đổ khập k h i ễ g phóng tới tiêu hành vân lao tử giết chết ngươi cái này kinh thần lặn nói xong một gậy vung mạnh hướng tiêu hành vân đầu tiêu hành vân phản ứng cực nhanh tự dằn giống nhau ngay tại chỗ quay cuồng tránh đi một côn này tử nửa ngồi s ổ m trên mặt đất trong tay cục gạch đ ố i vương lão hổ trên mặt đập tới phình một tiếng nệ đến vương lão hổ lên tiếng ngã xuống đất máu me đời mặt toàn thân c o lại co lại không biết chết sống cái này muốn ồn ào xảy ra nhân mạng không ngờ rằng bình thường nhị bảo cười hì hì đánh lên hung ác như thế a ba anh em vương l á o hổ bị báo ứng a đáng đ ờ i tiêu hành vân xóa đi máu trên khỏe miệng nước đọng đứng lên quét mắt một vòng ba anh em vương l á o hổ t h ả g trạng mặt không biểu tình sự việc còn chưa xong vì vương l á o hổ mang theo bà đ ư ơ n g tới mới vừa rồi còn thấy được nàng đánh mẹ của mình lúc này vợ của vương l á o hổ đã sợ choáng váng đã sớm bung ra tiêu hành vân mẫu thân lui ra phía sau hai bước ngoài mạnh trong yếu hô ngươi ngươi muốn làm gì trong thôn quy củ nam nhân cùng nam nhân đánh không thể đánh người phụ nữ tiêu hành vân từng bước một đi đến trước mặt nàng lạnh lùng nói ra bình thường ta thì không đánh nữ nhân nhưng ngươi mẹ nó đánh ta mẹ lao tử giết chết người cũng là nhẹ vừa dứt lời thì nắm chặt tóc của nàng đối mặt của nàng đùng đùng không r ư ớ quất mười mấy bàn tay đem nàng rút thành đầu heo tại nàng kêu trời trách đất trước đó một cước đá vào trên bụng của nàng đem nàng gạt ngã trên mặt đất hung ác uy hiếp nói đừng khóc chịu đựng nếu không ta sẽ đem ngươi đánh trò đến chết vợ của vương lão hổ ngã trên mặt đất miệng há giống cái bầu dường như đang chuẩn bị gào khóc nghe được tiêu hành v â n uy hiếp trong nháy mắt kéo các ở co lại co lại không dám khóc thành tiếng đúng lúc này thình nghe giọng bí thư tri bộ thôn theo bên ngoài viện chuyển đến chuyện ra sao a đều là một cái th cãi nhau ầm ĩ như cái gì lời nói dựa theo trong thôn quy củ việc này cứ tính như vậy các nuôi các t h ư ờ n g ai cũng đừng báo cảnh sát đúng lưới đánh cá vấn đề bồi thường các nơi g ư âm thầm bàn bạc khác để mọi người chế dễ ư c vậy xem thôn dân nghe được này quen thuộc thiên vị vương l á o hổ bộ tử l ặ n g ngắt như tờ nét mặt quá dị thậm chí có người kém chút không nín được cười chực câu câu chằm chằm vào bí thư tri bộ thôn đi vào sân nhỏ chương bốn quá tàn bạo chương m u ố n quá tàn bạo bí thư tri bộ thôn vương kiến quốc luôn luôn thiên vị mấy cái này cháu người trong thôn đều biết tại nhà của họ tiêu cửa hắn đều chẳng muốn che giấu vì trong thôn họ tiêu người ta vốn cũng không nhiều mà tiêu phú quý lại trung thực bình thường bị người khi dễ thì không dám phản kháng dạng n à y người tại nông thôn ai cũng năng lực dẫn mộ t ư ớ c dù sao cũng không dám lên tiếng mà họ vương người trong thôn cũng rất nhiều quá ngang ngược muốn ép cái khác dòng họ một đầu cái khác dòng họ người k h ô n g phục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn cho nên đi đến bên ngoài với lúc bí thư tri bộ thôn vương kiến quốc đã nói vừa n ã y kia lời nói ý nghĩa rất rõ ràng nhường tiêu hành vân toàn ra tự nhận không may chính mình dưỡng thương lại thành thành thật thật bồi thường tiền chỉ là đi đến trong viện xem xét lập tức ngây ngẩn cả người luôn luôn vì ác bá chứ xưng ba cái cháu giống như chó chết ngã trên mặt đất cả người la huyết lẩm bẩm liền ngồi lên khí lực đều không có nghiêm trọng nhất là đại chất tử vương l á o hổ tại t h é t thống khổ đồng thời cơ thể còn không bị khống chế có q u á c mấy lần vợ của vương l á o hổ thì ăn đòn mặt x ư ơ n g phụ được giống như lầu heo máu tươi theo khoẹ miệng chảy ra ngoài c ư ờ i toe toét miệng rộng nước mắt rưng rưng cũng không dám khóc thành tiếng vương kiến quốc nhũ mày ngay cả trong thôn nữ nhân đều đánh quá không giảm cứu còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao mà tiêu phú quý toàn ra thì nằm trên mặt đất ba cái đồng dạng lẩm bẩm dường như bị thương không nhẹ duy nhất đứng là tiêu phú quý tiểu nhi tử ti đũ ôi thế n h ị nào đánh cho nghiêm trọng như vậy các ngươi những thứ này vây xem phế vật thì không biết kéo ra bọn hắn sao đừng trách ta nói khó nghe các ngươi những người này chỉ mới nghĩ nhìn nhìn xem náo nhiệt thì không có một chút lương chi sao đều là một cái người trong thôn ta chân thay các ngươi cảm thấy xấu hổ vội vàng cho trong thôn phòng khám bệnh bác sĩ gọi điện thoại nhường hắn tới xem một chút trên đất người nhưng có nguy hiểm tính mạng nếu nào ra nhân mạng chúng ta trong thôn có thể che không được ta khẳng định nhường cảnh sát đến cái kia gãi gãi cái kia phán phán người vây xem trận mắt há h ố c m ộ m bí thư tri bộ thôn không dám mắng hung t à n tiêu ra lão nhị lại chửi mình những người vây xem này quá mẹ nó vô s ỉ tiêu hành vân trong lòng cáu k ỉ tâm trạng dần dần biến mất nay mới cảm giác được toàn thân đều là đau đến nay đầu góc vẫn làm mộng không biết mình vừa n ã y vì sao như thế hung tàn thậm chí thật sự muốn đối phương mệnh đang đánh nhau lúc đầy trong đầu đều là như dã thu chém g i ế t suy nghĩ ngươi không chết chính là ta vong quá tàn bạo nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hẳn là phân thân hải xả ảnh hưởng đến tính cách của mình cùng tâm trạng chính mình cái này gặp người thì cười hì hì chàng trai trói sáng tuyệt đối không thể nào hung tàn như vậy trong thôn bác sĩ rất nhanh lại tới một phen bận rộn cứu chữa tiêu hành vân phụ thân cùng ca ca trước tỉnh lại bọn hắn chỉ là bị thương ngoài ra trên đầu bị mấy quyển trên người bị mấy cướp sương sườn bên trên có bị thương nhưng vấn đề không lớn khó thở phía dưới mới ngất đi bọn hắn sau khi tỉnh lại nhìn thấy ba anh em vương l á o hổ giống như chó chết ngã trên mặt đất rú thảm so với chính mình người một nhà còn thảm có chút ngoài ý muốn và nhìn thấy dường như hoàn hảo tiêu hành vẫn lúc mơ hồ đã hiểu chút gì hoa nhi này từ nhỏ không thích đọc sách cả ngày trong trường học đánh nhau gây chuyện còn thường xuyên trộm trong nhà tiền đi học công phu nhìn tới vẫn có chút tác dụng mẫu thân trần tú chi mặt trên đều là huyết nhìn rất nghiêm trọng nhưng thật ra là cái mũi lưu ra tới huyết bôi đến trên mặt vết thương trên người ngược lại nhẹ nhất mẫu thân vừa mở mắt không thấy rõ chung quanh tình huống liền hoảng sợ lo lắng hô nhị bảo ch bọn hắn ra tay hung á c đây muốn đem chúng ta toàn ra đánh cho đến chết ta mẹ đừng sợ chúng ta đánh thắng tiêu hành vân nói xong đem mẫu thân vị ngồi dậy chỉ hướng vương lão hổ người một nhà vị trí a chúng ta đánh thắng một mình ngươi đánh bọn hắn toàn bộ mẫu thân nhìn một chút vương lão hổ người một nhà thảm trạng lại nhìn một chút người trong nhà giật mình n g ự c ngộng không thể tin được này là thực sự đúng vậy ta một người có thể đánh bại bọn hắn toàn bộ về sau chúng ta rốt cuộc không cần sợ vương lão hổ huynh đệ mấy cái hào hảo hay là nhị bảo có tiền đồ sớm biết ngươi có thể đánh như vậy trước kia ngươi trộm tiền học công p h lúc ta ngay tại trong ngăn kéo nhiều phong mấy trăm khối tiền thân tưởng trộm tiền ngay lai ngăn nhiều phóng nhà. Nguyên này còn rằng năm chuyện mấy khối hiểu việc rõ kéo mẫu làm bên ạ c thần không biết không không hay b quỷ đấy.、Bên、kia vương lão hổ người một nhà thương thế thì t r a xét ra để đến, đến rồi bọn hắn tam huynh đệ rằng cũng rơi mất mấy khỏa nhìn vô cùng thảm nhưng đều không có vết thương trí mạng vợ của vương lão hổ chỉ là mặt sưng ơ p h ụ giang ngông l ỏ n g các loại vấn đề thương thế càng nhẹ làm nhưng vương lão hổ bị cục gạch đập trúng mặt sương mùi n ư ớ gãy nao chấn động cũng không thiếu được đây là vừa nay hắn co giật nguyên nhân chủ yếu nhưng vương lão hổ thì kiên cường thanh tỉnh sau đó cũng không có ý định báo cảnh sát đối tiêu hành vân thả một câu lời hung á c nhị bảo ngươi chờ hôm nay việc này chúng ta biết tay không giết chết ngươi huynh đệ chúng ta về sau liền theo họ ngươi sau đó thì để người đem chính mình đưa đến bệnh viện huyện kiểm tra chữa trị hắn cảm thấy đầu lại đau lại b ỏ tay còn muốn nôn u mửa khẳng định bị thương không nhẹ ha ha cùng t a họ lao tử cũng không nhận các ngươi những thứ này không nhân tính kinh thật lắn nhìn chật vật rời đi anh em nhà họ vương mấy người tiêu hành vân trên mặt hiện hiện một tia hung tàn cười lạnh bí thư tri bộ thôn vương kiến quốc tiên vị nhà mình cháu trai lời nói nói sớm lúc này thì không mặt mũi lại đổi giọng đành phải đen một gương mặt thừa dịp hỗn loạn thì t h ầ m chạy trốn người vây xem thì dần dần tàn ra chẳng qua thì có cùng bọn hắn một nhà thân cận thôn dân hảo tâm nhắc nhở vài câu nhị bảo về sau ngươi phải cẩn thận vương l á o hổ mấy huynh đệ trả thù bọn hắn tâm n g o a n thủ l ạ n g nghe nói trước kia chân ở trên biển giết qua người may mắn tiếp qua hai ngày năm nay nghỉ cá kỳ đến tại lần sau mở hải chi trước hy vọng các ngươi hai nhà có thể hóa giải mâu thuẫn nếu không về sau ra biển đánh cá thật sự rất nguy hiểm nghe được tất cả mọi người nói như vậy tiêu hành vân mới lo lắng lập nghiệp người an toàn chính hắn ngược lại không sợ sệt cảm ơn mọi người nhắc nhở chúng ta toàn ra sẽ chú ý và tất cả mọi người sau khi rời khỏi tiêu hành vân đóng lại cửa lớn nhìn thấy phụ thân tiêu phú quý dùng tay run r u dậy đốt một điếu thuốc thơm mặt mày ủ rũ than thở sớm biết gặp được xui xẻo như vậy chuyện hôm nay thì không ra biển đánh cá quấn lên vương lão hổ hai tấm lưới dính tử hắn lại tìm ta muốn hai vạn khối bồi thường quá xấu bụng đến trên thị trường mua hai tấm dài trăm thước mới lưới dính cũng bất quá mấy trăm khối tiền ta làm thời lai thuyền nếu cẩn thận hơn một chút nhiều quan sát một chút mặt biển thì sẽ không phát sinh việc này đều tại ta ca tiêu hành quân phẫn nộ nói ra cha ngươi chớ tự chứ ta thấy vậy thanh thanh sờ sờ vương lão hổ những người kia nhìn thấy chúng ta lưới kéo thuyền cá đến đây cố ý cản tại trước chúng ta mặt mặc kệ chúng ta sao tránh đều sẽ c u ố n lấy bọn hắn lười dính mẫu thân trần tú chi đồng dạng lo lắng chúng ta đều biết là vương lão hổ huynh đệ mấy cái kiếm chuyện nghĩ bắt chẹ hai chúng ta và viên nhưng chúng ta lại có biện pháp gì nay thiên nhị bảo đem bọn hắn đánh chạy nhưng về sau ở trên biển đánh cá gặp được bọn hắn lại nên làm cái gì toàn ra mặt mày ủ rũ không còn nghi ngờ gì nữa bị vương lão hổ uy hiếp ngôn ngữ hù dọa tiêu hành vân suy nghĩ một lúc khuyên ngươi khắc buồn chờ mấy ngày nữa, ta đi tìm vương hóa giải đoạn lân đoán này a người đem huynh đệ bọn họ mấy cái đánh cho thảm như vậy năng lực hóa giải sao tin tưởng ta khẳng định có thể tiêu hành vân hy vọng vương lão hổ người một nhà không muốn không biết điều nếu không hắn có thể khống chế không nổi phân thân hải xà xạ ý hải xà nha không nhân tính nội tâm ngoan độc một chút thì vô cùng hợp lý à chương 05, bờ biển câu cá chương 05, bờ biển câu cá hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện sau khi trời tối tiêu hành vân người một nhà tùy tiện ăn chút gì liền mang tâm sự riêng đi ngủ nghỉ ngơi tiêu hành vân nằm ở trên giường lan qua lộn lại ngủ không được chính mình lại đạt được một cái phân thân hải xạ quả t、so、vì đầu bất lý. này ban n g hải p một xà hình thể i gian nghĩ h tại duyên hải thủy vực còn có thể tự vệ nếu đến gần biển hoặc là viết hải tùy tiện gặp được một cái s a ngư hoặc là cá voi đều có khả năng biến thành đồ ăn độc tính của nó mặc dù rất mạnh nhưng hình thể quá nhỏ vẫn chưa tới một mét nếu như có thể lại dài lớn hơn một chút dài đến mấy chục mét hoặc là hơn một trăm mét dáng vẻ vậy liền a n t o à n nhiều tiêu hành vân trong lòng suy nghĩ miên man mở ra điện thoại dùng trí năng biết đồ công năng t ì m ban ngày đập tới cái kia phân thân hải x a bức, bức ảnh không có bất kỳ cái gì một loại hải x a cùng nó giống nhau như lúc đây là một cái biến dị hải xà hay là chưa từng phát hiện hải xà mới chủng loại nó sao xâm nhập vào cá lịch biển bên trong có phải không cẩn thận lẫn vào hay là người khác cố ý bỏ vào nhà này tựu i lâu nổi danh nhất mấy cái chiêu bài thái chủ yếu nguyên liệu nấu ăn đều là cá liệt biển cho nên mới sẽ giá cao thu mua hoang dại cá liệt biển tiêu một ao hoang dại cá liệt biển do rất nhiều ngư dân đưa tới tiêu hành vân ban ngày qua đi lúc thì đưa ba đầu hơn một cân nặng cá liệt biển muốn điều tra cái k i a hải xà sao trà trộn vào tới chỉ sợ rất khó lại thêm thượng hải tươi tựu lâu lão bảng gặp hai nạn xe cộ còn tại bệnh viện cứu rút chuyện của nơi này chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy tiêu hành vân không biết khi nào ngủ bình minh lúc hắn bị một hồi cơn đói bụng cồn cao cảm giáp tỉnh lại không phải bản thể đói khát là trong b i ể n cái kia phân thân hải xà đói bụng hôm qua ăn nhiều như vậy t ô m kép làm thời trống cũng du bất động thế nào nhanh như vậy thì đói bụng tiêu hóa tốc độ thì quá nhanh đi hải xà thị lực không tốt chỉ có thể nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài hình ảnh nhưng mà nó cảm giác chi cảm quan trải rộng toàn thân tiêu hành vân cái này phân thân hải xà chính là trong đó người nổi bật đặc biệt cái nôi dường như là cái thứ hai khả năng nhìn hệ thống có thể rõ ràng cảm giác chung quanh xung quanh hơn trăm mét khu vực thậm chí càng xa khu vực một cái tiểu ca mú chốt ở tảng đá phía sau đang chuẩn bị phục kích một con đi ngang qua t ô n hè lại không biết mình tung tích đã bị xa xa hải xà khóa chặt hải xà bơi lội lúc lặng yên không một tiếng động nhìn qua tơ lụa thuận thoải mái làm tiểu cá m ũ cắn con kia tôm hè đang chuẩn bị hưởng thụ hôm nay bữa sáng lúc lại cảm thấy quang tuyến tối sầm lại một há to mồm đã cắn lấy trên đầu mình bóng tôi giáng lâm tiểu cá m ũ liều mạng dãy r u ộ n thế nhưng thoáng qua trong lúc đó thì toàn thân tê liệt mặc cho hải xà bài bố hải xà cắn tiểu cá m ũ đầu đầu cùng cơ thể tùy theo bành t r ư n g bằng tốc độ kinh lợi đem đầu này so với nó cơ thể thô gấp hai ba lần cá mú nuốt vào trong bụng hơi no bụng cảm giác nhường phân thân hải xà không như vừa nãy như vậy tiêu hành vân thì thở phào nhẹ nhõm tiêu hành vân thứ nhất nghĩ thứ hai là làm phân thân h ả i xả tìm kiếm con n g ồ i tiếp theo lúc hắn rời giường rửa mặt trong viện đại ca tiêu hành quân đang hoạt động cơ thể hôm qua bị đánh lúc cũng không có cảm giác được rõ ràng đau đớn thế nhưng ngủ sau một đêm lại cảm thấy trên người ở đâu đều là đau liền hô hấp cũng không dám quá ra sức đại ca k h á c g ợ p trống đợi lát nữa ăn xong đ i ể m tâm mang lên cha mẹ cùng đi bệnh viện huyện kiểm tra một chút không cần k h á c hoa kia tiền tiêu h ư n g phí cơ thể của ta chính ta rõ ràng nhất chính là xương s ừ n chô đ a đau có tối đa nhất điểm nứt nhưng khẳng định không gãy tiêu hành vân âm thầm thở、dài. cầm đại ca không có cách hắn cùng phụ mâu giống nhau cực kỳ tiết kiệm tiền gì cũng không nỡ hoa mẫu thân đang nấu cơm phụ thân tiêu phú quý vịn i eo c a o mày theo trong nhà vệ sinh ra đây quật cường không hô một câu đau tựa h ồ nghe đến bọn hắn hai anh em trong sân nói chuyện nói ra không cần đi bệnh viện hôm nay còn muốn đem lưới kéo chỉnh lý một chút phía trên cuốn lấy đều là lưới dính dây nhỏ một trời cũng không nhất định có thể kiểm tra xong mẫu thân tại trong phòng bếp nói ra ngày mai sẽ là nghỉ cá kỳ cuối cùng hai ngày lại không thể ra biển đánh cá thời tiết này ra biển nói không chừng chạy một thiên thì kiếm hai ba ngàn đánh cá đều xem vật khí năng lực kiếm bao nhiêu ai cũng không nói chắc được có đôi khi một lưới xuống dưới năng lực kiếm ba năm vạn có đôi khi ở trên biển dày vò một thiên cũng chỉ có thể kiếm ba năm trăm đột nhiên ngay vào dường như cảm thấy ngư dân vô cùng kiếm tiền nhưng mà một năm ba trăm sáu mươi năm ngày bỏ đi nghỉ c á kỳ bỏ đi báo mưa to thời tiết thích hợp ra biển đánh cá thời gian chỉ có hơn một trăm n g à y một nhà mấy miệng người toàn bộ trông cậy vào một chiếc mười mấy mét tiểu thuyền cá thu nhập bỏ đi thuyền cá hao t ổ t phí tiền sửa chữa cố lên phí bắt cá thiết bị thay đổi tù bộ phí một năm năng lực kiếm hơn hai mươi vạn thì vụ trộm vui vẻ đi Bình quân điểm ế n m ỗ cá nhân trên n g ư ờ tâm nhà n người, người thu về n Khấu trừ t i n sau tiêu hành vân chủ động đem ngày hôm qua bán hải sản tiền chuyển cho mẫu thân tất nhiên hôm nay không có công việc vậy ta đi câu cá n h a tiêu hành vân nói xong liền đem ngư cụ chuyển đến xe máy ba bánh trên xe mẫu thân dọn dẹp trên bàn bắt b ũ a thuận miệng lầm bầm một câu có công việc thì không gặp ngươi làm bao nhiêu được rồi lười nhác còn ngươi chú ý an toàn giữa t r ư a nếu là không quay về ăn cơm còn nhớ gọi điện thoại biết rồi tiêu hành vân nói xong cưới lấy xe ba gấp máy lái ra khỏi nhà mình sân nhỏ trong thôn dường như không có người rảnh rỗi ra biển đánh cá người trời chưa sáng liền đi ra ngoài chỉ có một ít lao nhân hoặc là không thích hợp ra biển phụ nhân top năm top ba tập hợp một chỗ hoặc nói chuyện phiếm hoặc lấy g a công bình thường nhìn thấy tiêu hành vân những người này rất ít chủ động chào hỏi hôm nay cũng không đồng dạng nhị bảo nghe nói ngươi hôm qua đem ba anh em vương l á o hổ đánh cho cũng nhập viện rồi thật lợi hại nhị bảo lại đi câu ca a hôm nay thời tiết tốt như vậy thế nào không lái thuyền ra biển đánh ca a ngươi không phải thi qua giấy lái xe sao nhị bảo ngươi được hay không a câu cá lâu như vậy thì không gặp ngươi câu qua mấy đầu đáng giá cá lớn ngươi hàng xóm vương hiệp câu qua một cái cá đủ vàng lớn h o a g i ã bán hơn hai vạn khối tiền đấy tiêu hành vân cười hì hì đáp lại vài câu mặc kệ hảo thoại n g ạ thoại cũng không tức giận trước kia không có câu đi lên đáng giá cả lớn đó là vận khí không tốt chắc chắn không phải kỹ thuật không tốt hiện tại có phân thân hải s ạ vận khí cũng nên bạo dập đi tiêu hành vân chỗ xa phố thôn ly hải rất gần chừng mười phút đồng hồ có thể đã đến bờ biển tránh đi du khách thích nhất đi bãi cát cùng với hải sản con buôn tụ tập tiểu bến tàu đi vào một chỗ qua loa vắng vẻ đê chăn sóng người ở đây thiếu chỉ có mười cái lao câu cá bờ biển câu cá phân thân hải s ạ thì nút trong phụ cận đá ngầm trong khe nước trên thân thể lân phiến màu sắc cùng chung quanh đá ngầm cùng loại tự mang lẫn thân hiệu quả tiêu hành vân đem lưới câu đặt vào trong biển không chế phân thân hải xà đem phụ cận ngư chạy tới nếu đuổi không qua tới lại chủ động đem lưỡi câu c h u y ể n đến có ngư chỗ này làm việc t ậ t lưu lúc này hàng xóm vương hiệp mang theo ngư cụ đến đây nhị bảo ngươi cũng tới câu cá à lần trước không quân không phải xin thể lại câu cá chính là chó con sao go go tiêu hành vân thì hồi hắn hai chữ bây giờ nói lời hung ác vô dụng muốn đánh mặt cần dùng sự thực nói chuyện vương hiệp cười to không b u n g tha ha ha đủ hung ác chẳng qua ngươi thật không có câu cá thiên phú lại cố gắng thế nào cũng không được hay là khác lãng phí thời gian nghe ca một lời khuyên thay cái yêu thích đi tiểu c á t cát ngươi người rất tốt đáng tiếc chính là dài ra hám i ệ n g k h á c gọi ta ngoại hiệu ta mẹ nó không nhỏ chỉ có khởi thác tên không có để cho sai ngoại hiệu ngươi đây là tung tin đồn nhảm không tin chúng ta lại so với một lần ta cảm giác gần đây lại lớn lên vương hiệp cấp bách nam nhân m à việc này tuyệt không thể nhẫn ha ha toàn thân trên dưới chỉ có giảm mồm ngươi hừ câu cá lúc ta không thèm để ý ngươi vương hiệp tức đi lên quyết định tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại tiêu hành vân nhường hắn cơm miệng lúc này tiêu hành vân phân thân h ả i xà đem mười mấy cái cá cháp vây vàng đổi tới l ư ớ i câu phụ cận mỗi câu dùng là r ư ơ i là cá cháp vây vàng yêu nhất đồ ăn một trong đặc thù tanh mùi thơm chúng nó sao có thể chịu được ca chạy trước tiên một cái cá cháp vây vàng quên phía sau còn có một cái hải xà nhìn chằm chằm ra ngoài bản năng trong nháy mắt đem mồi câu nuốt xuống chương sáu lao t ử lại bên trong cá chương sáu lao t ử lại bên trong cá tiêu hành vân hiện tại có hai cái thị giác một cái là góc nhìn hải xà nhìn thấy cá cháp vây vàng nuốt mồi câu muốn rời khỏi lại phát hiện ngoài miệng treo một vợt rất vướng vận muốn bỏ qua một cái khác video là bản thể thị giác nhìn thấy lơ là điểm nhẹ mấy lần đột nhiên chìm xuống dưới chìm hai ba giây mới kéo hướng một bên cá cháp vây vàng phát hiện thoát không nổi trong miệng móc bắt đầu sử dụng man lực muốn rời khỏi nơi này trốn chỗ nào ngươi lên cho ta đến đây đi tiêu hành vân hai cái thị giác ấn chứng với nhau hiểu rõ đã ổn dùng sức dương c a n vụ vụ không ngờ rằng đầu này cá cháp vây vàng khí lực vẫn còn lớn một cỗ u á i lực chuyển đến tiêu hành vân ổn định sau đó thì không có bao nhiêu kình gìn giữ tiết ấu nhanh chóng thu dây trong nước cá cháp vây vàng trên cơ bản từ bỏ phạt kháng rất nhanh liền bị tiêu hành vân lôi ra mặt nước vương hiệp ngạc nhiên hắn còn không có hạ câu liền thấy tiêu hành vân bên trong cá trong lòng không toan là không có khả năng nhị bảo nhanh như vậy ở giữa cá hay là một cái đại hoàng cánh hôm nay giấm nhằm cất chó đi có muốn hay không ta giúp ngươi chép ngư được vất vả ngươi tiêu hành vân thì không cho hắn k h á c h khí hai người mặc dù thường xuyên lẫn nhau tổn hại thậm chí thỉnh thoảng sẽ đánh một trận nhưng dù sao cũng là hàng xóm lại là người đồng lửa thuộc về hồ bằng cầu hữu quan hệ thường xuyên tại uống rượu với nhau vương hiệp cầm lấy vật lưới theo đầu cá phương hướng nên đón tiếp lấy đem đầu này đại hoàng cánh ngư chép vào trong lưới ít nhất một cân nữa lớn như vậy hoang dại cá cháp vây vàng vô cùng ít thấy nhỏ chút cá cháp vây vàng hàng cá tử giá thu mua một cân bốn mươi nguyên tả hữu ngươi đầu này một cân ít nhất được năm sáu mươi nguyên cá cháp vây vàng vừa bắt đầu vương hiệp thì tính ra ra trọng lượng chua chua nói là cái này lại sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở len rộ vở biểu hiện một trong câu không đến ngư lúc sẽ an u ổ i ngư ơ i ngẫu nhiên cũng sẽ chế d i ễ u ngươi nhưng ngươi chân câu nhìn cá lớn trong lòng vừa chua suất linh lợi hận không thể ngươi làm chàng bị cá lớn tiếp tuyến tiêu hành vân đem ngư ném vào thùng nước tuần hoàn ha ha ta thường xuyên hướng tiểu lâu t i ễ n hải sản một cân nửa hoàng xí cảm giác tốt nhất năm sáu mươi nguyên một cân thu mua ta cũng không thèm để ý bọn hắn nếu đưa đến từ lâu lớn như vậy hoàng xí ít nhất một trăm nguyên một cân đến nghỉ ca kỳ có thể quý hơn cờ m mơ n ở thật có thể bán đi giá cao như vậy ta bị hàng cá tử h ổ chết vương hiệp kém chút đánh gãy đuổi hắn trước kia câu được cá c h á p vây vàng phần lớn đều bị hàng cá tử vì bốn mươi nguyên một cân giá cả lấy đi tiêu hành vân lại lần nữa móc n g i đem lưới câu ném vào trong biển thuận miệng an ủi ba bốn hai trọng tiểu cá chắp vây vàng hẳng cá tử bốn mươi nguyên tải hữu một cân thu、mua. cũng coi như hợp lý người ta cũng muốn kiếm tiền nhà hải sản giá cả cũng quá loạn một chỗ một cái giá chúng ta những thứ này ngư dân quá khổ m ỏ lấy tốt ngư đồng tiền lớn cũng bị những thứ này hàng cá tử kiếm đi đúng ngươi dùng số mấy l ư ớ i câu chỉ chủ số hai câu vốn là tùy tiện thăm dò một chút ngư khẩu không nghĩ tới nhanh như vậy ở giữa cá quá nhỏ a bình thường ta tại nơi này câu cá ít nhất dùng số ba câu muốn câu thì câu cả lớn tiểu ngư không có ý nghĩa vừa nói đến đây chỉ thấy tiêu hành vân lơ là cuồng điểm mấy cái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hình như lại bên trong cá tiêu hành vân rất nhanh dương can trên tay truyền đến chịu nặng cảm giác chỉ là qua loa dùng sức chật mấy lần cái k i a cá cháp vây vàng liền từ bỏ c h ố n g cự đầu này tương đối nhỏ nửa cân tả hữu tiêu hành vân nhìn thấy ngư khẩu cắn vô cùng chính căn bản không cần b ậ t lưới trực tiếp nói tới vương hiệp biễu môi nói câu kiểu này tiểu ngư không có ý nghĩa không một chút nào kích thích càng không có khiêu chiến cảm giác ngươi nhìn ta trực tiếp dùng số ba câu nếu câu đi lên một cái đại thạch ban trong nháy mắt có thể miệu sát ngươi ngươi châu bỏ ngươi thanh cao ngươi không tầm thường ha ha lão tử lại bên trong cá tại vương hiệp trong ánh mắt kinh ngạc tiêu hành vân chỉ dùng chừng mười phút đồng hồ. liền liên tục ném lên đến năm đầu cá cháp vây vàng có lớn có nhỏ thật giống như giỏ xét cá cháp vây vàng hạ hổ vẫn muốn câu cá lớn v ư ơ n g hiệp lơ là hồi lâu không có động tĩnh châu ngồi đều nhanh cỏ dài ngươi dùng cái gì mồi câu a d ư ơ i ta mẹ nó hôm nay quên mua d ư ơ i chỉ mua hơn một cân công việc t ô m nếu không ngươi cho ta mượn mấy đầu d ư ơ i cũng cho ta mở một chút t r ư ờ n g ngươi không phải chỉ nghĩ câu cá lớn sao ha ha nhịn không được a d ư ơ i thủy tiện dùng chẳng qua ngươi nếu câu không đến cũng đừng trách ta tiêu hành vân nói xong đem thứ sáu cái cá cháp vây vàng câu đi lên còn sót lại mấy đầu cá cháp vây vàng bắt đầu hốt hoảng chạy từ t á n bơi lên bơi lên chính mình tiểu đồng bọn có hơn phân nửa đều không thấy ai không sợ sẽ y ra xa bắc cắt thận còn có thể nhìn thấy thi thể đâu tiểu đồng bọn ngay cả ảnh tử cũng không thấy được quá kinh khủng hoảng sợ phía dưới phân thân h ả i sạt thì không có cách nào bắt bọn nó lưu tại nơi này trong nháy mắt còn sót lại mấy đầu cá c h ắ p vây vàng liền thoát khỏi phiến khu vực này lúc này vương hiệp mới thay xong số hai l ư ỡ i câu lên một cái rơi mồi câu ném tới tiêu hành vần vừa này hạ câu phụ cận hắc hắc ta ngay tại bên cạnh từ tử không chậm trễ ngươi câu cá vương hiệp lẫn nghiêm mặt cười nói b i ể n cả cũng không phải nhà ta ngươi nghĩ ở đâu câu đều được lại nói tiểu hoàng xí ta câu phiền ta nghĩ câu cá lớn tiêu hành vân nói xong đổi lại càng lớn số ba câu ném càng xa một bên dù sao một khu vực như vậy không có cá tùy tiện hắn cọ cọ vào t r o n g thì không sao vương hiệp trận tròn mắt đây là náo loại nào đâu ghét bỏ chính mình chẳng qua vương hiệp ra mặt dày sao cũng được tiêu hành vân không câu tự mình một người câu thoải mái hơn nếu hiểu rõ phiến khu vực này không có cá không biết vương hiệp sẽ thế nào nghĩ tiêu hành vân phân thân hải xà đã sớm thông qua cảm giác thủy lưu độc tĩnh phát hiện phụ cận đá ngầm dưới đáy trong huy động cất giấu một cái đại cá mú nặng sáu bảy cân tiêu hành vân số ba câu xuyên một cái rươi trực tiếp ném tới cá mú phụ cận kéo tuyến lắc lư m ồ i câu theo cá mú trước mặt sẽ qua nhưng này cái cá mú tượng ngủ t i ế p đi giống nhau nhìn cũng không nhìn chớ nói chi là há mồm ăn m ồ i qua lại thăm dò mấy lần m ồ i câu tại cá mú trước mặt lắc lư nó chính là không mở miệng khó đạo thạch ban ngư không thích ăn rươi không thể nào a trước tiết h ì dùng rươi câu đi lên mấy đầu cá mú được rồi thử một lần nữa nó nếu là không ăn ta thì đổi công việc tô vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên theo đá ngầm phía sau nhảy lên ra đây một con sông đồn một ngụm đem mồi câu nuốt vào bụng phân thân h ả i xà trốn ở một cái an toàn đá ngầm trong khe nước có thể thấy rõ ràng mồi câu phụ cận tất cả tình huống hình tượng đồng bộ truyền thâu đến tiêu hành vân bản thể hắn nhìn thấy lơ n là bông chốc chìm vào trong nước không thấy bóng dáng mẹ no nó cá nóc ăn câu cũng quá mạnh liệt đi nhưng cái đồ chơi này quá nhỏ không đáng tiền à. tiêu hành vân trong lòng q á n trách đề can thu dây vừa mới bắt đầu phát lực lại cảm g i á trong tay chợt nhẹ dây câu bị cá nóc cát cá nóc ngoại hiệu, gọi tiếp ngư, cái ngoại hiệu này cùng vương hiệp ngoại hiệu giống nhau còn không phải thế sao chỉ là hư danh đều là trải qua hàng loạt sự thực nghiệm chứng sông nhỏ đồn ha ha tiếp tuyến là gặp được cá lớn hay là treo đáy vương hiệp ở bên cạnh nhìn có chút h ả h ê y nói đều không phải là dường như thế tơ lụa trừ ra cá nóc ta nghĩ không ra những vật khác tiêu hành vân nói xong lại lần nữa trói lại một cái số ba lưỡi câu chẳng qua lần này h ắ n đổi công việc tôm làm mồi câu đem câu ném đến tận cái kia cá mú phụ cận công việc tôm nhảy nhót vô cùng hăng hái tại cá mú trước mặt biểu diễn một bộ tàu từ lay diêu a diêu tả tả hữu trước trước sau sau núp ở trong động cá mú cuối cùng thò đầu ra đúng đầu này hoạt bắt đáng yêu tiểu tàu tử a không đúng đầu này tiểu công việc tôn lộ ra một tia hứng thú đúng lúc này cái t i a cá nóc lại quay về nện bức lục thân không nhận nhịp chân trực tiếp phóng tới công việc tôn mồi câu vốn đang do dự bất định tràn ngập cẩn thận cá m ũ phát hiện có người cạnh tranh bỗng chốc cấp bách há miệng n u ố t lấy gần trong gang tấp công việc tôn mồi câu đoạt tại cá nóc phía trước ăn hết tiểu tàu tử chứ không bảy ngươi người còn trách được chứ không bảy ngươi người còn trách được tiêu hành vân vô cùng hưng phấn nhìn lơn là theo mặt nước biến mất không thấy gì nữa liền bắt đầu để can thu dây rất lâu không có câu được lớn như vậy cá mú kiểu này đã lâu chìm điện xúc cảm nhường hắn trong nháy mắt kích động lên chúng rồi ta lại chúng tiêu hành vân dùng sức dương can thu dây một cỗ to lớn lôi kéo cảm giác nhường trong tay gậy che tăng cứng n ối lượng tuyến vòng bị thì kéo đến chi chi vang vương hiệp ghen ghét được trong mắt đều đỏ tiêu dây nói nhìn xem phản ứng này hay là một con cá lớn a quả thực không có thiên lý hôm nay ngươi có khuyết điểm đi sao quan cậu ngươi không cậu ta có thể ngươi quá nhỏ p h ố c tiêu lão nhị ngươi không muốn giết người chu tâm a này phá lộ cũng dám tiêu quả thực không nhận tính ngươi nghĩ đi đâu vậy ta nói chính là ngư khẩu a vương hiệp đĩu môi tin ngươi cái quỷ tiêu hành vân một bên trượt ngư thu dây một bên t r e o đùa vương hiệp điện thoại lại vào lúc này văng lên tiêu hành vân ổn định cá m ũ đợt thứ nhất phản kháng tranh thủ nhìn l ư ớ t qua đặt ở thùng nước tuần hoàn bên cạnh màn hình điện thoại di động lại là tạ vũ tình đánh tới cái này tiêu hành vân so với câu được đại thạch ban còn hưng phấn hôm qua cất tạ vũ tình số điện thoại di động không ngờ rằng nàng chân đánh tới thì không có trông cậy vào nàng lấy thân báo đáp càng không trông cậy vào nàng làm trâu làm ngựa nói vài lời chân thành lời cảm t ạ lại tùy tiện phát cái năm ba n g h n lì xì việc này coi như qua mọi người không phải một vòng người thói quen sinh hoạt t r ê n lệch quá lớn có thể có thể làm cái bằng hữu bình thường muốn theo đuổi kiểu này phú gia thiên kim vậy nhưng quá khó khăn cũng liền ngày hôm qua trùng tình huống đặc biệt có thể làm cho hai người hợp tình hợp lý tiếp xúc thân mật tiêu hành vân đang do dự trước tiên đem con cá này câu đi lên hay là trước nghe lại cảm giác được một hồi mánh liệt lôi kéo cảm giác sau đó dãy dụa biến mất muốn đi trên rồi không nhúc nhích tí nào bung ra một ít lại không có bất kỳ cái gì dãy dụa phản ứng ha ha treo đáy vương hiệp cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi tiêu hành vân thông qua phân thân hải xả đã thấy trong nước tình huống nét mặt nhẹ nhõm cười nói ngươi nói có hay không có một loại khả năng cá lớn chỉ là khoan t hành động bên trong vương hiệp thì không biết là loại tình huống nào chỉ cấp ra lão câu cá đều h i ể u xử lý phương án nếu treo đáy vậy chỉ có thể tiếp tuyến nếu ngư khoan t hành động bên trong vậy ngươi đạt tuyến thử một chút có thể đem ngư bắn ra tới không đ ổ i trước hết để cho ngư hóa giải một chút tâm tình khẩn trương tiêu hành vân nhường phân thân h ả i xà c h ầ m c h ầ m vào đáy nước cái kia cá mú vừa vặn thừa dịp này thời gian nhận cú điện thoại trốn vào trong huyệt động run lẩy bẫy cá mú ngươi, ngươi còn c h được thân mẹ nó làm dịu tâm trạng vương hiệp kém chút bị hắn tức dẫn đến không kiềm ch chẳng qua nghĩ lại lại không phải là của mình ngư mỏ mẫm bận tâm cái gì a tiêu hành vân đã nhận nghe điện thoại mỹ nữ xin chào a cơ thể không sao chứ cảm ơn quan tâm ta không có việc gì vừa nãy ngươi đang làm gì tại sao lâu như thế mới nghe câu cá đâu vừa vẫn có một con cá lớn căn câu còn chưa kéo lên điện thoại của ngươi thì đánh tới a hiện tại ngư đâu chạy sao tạ vũ tình cũng là một cái thâm niên câu cá kẻ yêu thích nghe được việc này so với tiêu hành vân còn gấp đấy không có chạy có thể khoan t hành động bên trong đợi lát nữa ta đã tuyến xem xét có thể đem nó bắn ra tới như vậy là được vậy ta trước hết không quấy dạy người ta thêm bạn huệ chặt n g ư ờ i thông qua bông chốc ta có việc cùng n g ư ờ i trên huệ chặt nói được rồi chờ chút thì làm việc bãi b á i tiêu hành vân đã không dằn nổi c ú t điện thoại vì phân thân hải xà đã thấy cái kia mắc câu cá mú đã theo trong huyệt động n ô ra nửa người chính thí dò nhìn chạy trốn cái gì phú gia thiên kim cái gì da trắng mỹ mạo đôi chân dài tại thời khắc này đều không có cái kia cá mú cẳng có lực hấp dẫn quả nhiên vừa vứt xuống điện thoại cần câu lần nữa truyền đến loại đó làm cho nam nhân đi săn ghen thức tỉnh dậy xạ dạ kéo cảm giác là cái này lão câu cá tiếp mới nhất cảm ra cá mú còn muốn lập lại chiêu cũ chui hồi hang động nhưng tiêu hành vân lại không cho nó cơ hội n h ấ t can l â y v ò n g phần bụng vững vàng đứng vững cần c ầ u dùng gần hai mươi phút mới từng điểm từng điểm đem đầu này cá mú lôi ra mặt nước cá mú trong nước khí lực rất lớn nhưng chỉ cần đem nó lôi ra mặt nước nó thì không có tí sức lực nào vương hiệp ghen ghét được t r ò n g mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra kêu ầm lên cợt mờ n ở lại là cá mú cọp chí ít n ặ n g bảy tám cân tiểu tử ngươi vận khí thật tốt quá hh tạm được tiêu hành vân đem đầu này cá mú cọp ném vào thùng nước tuần hoàn sau đó rút cuộc á p chế không nổi đắc y tâm ý cầm điện thoại di động lên c bức bức cá. Cá đây mới thực là phú gia thiên kim v o n g bằng hữu bên trong động thái không phải hào chạch chính là xe xịn du thuyền ngẫu nhiên còn có buổi đấu giá từ thiện loại hình cảnh tượng mấu chốt là nàng dường như không có khoe khoang thành phần chỉ là ghi chép đời sống thường ngày cuộc sống của ngươi của tam mộng quá có tiền tiêu hành vân hâm mộ sau khi đem vừa trụ cá mũ cọp bức ảnh phát quá khứ vừa nay chính là đầu này cá mú cọp ước chừng là bảy tám cân tổng cộng hao phí khoảng hai mươi phút mới đem nó câu đi lên tạ vũ tình không biết đang bận cái gì tạm thời không có hồi âm t ứ c trong quá trình này nhóm câu cá trong đã vỡ tổ đều là tiêu hành vần thông tin nhắc nhở cho dù tại đây cái nhóm câu cá cá mú cọp cũng là việc hiếm lạ chẳng những giá cả quý càng là hơn cao siêu tải câu cá biểu tượng tiêu g i a nhị lang lão bà của ta bị một loại quái bệnh toàn thân ngứa mỗi ngày chỉ có thể ở trên giường hoạt động chỉ có hoạt bắt cá mú cọp có thể cứu nàng như vậy đi ngươi nói cho ta biết trước thả câu vị trí ta giúp ngươi câu cá ngươi mang nữa cá mũ cọp đến trong nhà của ta giúp ta lão bà chữa bệnh tiêu g i a nhị lang ta từ nhỏ bị bọn buôn người lừa bán chỉ nhớ rõ quê quán phụ cận có thể câu đi lên cá mũ cọp người hào tâm cầu ngươi nói cho ta biết vị trí chính xác ta muốn về nhà tìm mụ mụ cái này trong đám lao câu cá bọn hắn vô s ỉ trình độ đã vượt qua tiêu hành vân tưởng tượng vì nghe ngóng cái này chỗ câu cá vị trí dùng bất cứ thủ đoạn nào tiêu hành vân lời n h á c trả lời hẳn nhóm lên công việc tôn ngồi câu sau đó tiếp tục câu cá cùng với ngươi câu cá lao tử khí vận đều bị ngươi hút khô không chơi ta chuyển sang nơi khắc câu vương hiệp thu cần câu mang theo tất cả trang bị hùng hùng hổ hổ đi rồi tiêu hành vân mừng rỡ thanh tĩnh lao câu cá nhà càng cô độc càng cường đại dưới sự giúp đỡ của phân thân hải xả lại câu đi lên mấy đầu cá chắp vây vàng cùng một cái cá m ư xanh lúc này điện thoại lại văng lên là tiểu lầu hải sản lão bản nương lưu kế phân đánh tới tiểu tiêu a thuận tiện đến một chuyến sao ta hồi tiểu lâu ngươi đem vòng tay phỉ thúy đưa tới cho ta đi tiểu lầu hải sản lão bản nương âm thanh có chút mọi mệnh rất nhỏ khàn, khàn cảm giác n h ư n g nàng so với bình thường càng thêm cảm tính tiêu hành vân trước nhìn xem một ít thời gian cảm giác mo ăn cơm chưa rồi mới hồi đáp được chờ chút thì đưa qua cho、người. Đúng, sáng ta bởi cảm â u đ ư ợ ơn lão bản nương chúng ta quen như vậy lương tâm của người lớn như vậy ta khẳng định tin tưởng n g ư ơ i a người tốt nhất nói chỉ là lương tâm người xem một chút giữa người và người tín nhiệm chính là như thế tiêu hao không có chương t á lại cho các người một lần gây dựng lại ngôn ngữ cơ hội chương t á lại cho các người một lần gây dựng lại ngôn ngữ cơ hội xa phố thôn ly huyện thành hải tân chỉ có mười mấy cây số tiêu hành vân cưới lấy xe ba gác máy ước chừng cần khoảng hai mươi phút có thể đã đến nguyên lai、like、hải tân huyện là chấn nhỏ kinh qua một quãng thời gian du lịch khai phát cùng bất động sản khai phát thì không hiểu ra sao thành huyện địa phương ngư dân phần lớn hay là tại thôn của chính mình xây nhà vì ly hải gần thuận tiện ra biển đánh cá nhưng mà không biết từ lúc nào lên trong thôn người trẻ tuổi kết hôn lúc nhà gái thì trướng mắt tự xây p h ò n g mặc kệ bình thường trụ hay không trụ nhất định phải theo huyện thành mua một bộ thương phẩm p h ò n g mới suy xét kết hôn thế là hải tân huyện g i á p h ò n g theo ban đầu hơn hai nguyên một bình phương tăng tới hôm nay một vạn nguyên một bình phương tiêu hành vân phụ mẫu bình thường bất an bất mặc cũng là bởi vì cho hai đứa con trai trong huyện thành mua hai bộ nhà bình thường còn p h ò n g vay áp lực như núi nhanh đến bên cạnh thành lúc tiêu hành vân phát hiện xe ba gác máy nhanh đã hết dầu đành phải lừa gạt đến vụ cận trạm xăng dầu tiêu hành vân đem xe ba gác máy dừng hẳn về sau hỏi số chín mươi hai sàng giá bao nhiêu cố lên công là hơn bốn mươi tuổi phụ nữ không nhịn được nói ra tám u y ê n một lít bình xăng cái nắp nhanh lên mở ra đ ừ n g chậm trễ chuyện hiện tại giá dầu thế nào đắt như thế tiêu hành vân thuận miệng phàn nàn một câu đã đem bình xăng đóng mở ra người trung niên này phụ nữ không biết là thân thích đến rồi hay là thời mãn kinh đến bông chốc bạo phát giá dầu ở đâu đắt nhiều năm như vậy đều là cái giá này không muốn trợn tròn mắt nói lung tung chúng ta giàu mong đợi rất khó có lúc tìm xem chính mình nguyên nhân được rồi nhiều năm như vậy tiền lương trướng không có trướng có hay không có nghiêm túc công tác người mẹ nó có bị bệnh không lao tử là người tiêu dùng t r e o chọc một chút giá cả làm sao vậy người h ố n g cái cọc l ô n g thật xin lỗi tiên sinh lý đại tỷ trong nhà xảy ra chút chuyện tâm tình không tốt nàng không phải cố ý bên cạnh xông lại một cái tuổi trẻ điểm nhân viên công tác vừa hướng tiêu hành vẫn xin lỗi một bên đem trung niên nữ nhân lôi đi lười nhắc cùng với nàng so đo vội vàng cố lên nha tiêu hành vân vội vã tiễn ngư đâu không muốn đem sự việc làm lứa chuyện tông thân một trăm năm mươi bình xăng là m ộ mươi ba l thêm đến chín mươi khối tiền bình xăng thì đầy trả tiền rời đi rất nhanh liền đã đến nhất phẩm tiên tự lâu hiện tại là thời gian c ơ m trưa lão bản nương lưu k ế phân đang bận trào hỏi khách cửa kỳ thực t i ể u lâu có lễ tân thu ngân nhân viên thì có một cái quản lý đại s ả n h nàng không cần ra mặt bận rộn có thể chỉ là nhiều năm đã thành thói quen lão bản nương vội v à n g đâu tiêu hành vân ôm thùng nước tuần hoàn bước vào tiệm cơm đại s ả n h lưu k ế phân nên đón lộ ra vẻ mong đợi tiểu tiêu đến rồi à ngươi trước tiên đem vòng tay phỉ thúy cho ta chúng ta c h ờ một chút coi lại hải sản tiêu hành vân phong thùng nước tuần hoàn từ trong túi lấy ra vòng tay phỉ thúy bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn này ngươi xem một chút có phải hay không cái này đúng đúng chính là cái này Lão cảnh sát giao n xong, lần n lại thông điều tra kết quả hiện ra sao cảnh sát giao thông nói đối phương đại xe tải thắng xe không ăn hoàn toàn chịu trách nhiệm lao công ta quá xui xẻo và đèn đỏ lúc này chiếc xe hàng lớn lại từ phía sau trực tiếp đ ụ n g vào tùy hành nhân viên mở ra đổ đầy nguyên liệu nấu ăn tiểu xe tải tại lão công t a ô tô phía trước lão công t a honda cờ giờ vờ tại chỗ thì đụng xẹp bác sĩ nói cho dù lão công t a năng lực bảo trụ mệnh cũng là trung thân tê liệt thậm chí là người thực vật nghe được tin tức này tiêu hành vân cũng không tiện lại truy cứu cá lịch b i ể n trong ao lẫn vào hải xà sự tình về p h ầ n bị điện giật sự việc nhìn xem lão bản nương ngực to mà không có nao dáng vẻ trong thời gian ngắn thì nói r ó không rõ lại nói nàng cũng không phải cố ý tại sự việc sau khi phát sinh từng nỗ lực thi cứu đem chính mình theo hồ cá trong kéo ra đây có thể nói ân trọng như núi cho dù làm thời hai tòa sơn biến hình cũng không thể xóa đi chiến công của nàng lại là hải x à lại là thai nạn giao thông cuối cùng ta cảm giác việc này thật trùng hợp ngươi muốn coi chừng một ít nếu cảm giác ở đâu không thích hợp nhanh chóng báo cảnh sát ra ngoài lòng tốt tiêu hành vân nhắc nhở một câu a ta cùng lão công ta một thằng a n phận thủ thường làm ăn thì không có đắc tội với người a cho dù đắc tội với người cũng không có khả năng đem chúng ta vào chỗ chết làm a có thể là ta nghĩ nhiều rồi không có tốt nhất ngươi chớ để ý tốt xem xét ta hôm nay câu n ư đi Tiêu cá mú cọc bảy cân ba lượng theo hiện tại giá thị trường thu mua cho ngươi hai trăm linh nguyên một cân cá mú xanh ba cân năm lượng mỗi cân tám mươi nguyên nửa cân trở xuống cá chắp vây vàng một cân g sáu mươi nguyên cái tê hơn một cân đắt chút ít mỗi cân một trăm linh da mặt giá vẽ đặt chung một chỗ cân nặng tổng cộng chín cân cho ngươi theo mỗi cân bảy mươi nguyên đồng đều giá ngươi thấy thế nào tiêu hành vân gật đầu cái này đồng đều giá rất tốt so với chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn một chút nói rõ lao bản n ư ơ n g hay là giảng giao t ì n h thì không hưởng công chính mình vì nàng vào sinh ra từ lao thủ vòng tay được tự theo ngươi nói giá cả tính tiền đi tiêu hành vân sảng khoái đáp ứng nói cá mũ cọt một bốn trăm sáu mươi nguyên cá mũ xanh hai trăm tám mươi nguyên cá cháp vây vàng sáu trăm ba mươi nguyên tổng cộng hai ba trăm bảy mươi nguyên quy c ủ cũ cho ngươi hẹ chặt chuyển khoản chú ý kiểm tra và nhận một chút chuyển khoản lúc lưu kế phân cho hắn tiếp cận một cái cả chuyển 2.400 n g u y ê n đánh lao thủ vòng tay 1.000 g khối tiền dưới tiêu hành vân thủy chi trước thì chuyển khoản t h à n h toán qua cảm ơn lão bản nương lão bản nương đại khí tiêu hành vân dây thu trong miệng lời khách khí cũng là không thể thiếu lưu kế phân cười nói về sau có tốt hải sản còn nhớ trước liên hệ ta ta sẽ không bạc đ á n ngươi đúng gần đây ta trong tiệm gấp thiếu hoang dại cá lịch biển cao hơn giá thị trường thu mua nếu ngươi cùng bằng hữu của ngươi có hàng có thể trực tiếp cho ta đưa tới sau bếp trong tiểu viện hoang dạy cá lịch biển đều bị điện giật chết đúng vậy à chết hết một cái không có thừa hiện tại mấy cái kiếm lợi nhiều nhất chiêu bài thái thiếu khuyết mấu chốt nguyên liệu nấu ăn nhưng làm ta sầu chết được rồi ta biết rồi nếu lại bắt lấy hoang dại cá liệt biển toàn bộ đưa tới cho ngươi nói xong tiêu hành vân ôm thùng nước tuần hoàn rời khỏi nhất phẩm tiên từ lâu hiện trong thùng nước tuần hoàn chỉ còn lại có ba đầu tiểu cá cháp vây vàng mỗi cái chỉ có ba lượng nhiều dáng vẻ bán không xong được rồi mang về chính mình ăn tiêu hành vân đói bụng được cô c u gọi mặc dù buổi sáng câu cá thu nhập hơn hai viên vẫn như cũ không nỡ tại phụ cận tiệm cơm ăn uống thả cửa hắn thường xuyên nói phụ mẫu cùng ca ca keo kiệt bụng xịn không nỡ lòng dùng tiền Kỳ thực hắn cũng giống、vậy. vừa ậ y v vặn, mới ẫ u thân gọi điện thoại t điện gọi nhường tiến ê Tiêu u Hành nhà Hành Vân ăn Vân máy, trở về cơm một trưa. t i đắp g gắt cưới mới tiến lên thôn. xe xa ba Vừa trở máy, về phố sân nhỏ dừng xe xong phụ thân tiêu phú quý liền đến mở ra thùng nước tuần hoàn nhìn thấy bên trong ba đầu tiểu cá cháp vây vàng miệng kém chút t ứ c đ i ê n n g ư ơ i đi ra ngoài cho tới trưa thì câu được ba đầu tiểu hoàng xí cộng lại nhiều nhất một cân bán không đến năm mươi khối tiền nhị bảo ngươi dạng này không được c còn không bằng cùng chúng ta cùng nhau tu bổ lời cá đến nghỉ ca kỳ liền đến p h ụ cận hải sản s ư ở n g đóng hộp hoặc là s ư ở n g đóng tàu tìm phần v i ệ c vặt một tháng chí ít thì có ba bốn ngàn khối tiền đại ca tiêu hành quân thì lại gần nhìn thấy tiêu hành vần đáng thương ngư lấy được lòng tốt u y i nhủ nhị bảo cha nói rất đúng khắc câu cá cùng ta vào s ư ở n g làm công đi trong s ư ở n g ta có người quen chỉ cần khẳng tăng ca bảo đảm ngươi mỗi tháng đều có thể kiếm năm ngàn trở lên tiêu hành vẫn lộ ra hẹ chặt trên thu khoản giao diện phách lối cười nói ta lại cho các ngươi một lần gây dựng lại ngôn ngữ cơ hội xem xét đây là cái gì chương chín bãi đá ngầm câu cá ma vết chương chín bãi đá ngầm câu cá ma vết tiêu phú quý cùng tiêu hành quân nhìn thấy trên điện thoại di động chuyển khoản giao diện lập tức sợ ngây người cái gì Vừa sáng ngươi kiếm lời hai nghìn bốn trăm nguyên thật hay giả người câu được bao nhiêu ngư có thể bán nhiều tiền như vậy bình thường chúng ta một nhà mấy ngụm đánh cá vận khí tốt một trời cũng chỉ có thể kiếm hai ba n g à n khối tiền cũng không trách bọn hắn không tin vì tiêu hành vân trước kia câu cá chiến tích quá kém còn thỉnh thoảng tay không mà về tiếng kinh hô của bọn họ đem mẫu thân trần tú chi thì dẫn đi qua nhị bảo ngươi câu cá không phải thích chụp hình sao ngươi đem buổi sáng ngư lấy được bức ảnh cho chúng ta xem xét chúng ta thì tin tưởng ngươi Mẫu t h â người nói, này, n là đây lấy lừa được ư bức ảnh, ta còn có thể lừa các ảnh, n thể ta g hay sao? Các người hẳn phải biết, con người của ta thành thật nhất nha.、Tiêu、hành sao? của ta con xong, Các ngươi người vân nói biết, Tiêu một ở ra điện thoại ảnh, để thoại Ngươi bông ảnh, bọn hắn xem xét. eo xem m nhà lập tức mở to hai mắt nhìn trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ n g ư ơ i lại câu được năm bảy tám cân cá mú cọp d a vàng chẳng thể trách năng lực kiếm nhiều tiền như vậy riêng này một cái cá mú cọp liền đáng giá hơn một cá mú xanh cùng hoàng xí cũng không tệ c ộ n lại xác thực có hơn hai khối tiền nhị b ả hôm nay vận khí không tệ lúc ăn cơm chúng ta có thể uống chút rượu chúc mừng một chút tiêu hành vân cuối cùng mở mày mở mặt một lần chẳng qua lúc ăn cơm hắn không uống rượu ta tiểu lượng quá kém ăn cơm chưa xong còn muốn kị xe ba gác máy ra ngoài câu cá cha ra t i u giá vậy liền thẳm rồi hắn không uống rượu phụ thân cùng ca ca thì không khuyến dại rốt cuộc cảnh sát giao thông s á t thực thường xuyên đến làng t r ả i xung quanh giao lộ cha xe mặc dù vì cha nơi khác xe làm chủ nhưng nếu người bản địa đụng phải cha xe cũng chỉ có thể tự nhận không may m ở một bình đan phượng cao lương rượu tiêu phú quý cùng tiêu hành quân phân ra uống xong thường tại trong biển đánh cá người có uống rượu khu lạnh thói quen tiêu hành vân lượng cơm ăn càng lúc càng lớn giống như phân thân hải xả tiêu hành ó a t h vân cưới lấy xe ba gác máy chạy tới bờ biển vừa rồi tại lúc ăn cơm phân thân hải xả tìm thấy mấy đầu cá lịch biển cho nên hắn mới như vậy vội vã đi câu cá nơi này là bãi đáng ẩm ly hôn qua tạ vũ tỉnh chết chìm khu vực rất gần tiêu hành vân đã đến bờ biển thăm dò hạ cấu chỗ kết quả lại không thái lý nghĩ tiêu mấy đầu cá lịch biển cách bờ bên cạnh qua xa muốn đi câu chúng nó trừ phi thuê cái thuyền nhỏ chẳng qua nơi này đá ngầm quá dày đặc thuê cái thuyền nhỏ thì có khả năng đụng đá ngầm san hô là thuyền tượng ngày hôm qua tạ vũ tình như thế khống chế phân thân hải xà muốn đem những k i a cá lịch b i ể n chạy tới kết quả chúng nó vô cùng h u n g dám phản kháng thậm chí chủ động công kích phân thân hải xà phân thân hải xà kia bạo tính tỉnh sao có thể khoan dung a cắn một cái ở chỗ nào cái cá lịch b i ể n trên cổ nọc độc rót vào thân thể của nó trong nháy mắt miểu sát hào ra hỏa hải xà cắn chết cá lịch biện tiêu hành vân cũng không g i m bán a nếu khách hàng ăn sinh ra một ít không tốt phản ứng cái kia giải th tuy nói độc rắn gặp được nhiệt độ cao sau đó sẽ tự động phân giải nhưng ai cũng không dám bảo đảm có thể triệt để phân giải s ả y ra chuyện ai cũng đảm đường không nổi lại nói người ta lão bản nương của nhất phẩm tiên chỉ lấy công việc cá liệt biển b i ể n chết t i ệ n nàng không thu được rồi cho ngươi ăn đi ta câu cái k h á c ngư tiêu hành vân yên lặng thở dài thông qua hải sản năng lực nhận biết phát hiện phụ cận có rất nhiều cá mau ế t con cá này giá cả thì không thấp nấu canh thực tế ngon trực tiếp đổi số sáu câu dùng dưới làm m ộ i câu thử trước một chút ngư khẩu thế nào đang chuẩn bị nem can điện thoại h o chặt thanh em nhắc nhở vang lên mấy lần tiêu hành vân lấy ra xem xét là tạ vũ tình gửi tới ngại quá buổi sáng một mực bận điệu q u ê n nói với ngươi chính sự t r ư a mai có thời gian không ta nghĩ mời ngươi ăn cơm một là hướng ngươi biểu đạt t â n cứu mạng cảm t ạ hai là trả lại ngươi trang phục địa điểm tạm thời định tại trong huyện lãng đào xa từ lâu ngày mai buổi sáng ta sẽ lại cùng ngươi xác nhận cụ thể b à o xương hảo tạ vũ tình liên tiếp phát ba đầu giọng nói thông tin tiêu hành vân suy nghĩ một lúc cảm thấy cảm tạ cái gì cũng không đáng kể chính mình kiêm ộ t bộ trang phục được cầm bể dù sao cũng là mẫu thân mua cho mình tốn hơn một trăm khối tiền ấ y được vậy liền trưa mai thấy đi tiêu hành vân trở về một cái giọng nói đáp ứng ngày mai gặp tạ vũ tình trở về một cái vẻ mặt đáng yêu hình ảnh tiện thể nhìn một chút nhóm câu cá tin tức của mình rất nhiều đã bị cái khác nói chuyện phiếm ghi chép x o n g rơi mất chẳng qua còn có hơn hai mươi cái nhóm bạn chưa từ bỏ ý định hướng hắn xin tăng thêm hào hữu hỏi câu cá mũ cọp vị trí cụ thể tiêu hành vân tổng thể không để ý tới không phải hắn ích kỷ đây là rất nhiều câu bạn thói quen không phải quan hệ bản thân chia sẻ những thứ này chỗ câu cá chẳng những không có chỗ tốt còn có thể dứt lấy một đồng phiên p h ư c người câu được cá lớn xa lạ câu bạn hỏi địa chỉ người nói cho hai biết hắn một đường hỏi một đường dày v ò tổng cộng tìm đến nơi rồi thế nhưng hắn câu được một tiên q u ạ g lông đều không có câu đi lên tính tình không tốt có thể tại chỗ liền mắng ngươi không phải là một món đồ nói cho hắn biết giả địa chỉ lãng phí thời gian một ngày nếu như gặp phải tính tính tốt điểm thì có khả năng tại trong đám âm dương quay khí nói ngươi dối trá trong miệng không có một câu nói thật đúng vậy lãng phí nhiều thời gian như vậy nói cho người ta địa chỉ kết quả lại rơi được trong ngoài không phải người tiêu hành vân để điện thoại di động xuống căn cứ phân thân hải xà truyền đến thông tin đem câu ném đến mấy đầu hơi lớn một ít cá mau hết phụ cận cá marit u huyết thạch cầu ngư, có chỗ thì gọi thạch cũng cầu có ngư, ông ngư, gọi gọi là bộ n trên g lưng có a độc, nếu bị nó còn nếu nó bị ớ i t h ư ờ nghe t ư ờ n đến không muốn sống. n g g đau mau huyết, h Cá lão nhân trong thôn nói sinh trưởng của nó tốc độ cực kỳ chậm chạp năm năm ngư linh chỉ có thể dài đến nửa cân tà hữu cho nên tại bờ biển có thể câu được nửa cân trở lên cá m a u h y ế t liền xem như cá lớn tiêu hành vân nghe nói có người câu được hơn một cân cá m a u h y ế t nhưng hắn chưa từng thấy không biết đối phương có phải hay không chém gió hoặc bắt cá marit ba lượng đến nửa cân hình thể thị trường mỗi cân bảy tám mươi nguyên tà hữu nếu nửa cân trở lên mỗi cân hơn một trăm nguyên hải sản giá cả một mực là biến hóa phụ động thời gian khác nhau chỗ khác nhau giá cả cũng khác biệt cho nên giá cả chỉ là một cái tham khảo p h ạ m vi không cần quá so đo dường như cá đủ vàng lớn hoang dã thất cân trở lên trọng lượng hiện tại giá cả hơn sáu một cân mà vài thập niên trước cá đủ vàng lớn giá thấp nhất chỉ cần bảy điểm ngư dân bán không xong chính mình lại ăn không hết chỉ có thể dùng để vì con vịt cho heo ăn lúc này tiêu hành vân cần câu đ ố n g nhiên dừng lại lơ là b ố n g chốc thì theo mặt nước biến mất hắn mừng rỡ dùng sức dương can đang chuẩn bị lay vòng thu dây lại cảm giác trong tay trở nhẹ tiếp tuyến. nơi này cá mau hết răng lợi thì rất sắc bén a tiêu hành vân làm thời thì nổi tiếng t ử tuyến dùng là ba c ắ t bọn tuyến cũng dây xì còn có thiên lý sao may mắn chỉ là dùng đơn câu thử một chút ngư khẩu còn chưa đổi lưỡi câu chùm nếu không thì càng thịt đau tiêu hành vân không chê phân thân hải xạ bơi tới muốn nhìn rõ dưới đáy nước tình huống kết quả lại nhìn thấy hai cái sông lớn đ ồ n đang chính mình vừa n ã y hạ câu địa phương d u đang đấy phá án chân tướng chỉ có một vừa n ã y dây rừng chính mình từ tuyến kẻ cầm đầu có thể là này hai cái sông lớn ổn thu mới hận cũ lập tức xông lên đầu tiêu hành vân quyết định không câu cá mau ế t thì muốn trước tiên đem này hai cái cá nóc câu đi lên không cần lưới câu trùm trực tiếp thay đổi ba câu tổ đây là chuyên môn câu cá nóc câu tổ trên ngư suất vô cùng cao giờ phút này tiêu hành vân sau lưng đi tới một cái hơn ba mươi tuổi cao đại bà tử đeo trên người nguyên bộ câu cá trang bị giọng nói bất tiện hô ngươi mẹ nó chuyển sang nơi khác câu ngươi hiện tại chỗ ngồi là chuyên thuộc của ta câu vị mắt ngủ có phải không tiêu hành vân ngạc nhiên quay đầu trận mắt nhìn cái này xa lạ đại bà tử không biết ai cho dũng khí của hắn đi lên liền mắng người chương mười đừng đây chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ chương mười đừng đây chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ nơi này là bờ biển bãi đáng ngầm mỗi ngày câu cá lúc ai tới trước chính là của người đó khi nào có chuyên thuộc câu vị câu cái ngư còn như thế hỏa hoa khí một câu tiếng người cũng sẽ không nói tuyệt đối thiếu ăn đòn tiêu hành vân kia tính tình cùng hải xả càng lúc càng giống c á o k í n h đây n g ư ơ i mẹ nó a i vậy không phải ngươi chuyên thuộc câu vị đây là b i ể n cả không phải nhà ngươi hố đen ngươi cái mông rơi đáy trên tảng đá khắc lấy tên của ta đâu những thứ này thiền ta một mực nơi này câu cá ngươi nói có phải hay không chuyên thuộc của ta câu vị tiêu hành vân đứng lên nhìn thấy một chỗ s á c thực khắc họa nhìn một cái siêu siêu vẹo vẹo tên ngươi gọi hạ cường nghe có chút quen thai a i chẳng qua vậy thì thế nào vị trí này hôm nay thuộc về ta không phục ngươi cắn ta à. nói xong tiêu hành vân đem cần câu thu hồi để qua một bên bước đi đến hạ cường trước mặt một em m tám cường tráng hình thể tại cao cao mập mạp hạ cường trước mặt mảy may không rơi xuống hạ p h ò n g ha ha nhét ngay cả một dám ở lao t ử trước mặt p h ế c lối ta giết chết ngươi hạ cường giận dữ ném đi trong tay trang bị một quyền đánh về phía tiêu hành vân hai gò má một quyền này của hắn vừa nhanh vừa chuẩn như là lượt qua n công phu truyền thống bên trong có rất nhiều chiêu thức đều có thể một chiêu chế địch tiêu hành vẫn lúc đi học không có hào hảo học tập văn hóa môn học nhưng mà trộm trong nhà tiền học tập công phu đây chính là nghiêm túc và hạ cường chỉ h o a n qua một hơi lúc tiêu hành vân mới g i ấ m tại lồng ngực của hắn đổ ẩm xuống rút hai bàn tay nói đi vì sao chủ động gây sự tiêu hành vân ánh mắt h u n g tàn tượng độc xà giống nhau chằm chằm vào hạ cường con mắt hạ cường ánh mắt né tránh vừa hận vừa sợ ấp đúng nói ra ta ta không có gây sự chỉ là nhìn xem ngươi chiếm vị trí của ta ta trong cơn tức giận nói vài câu lời khó nghe cách cách lại là hai bàn tay đem hạ cường m ặ t cũng quất sưng không nói thật đúng không thừa dịp này lại không ai ngươi nói ta nếu em ngươi tiêu hành vân nói xong ánh mắt đảo qua đã ngẩm lung tung biệt cả đừng đừng đây chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ không đến mức náo ra nhân mạng hạ c ư ờ n g bị tiêu hành vân hung tàn ánh mắt d ọ a sợ bị hắn c h ầ m c h ầ m vào liền giống bị một cái độc xà c h ầ m c h ầ m vào giống nhau toàn thân tóc gáy đều dựng lên lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng không nói chuyện tự gánh lấy hậu quả tiêu hành vân nói xong bắp lấy cổ của hắn thử một chút xúc cảm từ đạt được phân thân hải xà chẳng những tốc độ phản ứng biến nhanh rất nhiều lực lượng thì thần kỳ gia tăng rất nhiều hạ cương dạng này lại bản tử bắp lấy cổ của hắn đều có thể nhẹ nhõm nắm chặt lên không khô khụ đừng đem ta ném trong biển ta nói ta nói vẫn không được sao hạ cương do s điên c u ồ n g dãy ruộng nhưng mà hắn luôn luôn tự phụ lực lớn như châu nhưng ở lúc này lại dãy không ra tiêu hành vân bàn tay tiêu hành vân đã đem hạ cường kéo tới bờ biển một viên trên đá ngầm chỉ cần hướng phía dưới q u o n g r a có thể ném vào trong biển khối này đá ngầm ly mặt biển trí ít cao ba bốn mét nếu ném xuống không nói trước lãng tử lớn đến bao nhiêu liền bên trong những kia lít nha lít nhít tiểu đá ngầm cũng đủ để muốn hạ cường mệnh lúc này tiêu hành vân cũng không nói chuyện chỉ là ánh mắt âm s â m c h ầ m c h ầ m vào hạ cường trở lấy giải thích của hắn dường như giải thích không rõ ràng tiêu hành vân bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hạ cường ném xuống ngay cả mày cũng không loại vẻ mặt này tiêu hành vân không biết có nhiều đáng sợ nhưng hạ cường kiểu này hơn ba mươi tuổi lão lưu manh cũng sợ tới mức nhanh tẻ ra quần đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề là vương lão hổ để cho ta đến tìm làm phiền ngươi hắn hiểu rõ ta luyện qua t á n đả thì tại thành phố lớn trộn lẫn qua nó i chỉ cần giáo hấn ngươi một trận thì cho ta năm ngàn khối tiền vậy sao ngươi tìm đến nơi này còn đang ở câu cá vị trí trước giờ khắc lên tên ta là tây cảng t h ô t người vốn là thích câu cá mỗi cái câu cá chỗ cũng b i ế t mấy cái tên xem ai không vừa mắt liền tìm đối phương p i ê n phước cũng là đúng dịp vừa tới nơi này liền thấy ngươi ngồi ở vị trí của ta liền muốn hoàn thành vương l á o hổ ý thác hiểu thọ a ngươi người này thật là quá hư cút xa một chút về sau còn gặp lại ngươi bắt nạt người khác ta thì bắt nạt ngươi tiêu hành vân nói xong đem hắn ném qua một bên món n ợ n à y trước khi tạc trên người vương l á o hổ hạ cương loại người này và dò nghe lai lịch của hắn rồi quyết định sao trừng trị hắn hạ cương trầm mặc chính mình tiểu này áp bá lúc nào bị người như thế khi dễ qua quả thực không đem mình làm người a vừa nay động thủ lúc chính mình tại sao thua cũng không hiểu được thua quá hoan hưởng k n g định là chính mình chủ quan và có cơ hội nhất định sẽ tìm tiêu hành vân đánh một lần bằng năng lực thực chiến của mình không thể nào thua chẳng qua hắn nay chân thật là đến câu cá trà sát bị đánh xứ mặt thu thập dụng cụ câu cá ngồi vào l y tiêu hành vân mười mấy thước vị trí bắt đầu câu cá lúc này tiêu hành vân đã trói kỹ chuyên môn câu cá nóc l ư ớ i câu trùm l ư ớ i câu trùm hình dạng tượng mỏ neo thuyền giống nhau trên l ư ớ i câu trùm không cần treo mồi câu tác dụng của nó chỉ là đưa đến vật lý cường công h ọ c tác dụng phía trên l ư ớ i câu trùm mấy cm chỗ còn có một cái đại câu cái này câu trên treo đầy tôm thịt mồi câu nó mới là thu hút cá nóc đến mấu chốt chỉ cần cá nóc ăn tôm thịt mồi câu lơ là hướng phía dưới chấm xu là có thể nhấc can mặc kệ nó đã ăn bao nhiêu mồi nuốt không nuốt mồi câu cũng không đáng kể chỉ cần đi lên vừa nhấc can những thứ này lưỡi câu chùm hình mỏ neo là có thể đem nó câu ở kỳ thực trên lưỡi câu chùm treo hến tử thị thích t hợp hơn chỉ là tiêu hành vân không có sớm chuẩn bị chỉ có thể dùng tôm thị tạm t thời thay thế một chút mượn nhờ phân thân h ả i xà thị giác tiêu hành vân đem móc ném tới cá nóc phụ cận cách chúng nó chỉ có mười mấy cm sẽ không cần sao kéo lấy một con to mọng cá nóc chủ động lao đến nó thì không biết đói bụng bao nhiêu một tia đề phòng tâm đều không có há miệm thì cắn đại câu phía trên tôm thịt mồi câu tiêu hành vân nhìn thấy lơ là chầm xuống lập tức nhức can chịu nặng xúc cảm chuyển đến kịch liệt dãy giụa nhưng mà phân thân hải xà thị giác thấy rất rõ ràng phía dưới lơi câu t r ù n hình mỏ neo đã treo lại dòng sông lớn này đồn cái bụng treo được cực kỳ g i n chắc. tiêu hành vân căn bản không quen nhìn nó dùng sức nhức can trực tiếp đem nó bay đi lên một cái hai cân tả hữu gai đồn vững vàng lên mở, bị tiêu hành vân ném vào thùng nước tuần hoàn nếu như là mấy lượng sông nhỏ đồn người gặp người phiền câu đi lên cũng chỉ có thể ném hồi trong biển nhưng mà vượt qua một cân giá cả thì tương đối khả quan ta vốn định câu cá mau hết là chính các ngươi tiêu ì m đường chết, k a thể thể ta. có chẳng trách thể thể t i hành vân nói dùng đồng dạng thủ pháp đem con sông này đồn câu đi lên theo nó trong miệng phát hiện mới vừa rồi bị dừng lưỡi câu cái này chỉ chủ số sáu câu mua một cái mấy m a u tiền một cái đâu nhất định phải móc ra thu về sử dụng hạ cương lắc lắc cổ chằm chằm vào tiêu hành v â n động tĩnh bên này nhìn hồi lâu chính hắn lơ là hồi lâu không có động tĩnh mà tiêu hành vân chỗ nào lại ngay cả hai điều trên sông lớn ổn sông lớn ổn chẳng lẽ lại nơi này có rất nhiều cá nóc nếu không ta thì đổi lưới câu trùn câu cá nóc nói làm liền làm hắn lập tức nhấc can trói lại chuyên môn câu cá nóc lưới câu trùn phí hết lớn công phu mới đem phía trên đại câu treo đẩy mỗi câu đã thấy tiêu hành vân đem lưới câu trùn đổi về nhỏ chút lưới câu làm nhưng cũng không tính là nhỏ chi chủ số sáu câu chuẩn bị kiểm tra đá ngầm đ ó n g giảm dưới cân tả hữu cá ma u vết hạ cương trận tròn mắt không biết tiêu hành vân náo loại nào đổi lấy đổi đi thì không biết hắn n g h ị câu cái gì lao tử không tin cái này tả cũng muốn câu đi lên hai cái sông lớn ồn trên khí thế vượt trên ngươi hạ cường trong lòng nghẹn lấy một hơi nghĩ tại tiêu hành vân nơi này đòi lại mặt núi t r ư n g mười một bạo can t r ư n g mười một bạo can hạ cương nghẹn lấy đầy bụng tức giận đổi lưỡi câu trùm n g h ị câu cá nóc kết quả chính mình lơ là hay là hồi lâu không có động tĩnh ngược lại tiêu hành vân bên ấy đã liên tục câu đi lên mười mấy cái nửa cân tả hữu cá ma vết cá ma v trên lưng còn có gai độc nhưng hương vị cực kỳ ngon giá cả cũng không rẻ cơn mờ nờ liên tục câu đi lên mười mấy cái nửa cân tả hữu cá mau hết vận khí quá người tiên vì hiện tại ngư giá chỉ ít năng lực kiếm mười nghìn nhân dân tệ hạ cường hâm mộ trong mắt đều đỏ hắn không ngờ rằng tiêu hành vân chẳng những đánh nhau lợi hại hay là cái câu cá cao thủ căn cứ học trộm bản lãnh tâm tính hạ cường dứt khoát không nhìn mình lơ là lắc lắc cổ một thẳng thì thầm quan sát tiêu hành vân nhìn hắn sao câu cá chỉ thấy tiêu hành vân đông ném một gậy tre tây ném một gậy nhìn như không co chữ pháp nhưng lại giống như thần trợ dường như đều là vừa đem l ư ớ i câu ném vào trong nước thì nhấc can nhấc can liền lên ngư nửa cân tả hữu cá mau hít hầu như không cần sao trượt ngư tượng trưng nhấc can thu dây là có thể đem chúng nó câu đi lên ngay cả dùng vật lưới tỷ lệ cũng không cao quả thực giống như thần câu cá kỹ năng tiểu tử này không thể nào dưới đáy nước hạ mọc ra một đôi mắt à chỉ cái nào câu đâu quá mẹ nó t h a i quá hạ cương càng nghĩ càng cảm giác khó chịu lấy ra một bao thuốc lá trung hoa mềm tiến đến tiêu hành vần trước mặt cho hắn nhường một cái lão đệ à mới vừa rồi là ta không đúng lần nữa xin lỗi ngươi về sau ta bảo đảm cũng không tiếp tục tìm tìm ngươi phiền tho đến rút căn hoa tử chúng ta giảng hòa ân đoán xóa bỏ được a năng lực giảng hòa tốt nhất nếu không ngươi tìm ta phiền phức ta còn phải quất ngươi tiêu hành vân tiếp khói không hề có nhường hắn nóng lửa chỉ là kẹp ở trên lỗ thai tiêu hành vân hút thuốc nhưng mà nghiện thuốc không lớn lại nói vừa hung hăng thu thập qua hạ cường trời mới biết hắn ở đây khói trong làm không lấy ra c h ân đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận l à hơn hạ cường trong lòng p h ấ n hận mặt ngoài lại chỉ có thể chê cười nói ha hà khẳng định giảng hòa cái kia ngươi bên này ngư khẩu rất tốt ta đánh ổ sao hải câu đánh cái gì ổ đây không phải có tay là được sao hắc lại bên trong cá tiêu hành vân nói xong lần nữa nhấc can kéo lên một cái nửa cân tả hữu cá mau hết hạ cường nghe tròn váng có tay là được tiêu hành vân cười nạo h mình bất lực cười nạo h mình không có tay sao quả thực khi người quá đáng hôm nay chính mình nhất định phải nhiều câu mấy đầu cá lớn nhường hắn l a o mắt mà nhìn đúng lúc này đột nhiên nghe được chính mình câu cá vị trí chuyển đến một hồi dị hưởng quay đầu nhìn lại lập tức lo lắng vạn phần chạy tới yểu thọ à sao lúc này cắn câu lao tử quên cố định cần câu cợt mờ cần câu của ta a một hồi kinh điển chỗ q u c t y xem lẫn hạ cường đau lòng âm thanh hắn cần câu bị một con cá lớn lôi vào trong biển đảo mắt thì không thấy bóng dáng thiên địa lương tâm việc này cùng tiêu hành vấn phân thân hải xà không quan hệ chỉ là hạ cường vận khí không tốt phu cận lao câu cá nhìn thấy cái tràng diện này lập tức phát ra kỳ quái tiếng kinh hô tràn đầy cười trên nôi đau của người khác a khoác cần câu bị ngư kéo đi rồi g i a hỏa này cũng quá xui xẻo ha ha rời khỏi thế mà không buộc phòng thất thủ dây thừng con hàng này tâm cũng quá lớn a đáng tiếc t h ư n h ư là hoa gậy tre hơn một vạn viên đấy hạ cương hùng hùng hồ hồ gọi điện thoại tìm chuyên nghiệp thủy quỷ vớt cần câu cá tại phụ cận hải vực n g ư ờ i thủy quỷ vớt cần câu cá một trăm n g u y ê n cắt bước mặc kệ vớt không có mò được đi một chuyến liền phải đưa tiền mò được sau đó căn cứ vớt khó dễ tình huống thì cần muốn thanh toán hai ba trăm nguyên bình thường tiện nghi cần câu bỏ liền bỏ nhưng t i ể u này hơn vạn cần câu bị ngư kéo vào trong biển sau đó rất nhiều người đều sẽ thi đau nghĩ thử một lần vật khí lỡ như vớt đi lên này nhỏ hơn mấy trăm vớt phí thì không đáng giá nhắc tới tiêu hành vân không hề bị lay động tiếp tục quần câu cá mau hết trên ngư tốc độ đem phụ cận mười cái lao câu cá cũng thu hút đến người trẻ tuổi tử ngươi này trên ngư tốc độ quá nhanh、đi. dùng cái gì câu cái gì mồi cái gì can khi câu còn cần lơ là a ngươi thấy rõ ràng sao câu cá mau hết dùng căn câu pháp không thâm sao đám người này vây đến họ được vấn đề đủ loại tiêu hành vân qua loa phân thần liền bị một cái cá mau hết tiến vào trong khe đá không vẹn vẹn là khoan thành động đồng thời thì treo đáy rơi vào đường cùng đành phải tiếp tuyến lại lần nữa đổi một cái l ư ớ i câu tiểu tiêu gần đây t ả i câu cá thấy chương a ta ngồi ở bên cạnh ngươi không sao hết ta một cái hơn sáu mươi tuổi l ã o đầu cầm ngư cụ đã ngồi ở tiêu hành vân bên cạnh lao nhân tóc hoa r â m lại tinh thần quát thước hồng quang đầy mặt ánh mắt sáng tỏ mà t h â m thúy giống như năng lực nhìn rõ lòng người dáng người cao gầy trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy lực lượng kỳ lạ tiêu hành vân đúng lao nhân rất khách khí cười nói nha là triệu lao g i a t ử à, ngài tùy ý b i ể n cả là quốc gia chỉ cần có vị trí ngồi cái nào đều thành nói thì nói như thế nếu như là cái người lạ không nói một tiếng ngồi ở bên cạnh hắn câu cá trong lòng của hắn khẳng định không thoải mái nếu như nói mấy câu khách khí kia thì lại là chuyện khác giơ tay không đánh người đang cờ nha thượng hạ cường như thế đi lên liền mắm người trừ ra bị đánh không có cái khác kết quả trọng yếu nhất là triệu lao gia tử tên là triệu trường không nguyên quán hà bắc am h i ể u bắt cực quyền cùng hình ý quyền tại huyện thành mở một nhà võ quán tiêu hành vân điểm này công phu nội tình chính là tại triệu lao gia tử trong võ quán học được làm nhưng phụ trách truyền thụ học viên công phu huấn luyện viên chỉ là triệu lao gia tử đồ đệ chỉ dạy một ít kiến thức cơ bản cùng gia lông c h i thức chân chính giữ nhà bản sự tiêu hành vân kiểu này đệ tử là không có tư cách học tập tiêu hành vân đánh nhau câu chuyện thật một nửa là tại võ quán học được một nửa khác là đầu đường đánh nhau luyện ra tới tiêu hành vân cùng triệu trường không tại võ quán lúc chỉ tính là quen mặt gặp mặt có thể chào hỏi thật sự quen thuộc lại là tại tiêu hành vân rời khỏi võ quán tại bờ biển câu cá lúc triệu lao r a tử rút căn hoa tử tiêu hành vân đem vừa n ã y hạ cường tặng cho thuốc lá của mình đưa cho triệu trường không triệu trường không nhận lấy điếu thuốc đặt ở trước mũi ngửi một cái cười nói tiểu tiêu gần đây đời sống tiêu chuẩn đi lên nha sửa rút thuốc l á trung hoa mềm tiêu hành vân thành thật giải thích nói ta không có nghiện thuốc ngẫu nhiên mua bao sói sám cũng không tệ rồi ở đâu hút nội thuốc lá trung hoa mười ba căn này là người khác cho hai người nói một chút tiêu tiêu hành vân ngư khẩu không ngừng triệu trường không đi theo hắn nem can lưới câu điểm rơi cách xa nhau rất gần lại thì câu đi lên không ít cá mau hết tiêu hành vân dùng số sáu câu chuyên chọn cá lớn câu mà triệu trường không thì không có nói cứu lớn nhỏ để muốn chỉ cần trên ngư hắn thì vui vẻ lại bên trong cá tiêu hành vân theo thói quen nhất can nhưng không có nâng lên một cỗ cự lực chuyển đến kém chút đem hắn kéo vào trong biển cợt m ở nở đây là cái gì ngư thật là lớn kỉnh tá lực vòng truyền đến không chịu nổi gánh nặng chi chi âm thanh tất cả cần câu biến thành hình cúng tiêu hành vân hai tay nắm can đẹ vào trên bụng m u ố n ổn định con cá này đợt thứ nhất phản kích căn bản không kịp dùng phân thân h ả i xà xem xét đây là một cái cái gì ngư liền nghe răng r ắ c một tiếng trong tay cần câu cắt thành mấy tiết p h u cận người vây xem ra ngoài bản năng phát ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác tiếng cười ha ha bạo can dùng hơn hai trăm khối cần câu quang uy còn muốn câu cá lớn như thế xấu mâu á tiếng cười lớn nhất người chính là hạ cường tiêu hành vân như dao nhỏ bình thường ánh mắt rơi vào hạ cường trên mặt hạ cường tiếng cười im mặt mà rừng giống con bị người bóp lấy c ủ con v ị chương m ư ơ i hai cá vợt im mặt mà rừng giống con bị người bóp lấy của con vịt cảm giác đầu tiên chính là lương run lên trong lòng sợ hãi sau đó lại dâng lên phẫn nộ cùng mất tức cảm giác chính mình dạng này dầm dĩ trương á c bá người trong thôn cũng không dám gây làm sao lại như vậy sợ tiêu hành vân dạng này tiểu thí hải thật mất thể diện không được về sau nhất định tìm hắn lại đánh một trận chỉ có đánh thắng hắn mới có thể loại trừ sợ hãi của nội tâm cùng mất ước tiêu hành vân không tiếp tục đánh hạ cường ý nghĩa chỉ là vô đùi hối hận nói thảo a con cá này ít nhất phải có hơn hai mươi cân biết sớm như vậy lao tử thì khiển trách vốn lớn mua một cái tốt một chút cần câu tiểu tiêu người cảm giác là cái gì ngư cá mũ triệu t r ư ờ n g không tò mò hỏi không rõ ràng a i ấ y rủa quá m á n h liệt còn chưa kịp trải nghiệm xúc cảm cần câu thì phát nổ tiêu hành vân đáp trả đã mệnh lệnh phân thân hải xả theo cần câu kéo lấy dấu vết tìm kiếm cái kia chạy thoát c á lớn rất nhanh phân thân hải xả đã tìm được cái kia c á lớn nhận ra là một cái cá vượt ngư nhìn xem hình thể ước chừng có hơn hai mươi cân vì dây câu cùng cần câu bám trên đá ngầm kia cá vượt ngư không cách nào trốn được càng xa chỉ có thể tạm thời trốn ở đá ngầm bên cạnh đáy nước bởi vì đang thủy chiều xuống những đá ngầm kia đã dần dần lộ ra mặt nước tiêu hành vân cẩn thận quan sát vị trí tì dưới sự giúp đỡ của phân tân h hải xà tiêu hành vân rất nhanh liền thiết kế ra một cái có chút an toàn con đường có thể đã đến cá vợ ư t bị quấn quanh trong nước đáng ẩm không cần b ơ i lội nhưng m à quần áo trên người khẳng định ở m ư ớ t đến đông đủ ngực vị trí triệu lao r a tử người giúp ta nhìn một chút đồ vật ta đến trong biển xem xét có thể đem gậy mất gậy che vớt lên đến nói không chừng phía trên cá lớn còn chưa chạy đấy tiêu hành vân nói xong liền đem điện thoại đặt ở thùng nước tuần hoàn bên cạnh nhường triệu trường không giúp đỡ nhìn triệu trường không có nhủ tiểu tiêu người khác xúc động gây mất cần câu lại không đáng tiền phía trên ngư nói không chừng s ố n chạy vào ngành mạo hiểm không đ đến rồi một thủy quỷ ngươi có thể dùng tiền mời hắn giúp đỡ vớt hạ cường têu thủy quỷ đến đây đơn giản tìm hiểu một chút tình huống xác nhận giá cả sau đó đang chuẩn bị xuống nước vớt cần câu nếu gậy tre không gãy tiêu hành vân nói không chừng liền tìm thủy quỷ giúp đỡ vớt nhưng mà gậy tre đã mất hơn hai mươi cân cá vược lớn còn đang ở câu bên trên thủy quỷ xuống dưới cũng kéo không nhúc nhích dạng này c á lớn hơi bất lưu thần cá vược lớn rồi sẽ chạy mất cho nên tiêu hành vân không có suy xét tìm thủy quỷ giúp đỡ nói ra không cần tìm thủy quỷ ta thì không bơi lội dẫm lên đá ngầm đến bên trong xem xét nhiều nhất hướng trong nước đi hơn hai mươi mét không nhìn thấy liền trở lại thôi được chính ngươi cẩn thận một chút triệu lao ra tử chỉ là đơn giản khuyên hai câu tất cả mọi người là người trưởng thành làm ra quyết định gì chính mình đều phải có trách nhiệm tiêu hành vân mặc vào câu cá chuyên dụng áo cứu sinh kỳ thực chính là một cái giản dị áo cứu sinh có thể cung cấp một chút sức nổi có chút ít còn hơn không mang bắt cá găng tay đợi lát nữa tóm lấy dây câu cùng cá vượt phân cao thấp không có găng tay không thể được chân mang phòng hoặc dày điểm này trọng yếu nhất nếu không chân nhắn đá ngầm hắn cũng không dám dẫm càng sợ chân trần đạp chúng n h i biển cá rịa loại hình tiêu hành vân dựa theo trong kế hoạch con đường chậm rãi xuống nước lúc thủy quỷ mặc vào lặn xuống nước trang bị vừa vặn trải qua bên cạnh hắn tiểu lão đệ ngươi muốn đánh vớt cái quái gì thế ta giúp ngươi vớt cho ngươi tính tiện nghi một chút ngươi như thế xuống nước quá nguy hiểm cảm ơn quan tâm của ta đoạn can ngay ở phía trước ta không tới khu nước sâu ngay tại bãi đá ngầm phụ cận t à n bộ một chút thừa dịp thủy chiều xuống tiện thể sờ mấy cái con cua vậy được rồi thủy quỷ không còn quyết nhủ theo một cái khác đá ngầm thiếu con đường tiến vào trong nước biển tiêu hành vân đã đến quấn quanh đoạn căn chỗ nước biển vừa tới lồng ngực của hắn áo cứu sinh cho hắn cung cấp một ít sức nổi đi tới rất nhẹ nhàng g ã y mất cần câu ngay tại trước mặt nhưng mà chủ tuyến bám trên đá ngầm chỉ có thể nín thở n ằ m d ạ p người chầm xuống s ợ đến không bị quấn quanh chủ tuyến nhẹ nhàng lôi kéo lưng ngư trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu dãy r u ộ n tiêu hành vân đứng lên đem dây câu quấn quanh ở găng tay bên trên từng chút từng chút hướng bên cạnh mình lạp đầu này cá vợt ư hơn hai mươi cân khí lực rất lớn dãy ruộ lúc đem tiêu hành vân kéo đến ngã trái ngã phải phân thân hải xà bơi đi mở ra miệ rộng đôi cá vực đem đang dãy rủa cá v ư ợ t làm bồi dối ra ngoài bản năng phản ứng cảm thấy cái này tỉ mỉ thật dài đại gia hỏa rất nguy hiểm sợ tới mức quay đầu liền chạy phóng tới tiêu hành vân phương hướng trong chấp nhóm này tiêu hành vân cực kỳ thoải mái liên tục quấn quanh dây câu rất nhanh liền đem đầu này cá v ư ợ t kéo đến trước mặt ba mét chỗ l ệ c h cạch l ệ c h cạch cá v ư ợ t còn t ạ i ra sức dây r ù a đập mặt nước t ó é lên một đoá đoá bằng nước đứng ở trên bờ ngắm nhìn lão câu cá trận mắt há hớp mồm không ngờ rằng con cá lớn này còn tại câu bên trên vốn định nhìn xem tiêu hành vân chê cười không ngờ rằng chê cười lại là chính mình cợi n hiện tại ư cá vược t hai ba mươi nguyên một cân đầu này rất lớn hàng cá tử một tràn giá thu mua cho hắn bốn mươi nguyên một cân thì có khả năng tại mọi người ước ao ghen tị nghị luận bên trong tiêu hành vân một tay bắt lấy cá vược ngư đầu tay kia ôm lấy cái đuôi của nó hữu kinh vô hiểm lên bờ hơn hai mươi cân cá vược ngư trong nước lực rất mạnh giống như con nghẽ có thể đem tiêu hành v â n kéo đến ngã trái ngã phải nhưng mà ôm vào bờ sau đó nó thì thành thật dường như từ bỏ r á r u ộ n ha ha vận khí không tệ đem nó bắt lên đến rồi triệu lao ra tử giúp ta chụp mấy tấm hình tiêu hành vân ôm đầu này cá vợt lớn đổi mấy cái tư thế để người giúp mình chụp hình cá vợt lớn câu lên cá lớn không khoe khoang giống như k h i ế m tốn toàn thân không dễ chịu triệu t r ư ơ n g không như nhứ lại nhải phàn là nói tiểu tử ngươi thật là liều được rồi chụp thật nhiều t r ư ơ n g đủ ngươi khoe khoang còn có ngươi thùng nước tuần hoàn cũng đầy vị trí nhường cho ta đi cá của ta dương còn trống không đấy được ngươi ngồi ta vị trí cũng đi thủy triều xuống nước đục ngư thì không dễ dàng há miệng cho dù cần câu không gãy ta thì muốn rời đi tiêu hành vân thay xong trang phục dùng di động đối thủ nước g n tuần hoàn bên trong ngư lấy được chụp mấy bức bức ảnh lúc này mới cùng nhau phát đến nhóm câu cá nay tiên vận khí không tốt lắm cần câu phát nổ chỉ câu được ngần ấy ngư thì chuẩn bị về nhà tiêu hành vân phát xong bức ảnh sau đó còn vợ x ẹ o lẹp phối hai câu văn án kém chút đem trong đám lão câu cá chỗ chết tiểu tiêu ngày càng không phải thứ gì câu được nhiều cá như vậy thế mà còn có mặt mũi nói mình vận khí không tốt mẹ nó lão tự hôm nay vẫn là không quân ta nên nói chỗ gì thiên i gia ê u n ị lang n g ư ơ có hai cái c hai h lang kim u y vòng ngã trong n hạ à ta t hiện i đưa qua câu h cho chỉ, đánh hôi khứ. o người, nói biết chỉ, Nhóm biết cơ c ta ta địa quá cá bạn ê n trong nhóm b nhóm, là ầ n nữa liên cuồng, nhau biết mặc hoặc kệ kẻ không quen biết, cũng tại tiêu hành h quen cũng vân, tiêu biết, tại t ậ một chí câu phát thông、tin. Thiên hạ tư tin. bạn là m nhà vì nghe ngóng câu cá địa điểm sử dụng sáo lộ cực kỳ tương tự có người hiến tế lao bà có người hiến tế thuốc x ị có người hiến tế rượu ngon vừa nãy liên tục tiêu hành vân mấy lần người nói tới lang kim chuyên là chỉ xẹp thọ vẹt kim chuyên trung chi một n g h n khối tiền một cái tiêu hành vân gắn xong bức liền chạy căn bản không hồi phục trong đám thông tin người lấy xe xích lô đi ngang qua bến tàu lúc bị mấy cái hàng cá tử ngăn cản tiêu l ã o đệ vừa nãy ngươi trong nhóm câu cá phát ngư lấy được bức ảnh a bán hay không ta giá cao thu mua tiêu hành vân nhìn sắc trời một chút không muốn đến trong thành chạy thế là mở nước nắp hỏng nhường mấy cái này hàng cá tử nhìn xem ngư các ngươi trước ra giá đi nếu giá cả phù hợp liền bán cho các ngươi nếu giá cả quá thấp ta liền bán cho trong thành tiệm cơm tiêu hành vân nói đừng nhìn mấy cái này hàng cá tử rất nhiệt tình từng cái hận không thể đem ngư cũng cấp đi nhưng chân ra giá lúc lại rất keo kiện thậm chí liên thủ ép giá chương mười ba lòng dạ hiểm độc hàng cá tử chương mười ba lòng dạ hiểm độc hàng cá tử bên trong một cái bốn mươi năm mươi tuổi hàng cá tử nhìn lướt qua thùng nước tuần hoàn bên trong ngư lấy được trong mắt l ó e lên một tia rào hoạt thông minh lanh lợi quang mang đâu n à y cá vược lớn không đáng tiền càng lớn càng không tốt bán cảm giác còn không bằng ba năm cân đấy hiện tại bình thường cá vược giá thị trường hai mươi nguyên một cân ta thì không ép ngươi giá cũng cho ngươi theo hai mươi nguyên một cân tính này hai cái cá nóc càng không đáng giá trên người có độc xử lý không tốt bán không xong chỉ có thể nện ở ta trong tay mình được rồi ta ăn chút thiệt thòi coi như kết giao bằng hữu hay là theo hai mươi nguyên một cân giá cả thu mua cùng cá vược cùng nhau cân nặng về phần những thứ này cá mau ế t hình thể coi như chịu đựng cái gì nửa cân cái gì ba bốn hai cũng đặt chung một chỗ sưng cho ngươi theo bốn mươi nguyên một cân thu mua nghe được cái này hàng cá tử báo giá tiêu hành vân kém chút làm tức cười rất lâu không cùng những thứ này bến tàu hàng cá tử giao tiệp h không ngờ rằng bọn hắn so với trước kia càng đen hơn trong nhà mình có thuyền cá bắt được bình thường loại cá trực tiếp bán cho những thứ này bến tàu hàng cá tử một ít thưa thất chân quý hải sản giao cho mình bán cho những kia có thực lực có danh dự tiểu lâu tiệp cơm theo tốt nghiệp trung học đến nay đã có thời gian hơn hai năm địa phương hải sản giá cả sớm bị hắn m ỏ được biết rõ ràng bến tàu giá thu mua là bao nhiêu tự lâu tiệm cơm thu mua là bao nhiêu hải sản thị trường giá bán lẻ lại là bao nhiêu trước mặt nhóm này gian thương mở ra giá cả ngay cả bến tàu giá thu mua cũng không bằng hoặc các ngươi ra giá thật cao nhưng ta không nghi bán tiêu hành vân nói xong lại lần nữa cài lên thùng nước tuần hoàn đóng <cười> người đ ừ n g đội a nếu ngại giá cả không hài lòng chúng ta có thể nói lại mấy cái hàng cá tử cấp bách lẫn nhau nháy mắt muốn thay người lại lần nữa ra giá không có gì tốt nói tiêu hành vân phát động xe máy ba bánh v ặ n một cái chân ga ố n một tiếng xông ra hàng cá tử vây quanh mỗi cân lại cho ngươi thêm năm gói tiền chúng ta thật không có lời những thứ này hàng cá tử nhìn thấy đến miệng bên trong con vịt lại bay mất gấp đến độ đổi hai ba mươi mét nhìn thấy tiêu hành vân không có ý dừng lại lúc này mới hùng hùng hổ hổ dừng lại i ể u thọ a cũng t đeo giá cao như vậy cách còn không bán cho chúng ta s o não có bệnh chết bị vùi dập giữa chợ cũng không nói một tiếng bao nhiêu tiền mới bằng l ò n g bán chúng ta cũng muốn kiếm tiền không kiếm tiền toàn ra ăn hạt q a t a được rồi được rồi hai người các ngươi chớ mắng vừa nay các ngươi mở giá cả thì s á c thực quá bất hợp lý tiểu tử kia ta có chút ấn tượng trong nhà có cái tiểu thuyền cá có thể hiểu rõ hải sản giá thị trường giá cả m á ơi vậy sao ngươi không nói sớm ta thì không ngờ rằng các ngươi ra giá thấp như vậy a ta đều không có cơ hội xem vào tiêu hành vân nhìn sắc trời không còn sớm vốn không muốn hướng huyện thành chạy chẳng qua bị hai mới hàng cá tử báo giá trọc tức ở nửa đường bên trên thì cho nhất phẩm tiên tiểu lâu lão bản nương liệu kê phân gọi điện thoại lão bản nương cá vược lớn cùng nửa cân tả hữu cá mau hết muốn hay không đều là sống muốn ta muốn a lão bản nương nghe xong là hoạt bát cá mau hết cùng cá vợt lớn làm nhưng vui lòng thu mua không biết vì sao bình thường có lui tới hải sản con buôn từ chồng nàng xảy ra tai nạn giao thông sau đó thì không tới trong tiệm c h à o hàng hoang dại hải sản hiện tại trong tiệm hoang dại hải sản hàng tồn dùng một chút ít một chút đừng nói dùng lượng lớn nhất hoang dại cá l i ệ biển ngay cả hoang dại cá mú cá mau hết loại hình thứ gì đó cũng bắt đầu hiếm có c ú p điện thoại tiêu hành v â n ám bông l ò n g một hơi nếu lao bản nương của nhất phẩm tiên không thu cái kia còn được cho cái khác tiểu lầu hải sản lão bản gọi điện thoại gặp được khó chịu người còn phải cãi vã nói giá chậm trễ chính mình ăn cơm tối thời gian. hiện tại tiêu hóa tốc độ quá nhanh không tới giờ cơm đâu thì đói đến b ụ ộ c ngủ cuộc gọi huyện thành hải tân cũng là duyên hải xây lên với lại cảnh b i ể n càng tốt hơn cũng an toàn hơn so với xa phố thôn xung quanh làng trải hoàn cảnh tốt nhiều sau hai mươi phút tiêu hành vân đã đến n h ấ t phẩm tiên từ lâu lão bản lương là người sàng khoái xác định ngư không sao hết trực tiếp báo giá bình thường hoang dại cá vược ba mươi nguyên một cân ngư ơ i đầu này hoang dại cá vược lớn hai mươi ba cân tương đối hiếm thấy một ít phú hào thì thích hiếm có thứ gì đó cho nên cho ngươi theo năm mươi nguyên một cân thu mua một nghìn một trăm năm mươi nguyên hai cái cá nóc hình thể không nhỏ tổng cộng cân, theo 120 nguyên giá thị trường thu mua, 492 nguyên. Nửa cân tả hữu cá mau hết rất ít gặp, tính cả bên trong cộng cân, nguyên nguyên. Nửa cân bên không giá gặp, cá cả hưu mua, mau đối ế n nửa cân lan lộn cùng nhau thu mua, tổng cộng 19 cân, cho ngươi theo 150 nguyên một cân, 2850 nguyên. Ba loại ngư, cộng lại tổng cộng là nguyên, uy cũ, cho ngươi hẻ chuyển khoản. ta mua, Ba cho cụ thu theo chặt loại lại là cho hẻ với lao bản lương báo giá tiêu hành vân không có bất kỳ cái gì dị nghị rất công đạo thậm chí vượt qua trong lòng mong muốn trong n g a y mắt t h ý nghĩ này chỉ ở tiêu hành v â n trong lòng chợt lóe lên cảm thấy mình đầu góc có bệnh mới sẽ nghĩ như vậy quét mắt một vòng tiêu lâu đặc sắc hải sản để cử khu lão bản nương bắt đầu tạm thời ra tăng tên món ăn cùng giá cả bí chế hoang dại cá nóc một nghìn sáu trăm tám mươi tám nguyên nồi đất thạch ông đậu hũ canh chín trăm chín mươi tám nguyên hai mươi ba cân cá v ư ợ t lớn không có viết tại nơi này nhưng vừa để b ú t xuống lão bản nương liền bắt đầu gọi điện thoại liệu tổng sao ngài dự định hoang dại cá v ư ợ t lớn hôm nay đến hàng c h ọ n vẹn hai mươi ba cân rất hiếm thấy ta nghe ngóng thời gian hai ba tháng mới cấp được như vậy một đầu h ả o hảo ta cái này an bài cho ngươi hay là ngồi số tám bao xương phải không h ả o ra hỏa chỉ bằng ba tháng này trước dự định thời gian cùng lưu tổng m ặ bài con cá này sau khi làm xong không bán hơn g à n thì thật xin lỗi nhất phẩm tiên tiệu lâu cấp bậc tiêu hành vân âm thầm tắt l ư ớ i muốn nói kiếm tiền hay là những thứ này t i u lầu h ả i s ả n kiếm tiền a chính mình vất vả đến trưa kiếm lời bốn ngàn năm cảm giác đã rất nhu phê nhưng ở người ta lão bản lương trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới a gia nhất phẩm tiên tiểu lâu cửa lớn trời sắp tối rồi không còn thời gian đi ngư cụ cửa hàng chọn lựa mới cần câu tiêu hành vân quyết định về nhà trước ăn cơm trưa mai cùng tạ vũ tình hẹn cơm sau đó lại chọn lửa cần câu cũng không muộn đang chuẩn bị rời khỏi một cỗ màu trắng ó t chờ cạy ẻn cách một tiếng đứng tại xe ba gác máy bên cạnh vị trí lái thủy tinh hạ xuống một vị bộ dáng bình thường lại mang theo câu đố chi tự tin thanh niên thò đầu ra nói với tiêu hành vân ngươi chính là tiêu hành vân a đúng vậy a thế nào tiêu hành vân c h ầ m c h ầ m vào cái này thanh niên mơ hồ còn nhớ hôm qua tiếp tạ vũ tình lúc rời đi gặp q u a hắn nhưng không biết thân phận của hắn ly tạ vũ tình xa một chút biết rõ nàng tuyệt đối chướng mắt ngươi nhưng ta vẫn như c ũ không thích nam nhân khác cách nàng quá gần n à y trương thẻ ngân hàng bên trên có một vạn khối tiền mật mã là sáu cái sáu ngày mai nàng hẹn ngươi ăn cơm ngươi nghĩ biện pháp từ chối nói xong bộ dáng bình thường thanh niên nam tử đem trong tay thẻ ngân hàng ném tới tiêu hành vân dưới chân t r ư n g mười bốn ngươi lấy tiền nhục n h ã ta t r ư n g mười bốn ngươi lấy tiền nhục n h ã ta tiêu hành vân tượng nhìn xem não tàn giống nhau chằm chằm vào bộ dáng bình thường h ố t t r ở thanh niên ngươi lấy tiền nhục n h ã ta đúng thì thế nào n g ư ơ i mẹ nó đầu góc có bị bệnh không tất nhiên lựa chọn dùng tiền nhục n h ã ta chí ít cũng phải cho cái mười vạn tám vạn a cầm một vạn khối tiền nhục nhã ngươi tê liệt đấy tiêu hành vân mắng sớm rồi lúc này mới cơi ư lên xe ba g á c máy âu một tiếng nên ngang rời đi phó bất khí bị mắng cầu hết lâm đầu mặt đỏ tới mang thai hắn cảm thấy một vạn khối tiền cho đủ nhiều không có nghĩ đến cái này quần áo keo k i ệ t cưới lấy phá xe máy ba bánh thanh niên ngư dân lại trướng mắt này một vạn khối con trái lại trào phúng chính mình quá khinh người vừa nay hắn bị chửi bồi dối quên mắng lại hiện tại càng nghĩ càng giận liền muốn đuổi theo mắng tiêu hành vần b à i c ầ u hắn đạp mạnh chân ga hót chờ kèn trong nháy mắt liền xông ra ngoài vừa mới bắt đầu tăng tốc lại bị hắn thắng gấp một cái kém chút trôi đi suy vĩ phó bất khí lung túng đem xe đổ về đến dừng ở nơi vừa nãy cẩn thận tìm kiếm vừa nãy ném ra thẻ ngân hàng. phía trên có một vạn khối tiền đâu ném đi quá đau lòng chớ nhìn hắn mở ra xe sang trọng toàn thân hàng hiệu nhưng mỗi tháng tiền tiêu vặt đều là phụ m n u cho là cố định kim lạch hoa một vạn thiếu một vạn trong tay hắn thì không dư dả nếu không cũng sẽ không làm ra cầm một vạn khối tiền nhục nhã tiêu hành vân sự việc chờ hắn lên tiếng khụ khụ tìm thấy thẻ ngân hàng lại lần nữa về đến lúc trên xe lại phát hiện tiêu hành vân sớm thì không thấy bóng dáng nhét ngay cả một tính ngươi trốn được nhanh dáng mắm ta việc này biết tay chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta xem ta như thế nào thu thập ngươi phó bất khí bất lực phẫn nộ hung hùng hổ, hổ một hồi lúc này mới quay đầu rời khỏi tiêu hành vân không có đem việc này để ở trong lòng một cái ngay cả tiền cũng không nỡ đập ngu ngốc phú nhị đại không đáng để lo đối phương không để cho mình tiếp cận tạ vũ tình lao t ử một mực không liền tâm ý của hắn chưa mai bữa tiệc đi định sau bữa cơm chiều tiêu hành vân cho người nhà bôi rượu xoa bóp để bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút trên người có thương lại làm đi một ngày công việc đã sớm mệnh muốn chết rồi nếu như không phải hai bộ nhà cho vay áp lực có chút đại tiêu hành vân chân không muốn để cho phụ mẫu còn như vậy vất vả xuống dưới ta hôm nay kiếm lời hơn ngàn khối nếu mỗi ngày đều năng lực gìn giữ kiểu này thu nhập phụ mẫu s á c thực có thể xin nghỉ hưu sớm buổi sáng kiếm lời hai nghìn bốn trăm nguyên buổi chiều kiếm lời bốn nghìn năm trăm nguyên cộng lại tổng cộng là sáu nghìn chín trăm nguyên hoặc ta đã lớn như vậy lần đầu tiên một thiên kiếm nhiều tiền như vậy một thiên sáu nghìn chín một tuần sáu và chín một tháng chín h là sáu mươi chín vạn ha ha một năm chẳng phải là sáu trăm chín mươi vạn kiếm nhiều tiền như vậy còn buồn cái gì phòng vay à trực tiếp mua một bộ bờ biển biệt tự lại mua một cái du thuyền hưởng cầu cá hạng sang s à i không hết căn bản s à i không hết đáng tiếc của ta toán học không phải giáo viên thể dục giáo sổ sách không phải tính như vậy tiêu hành vân trong lòng suy tư một hồi mê man liền muốn bước vào m ộ n g đẹp đúng vào lúc này lại t r u y ề n đến một hồi tim đập nhanh phân thân hải xả bên ấ y gặp phải nguy hiểm bị một con thất tám mươi cm cầu xa theo dõi cầu xa cái đồ chơi này hình thể g ầ y cao tượng một cái đại hào cá lệ biển chỉ có hai kg tả hữu nhưng cực kỳ hung tản ban ngày trốn ở san hô hoặc là đá ngầm trong khe nước ban đêm mới ra ngoài đi săn nó thực đơn vô cùng tạp ngư tôm cua r ắ n cũng ăn lúc này phát hiện tiêu hành vân phân thân hải xả lại trực tiếp hướng nó đánh tới hải xa hiện tại cũng chỉ có thấp tám mươi cm thể trọng so với đầu này cầu xa còn nhẹ chính diện chém giết cho dù có thể thắng cũng sẽ thụ thương tại cầu xa đánh tới một m h y mắt phân thân hải x a một cái vấy đôi đem nước khoái đục thừa cơ tiến vào bên cạnh nhỏ hơn tảng đá khe hở bên trong thế nhưng cầu xa khí hữu rác vô cùng linh lại trực tiếp đổi tới hải x a năng lực chui vào khe hở nó cũng có thể chui vào răng nanh dày đặc m h i ệ t rộng cắn về phía hải xa đầu nếu bị nó cắn trúng đâu khẳng định cùng cơ thể phân ra hải xa cấp bách vì kinh người tốc độ phản ứng tránh đi cầu xa cắn xé theo phía bên phải nhỏ hơn khe hở chui ra ngoài chui ra đi vừa vặn có thể nhìn thấy cậu xa cái đuôi không trần c h ơ chút nào hải x a há miệng thì cắn cắn trúng một m ấ y mắt nọc độc thì rót vào cậu xa cơ thể mà cậu xa chính bởi theo hải x a cái đuôi cắn có thể hải x a tốc độ quá nhanh đảo mắt thì theo tảng đá trong khe nước chui ra ngoài cậu xa cũng nghĩ từ nơi này khe nhỏ chui ra đi đáng tiếc đầu quá lớn đ ố n g chốc đâm vào trên tảng đá trên đầu đau đớn cậu xa không có chút nào thèm quan tâm thế nhưng cái đuôi nhận lấy công kích để nó cảm thấy tuyệt vọng đó là một loại di truyền bản năng để nó nhận biết đến hải xà nguy hiểm bị hải xà cắn trúng làm mất đi sinh mệnh nếu như là bình thường hải xả độc tính phát tác rất chậm nhưng tiêu hành vân cái này phân thân hải xả rõ ràng là biến dị hải xả chỉ cần bị nó c ă n trúng kịch độc trong nháy mắt rồi sẽ phát tác đầu tiên là cơ thể tê liệt sau đó chính là tử vong cậu xa tại tảng đá khe hở bên trong lật lên cái bụng đảo mắt sẽ chết rồi phân thân hải xả lại lần nữa tiến vào tảng đá khe hở bên trong bắt đầu lại từ đầu từng chút từng chút đem đầu này cậu xa thôn p h ệ tiêu hành vân cũng đội phục đầu này phân thân hải xả rõ ràng như vậy gầy lại năng lực thôn vệ so với nó tự thân thô gấp hai ba lần con ngồi n u ố t xong sau đó phân thân hải xả chống động đậy không được thành thành thật thật n u ố t ở tảng đá trong khe n ư ớ chậm c rãi tiêu hóa đồ ăn tiêu hành vân thầm m a n g thế đạo gian nan ngay cả đầu này có mang kịch độc hải xả cũng kém chút sống không nổi đây là chính mình thật không dễ dàng đạt được hắc tiêu hành vân chân sợ nó bị cái khác sinh vật biển ăn hết nguyên nhân chính là như thế mới một t h ằ n g trốn ở duyên hải khu vực không dám vào vào gần biển khu vực càng không dám vào, vào viễn à o v hải khu vực lao tử cái này phân thân hải xả khi nào mới có thể lớn lên a tiêu hành vân mang theo chờ đợi cùng hoang tượng tiến nhập mộc đẹp một giấm mủ tới hương sáng ngay đội phụ mẫu thu dọn nhà vụ tiếng động. lúc này mới tỉnh lại nếu như không phải toàn thân đau nay chân thật nghĩ ra hải đánh cá rốt cuộc ngày mai sẽ là nghỉ cá kỳ được rồi không đi chỉ chúng ta toàn ra tình huống thân thể gặp được bầy cá thì không còn khí lực hạ lưới kéo càng không khí lực thu thập ngư lấy được phụ mẫu trong sân nhỏ giọng nói chuyện trời đất â m thanh tiêu hành vân nghe được rất rõ ràng đạt được phân thân hải xà sau đó thân thể biến hóa càng lúc càng lớn không biết khi nào thính giác thì so với trước kia nhạy bén rất nhiều loại biến hóa này ngày càng kỳ quái tiêu hành vân rời giường hoạt động một chút cơ thể thuận tay đánh mấy thức quyền pháp loại đó cực tốc trôi chạy cảm giác nhường hắn kinh hỉ một phần nếu trước kia tại võ quán học c ế n lúc ta có loại thiên phú này nói không chừng t r i ệ u lao ra tử sẽ đích thân dạy ta quyền pháp thậm chí thu ta làm quan môn đệ tử làm nhưng loại chuyện này thì chỉ là suy nghĩ một chút hiện tại tiêu hành vân tâm tư đã không tại công phu bên trên một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền nhị bảo tại sao không đi câu cá đại ca tiêu hành quân rửa mặt hoàn tất nhìn thấy tiêu hành vân ngồi ở cửa n g ầ n người thuận miệng hỏi một câu cần câu đ o n mất còn chưa có đi mua buổi sáng thì không đi ra tiêu hành vân nói thì nói như thế nhưng thật ra là nghĩ bất thời gian dọn dẹp một chút chính mình xử lý phát phá phá gốc dâu cảm vì tốt nhất hình tượng đi gặp tạ vũ t ì n h ư n g i n a m nhân không trưa h không ể nói n n g một n mươi một h hai mươi tiêu hành vân đem xe ba gác máy rừng ở lãng đào xa tiểu lâu chỗ đậu xe bên trên mở ra hẹn chặt trò chuyện thiên giới mặt lần nữa xác định bao xương hảo tiêu hành vân mới đi vào trong lãng đào xa tiểu lâu tên tiêu hành vân một tháng không thích lên tượng trung tâm tắm rửa tên hết lần này tới lần khác là t i ệ m cơm có loại treo đầu dê bán thịt chó cảm giác quan trọng nhất là h ã n trước kia từng cho cái này t i lâu tiễn qua hải sản lão bảng ép ra quá đ ư ợ á c so với phía ngoài hàng cá tử còn đen hơn tâm đấy mấy lần mặc cả sau đó lão bản dứt khoát không ra mặt nhường một người quản lý phụ trách việc này k i u keo kiệt sắc mặt nhường tiêu hành vân buồn nôn thu mua hải sản như là bố thí tên ăn mày giống nhau tiêu hành vân trong cơn tức giận lại đi tìm cái khác đường dây tiêu thụ cuối cùng cùng nhất phẩm tiên cựu lâu đạt thành trường kỳ cung hóa thỏa thuận làm nhưng cái này cung hóa thỏa thuận chỉ giới hạn ở trên miệng thời gian qua đi lâu như vậy lần nữa bước vào lãng đào xa từ lâu tiêu hành vân trong lòng vẫn như cũ không thoải mái chỉ bất quá hôm nay là tạ vũ tình mời khách hắn không tiện nói gì tạ vũ tình tại nói cho ti còn trước giờ nói cho hắn biết đồng hành còn có hai người b ạ n tốt hy vọng hắn bỏ qua cho theo ý nào đó thượng nói tiêu hành vân cùng tạ vũ tình mới quen chỉ gặp mặt qua một lần đơn độc m ờ i khách nhà gái mang hai cái bằng hưu đến hợp tình hợp lý tiêu hành vân thì không muốn quá nhiều dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào cửa bao xương gõ cửa một cái là tiêu tiên sinh sao mò mời vào bên trong bao xương chuyển đến giọng tạ vũ tình tiêu hành vân đẩy cửa ra nhìn thấy tạ vũ tình đã đón nàng cái bàn sau lưng một bên ngồi một nam một nữ cái mông không có chuyện chỗ nam gọi phó bất khí hôm qua còn muốn dùng một vạn khối tiền lục nhã tiêu hành vân nữ tên là trương hải lệ quần áo thời thượng hóa thành tinh xảo trang điểm đậm rất có vài phần tư xác chỉ là xương gỏ m á cao môi mỏng cái cam nọn h rất rõ ràng khắc phu cùng kiểu này tính cách của người bình thường đều rất cường thế một nam một nữ này chính là hôm trước lái mẹ xe đẹp g l s tiếp tạ vũ tình người rời đi là bạn tốt của nàng khách khí về sau gọi ta tên là được rồi tiêu hành vân nói tạ vũ tình cười nói được vậy ngươi cũng được gọi ta tên đúng ta giới thiệu cho ngươi một chút hai vị này đều là bạn tốt của ta vị mỹ nữ kia tên là trương hải lệ vị kia x o á i ca gọi phó bất khí chúng ta mấy nhà trưởng đối tại trên phương diện làm ăn thường có hợp tác trương hải lệ biếu môi không che giấu chút nào nội tâm đúng tiêu hành vân chẳng ghét tiểu tình ngươi cũng đừng giới thiệu chúng ta dù sao chúng ta cùng hắn cơ hội giao thiệp cũng không nhiều hôm nay chúng ta đến cùng ngươi chỉ là bảo đảm an toàn của ngươi d u n g mạo ngươi xinh đẹp như vậy mời nam nhân xa lạ ăn cơm ta sợ có chút cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên na a tiêu hành vân nhữ mày không có nghĩ tới những thứ này phú nhị đại trực tiếp như vậy một chút mặt mũi cũng không lưu lại vậy mình thì không khắc khí Người nói, người nói t hắn ế l Ph mời nói, trương hải lệ giúp thời điểm bận rộn diễn luyện mấy lần cảm thấy miệng lưới bén nhọn đồng bạn nhất định có thể đem tiêu hành vân phút chết kết quả tiêu hành vân căn bản không tiết chiêu một cái càng không đại na di liền đem làm hại chuyển tới chính mình nơi này quẫn bách nhất là phó bất khí vì phun ra một miệng trà trên khỏe miệng toàn bộ lạ thủy thật ứng với tiêu hành vân nói quả thực rất giống con cóc các ngươi nói chuyện phiếm vì sao nhấc lên ta tiêu hành vân ngươi lễ phép sao phó bất khí đẻ ép lựa giận tại thích thì mỹ nữ trước mặt phải cố gắng gìn giữ phong độ tiêu hành vân ngạc nhiên như cái k h ở phê giống nhau kinh ngạc nói a nguyên lai、like、nói người khác là con cóc không lễ phép a ta nghĩ đến đám các ngươi phú nhị đ ạ i vòng tròn bên trong nói con cóc là khen người đâu ngươi ngươi phó bất khí tức giận đến sắc mặt đỏ lên chỉ chỉ tiêu hành vân lại không biết nên sao phun hắn dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trương hải lệ hy vọng bằng hữu có thể giúp đỡ chính mình chút giận trương hải lệ sắc mặt cứng đờ cười lạnh nói ngươi chắc chắn thô bỉ với lại không có lễ phép người ta phó bất khí lại không có t r e o cho ngươi ngươi mắng hắn làm gì tiêu hành vân nghe rằng cười đến càng vui vẻ hơn a nguyên lai、like、con cóc là mắng chửi người a lao tử không có t r e o cho ngươi ngươi mắng ta làm gì đ ầ u góc có bệnh sao đừng hỏi h ỏ i chính là có dược với lại sẽ t r ị trương hải lệ hình như nhận lấy mười vạn tấn trọng thương cảm thấy tiêu hành vân quá sẽ cãi nhau chính mình bật hết hỏa lực cũng không thắng được a thế là nàng tức giận được dậm chân một cái bắt đầu tìm kiếm hỏa lực trợ giút ngươi nhìn kìa là cái này ngươi muốn yến tình người một chút lễ phép cũng không có dạng này người mời hắn làm gì à cho dù muốn báo đáp â n tình của hắn tùy tiện cho hắn mấy vạn chẳng phải thanh t o n s o n g tạ vũ tình nghi ngờ quét mắt một vòng trương hải lệ cùng phó bất khí không rõ bọn hắn vì sao vừa gặp mặt thì nhằm vào tiêu hành vân chính mình mở tiệc chiêu đ á i tiêu hành vân báo đáp tiêu hành vân ân cứu mạng hướng bọn hắn hỏi phụ cận cấp bậc cao tiểu lâu tiệc cơm bọn hắn để cử nơi này đồng thời cũng muốn theo tới tạ vũ tình cảm thấy cùng tiêu hành vân đơn độc các cơm có chút lúng túng, lại thêm cùng ngày hai người đã từng thẳng th nếu lại trong âm thầm ăn cơm càng nghĩ càng tượng hẹn h ọ thậm chí không biết muốn trò chuyện cái gì trải qua một phen châm trước lúc này mới mang lên trương hải lệ cùng phó bất khí sớm biết trương hải lệ không lễ phép như vậy đi lên thì vũ nục tiêu hành vân thì không mang theo nàng đã tới cửa chính mình là báo lại ân không phải đến kết thủ hải lệ trong mắt ngươi mệnh của ta chỉ trị giá mấy vạn hôm nay ta mở tiệp chiêu đ á i tiêu hành vân là cảm tạ hắn đúng ơn cứu mạng của ta cũng không muốn đem cục diện náo loạn đến quá khó nhịn cho nên các ngươi hiểu ý của ta nếu không sao hết liền để phục vụ viên mang thức ăn lên đi nói xong tạ vũ tình mời tiêu hành vân ngồi ở chủ vị nàng ngồi ở bên cạnh tiếp khách về phần trương hải lệ cùng phó bất khí mặc kệ tâm tình của bọn hắn làm sao thì mặc kệ bọn hắn ngồi có bao xa chỉ cần bọn hắn đừng tiếp tục gây sự là được rồi trương hải lệ cùng phó bất khí vụ n trộm trao đổi một chút ánh mắt không ngờ rằng luôn luôn tính tình tốt tạ vũ tỉnh lại vì tiêu hành vân cái này nghèo kết hủ lậu ngư dân cùng chính mình phát cáu quá kỳ quái nhưng hiện tại tạ vũ tình rõ ràng muốn che chở tiêu hành vân hai người bọn họ chỉ có thể chịu đựng trương hải lệ nhấn xuống cửa mang thức ăn lên cái nút phó bất khí mở ra một bình r nam nhân uống rượu đế nữ nhân uống rượu đỏ không có vấn đề chứ nếu người nào đó không muốn thừa nhận chính mình là nam nhân cũng được uống rượu đỏ phó bất khí khiêu khích c h ầ m c h ầ m vào tiêu hành vân hắn liên tục hai ngày bị thiệt lớn tìm thấy cơ hội liền muốn trả thù ta kị xe ba gác may tới không thể uống rượu tiêu hành vân mới không nhận hắn khích tướng đâu tiểu này ngây thơ thủ đỏ nhỏ lên không được mặt bàn phó bất khí từng bước ép sát ta mở pot trở tới không phải cũng như thường uống rượu nam nhân không thể nói không được sẽ để cho nữ nhân xem thường trương hải lệ trở về thì kêu gào nói Ta các h như thường không ạ y Mercedes-Benz uống、rượu. người nào đó nếu GLS tới, rượu, đó m uống rượu, ó thể chui dưới đáy b à ngươi học chó Mặc kệ mở cái sủa. mở kệ ì xe, đều có thể gọi g dùm, n sẽ không cùng phải gọi không phải cùng nổi gọi dậy tạ vũ tình n h ữ n mày thật sự phiến thấu này hai cái bằng hữu bình thường nhìn qua cũng không tệ lắm vì sao lúc này như thế làm người ta ghét nào có như vậy khuyên chủ khách uống rượu nàng còn chưa nói xong tiêu hành vân p h ả n kích đã đến lao tử kỵ cái xe ba g ắ t máy gọi cọp lông chở dùng a nói nhiều như vậy các ngươi không phải liền là nghĩ rót ta rượu sao được vậy ta thì uống chút Bất quá chương b mười sáu một điểm nhỏ món quà chương mười sáu một điểm nhỏ món quà cái này bao xương có một chương thập nhị người tiêu chuẩn bàn nhưng hiện tại chỉ ngồi bốn người mặc dù không có nhường tiêu hành vân gọi món ăn nhưng mà tạ vũ tình sớm ở trong điện thoại thì giải thích nói đem nhà này tiệm cơm tất cả chiêu bài thái cũng điểm rồi một lần thái dân đủ sau đó dường như bày đ ầ y cả cái b à n tiêu hành vân bị phó bất khí cùng trương hải lệ khiêu khích không thể không uống rượu hắn lựa chọn địa tạ vũ tình liền bồi hắn uống đ ị a không phải tạ vũ tình thiên vị tiêu hành vân cũng không phải không để ý tới bằng hữu mặt mà là này hai cái bằng hữu hành vi đã chạm tới tạ vũ tình danh giới cuối cùng nàng là một cái ôn nhung ư ờ i nhưng cũng là một cái có nguyên tắc người ân cứ mạng nhất định phải dũng tuyên tương báo hôm nay tới lúc chẳng những đem tiêu hành vân trang phục rửa giấy sạch sẽ ủi bỏng vương vức trả lại hắn tỉ mỉ chuẩn bị phong phú tạ lễ hai cái này cái gọi là bằng hữu đã nhiễu loạn chính mình mở tiệc chiêu đ á i sắp đặt còn muốn vì đụng rượu phương thức nhường ân nhân bị trò mẹo nàng tuyệt đối không cho phép do đó làm trương hải lệ cùng phó bất khí tìm tiêu hành vân đụng rượu lúc tạ vũ t ì n h thì bưng lấy bia b ồ i uống đối bọn họ nói lên thái quá yêu cầu không thèm để ý nàng cùng tiêu hành vân uống địa tiêu hành vân uống một chén nàng cũng uống một chén uống xong hai bình địa tiêu hành vân không nói gì tạ vũ tình liền nói choáng đầu không nghĩ uống nữa thuận thế từ phía sau bàn bên trên xuất ra tỉ mỉ chuẩn bị mất quà đây là một viên g i ã ngoại đồng hồ thể thao nghe nói có rất nhiều công năng ta thì không hiểu nhiều trong nhà còn có rất nhiều ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể nghiên cứu một chút tại bờ biển câu cá lúc có lẽ có thể cần phải nghe nói ngươi cần câu đã o ạ mất vừa vặn trong tay của ta có một bộ còn chưa bao giờ dùng qua dụng cụ câu cá ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút xem xét dùng đến có thể thuật tay nếu không thuật tay ta có thể có c h lại ừng đây là ngày đó mượn ý phục của ngươi đã rửa giấy sạch sẽ tạ vũ tình giới thiệu đem đ ồ vật từng cái từng cái đưa tới tiêu hành vân trong tay tiêu hành vân nhận lấy trang phục đem những vật khác lại trả lại trang phục t a c ầ m nhưng lễ vật của ngươi t a chân không thể nhận hôm nay cái này bỗng nhiên hải sản tiệc coi như là tạ lễ đến trước khi ăn cơm tiêu hành vân có hai cái cách thứ người dở hơi nếu nhận lấy những lễ vật này không chừng đối phương sao trào phúng chính mình đấy cho nên món quà có thể không thu nhưng tôn nghiêm không thể ném những vật này không đáng tiền coi như là của ta một chút tấm lòng nếu ngươi không thu trong lòng ta sẽ một thẳng nhớ những việc này thậm chí sẽ ảnh hưởng của ta công tác cùng đời sống a nghiêm trọng đến thế sao đương nhiên là có nghiêm trọng như vậy còn có ngươi đã không tốt kỳ ta vì sao hiểu rõ ngươi cần câu đoán mất â ta chỉ trong nhóm câu cá phát qua đoạn c a n sự việc chẳng lẽ lại ngươi thì tại cái kia nhóm câu cá chúc mừng ngươi đoán đúng kỳ thực ta cũng vậy cái câu cá kẻ yêu thích chỉ là kỹ thuật không tốt lắm thêm nhóm rất lâu chỉ là rất ít nói chuyện h i ế m bộ này dụng cụ câu cá ngươi nhận lấy ngày nào có rảnh n g ư ơ i d ẫ n ta cùng đi câu cá đi ngươi lai、like、ngươi là một cái nhóm câu bạn à, vậy liền không có việc gì về sau muốn câu cá trực tiếp gọi điện thoại cho ta cái khác năng lực không tốt biểu hiện ra nhưng nếu nói câu cá năng lực ta chuyên trị k h ô n g phục vậy những này tiểu lễ vật ta nhận báo ân cái gì coi như xong nhưng có thể coi như học phí ta dạy cho ngươi câu cá tiêu hành vân đánh bản tính âm thanh vài dặm bên ngoài đều có thể nghe được được kia cứ như vậy quyết định cuối cùng đem tỉ mỉ chuẩn bị món quà đưa ra ngoài tạ vũ tình ám thầm thờ pháo nhẹ nhõm nam nhân này vẫn rất có nguyên tắc nha không biết có phải hắn câu cá cao thủ nhưng mà câu cá đồng dạng là ưa thích của mình đã không nhịn được muốn kế hoạch cùng hắn đi ra hải câu cá tưởng tượng lấy bích hải làm tiên hai người ngồi ở chính mình du thuyền câu cá hạng sang bên trên gió biển thổi uống vào đồ uống lạnh trong lúc cười bừa câu đi lên một cái lại một con cá lớn loại đó cuộc sống tốt đẹp hình tượng nghĩ thì làm cho lòng người sinh hướng tới a về phần tính toán âm thanh chỉ cần giả bộ như nghe không được vậy liền không tồn tại khu khu, phó bất khí hắng dọn một tiếng ngắt lời tạ vũ tình hoang tưởng có phải tiêu hành vần câu cá cao thủ phó bất khí không biết nhưng mà con hàng này kém chút đem trong lòng mình nữ thần câu đi tiểu tình a n g ư ơ i muốn học câu cá cùng ta học c á ta tham gia qua câu cá thi đấu nhiều lần lấy được thưởng có kiên cố lý thuyết cơ sở hạt kiểu này tại bờ biển lớn lên ngư dân chỉ là bằng kinh nghiệm cùng v ậ t khí câu đi lên mấy đầu tiểu ngư không coi là câu c h u y ệ n thật phó bất khí chậm rãi mà nói mượn chỉnh chóng kém chút đem chính mình nói khoác thành đệ nhất thế giới câu cá cao thủ trương hải lệ không biết thu phó bất khí chỗ tốt gì thì ra sức thổi phồng chính là a tiểu tình ngươi muốn học câu cá ngươi có thể tìm không khí ca ca học nhà nếu như muốn phân biệt câu cá năng lực chúng ta có thể hẹn cái thời gian thi đấu một chút rốt cuộc ta tại không khí ca ca trong nhà gặp qua câu cá tranh tài cút người nào đó ta thì không biết tạ vũ tình không muốn nghe bọn hắn tại nơi này cãi lộn đứng lên nói ra ừng việc này sau này hay nói đi tốt buổi chiều ta về công ty còn muốn tham gia một cái hội nghị trọng yếu hôm nay liền đến nơi này đi được rồi cảm ơn chiêu đãi hẹn gặp lại tiêu hành vân nói xong mang theo món quà đi ra lãng đảo xa từ lâu bọn hắn đều gọi trở d ù n tiêu hành vân cái này xe máy ba bánh chân không biết nên tìm thế nào trở d ù n dù sao bình thường trở d ù m không nhất định có dê t r ứ n g tạ vũ tình có việc gấp trở dùm sau khi đến nàng t h i u n g ồ i mạ giờ dạ thì đi rồi mà phó bất khí cùng trương hải l ệ lại tại một bên nhìn xem tiêu hành vân chê cười trở dùm đến rồi cũng không đi chỉ muốn nhìn một chút tiêu hành vân sao rời khỏi ha ha ta mới nhớ tới trở dùm thì không mở được ngươi xe ba ghế máy ai nha sớm biết như vậy thì không để ngươi uống rượu bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác đúng cái này không nể mặt chính mình nghèo kết hủ lậu ngư dân hận đấu thì thích xem tiêu hành vân mất mặt tiêu hành vân khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái tự nhìn xem nóc bức giống nhau lão tử đón xe đi cùng lắm thì và tự k ị n h t ạ n g lại đến mở xe ba g ắ t máy đang chuẩn bị đứng ở ven đường đón xe đã thấy hàng xóm vương hiệp có một bộ mới tinh cần câu theo chết đối diện ngư cụ cửa hàng ra đây tiểu cát cát ngươi lại mua mới cần câu tiêu hành vân hô a đúng dịp không phải ngươi thì mua mới cần câu cái gì bằng hiệu vương hiệp ngạc nhiên nói đi tới bằng hữu tặng một cái ta chưa từng nghe qua bằng hiệu kêu cái gì đ ỉ n h chân nói là chọn bộ cần câu ý r o chờ ta về nhà lại hào hào nghiên cứu cờ mờ đình chân nay mẹ nó là câu cá nhãn hiệu bên trong xa xỉ phẩm a một cái cần câu chí ít một hai vạn a đắt như thế a ta còn tưởng rằng nhiều nhất hai ba ngàn âu n g h è o khó hạn chế trí tưởng tượng của ta ngươi cái nào bằng hữu như thế hảo vô nhân tính giới thiệu cho ta nhận thức một chút đi dung mạo ngươi xỉu cũng đừng nghĩ quá đẹp không giật làm sao ngươi tới nếu ngồi xe tới liền giúp ta đem xe ba gác máy lái về nhà ta uống rượu sợ cha tự giá vương hiệp ngồi câu bạn xe đến hắn cần câu buổi sáng phát nổ cho nên mới không thể không đổi căn mới gậy tre nghe được tiêu hành vân có một cái thổ hảo bằng hữu sự việc sau đó tâm tình của hắn kém chút sập làm nhưng nếu vương hiệp hiểu rõ tiêu hành vân người bạn này không phải thổ hảo mà là phú bà cả người đều sẽ ghen ghét được vặn vẹo biến hình tại phó bất khí cùng trương hải lệ thất vọng trong ánh mắt tiêu hành vân ngồi lên vương hiệp điều khiển xe ba gác máy sau đấu trong rời đi lãng đào xa tiêu hành vân ngồi ở ba lượt bên trên dù n g di động xem xét bộ này cần câu tài liệu nhịn không được hoảng sợ nói cợt mờ nờ lại là hơn hai vạn cần câu ý rô ta đã chờ không kịp hiện tại liền đi bờ biển vùng mấy gậy tre Tr cất đặt vật phẩm tùy thân phụ mẫu cùng ca ca còn tại bến tàu vội vàng tu bổ lưới đánh cá trong nhà không có mùa h a i đem câu cá dùng trang bị toàn bộ phóng tới xe xích lô bên trên lại từ sân nhỏ một góc trong hồ mọ một ít công việc tôm làm mỗi câu chuẩn bị đầy đủ hàng xóm vương hiệp mang theo ngư cụ đã tại bên ngoài viện gào to mấy cú họng nhị bảo người xong chưa chậm trễ nữa thời gian trời đã tối rồi vương hiệp thúc giục nói tiêu hành vân trả lời trước đây thời gian thì không còn sớm chỉ là đến bờ biển thử một chút mới cần câu ngư nhiều ngư thiếu cũng không đáng kể lao câu cá vĩnh viễn không không quân, tất nhiên đi nhất định phải nhiều câu mấy đầu hảo g i a hỏa con hàng này đúng câu cá si mê trình độ sớm đã vượt qua chính mình hai cái thùng nước tuần hoàn cùng hai bộ dụng cụ câu cá đã đem xe máy ba bánh xe sau đấu chiếm hết tiêu hành vân chỉ có thể cùng vương hiệp t r e n tại điều khi ể n bị bất quá bọn hắn muốn đi câu điểm không xa sắc vách tây cảng thôn có một cái vứt bỏ tiểu bến tàu chỗ nào ngư khẩu không sai mặc kệ buổi sáng hay là buổi chiều luôn có mấy đầu lạc đường ngốc ngư tại p h ụ cận liêu lồng tiêu hành vân cùng vương hiệp đã đến sau đó mang theo ngư cụ đi đến bến tàu bỏ hoang cầu, cầu cá chứng cứ thế nào Có khẩu sao? tiêu hành vân nhìn trêu t i lao ra tử ghẹo t nói triệu lao gia tử tức giận nói đi ngươi đại gia ngươi nói ta công phu quyền cước không tốt ta nói không chừng thì nhận nhưng nói ta tài câu cá không tốt vậy cũng không được ha ha tiêu hành vân trêu ghẹo triệu lao gia tử vài câu bắt đầu điều chỉnh thử mới cần câu nguyên lai、like, nguyên bộ chủ tuyến chính là ba phó tuyến cùng trì rơi đều là cột chắc tiêu hành vân chỉ là đổi một cái thường dùng trì chủ số bốn câu trước thử một chút ngư khẩu tại tiêu hành vân đã đến bến tàu bỏ hoang lúc hắn phân thân hải sạt thì đồng thời đã đến đang bốn chu bang hắn tìm kiếm bảy ca đấy ha ha tiểu tử ngươi thật cam lòng hạ bản a lại mua mắt như vậy cần câu triệu lao gia tử nhận ra tiêu hành vân mới cần câu nhắn hiệu n h ị n không được thở dài nói tiêu hành vân cười nói người khác tặng ta cái nào bỏ được mua mắt như vậy cần câu a nếu để cho chính ta bỏ tiền mua nhiều nhất chỉ mua hàng nội địa quan uy mấy trăm khối gậy tre nói dỡn ở giữa tiêu hành vân tốt nhất công việc tôn mùi câu đem câu ném đến tận chỉ định địa điểm phân thân hải xà vừa vặn đem mấy đầu mã diện ngư xua đuổi đến này mấy đầu mã diện ngư bị hải xà hù dọa căn bản không nghị thông cả lăm mùi câu chỉ là câu trên công việc tôn quá hoa bát tại tìm đường chết biên giới nhảy tới nhảy lui lại bỗng chốc đụng vào trong đó một cái mã diện ngư ngoài miệng đưa tới cửa đồ ăn ai có thể từ chối a mã diện ngư há miệng liền đem đầu này công việc t ô t nuốt vào bụng chỉ lan u ố t vào sau đó mới phát hiện dường như còn có đồ vật gì liền tại tôm trên người tiêu hành vân đang cảm t h ắ n hơn hai vạn cần câu xúc cảm chính là tốt nhìn thấy lơ trong nháy mắt chìm xuống dưới hắn nhẹ nhàng dương can c a n sao truyền đến kịch liệt dãy rủa tâm ý nhưng mà căn này gậy tre chỉ là hơi hơi gấp h úp lay vòng thu dây lúc rất thoải mái thậm chí có một loại ảo giác đợi lát nữa không cần vật lưới cũng có thể đem nó bay lên tiểu tiêu vừa ném c a n ở giữa cá ngươi vận khí này cũng quá tốt đi là cái gì n g ư a xem ra dường như không nhỏ ha ha nguyên lai là mã diện ngư không đáng tiền đồ chơi đầu này sáu bảy cân mã diện ngư bị tiêu hành vân trượt thêm vài phút đồng hồ thì thoải mái kéo đến bên mở để cho ẩu thỏa hắn chỉ là dùng vật lưới tử mã diện ngư mặc dù không đáng tiền nhưng ít ra bảo đảm hôm nay không không quân tiêu hành vân cười hì hì nói vương hiệp vừa nãy l i tiêu hành vân xa mười mấy mét nhìn thấy hắn ném câu ở giữa ngư lập tức rời đến h ắ c h ắ c chúng ta là hàng xóm câu cá lúc cũng muốn gìn giữ loại quan hệ này hắn lỡ n g h i m ặ t đem câu ném đến phụ cận ly tiêu hành vân câu chỉ có vài mét khoảng cách tiêu hành vân cảnh cáo nói tiểu cắt cát cách quá gần nếu bám cùng nhau thứ bị thiệt hại người bồi vậy ta thì lại bỏ xa điểm vương hiệp tự biết đôi lý rất dễ nói chuyện rất nhanh liền chuyển xa một chút gìn giữ khoảng cách an toàn mã diện ngư cái đồ chơi này tiêu hành vân chân không nghĩ câu nhưng phụ cận hơi lớn một điểm ngư chỉ có chúng nó công việc tôn mồi câu lần nữa để qua mã diện ngư trước mặt chúng nó thật sự bị phân thân hại x a d a sợ đông tránh tây trốn chính là không há miệng công việc tôn vận khí không thể nào một t h ằ n g tốt như vậy không thể nào mỗi lần cũng đâm vào mã diện miệng cá bên trên cho nên cái này công việc tôn nhảy nhót hồi lâu thì không ai có ngư ăn nó tiêu hành vân chính chờ đến nhàm chán theo bên cạnh đá ngầm phía sau lao ra một cái hát điêu một ngụm đem công việc tôn mồi câu nước vào đầu này hắt này nghe nói có thể câu mấy chục cân cự vật cần câu Quả tiêu hành á o vân đang chìm lâm ở mới cần câu trong vui sướng thình lình nghe bên cạnh chuyển đến một đạo êm hai linh động thanh em nữ nhân ra ra ngươi rốt cục được hay không a hồi lâu không có ngư miệng ngươi xem một chút người ta vừa ném căn liền lên ngư tiêu hành vân theo âm thanh ngầm đầu nhìn thấy một cái quen thuộc cô gái xinh đẹp người mặc màu đen in hoa câu cá phòng nam phục đầu đội phong nam ngũ c ù nữ nhân này tiêu hành vân nhận ra nhưng nàng không nhất định nhận ra tiêu hành vân nàng gọi triệu anh anh là triệu trường không cháu gái bình thường tại võ quán nàng rất ít lộ diện vì chỉ cần nàng lộ diện những kê luyện quyền sư h u n h các sư lệ tâm tư thì không tại công phu quyền cướp phía trên toàn bộ ở trên người nàng cho nên trong võ quán tiêu hành vân lăn lộn mấy năm chỉ gặp qua triệu anh anh mấy lần lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu rốt cuộc xinh đẹp như vậy sư tỷ thường xuyên ra hiện tại trong mộng của hắn bị cháu gái rất khinh bỉ triệu trường không có chút lúng túng lập tức nói sang chuyện khác người nào ra đây là tiểu tiêu hắn ở đây chúng ta võ quán trong học qua mấy năm công phu dựa theo b ố i phận ngươi nên gọi hắn sư đệ a phải không ta hình như không nhớ rõ lắm triệu anh anh kinh ngạc khẽ nhất miệng có chút gợi cảm thả thính nàng lấy xuống k í n h mát lộ ra dung nhan t u y ệ t mỹ chuyển tới tiêu hành vân bên cạnh theo dõi hắn xem đi xem lại sư tỷ tốt còn nhớ ta không tiêu hành vân chủ động chào hỏi triệu anh anh nụ cười sán lạn mà xinh đẹp tượng một đoàn tiêu h đốt h ỏ a diễm có thể đốt bị thương khát phái con mắt sư đệ nhìn đẹp trai như vậy theo lý thuyết ta nên có ấn tượng có thể là chúng ta võ quán luyện công phu quá xấu ảnh hưởng đến trí nhớ của ta đúng ta gọi triệu anh anh chúng ta hôm nay chính thức nhận thức một chút nói xong nàng vươn tay chủ động cùng tiêu hành vân n ắ m tay ừng vậy liền chính thức nhận thức một chút ta gọi tiêu hành vân tiêu hành vân cùng nàng n ắ m tay cảm giác cái này sư tỷ tính cách vô cùng cởi mở sớm biết nàng tốt như vậy nói chuyện mấy năm trước thì cùng nàng ngẫu nhiên gặp nếu lớn mật đến đâu một chút nói không chừng nam nhân tam đại hảo giác chương mười tám nam nhân tam đại hảo giác nam nhân có tam đại hảo giác nàng thích ta ta đẹp trai nhất ta năng lực phản xác tiêu hành vân nằm chắc tay trong nháy mắt đem tên của hải tử cũng nghĩ kỹ chẳng qua triệu anh anh sau khi bắt tay thì đoạt triệu lao ra từ cần câu bắt đầu nghiêm túc câu cá không còn phản ứng hắn tiêu hành vân run lên mấy giây đang muốn tìm đề tài bắt chuyện lại nhìn thấy chính mình lơn là lại chìm xuống dưới tại n h ấ t can trong nháy mắt thông qua phân thân hải xả nhìn thấy đây là một cái rất lớn cá mú cá mú trong nước kình rất lớn cần câu bỗng chốc thì con thành hình cung tiêu hành vân đ ẹ vào trên bụng ổn định cá mú vòng thứ nhất công kích một vòng này công kích mạnh nhất nếu chống nổi vòng thứ nhất d i ấ y ruộng phía dưới có chuẩn bị liền dễ làm và ngươi lại bên trong cá con cá này hình như rất lớn a để cho ta giúp ngươi trượt ngư có được hay không triệu anh anh đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng kích động tựa hồ đối với trượt ngư có đặc biệt yêu thích tiêu hành vân tôn sức hồi đáp được các loại ta đem vòng thứ hai công kích hóa giải mất lại cho ngươi trượt đúng ngươi trước đội lên đô đỉnh a nếu không nhịn không được sớm liền chuẩn bị tốt ngươi nhanh lên cho ta nha triệu anh, anh ma quyền sát trưởng vỗ bụng giới nói thừa dịp trong nước cá mú vòng thứ hai dãy rủa dừng lại lúc tiêu hành vân nhanh chóng đem cần câu giao cho triệu anh anh triệu anh Anh tiếp nhận cần câu dường như cầm trường thương giống nhau nhân mã hợp nhất dùng sức vẩy một cái cái k i a đang nghỉ ngơi dừng lại trạng thái cá mú đ ó n g chốc bối rối không có phản ứng lại trực tiếp bị nàng kéo đến bên bờ tiêu hành vân trận mắt há h ố c m ồ m này sức keo này lực cánh tay so với mình bây giờ còn mạnh hơn a không hổ là từ nhỏ luyện công nữ nhân quá cường hãn ngắn ngủi sau khi khi ế p sợ tiêu hành vân cầm lấy vật lưới đem cái tia còn chưa phản ứng cá mú chép vào trong lưới dạng nay đại cá mú chỉ ít có mười mấy cân, dựa theo thông thường trượt ngư phương án ước chừng cần hai mươi phút mới có thể đem nó chép lên mở. cá mu xanh hiện tại ngược lại tốt theo dương can đến chép ngư chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ quá mẹ nó khoa trương ai nha sao đ ố n g chốc liền đem ngư câu đi lên ta còn không có lẹn quan g h i ệ p đấy sư đệ ta còn muốn triệu anh anh thất vọng kêu ầm lên chẳng qua nàng lời còn chưa nói hết liền bị bốn phía một chút bối rối bao phủ đây là cá mu xanh giá cả cũng không t ệ lắm đầu này chỉ ít có thể bán năm sáu trăm tiểu tiêu vận khí thật tốt quá chúng ta bên này một cắm t h ẳ n g khẩu hắn lại tấp nập bên trong ngư quá bất hợp lý mà ngồi ở bên cạnh vương hiệp ly tiêu hành vân gần đây nhìn thấy vật lưới bên trong đại ca m ũ phức tạp ước ao ghen tị tâm trạng đ ố n g chốc sông lên đầu cờ mờ n ở mười mấy cân đại thanh ban ngư a các ngươi sao câu đi lên nhanh như vậy này không khoa học a lẽ nào hơn hai vạn cần câu còn có gia tốc trên ngư hiệu quả câu cái ngư năng lực biết nhau mỹ nữ coi như xong rốt cuộc triệu anh anh là tiêu hành vân trước kia võ quán bên trong sư tỷ những ngươi tấp nập trên ngư thì bị người ta quá cắm ghét ha, ha toàn bộ là ta sư tỷ công lao bên trong ng ta cũng không dám như thế sinh kéo cứng rán chảnh tiêu hành vân đem cá mú xanh trong miệng lưỡi câu lấy xuống nhìn thấy l ư ỡ i câu chỉ liên tiếp một chút thì cá nếu đầu này cá mú lại d â y r u ộ một hồi nói không chừng rồi sẽ thoát câu chạy thoát chỉ có thể nói vận khí người tiên triệu anh anh còn muốn trải nghiệm câu cá lớn cảm giác chỉ là thủy ngày càng đ ủ ngư không mở miệng rất nhiều lao câu cá bắt đầu rút lui tiêu hành vân lại câu đi lên mấy đầu cá mau hết ngay cả phân thân h ả i sạt thì tìm không thấy vụ cận bẫy cá cá lớn càng là hơn xa xa khó vời lúc này bên người triệu anh, anh đem cần câu còn đưa ra, ra thở dài nói được rồi ta không câu được không có ngư ăn câu ngồi không không có ý nghĩa còn không bằng luyện quyền chơi vui lấy triệu lao gia tử biễu môi nói vậy sao ngươi không trong võ quán luyện quyền nghĩ câu cá lần sau chính mình mang ngư cụ đừng tiếp tục c ấ p ta ra ra là quỷ hẹn hỏi triệu anh anh đúng triệu trường không làm m ặ t quỷ lại xoay người nói với tiêu hành vân sư đ ệ à, có dành đến võ quán tìm ta luyện quyền ta biết chiêu thức có thể nhiều à ngày nào tâm tình tốt có thể chuyển cho ngươi mấy chiêu cảm ơn sư tỷ có dành ta nhất định quá khứ tiêu hành vân nói xong đưa mắt nhìn triệu anh, anh cùng triệu lao gia tử rời khỏi lúc này bến tàu bỏ hoang tổng cộng còn có năm sáu cái lao câu cá còn đang ở thủ v ư ơ n g trận địa vương hiệp dối người một cái đánh cánh áp chua chua phàn nàn nói chân mẹ nó xối khỏe đến trưa ta chỉ câu được mấy đầu tiểu ngư lại câu nửa giờ không lên c á lớn ta liền về nhà lâu như vậy hắn chỉ câu được mấy đầu cá mau hết cùng một cái cá cháp vây vàng không có so sánh thì không có thương hại hắn nhìn thấy tiêu hành vân t h ù n g nước tuần hoàn bên trong đại thanh ban trong miệng dường như ă n tranh càng là sốt u ruột càng là không có ngư trong n g á y mắt nửa canh giờ đã qua vương hiệp lơ là thì không có chìm qua ngư không mở miệng tiêu hành vân thì không có chiêu cuối cùng ngày nửa giờ hắn đồng dạng không có câu được một con cá được rồi kết thúc công việc về nhà tiêu hành vân thu thập ngư cụ cũng kiểm kê ngư lấy được buổi chiều câu ngư chân không nhiều chỉ có một cái nặng mười mấy cân đại thanh ban một cái hai cân nhiều h ắ c điều một cái nặng sáu bảy cân mã diện ngư cộng thêm mười mấy cái lớn nhỏ không giống nhau cá mau hết vương hiệp hùng hùng h ổ h ổ đi theo thu thập ngư cụ cùng tiêu hành vân cùng nhau về nhà đi ngang qua bên tàu lúc nhìn thấy hôm nay đặc biệt náo nhiệt vì ngày mai liền chính thức bước vào nghỉ cá kỳ rất nhiều thuyền cũng dừng s á t ở bên tàu kiểm kê ngư lấy được hôm nay đến thu hải sản hàng cá tử so với bình thường càng nhiều nhìn thấy tiêu hành vân xe ba gác máy bên trên có câu cá cùng thùng nước tuần hoàn liền hỏi hắn câu được ngư có thể chuẩn bị bán ngư i ra giá, giá bao nhiêu nếu giá cả cho thấp ta cũng không bán hôm nay ngư lấy được có ít tiêu hành vân không nghĩ lại hướng trong thành chạy nếu có thể bán đi ngược lại cũng b ấ t lo hàng cá tử nói ra đại thanh ban năm mươi nguyên một cân hát điêu một trăm hai mươi nguyên một cân mã diện ngư mười nguyên một cân cá mau hết lớn nhỏ cùng nhau cân nặng năm mươi nguyên một cân tất cả bến tàu của ta giá thu mua cao nhất nếu như không phải ngày mai liền tiến vào nghị ca kỷ ta cũng sẽ không cho ngươi cao như vậy giá thu mua tiêu hành vân nhữ mày giá tiền này cũng không cao nha chẳng qua ta không muốn đến trong thành tiệm cầm đưa nếu không có thể bán cao hơn, hơn giá tiểu huynh đệ chúng ta đến bến tàu thu hàng vô cùng vất vả không lợi ít tiền sao nuôi gia đình thế nào bán đi ta hiện tại thì cho người cân nặng được cân nặng đi được cá m ũ xanh mười lăm tám cân bảy trăm chín mươi nguyên h hai ba cân hai trăm bảy mươi sáu nguyên mã diện ngư bảy cân bảy mươi nguyên cá mau hết bốn trăm tám m ư ơ hai trăm bốn mươi nguyên tổng cộng là một nghìn ba trăm bảy mươi sáu nguyên coi là tốt sổ sách sau đó hàng cá tử cho tiêu hành vần trả tiền một phần đều không coi cho thêm khâu cần một nghìn ba trăm bảy mươi sáu nguyên một ngày mắt tiêu hành vân liền nhớ lại lão bản nương tốt nếu không phải sợ tiểu k ì n h còn chưa đến nói cái gì cũng phải cấp nàng đưa qua hôm nay mới kiếm hơn một ngàn nguyên yếu phát nổ tiếp tục như thế khi nào mới có thể tồn đủ mua được du thuyền câu cá hạng sang tiền kiếm tiền không dễ tiêu hành vân thở dài chỉ kiếm lời hơn hai trăm đồng tiền vương hiệp nghe được tiêu hành vân l ờ i này hận không thể tại chỗ quất hắn ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao đến chưa câu được ngư bán hơn một ngàn viên hắn vẫn còn chê ít ngươi ngửng những kia không quân láo câu cá nghĩ như thế nào Tiêu h à nguyên h h vân vừa n ra tới k ô l â t nhân được tạ n đ i như sau một là thuê chi phí tám nguyên n biển so với hắn bình thường câu cá thu nhập cao hơn hai là tiêu hành vần câu đi lên mưu lấy được quy chính hắn tất cả ba là gần biển khu vực gặp được s a ngư cơ hội không nhiều phân thân hải xà nguy hiểm cùng bờ biển cùng loại quan trọng nhất là tiêu hành vân rất lâu không có ra biển cũng nghĩ đến trong biển câu cá cho dù là gần biển câu đi lên cá lớn cơ hội thì cao hơn bờ biển rất nhiều một đêm không có chuyện gì xảy ra thứ hai thiên nhất sớm ngày mới tờ mờ sáng vừa tròn mười tám tuổi không có bao nhiêu năm tiêu hành vân mang lên tất cả câu cá trang bị tiến về tập hợp địa điểm trên đường tranh thủ ăn bữa sáng đã đến bờ biển bến tàu lúc tạ tà vũ tình mang theo một tên nữ trợ lý đang cùng một đôi hơn sáu mươi tuổi người già vợ chồng nói chuyện kiếm ngại quá để các ngươi lợ tiêu hành vân đạt tới lúc ly giao ước thời gian còn kém năm phút đồng hồ nhưng vẫn là nói lời nói khách sáo tạ vũ tình cười nói không có chúng ta cũng là vừa tới ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là lữ tiên sinh vị này là phương nữ sĩ bọn hắn n g h ỉ trải nghiệm một chút du thuyền câu cá hạng sang công năng căn cứ trải nghiệm hiệu quả lo lắng nữa định chế phương án lữ tiên sinh phương nữ sĩ vị này chính là ta giúp các ngươi mời câu cá cao thủ tiêu hành vân hắn rất lợi hại thường xuyên b ạ o dương thắng lợi trở về lữ tiên sinh vô cùng khắc khí chủ động cùng tiêu hành vân nắm tay cười nói vợ chồng chúng ta hai người thích đến bờ sông bên hồ câu cá nhưng ở trong biển câu cá trải nghiệm cũng không nhiều nay không chúng ta lão lưỡng khẩu gần đây về hưu đem công ty giao cho bọn nhỏ quản lý chúng ta liền nghĩ đến bờ biển định cư mua một cái du thuyền câu cá hạng sang bốn phía câu cá dài sâu phương nữ sĩ thì ở bên cạnh hiền lành cười nói tiêu tiên h sinh đợi lát nữa ngươi muốn dạy chúng ta ở trong biển sao câu cá nếu hiệu quả tốt chúng ta có thể sẽ không bạc đãi ngươi coi như là đưa cho ngươi học tập phí tiêu hành vân khiêm tốn nói ra hai vị khắc khí gọi ta tiểu tiêu là được rồi câu cá kỳ thực rất đơn giản chỉ cần năng lực chịu được nhàm chán cộng thêm một chút may mắn rất dễ dàng trên ngư lại nói các ngươi có bờ sông câu cá kinh nghiệm vậy liền càng đơn giản hơn một phen khách sáo sau đó tiêu hành vân dùng ánh mắt hỏi tạ vũ t ì n h là ý nói làm sao còn không xuất phát ly kỳ là tạ vũ tình thế mà h i ể u liền giải thích nói bởi vì chúng ta du thuyền câu cá sử dụng máy giò cá đều là do mộ ra công ty chuyên cung cấp cho nên lữ tiên sinh yêu cầu máy giò cá s ư ở n g cũng muốn phái một tên kỹ thuật đại biểu đến thuận tiện giải thích vừa nói đến đây chỉ thấy phó bất khí mang theo một tên kỹ thuật viên con bao lớn bao nhỏ n g cụ nên ngang đi tới ha ha ta đến rồi để mọi người đợi lâu thực sự là ngại qua a phó bất khí nói xong ngượng ngùng lời nói trên mặt lại không có chút nào biểu tình ngượng ngùng lời giống vậy tiêu hành vân nói ra mọi người cảm thấy tiểu tử này rất có lễ phép nhưng phó bất khí nói ra lại làm cho mọi người nhũng mày cảm thấy tiểu tử này chẳng những không có một chút thời gian quan niệm còn đặc biệt không có lễ phép làm người ta ghét vì tiêu hành vân tại trước giờ mấy phút sau điều kiện tiên quyết nói rất đúng lời k h á c h khí nhưng phó bất khí hiện tại đã đến chê mấy phút nói lời giống vậy làm nhưng làm cho người ta không vui tạ vũ tình thì thật bất ngờ nhẫn lại tính tình hỏi phó bất khí sao ngươi lại tới đây vừa nãy ta chào bà bá, bá gọi điện thoại lúc ta chỉ làm cho hắn phái một cái kỹ thuật chuyên gia đến đây đi phó bất khí rào rạt đắc ý cởi nói ngươi muốn kỹ thuật chuyên gia ta mang đến à, ta là công ty máy dò cá phó thị người thừa kế cùng đại cổ đông cùng theo một lúc đến càng năng lực tỏ vẻ đúng hộ khách xem trọng tạ vũ tình những mày chân không biết hắn ở đâu ra d ụ n g khí dương dương đắc ý không thấy được hôm nay hộ khách mặt đều đen sao tiêu hành vân nhìn thấy phó bất khí xuất hiện thì rất ngoài ý m u ố n chẳng qua hắn cũng không sợ kiểu này phú nhị lại trước kia không sợ hiện tại có phân thân hải sạt thì càng không sợ tiêu hành vân không để ý phó bất khí nhưng phó bất khí lại không nghị vương thà tiêu hành vân phó bất khí khinh thường liếc tiêu hành vân một chút tiểu tình a là cái này ngươi giúp hộ khách mời câu cá cao thủ hắn được hay không a chiếu ta nói à trực tiếp nhường hắn về nhà đi hôm nay ta tại hộ khách trước mặt bày ra một chút tài câu cá như vậy đủ rồi tạ vũ tình che chắn lúng túng được hận không thể dùng đầu ngón chân móc ra một cái biệt thự sang trọng đâu góc đâu người đi lên thì phá nhường hộ khách nghĩ như thế nào ngươi loại này hoàn cố hành vi đã để hộ khách mệt mỏi không thấy được vợ chồng nhà người ta hai người đã t r a o mày sao người ta trước đây tâm trạng rất tốt trải nghiệm một chút du thuyền câu cá hạng sang công năng về đến công ty rồi sẽ hạ đơn định chế một chiếc mười tám tám mét du thuyền câu cá hạng sang hơn một trăm vạn đ ầ u cái này tờ đơn là tạ vũ tình phụ trách nàng cũng không muốn hộ khách chạy đơn ngấp bức tiêu hành vân đối với hắn là một m cái y mắng khẩu hình hắn tin tưởng phó bất khí trí thông minh có thể xem hiểu đây là ý gì phó bất khí xứng sở trận mắt nhìn tiêu hành vân chất vấn ngươi nói cái gì thật xin lỗi tiêu hành vân cảm thấy mình đánh giá cao sự thông minh của hắn tạ vũ tình kịp thời bù đắp t ố t tất nhiên nhân viên đến đông đủ chúng ta liền lên thuyền đi có chuyện gì đến trên thuyền lại nói này một chiếc du thuyền câu cá hạng một do chuyến du lịch sang trọng thuyền cải tạo m à thành động lực tiêu hành vân không rõ ràng nhưng mà bên trong thiết bị đủ để cho hắn tìm đập thình thịch có phòng vệ sinh điều hòa không khí cỡ nhỏ phòng giải trí tắm cái giường gấp phô nước c h ả y kho l ô n g lạnh kho m á y giỏ cá c h ờ một chút cái khác công năng không nói tiêu hành vân trước kia ngồi loại đó dài sáu thước du thuyền câu cá ngay cả nhà cầu đều không có ở trên biển câu cá một tiên tư vị khỏi phải để có nhiều toan thoải mái muốn đi nhà xí cùng chơi tạm kỹ giống nhau nếu đồng hành trên thuyền có nữ có bạn t i ê liền càng khó chịu thậm chí có người trên thuyền nhẫn nhịn một tiên du thuyền câu cá cái này du thuyền câu cá công trình thật sự rất tốt hoàn toàn mới định chế lời nói này một chiếc được bao nhiêu tiền sau khi lên thuyền tiêu hành vân tản bộ một vòng tìm kẽ h hở hướng tạ vũ tình nghe nóng giá cả tạ vũ tình hồi đáp cùng chiếc này giống nhau như lúc lời nói tước chừng cần một trăm năm mươi vạn công trình hơi kém một chút một trăm vạn cũng có thể mua lại hơn một trăm vạn a c h â n quý tiêu hành vân âm thầm tắt lưỡi cảm thấy mình nghiêm túc câu cá một năm mới có thể mua một chiếc dạng này du thuyền câu cá phó bất khí không biết khi nào bu lại d ễ cận nói tiêu hành vân nghe nóng du thuyền câu cá hạng sang giá cả làm gì dù sao ngươi đợi này thì mua không nổi tiêu hành vân chừng mắt liếc hắn một cái lạnh lùng nói ra ngươi người này kỳ thực rất tốt đáng tiếc chính là giải ra hám i ệ n g lẽ nào ta nói không phải lời nói thật sao nếu như không phải tiểu tình mời ngươi đến chỉ đạo hộ khách câu cá đoán chừng ngươi đợi này đều không có cơ hội leo lên dạng này du thuyền câu cá đúng đúng đúng, đúng ngươi nói cũng đúng tiêu hành vân mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng đã thầm hạ quyết tâm muốn hung hăng giáo hơn phó bất khí tạ vũ tình lại nổi giận phó bất khí ngươi đủ rồi a ngươi lại không cho nên gây sự ta hiện tại thì trao bá, bá gọi điện thoại nhường hắn phái thuyền đem ngươi đón về có thể đem tạ vũ tình kiểu này tính tình tốt nữ nhân bước đến giận dữ phó bất khí xác thực thật sự có tài phó bất khí biểu tình ngưng trọng lập tức cười làm l à n h nói ta cái này ha ha đừng đánh điện thoại ta không nói vẫn không được sao du thuyền câu cá lúc này đã thúc đẩy tiêu hành vân k h ô n g chế phân thân hải xả theo thật s á t ở phía sau đợi lát nữa câu cá lúc phó bất khí hôm nay nếu là có thể câu đi lên một cái công việc ngư coi như mình thua chương hai mươi cá đủ vàng lớn chương hai mươi cá đủ vàng lớn bởi vì hộ khách phương nữ sĩ có chút say sóng chỉ chạy được mười mấy trong biển liền căn cứ máy dò cá chỉ thị nhưng mà tiêu hành vân phân thân hải xả lại năng lực thấy vậy thanh thanh sở sở đây là hắn câu cá sức lực chỗ vừa này ở trên đường lúc tiêu hành vân đã cùng lữ tiên sinh cùng h ư ơ n g nữ sĩ phổ biến rộng khắp một ít hải câu tri thức cũng giúp bọn hắn trói kỹ dây câu mỗi câu có thể căn cứ sở thích của mình tự do lựa chọn có ít người không thích rơi có thể sử dụng công việc tôm làm nhưng một ít tiểu ngư cũng được làm mồi câu hiệu quả đồng dạng không tệ tiêu hành vân nói xong đem treo lấy công việc tôm lưới câu ném đến trong biển đơn giản như vậy a vậy ta thì thử một chút lữ tiên sinh đồng dạng treo một cái công việc tôm ném tới tiêu hành vân lưới câu phụ cận vậy chúng ta thì làm theo a có thể hay không trên ngư đều xem n g ư vị này câu cá cao thủ chỉ điểm á phương nữ sĩ cùng tạ vũ tình học theo nói một chút yếu yếu đem mồi câu ném đến tận tới gần tiêu hành vân ngoài ra một bên bọn hắn trôn ném vị trí vừa vặn có một cái bầy cá tại phụ cận lêu lồng kiếm ăn nhìn thấy mấy đầu nhảy nhót tương bừng tôm hè xuất hiện lập tức tò mò vây lại đây là một đám cá đù vàng ra ngoài bản năng cảnh giác cùng cẩn thận trước vây quanh ở mồi câu bên cạnh nhìn một hồi trở về mấy lần mới có một cái can đảm cá đù vàng bắt đầu nếm thử nhìn ăn mồi phó bất khí ở bên cạnh nghe được thẳng đ i u m m ô i khinh bị nói ta nói các ngươi bị lừa rồi các ngươi còn không tin cái này tiêu hành vân làm sao câu cả à nước sâu kiểm tra cũng không làm thì dám hạ câu cho dù phụ cận có ngư không xác định ngư t ầ n các ngươi thì câu không được nửa cái vừa nói đến đây chỉ thấy tiêu hành vân nhất can dây câu thẳng bằng phát ra êm t hai c h i ê m c h i ế p tâm thành cần câu tại hắn thao tùng dưới có hơi cong lên và tiểu tiêu thật là lợi hại nhanh như vậy ở giữa cá thì không biết là cái gì ngư nhìn qua cũng không quá phí sức à chẳng qua nhanh như vậy ở giữa ngư đã rất lợi hại mau nhìn lộ ra mặt nước tựa như là cá đủ vàng xem ra cũng không nhỏ nhà chỉ ít có ba bốn cân có muốn hay không ta giúp ngươi chép ngư tạ vũ tình hương phần nói được vậy liền làm p h i n g ư ơ i mau nhìn ngươi cần câu hình như thì bên trong cá ai nha hình như thật sự bên trong cá vậy chính ngươi chép l g ư đi tạ vũ tình đem vợt lưới tử ném cho tiêu hành vân liền nắm chặt chính mình cần câu bắt đầu t r ậ ngư làm tiêu hành vân đem đầu này ba bốn cân cá đủ vàng kéo lên lúc lữ tiên sinh cùng phương nữ sĩ câu đồng thời bên trong ngư bọn hắn hưng phấn reo h ỏ một tiếng bắt đầu nhấc can thu dây thỉnh thoảng phát ra một hồi cởi mở tiếng cười to phó bất khí cảm giác mặt đau quá vừa trao phúng hết tiêu hành vân liền bị đánh mặt may mắn những người này tất cả đều bận rộn câu cá không ai phản ứng hắn cái này khiến hắn âm thầm may mắn khẳng định là gặp vận may thì có khả năng vừa vặn gặp phải bầy cá ta, câu ta cũng có thể bên trong phó bất khí nói xong treo một cái công việc mồi để qua ly tiêu hành vân hơi địa phương xa hắn phải hướng mọi người chứng minh chính mình tìm câu vị mới là tối điệu phân thân hải xà một t h ằ n g đ a n g chú ý phó bất khí tại hắn ném câu một nháy mắt thì khóa chặt vị trí phân thân hải xà thì canh giữ ở phó bất khí mồi câu phụ cận cái nào một con cá cũng không dám tới gần có chút tới gần hải xà thì hung tàn bộ nhà qua dọa lùi đối phương trải qua mấy ngày nay điên c ù n g thôn vệ phân thân hải xà lại lớn lên một vòng tổng thể trưởng vượt qua một mét thô giống người trưởng thành cánh tay giống nhau đặc biệt to lớn đầu ba sừng so với trên lục địa độc xà còn muốn hung tàn đáng sợ. tối để người ngạc như là trong miệng của nó mọc đầy tinh miệng rằng tượng c á i thu giống nhau cái này cùng bất luận cái gì loài rắn cũng không giống nhau bình thường loài cá cái nào gặp qua dạng này hại xả cảm thấy nó không dễ t r ọ n chủ động nhượng bộ lui binh không dám tới gần tiêu hành vân tạ vũ tình bên đấy một cái tiếp một cái trên ngư tính cả hai cái hộ khách cũng n ư n g phấn đến nhạc bất khép miệng trái lại phó bất khí bên này một con cá đều không có câu đi lên thậm chí đều không có ngư đụng hắn mùi câu không thể nào tuyệt đối không thể nào ta cũng khảo nghiệm qua nước sâu còn treo công việc mùi kỹ thuật thủ đoạn mạnh hơn tiêu hành vân nhiều hắn đã liên tục câu đi lên mấy con cá Ta vì sao một sao vì con cá cung cầu được? không phó bất khí gật đầu i l rất tán thành ngươi nói có đạo lý ưu thế tại ta bằng câu cá của ta kỹ thuật khẳng định có thể treo lên đánh tiêu hành vân đúng lúc này tiêu hành vân lần nữa bên trong ngư con cá này dây dụa lực lượng rất mạnh đem cần câu kéo đến liên tiếp trở thành hình cung tiêu hành vân cực kỳ cẩn thận trần ngư chờ nó rẽ r u ộ n chậm dần lúc mới nhanh chóng thu dây như thế lặp đi lặp lại trọn vẹn trượt mười mấy phút mới đem con cá này lôi ra mặt nước một cái màu sắc vàng nóng ngư trên mặt biển tóe lên từng đoàn từng đoàn bọc nước xinh đẹp lân phiến dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh dường như là một cái vàng chế tạo ngư cợt mờ nở lại là tiêu hành vân sợ n g â y người đầy mắt đều là màu vàng kim tiểu tinh tinh đây là cho đến nay câu được đáng giá nhất một con cá màu vàng kim truyền t u y ế t danh bất hư truyền tiểu tiêu này hình như không phải cá đủ vàng a nó nhìn qua thật xinh đẹp a phương n lữ tiên sinh h i ể u sâu biết rộng h o ả n g sợ nói đây là trong truyền thuyết cá đủ vàng lớn a quá hiếm thấy đầu này khoảng chừng bảy tám cân dáng vẻ nghe nói rất đáng tiền đúng là cá đủ vàng lớn nói ra không sợ các ngươi chê c ở i ta thì là lần đầu t i ê n câu đi lên dạng này ngư tiêu hành vân luôn cuống tay chân đem nó chép đi lên kích động đến tay đều là run dày trong nước tính ra không ra chuẩn s á c trọng lượng vừa bắt đầu tiêu hành vân trong lòng thì quá mức phát đạt đầu này cá đủ vàng lớn chí ít có n ặ bảy tám cân vì hiện tại giá thị trường chí ít có thể bán mấy vài viên tạ vũ tình kích động nói ra tiêu hành vân ngươi quá lợi hại cá đủ vàng lớn đều có thể câu đi lên loại cá này quá hiếm thấy chúng ta nhóm câu cá trong hơn nửa năm không gặp người câu đi lên loại cá này đúng trên thuyền có khoang đông lạnh thì có nước chạy thường ngươi nhìn xem để ở nơi đâu phù hợp cá đủ vàng lớn câu đi lên sau đó chẳng mấy chốc sẽ chết đi bất kể thế nào nuôi cũng nuôi không sống với lại nó sau khi chết trên người sẽ phai màu theo vàng óng ánh màu sắc trở thành màu vàng nhạt thậm chí trở thành màu trắng muốn gìn giữ trên người nó màu vàng dù tốt nhất màu đen vải b ạ lạc t i p bao vây bỏ vào khoang đông lạnh nhanh chóng đông lạnh trong nhà của ta thuyền tá trước kia may mắn bắt được qua mấy đầu cá đủ vàng lớn ta biết xử lý phương pháp cá đủ vàng lớn tiêu hành vân nói xong không kịp chụp ảnh liền bắt đầu đem nó bỏ vào chính mình mang tới nít c ờ lồn t h ù n g nước tuần hoàn lại tiến vào trong d ó t vào hàng loạt vụ băng cùng sử dụng màu đen túi n h ự a bao trùm và cá đủ vàng lớn bị đông cứng bó tay sau đó dùng màu đen túi n h ự a đem nó bao vây chặt chẽ lại bỏ vào khoang đông lạnh xử trí như vậy cá đủ vàng lớn trên người lân phiến gìn giữ hoàn chỉnh với lại màu sắt và nóng cùng vừa câu đi lên lúc cùng loại một mực bên cạnh vây xem phó bất khí tức dẫn đến có chút hoài nghi nhân sinh không thể nào tuyệt đối không thể nào. li bờ biển chỉ có mấy trong biển làm sao có khả năng câu đi lên cá đủ vàng lớn các người nói có hay không có một loại khả năng đây chỉ là một cái lớn lên giống cá đủ vàng lớn cá đủ vàng hắn lần này ngôn ngữ trêu đến mọi người mắt trợ trắng tại trong biển rộng chuyện kỳ quái gì đều có khả năng xảy ra một ít cá voi s a ngư đều có khả năng mắc cạn tại trên bờ cát cá đủ vàng lớn vốn cũng không phải là biển sâu ngư ra hiện tại gần biển khu vực không phải rất bình thường sao lữ tiên sinh vì để cho phó bất khí ngậm ngược lại tại chỗ tỏ vẻ muốn thu mua đầu này cá đủ vàng lớn tiểu tiêu ngươi đầu này cá đủ vàng lớn chuẩn bị xử lý như thế nào nếu như muốn đối ngoại bán ra có thể ưu tiên suy xét ta ta theo giá thị trường thu mua chương hai mươi mốt à thử một chút thì tạ thế chương hai mươi mốt à thử một chút thì tạ thế cá đủ vàng lớn hoang dã là khan hiếm hình hải sản ở đâu cũng không lo bán lữ tiên sinh muốn theo giá thị trường thu mua tiêu hành vân còn không nghĩ b ằ n đấy nếu dựa theo giá thị trường tiêu thụ bán cho lão bản lương của nhất phẩm t i ề n nó không tâm sao thế là tiêu hành vân nói khéo từ chối lữ tiên sinh cá đủ vàng lớn giá cả cũng không tiện nghi với lại ta có cố định đường dây tiêu thụ nếu như gặp phải tốt ngư không bán cho cố định con đường bị người ta hiểu rõ về sau câu được tạp ngư thì xử lý không tốt lữ tiên sinh vừa nãy chỉ là muốn mua xuống đầu này cá đủ vàng lớn tối nay chiêu đ á i vài vị quý khách mua sắm nguyện vọng cũng không phải là đặc biệt máy liệt thế nhưng lọt vào tiêu hành vần từ chối sau đó hắn tính bướng bình đi lên sinh ra một loại không mua không thể cảm giác cái gì cá đủ vàng lớn giá cả cũng không tiện nghi xem thường ai đây ta là kém này ba dưa hai táo người sao ra đây câu cá cũng vui lòng tốn hao hơn một trăm vạn định chế một chiếc hoàn toàn mới du thuyền câu cá h ạ sang còn mua không nổi một cái cá đủ vàng lớn hoang dã tiểu tiêu ta tràn giá thu mua mặc kệ giá thị trường bao nhiêu ta cũng cao hơn giá thị trường đem nó mua lại cái này tiêu hành vân có chút chần chờ nếu như tràn giá mỗi cân năm ngàn nguyên ngươi thêm nhất nguyên cũng là cao thêm mười nguyên cũng là cao kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à. tạ vũ tình giúp đỡ quân nhủ đồng thời thì đem lữ tiên sinh cao cao dựng lên hành vân ngươi hỏi trước một chút giá thị trường bao nhiêu nếu lữ tiên sinh ra giá phù hợp ngươi liền bán cho lữ tiên sinh đi lữ tiên sinh là công ty của chúng ta quan trọng hộ khách thực lực hùng hậu tại phương diện giá tiền chắc chắn sẽ không bạc đ á i ngươi đúng đúng tuyệt đối sẽ không bạc đ á i ngươi lữ tiên sinh coi như là đã nhìn ra người trẻ tuổi này có chút tham tài à điển hình không thấy thọ không thả c h i m ư n g vậy được rồi trước tiên ta hỏi hỏi nói xong tiêu hành vân lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho lão bản nương của nhất phẩm tiên gọi điện thoại kết quả thử mấy lần gọi không được nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai nơi này đã không có điện thoại tín hiệu chẳng qua thuyền trên đều phân phối điện thoại vệ tinh tạ vũ tình đ ư ờ n trợ lý cho tiêu hành vân lấy ra điện thoại vệ tinh ngay trước mặt mọi người, Tiêu nhất tiên hành phẩm vân bấm lão bản nương ta là tiêu hành vân à, ta ở trên biển câu cá đâu mượn người khác điện thoại vệ tinh cho người đánh thế nào à, vội như vậy có phải hay không câu được cái gì hiếm có cá lớn cái kia không phải ta câu được là ta cùng thuyền một người bạn câu được bằng hưu của ta để cho ta giúp đỡ hỏi thăm một chút đầu này gấp chừng là bảy tám cân cá đủ vàng lớn hoang dã ngươi trong tiệm có thể ra đến giá bao nhiêu vị thu mua cái gì Năm cân cá đủ vàng lớn hoang chính cân hình thể, mỗi cân nguyên, 7 cân trở lên hình thể, mỗi cân nguyên. hiếm mỗi mỗi cá có chơi cả Đây giá đủ đồ đắt. là lão thể, thể, A, dã. trở xác định đây là cuối cùng báo giá sao tiêu hành vân không yên lòng lại nhiều hỏi một câu nếu ngươi bằng hữu kia xác định bán cho ta ta có thể tại thị trường giá trên cơ sở lại thêm một chút cụ thể giá cả bao nhiêu ngươi đem ngư đưa đến ta trong tiệm ta xem một chút chất lượng lại nói nếu khởi sắc hoặc là ngư thể bị tổn thương khả năng này sẽ thấp hơn giá thị trường được rồi ta sẽ như thực truyền đạn bằng hữu xử lý như thế nào ta cũng không thể bảo đảm nói xong tiêu hành vân cúp điện thoại những thứ này đối thoại người chung quanh cũng nghe đâu nghe không giống như là chuyện thương lượng xong trước với lại cái giá tiền này thì phù hợp bọn hắn hiểu biết đến thị trường giá thị trường lữ tiên sinh có chút cấp bách lập tức ra giá nàng ra tám nghìn một cân ta ra chín nghìn một cân cái giá tiền này ngươi hài lòng không rốt cuộc cá đủ vàng lớn thật sự không thiếu người mua không nghe được người ta l á o bản đ ư ờ n g cũng gấp đến độ hai lần tăng giá sao cái giá tiền này đã vượt qua tiêu hành vân mong muốn mặt ngoài lại vẫn đang có chút không thôi nói ra ách đưa tôi rốt cuộc các ngươi là tiểu tình quan trọng hộ khách mặt mũi này ta nhất định phải cho lữ tiên sinh đạt được c ơ c mớn rất vui vẻ ha ha cảm ơn tiểu tiêu đợi lát nữa xuống thuyền lúc chúng ta lại cân nặng kế toán t đồng thời cho ngươi thanh toán thuê phí được rồi ta nghe lữ tiên sinh sắp đặt tiêu hành vân lúc này mới lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại tạ vũ tình thì phi thường hài lòng cảm thấy tiêu hành vân cho mình mặt mũi cũng cho hộ khách mặt mũi tất cả đều vui vẻ cục diện này trái lại phó bất khí thực sự là thế nào nhìn xem thế nào ghét kỳ thực biết nhau tiêu hành vân trước đó thì không có cảm thấy phó bất khí có nhiều ghét biết nhau tiêu hành vân sau đó thì không biết có chuyện gì vậy thế nào nhìn hắn cũng ghét người với người thực sự là không thể so sánh nàng len lén ngắm tiêu hành vân một chút nhìn thấy tiêu hành vân đang hẽ môi mỉm cười không biết nghĩ tới điều gì chuyện vui cả người cũng tản ra một cô mê người hương vị dáng dấp đẹp trai vóc người đẹp lại có câu chuyện thật nói chuyện khá tốt nghe càng xem càng phù hợp chính mình thẩm mỹ tiêu hành vân phát hiện có một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn lén mình theo ánh mắt xem xét quá khứ nhìn thấy tạ vũ tình h o à n g hốt quay đầu hai gõ má tượng hoa đào một thường luận à nữ nhân này khẳng định nhìn thấy ta câu được cá đủ vàng lớn thấy thèm chính mình cũng nghĩ câu nhưng lại ngại quá cậu ta tiêu hành vân cơ chí thầm nghĩ vừa nãy mặc dù không có ước lượng nhưng mà hắn từ nhỏ tại bờ biển lớn lên không biết cho bao nhiêu hải sản sưng quá nặng vừa bắt đầu có thể tính ra ra chuẩn xác trọng lượng cho dù không đến tám cân đến không kém là bao nhiêu có thể bán khoảng bảy vạn nguyên đấy một con cá kiếm mấy vạn ai không tâm gì chuyển a ừ m tiêu hành vân quyết định nếu đáy biển còn có cá đủ vàng lớn lời nói có thể suy xét chỉ đạo nàng thì câu đi lên một cái Thiểu nhân, lớn toàn thì tất nhân, cho chính mình lưu câu. lớn cùng đây Lý do bộ cả vô cùng đầy đủ, ở và tiêu hành vân bận rộn xong về đến câu cá vị trí lúc mới phát hiện vị trí của mình bị phó bất khí c h i ế m cứ phó bất khí ngươi sao đoạt câu cá của ta vị hồi vị trí của mình đi tiêu hành vân lạnh lùng nói ở đâu là vị trí của ngươi ngươi gọi nó một tiếng nó đáp ứng sao phó bất khí đùa dẫn dậy rồi vô lại lên thuyền hồi lâu đến nay còn không có câu đi lên một con cá hắn đã sớm cấp bách cái gì mặt mũi không mặt mũi hắn căn bản không cần hắn hiện tại nhu cầu cấp bách câu đi lên một con cá hướng tạ vũ tỉnh chứng minh bản thân thả câu năng lực đừng gây sự à ta đến ba tiếng chạy trở về chính mình vừa nãy vị trí nếu không ta liền đem ngươi ném xuống biển ngươi dám ngươi ném một cái thử một chút phó bất khí giận dữ cứng ngắc lấy cổ quát a thử một chút thì tạ i thế tiêu hành vân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn như bị chọc giận độc xà giống nhau tràn đầy khí tức nguy hiểm tiêu hành vân động tác cực nhanh người khác còn chưa thấy rõ động tác của hắn chỉ thấy hắn một tay bóp lấy phó bất khí cổ một tay nâng lên phó bất khí eo nhẹ nhàng thoải mái liền đem phó bất khí dơ lên so với nâng một cái ba tuổi trẻ con còn muốn thoải mái cứu mạng a giết người rồi các ngươi mau tới ngăn lại tiêu hành vân a hắn là thằng điên chỉ là nhao nhao cái miệ sao chân động thủ hà nha phó bất khí do sợ tượng làm cho tượng mổ heo giống nhau tràn đầy sợ hãi chương hai mươi hai vu hồ cất cánh chương hai mươi hai vu hồ cất cánh du thuyền câu cá theo sóng biển đúng đưa tới lui nếu đứng ở trên thuyền có hàng rào cản trở vẫn rất có cảm giác an toàn nhưng mà phó bất khí bị tiêu hành vân dơ lên cảm giác k i a t h ì không đồng dạng cảm thấy mình đã thoát ly du thuyền câu cá bảo hộ lúc nào cũng có thể bị ném vào trong biển hạt ngân c ổ h ọ n g hô cứu mạng không là không tin xã hội phát trị mà là không tin tiêu hành vân cái tên điên này mọi người nhao nhao quy nhao, nhao mắng thì mắng ai mẹ nó giống như ngươi đi lên thì đọc thủ được rồi cho dù đọc thủ ngươi đánh mấy lần không được sao sao một lời không hợp liền đem chính mình dơ lên còn muốn hướng trong biển ném về sau lại t r e o chọc ngươi cũng chỉ sẽ ở trong thành thị t r e o chọc tuyệt đối không ở trên biển t r e o chọc ngươi câu cá của t a vị hiện tại có thể để cho mở sao tiêu hành vân lạnh lùng hỏi có thể tuyệt đối có thể ngươi trước bung ô ta xuống ta lập tức đổi chỗ phó bất khí sợ tới mức đều nhanh tệ ra quần lúc này còn đoạt cái gì câu cá vị bảo mệnh quan trọng a ừ hy vọng ngươi năng lực nhớ lâu một chút không muốn tượng ngư giống nhau chỉ có bảy giây tiêu hành vân nói xong lúc này mới đem phó bất khí bông ra phó bất khí không có đứng vững đặt mông ngồi trên bông thuyền chật vật không chịu nổi mọi người thấy mâu thuẫn của bọn họ xung đột chưa kịp khuyên can thì kết thúc trong lòng có chút t i ế c t đối thậm chí có chút chưa hết thòm thèm cảm giác vì tất cả mọi người cảm thấy phó bất khí quá thiếu ăn đòn có người trừng trị hắn nội tâm khỏi phải để sảng khoái hơn tạ vũ tình lúc này mới chậm rãi nói ra các ngươi đừng lại đánh các hồi các vị tiếp tục câu cá phó bất khí h á n liếc nhìn tạ vũ tình một cái chúng ta cũng đánh xong ngươi mới nói lời này luôn cảm giác ngươi là cố ý chẳng qua tiêu hành vân không cho phó bất khí quá nhiều tự hỏi thời gian thông qua phân thân hải xà thị giác nhìn thấy bọn này cá đủ vàng bên trong còn có một cái nhỏ chút cá đủ vàng lớn đấy bọn hắn cũng không thiếu tiền chính mình thiếu tiền nhất định phải nghĩ cách đem nó câu đi lên phó bất khí mang theo cần câu đ ổ i vị trí tiêu hành vân quý vị tiếp tục câu cá vừa n ã y cái kia cá đủ vàng lớn nhường mọi người tinh thần phấn khởi mặc kệ lao câu cá vốn liếng có nhiều phong phú có thể câu đi lên đ á n g giá c á lớn ai mất h ứ n a phân thân hải xà vẫn đang đi theo phó bất khí canh giữ ở hắn lưới câu bên cạnh không cho bất luận cái gì loại cá tới gần mà thông qua nó tầm mắt cùng cảm giác tiêu hành vân chỉ có thể nhìn thấy cá đủ vàng lớn mơ hồ vị trí mỗi câu thả tới lệnh vừa định kéo lấy điều khiển tinh vi vị trí thế nhưng mỗi câu khẽ động bên cạnh một cái cá đủ vàng tính khí nóng này đây một ngụm liền đem mỗi câu ăn đây là tiêu hành vân không muốn nhất ngữ ăn câu một lần nhưng nó hết lần này tới lần khác ăn mắt thấy dây câu đổ thẳng cần câu rung động không thể không dương can l â y vỏng đem nó kéo lên lần nữa đem can lại lệnh vài mét bên ngoài cá đủ vàng lớn chưa kịp ăn mồi liền bị thêm gần một cái cá đủ vàng cất đi thế là tiêu hành vân lần nữa câu đi lên một cái cá đủ vàng cá đủ vàng bên cạnh tạ vũ tình phương nữ sĩ lữ tiên sinh thì ngư lấy được không ngừng bận tối mày tối mặt chỉ có phó bất khí trước mặt cần câu lanh lanh thanh thanh thu hoạch gì đều không có phó bất khí nội tâm đều nhanh h o n g mất hắn thậm chí hoài nghi chính mình câu trên treo không phải mồi mà là một đ o à n thị không đúng liền xem như thị ngư cũng sẽ ăn nhưng ngư chính là không ăn chính mình mồi chẳng lẽ lại mình mua ô mồi câu có vấn đề mang theo loại nghi ngờ này hắn đem chính mình câu thu đi lên nhìn thấy phía trên mồi câu hoàn chỉnh không tổn hao gì ngư xác thực không có đụng nó thế là phó bất khí ưỡ nghiêm mặc hô tiểu tình ngươi mồi câu cho ta mượn một chút ta hoài nghi ta mua được giả mồi câu chúng nó căn bản không ăn của ta mồi ta chỉ có một thân thả câu kỹ thuật thì không phát huy ra được muốn cái gì mồi chính mình cầm ta vội vàng câu cả đấy tạ vũ t ì n h cũng không quay đầu lại nói cảm ơn tiểu t ì n h ta sẽ hướng ngươi chứng minh câu cá của ta kỹ thuật phó bất khí cho mình cổ vũ cố lên ngươi không cần hướng ta chứng minh cái gì thành thành thật thật câu cá đi phó bất khí cảm giác tạ vũ t ì n h ngày càng ghét bỏ chính mình hẳn là ảo ra c chính mình cố gắng như vậy theo đuổi nàng một ngày nào đó nàng sẽ tiếp nhận chính mình câu cá thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt đã đến thời gian công trưa tiêu hành vân tạ vũ tỉnh lữ tiên sinh vợ chồng bốn người đem mang theo người thùng nước tuần hoàn cũng tràn đầy nhiều da tới ngư bỏ vào trên thuyền khoang nước tuần hoàn đã nghiền thật sự là quá đã nghiền trước kia ta cũng từng tham gia qua hải câu nhưng câu được cả ngày cũng chỉ câu đi lên ba năm cái tiểu ngư khỏi phải để có nhiều bờ b ự c lữ tiên sinh cười to nói phương nữ sĩ cũng nói ta câu được nhiều năm như vậy ngư hôm nay là thu hoạch nhiều nhất một lần tiểu tiêu sư phụ thực sự là câu cá cao thủ chẳng những sẽ tìm ngư còn có thể chỉ đạo tân thủ hải câu hôm nay trừ ra t h u ế phí cảm ò ơn mọi người vui vẻ là được tiêu hành vân mệnh mọi không muốn nói chuyện cái kia hình thể không lớn cá đủ vàng lớn cuối cùng vẫn không có câu đi lên liền theo cái khác cá đủ vàng du tẩu có chút thì đau cũng có chút thất vọng nhìn tới có phân thân hải xà cũng không phải vật năng trừ phi không g i ả n gói đức nhường phân thân hải xà trực tiếp đem nó cắn chết có thể kêu lại không dám xuất ra đi bán càng không dám tùy tiện ăn lúc này một cái bị người quên lãng thanh niên đầy bụng oán khí nói ra các ngươi đem hắn thổi phồng đến mức quá thần đi vì sao ta không có câu đi lên một con cá a ngươi không có câu đi lên một con cá mọi người lúc này mới quay đầu cùng nhau nhìn về phía phó bất khí nếu hắn không nói lời nào mọi người suýt nữa quên mất hắn tồn tại đúng các ngươi cũng câu được cá thì ta không có câu được này nói minh tiêu hành vân thì không có gì năng lực tìm ngư là máy giỏ cá công lao cùng hắn tiêu hành vân có một mao tiền quan hệ sao ngươi nói có hay không có một loại khả năng là ngươi quá ngung ố c lại không muốn hướng ta thỉnh giáo câu cá phương pháp lúc này mới không có câu được một con cá vì chạy thoát một cái cá đủ vàng lớn tiêu hành vân tâm trạng chính bực bội tại chỗ nói móc nói người người phó bất khí tức g i ậ n đến muốn mắng người nhưng là lại sợ bị tiêu hành vân ném trong biển cuối cùng nhịn được phốc phốc ha ha không biết là ai trước cười xem xét thì không có trải qua chuyên nghiệp luyện tập dẫn đến tất cả du thuyền câu cá người đều đi theo cười lên du thuyền câu cá trên phục vụ viên hướng hộ khách biểu diễn nấu cơm công năng tươi mới hải sản tùy tiện làm thế nào đều là cực phẩm mỹ vị trừ ra phó bất khí mọi người ăn đến cũng rất vui vẻ sau bữa ăn mọi người nghỉ ngơi một hồi tiếp tục câu cá chẳng qua đ a m k i a cá đủ vàng rú tẩu phụ cận chỉ có lẽ thẻ một ít tiểu ngư đi ngang qua hơn nữa còn không muốn hám i ệ n g không phải sao nhịn đến ba hát chiều lữ tiên sinh cùng phương nữ sĩ t r ư ớ c không chịu nổi yêu cầu trở về bên tàu tại đường về trên đường tiêu hành vân đem cái k i a cá đủ vàng lớn cân nặng 7.9 c â n dựa theo 9.000 nguyên một cân tính toán c ầ n thành toán nguyên lại thêm 8.000 nguyên thuế phí cộng thêm hai nguyên tiền đoa tiêu hành vân tổng cộng nhận được lữ tiên sinh nguyên chuyển khoản vu hồ cất cánh tiêu hành vân cảm giác từ có phân thân h ả i x a vật khí của mình càng ngày càng tốt chiếu kiểu này tốc độ kiếm tiền ly mua du thuyền câu cá hạng sang khoảng cách không xa với lại đây chỉ là tiêu hành vân nay thiên nhất bộ phận thu nhập câu đi lên nhiều như vậy cá đủ vàng còn không có bán đi đấy cá ả cả nhà kinh ngạc, trường nhà kinh ngạc. c 23, đủ vàng là một loại vô cùng thường gặp giá rẻ hải ngư mặc dù giá cả tiện nghi nhưng m ù i vị không tệ trên bến tàu hàng cá tử hay là vui lòng thu bình thường tám nguyên một cân thu mua bởi vì đến nghỉ các kỳ hôm nay mười nguyên một cân thu mua kiểu này thường gặp tiện nghi ngư tiểu lầu hải sản thì không muốn thu tiêu hành vân đều không cần cho lão bản nương gọi điện thoại liền biết không đùa thế là lên bờ sau đó liền bán cho hàng cá tử tạ vũ tình cùng lữ tiên sinh vợ chồng đi theo bán một bộ phận lưu lại một bộ phận chính mình ăn nhiều tiền tiền ít sao cũng được nhưng đây là bọn hắn câu cá thu nhập ý nghĩa phi phạm nhận được hàng cá tử trả tiền bọn hắn cao hứng như cái chưa từng thấy tiền cà phê tiêu hành vân lưu lại mấy đầu cá tươi về nhà ăn cái khác ngư lấy được toàn bộ cân nặng tổng cộng một trăm bốn mươi tám cân tổng cộng bán một nghìn bốn trăm tám mươi nguyên ly mua du thuyền câu cá hạng sang lại gần một bước mọi người bán xong ngư lấy được tiểu tiêu điện i với thoại của ngươi cuối cùng có tín hiệu thế nào bằng hưu của ngươi cái kia cá đủ vàng lớn bán hay không ngại quá bằng hưu của ta bán cho cùng thuyền một cái phú hào người ta ra giá cao hơn ai nha mà ơi thế nào liền bán cho người khác đây nếu hắn n g ạ i giá cả thấp có thể tìm ta bàn lại giá a tám nguyên một cân ngại ít ta có thể ra chín a tiêu hành vân chờ mặc liền biết không gian không t h ư ờ n g lão bản nương bình thường thu mua chính mình ngư lấy được khẳng định thì có mặc cả không gian chẳng qua tiêu hành vân vô cùng thỏa mãn chỉ cần lưu kê phân giá thu mua so với trên bến tàu hàng cá tử cao một chút là được rồi làm ăn nha tất cả mọi người có kiếm mới được đó là cùng có lợi nếu tiền đều bị một mình ngươi kiếm đi rồi thời gian lâu dài ai còn vui lòng cùng ngươi cùng nhau làm ăn có người có thể cảm thấy cá đủ vàng lớn giá cả đắt vô cùng kỳ thực vượt qua thất cân cá đủ vàng lớn giá cả thân mình thì t h a i quá mấy năm trước có một cái tin tức nói nước nào đó mong đợi một tấm ăn cơm hóa đơn cao tới mấy chục vạn có người hoài nghi ăn cái quái gì thế giá cả làm sao có khả năng cao như vậy sau đó ngân phiếu định mức rõ ràng chi tiết một quang trong đó một cái thất cân nhiều cá đủ vàng lớn mệnh giá giá cả hơn mười bốn vạn cao tới mỗi cân hai vạn nguyên do đó gặp được như thế hiếm thấy cá đủ vàng lớn tiệm cơm lão bản nương đừng nói vì tám chín ngàn nguyên một cân giá cả thu mua cho dù vì một vạn nguyên một cân giá cả thu mua cũng sẽ kiếm lớn lão bản nương kích động sau đó thì biết mình ngôn ngữ không nhiều phù hợp bại lộ một ít thương nghiệp bí mật tiểu tiêu về sau ngươi câu được cá đủ vàng lớn nhất định phải bán cho ta ta cho ngươi giá cao yên tâm đi ta biết ngươi thích đại gia hỏa ta cho lão bản nương giữ lại luôn cảm giác tiểu tử ngươi nói chuyện không thích hợp nhưng ta không có bằng chứng lão bản nương ngươi suy nghĩ nhiều ừ lưu kế phân cười lấy gắt một cái lúc này mới cúp điện thoại tiêu hành vân cưới lấy xe ba gác máy đã đến cửa thốt lúc nhìn thấy rất nhiều người ngồi ở trên đất chống nói chuyện phiếm loại trang diện này chỉ có nghị cá kỳ trước mấy ngày có thể nhìn thấy sau đó bọn hắn tìm thấy lâm thời công làm nên về sau rồi sẽ tiếp tục làm việc lụt không có mấy cái chân chính người rảnh rỗi nhị bảo câu cá trở về rồi hôm nay câu được bao nhiêu ngư vương hiệp hôm nay trở về sớm ngồi trong đám người hỏi ha ha không có câu bao nhiêu chỉ đủ nhà mình ăn tiêu hành vân rừng ở ven đường chỉ chỉ sau lưng thùng nước tuần hoàn vương hiệp không tin chạy tới xốc lên thùng nước tuần hoàn cái nắp r ồ i cái đầu đi đến nhìn xem thì mấy đầu cá đủ vàng cùng trắng công ngư còn có một cái cá hồng chấm son con cá này lấy được xác thực không nhiều vương hiệp nhìn thấy tiêu hành vần câu đều là tiện nghi ngư trong lòng dễ chịu nhiều rốt cuộc hắn hôm nay thì không có câu được mấy con cá đại ca tiêu hành quân thì khó được nghỉ ngơi một ngày cùng đi theo đến xem xét tiêu hành vân ngư lấy được lòng tốt với nhủ nhị bảo cùng ta vào xưởng làm công đi mặc dù tăng ca thời gian hơi dài nhưng mỗi tháng c h í ít có năm ngàn tả hưu thu nhập hiện tại nhiều người không tiện cho đại ca nói thật thế là nói ra tăng ca hơi dài không chỉ một chút đi ngươi nói những kia nhà máy mỗi ngày chi ít công tác mười ba mấy giờ mới có thể cầm tới chút tiền lương này còn không bằng ta câu cá đấy Cùng câu, người nói dỡn mọi vài trên u h à h Vân thuyền gác máy h à Mẫu t bận rộn hơn nửa ngày tiêu hành vân mệnh muốn chết rồi vọt vào tám thay quần áo khác ngồi ở trong sân hóng mát đại ca cùng phụ thân đồng thời trở về cầm trong tay một chồng chiêu công tuyên truyền đơn xem ra đi nghe ngóng tiền lương đãi ngộ phụ thân tiêu phú quý vung lấy trong tay chiêu tiền lương liệu tận tình quyết nủ nhị bảo nghe đại ca nói ngươi hôm nay không có câu được mấy con cá nghe cha một lời khuyên vào xưởng làm công đi thôi ha ha lại cho các ngươi một lần gây dựng lại ngôn ngữ cơ hội tiêu hành vân nói xong lại thuần thục lấy điện thoại di động ra mở ra eo b u n g ảnh nói móc đến trước mặt bọn hắn lời này nghe vô cùng quen thai a n h ư n g ta nhìn ngươi câu được cái gì mụ tổ nương nương ở trên ra đây là hoa mắt sao thế mà nhìn thấy năm bảy 8 cân cá đây ủ vàng lớn. Người c u mau Mẹ, ra đ â nhìn vàng truyền nhị vàng thuyết thế xem màu vàng kim à, nhị bảo thế mà à, câu bảo được cá đủ là ớ lớn, n rất rất lớn, cá đủ v n lớn. g là Đây cá đủ vàng lớn mới ra thủy lúc tiêu hành vân nhường tạ vũ tình giúp đỡ chụp bức ảnh có hắn nâng đỡ cá đủ vàng lớn thân ảnh đủ để chứng minh rất nhiều thứ mẫu thân trần tú chi vứt bỏ thái đao chạy ra được nhìn thấy cá đủ vàng lớn bức ảnh kích động nói đây thật là ngươi hôm nay câu đi lên bán bao nhiêu tiền bảy trăm chín cân mỗi cân chín nghìn nguyên đồng hành một cái phú hào tại chỗ mua lại con cá này bán hơn bảy vạn mụ tổ nương nương phù hộ nay cũng quá là nhiều so với chúng ta cả nhà đánh cá một tháng kiếm được còn nhiều a cái này là vận khí tốt cũng không phải mỗi ngày đều có thể câu được cá đủ vàng lớn trừ ra cá đủ vàng lớn hôm nay còn câu được hơn một trăm cân hoàng cô cùng t r n g cô chỉ bán hơn một bốn trăm viên cái gì còn câu được nhiều như vậy n i công ngư có thu nhập như vậy còn vào cái gì nhà máy làm công a sọ não bị hư mới vào xưởng đại quân ngươi cùng ngươi đại học câu cá đi chớ vào xưởng nhìn thấy tiêu hành vân ngư lấy được thu nhập p h ụ mẫu đồng thời chuyển biến quan niệm chẳng những không còn yêu cầu tiêu hành vân vào xưởng làm công ngược lại yêu cầu tiêu hành quân đi theo hắn học câu cá a thế nhưng ta câu cá trình độ rất dở a trước kia lúc nghỉ ngơi thì câu qua ngư một thiên tài câu đi lên mấy đầu tiểu ngư đều không đủ chính ta ăn đại quân do dự nói hắn hiện tại rất khó khăn lại ao ước mộ huynh đệ thu nhập lại sợ chính mình không phải khối này liệu tiêu hành vân an ủi yên tâm đi đi theo ta câu cá cho dù thu nhập không có t a c cao chí ít thì so với ngươi làm công mạnh một chút cái này cái này đại quân còn tại do dự nay nhưng làm phụ thân lo lắng c h quyết định sau đó đại quân lòng như lửa đốt đi gian tạp vật tìm kiếm mình bộ kia tiện nghi ngư cụ bộ kia hàng nội địa ngư cụ cùng tiêu hành vận tải cùng một nhà ngư cụ cửa hàng mua sắm ngay cả nhãn hiệu cùng loại hình cũng giống nhau như lúc tiêu hành vân nghĩ khuyên đại ca đổi một bộ tốt một chút cần câu chẳng qua nghĩ đến đại ca tiết kiệm tính cách khẳng định sẽ không đồng ý chỉ có thể chờ đợi hắn câu được ngư kiếm được tiền mới có thể đổi một bộ mới cần câu làm nhưng nếu câu được cá lớn bạo cán hắn cũng không thể không đổi cá hôm â trâu, chân trâu. n trưng 24, cá mũ h nay tiêu hành vân dậy rất sớm vì đêm qua ngủ rất tốt phân thân hải x à lại thôn vẹn một ít tôm tép hình thể siêu siêu dâng đi lên hiện tại gần biển thủy vực trừ ra cầu xa tạm thời không có uy hiếp được nó sinh mệnh tồn tại làm nhưng tại thiên không bay tới bay lui hải ứng tiêu hành vân suy nghĩ nếu đại ca vui lòng cùng chính mình cùng nhau câu cá đến lúc đó trước tiên có thể suy xét mua một cỗ xe bán tải chẳng những sắp xếp đồ vật nhiều gặp được trời mưa xuống cũng không trở thành xối thành nước u ũ n g nhưng đây chỉ là một mỹ hảo kế hoạch chính mình tất cả tiền tiết kiệm cộng lại chỉ có chừng mười vạn muốn mua một cái tốt một chút xe bán tải đều không đủ dùng ra thốt lúc nhìn thấy ba anh em vương lão h ổ ngồi s ổ m ở ven đường dưới cây hút thuốc mặc dù từng cái xương mặt xương núi bên trong một cái trên m u i vẫn dán băng gạc nhưng thâm trầm ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tiêu hành vân cùng tiêu hành quân này tam huynh đệ chân là kẻ gây h o a nếu như chúng ta không ở nhà bọn hắn khi dễ chúng ta phụ mẫu làm sao bây giờ đại quân nhữ mày lo lắng nói tiêu hành vân nói ra hôm nay quay về liền đi trong thành mua mấy cái giám sát trong nhà có cái gì g i thổi cỏ lay chúng ta cũng tốt kịp thời biết được lời tuy nói như vậy nhưng tiêu hành vân vẫn là hy vọng ba anh em vương l á o hổ đừng tiếp tục lên cái gì ý đồ xấu nếu không hắn chân k h ô n g chế không nổi sát tâm chính mình bản thể chắc chắn sẽ không giết người nhưng mà phân thân hải xà có thể không cần quan tâm nhiều chỉ cần bọn hắn dám lại bắt nạt phụ mẫu phân thân hải xà đợi cơ hội rồi sẽ đem bọn hắn vào chỗ chết cắn thời tiết có chút â m trầm gió biển rất lớn căn cứ phân thân hải xà chuyển về thông tin tiêu hành vân quyết định mang theo kk đi tây cảng thôn bến tàu bỏ h o a n g câu cá tại câu tàu xung quanh tụ tập một ít vụ vặt lẻ ngư mặc dù bất thành nhóm nhưng mà chủng loại phong phú còn có một số giá trị khả quan cả、lớn. tiêu hành vân vốn cho là mình tới đủ sớm tới chỗ xem xét đã có ba năm cái lao câu cá chiếm cứ vị trí tốt nhất vương hiệp chính là một cái trong số đó hắn là thâm niên lão câu cá hôm qua không có câu được m ấ y đầu nay thiên nhất thật sớm liền đến câu cá tiêu hành vân nhìn thấy hắn đi tới hỏi tiểu cát cát tới chân sớm có khẩu sao có khẩu a vừa tới chỗ thì câu đi lên hai cái cá mau ế t vương hiệp có ngư lấy được tâm tình không tệ hoặc kia vận khí không tệ a tiêu hành vân cùng hắn trò chuyện trong tay thì không có nhàn rỗi đã đem câu cá công cụ tất cả đều bày ra đây vương hiệp lại hỏi đại quân không phải không thích câu cá sao hôm nay sao thì cùng theo một lúc đến rồi tiêu hành quân khẳng định không nói nhìn xem nhà mình huynh đệ câu được màu vàng kim truyền thuyết mới động tâm chỉ là thật thà cười nói không tìm được thích hợp lâm thời công thì cùng nhị bảo ra đ â y câu cá xem xét vận may thế nào vương hiệp vì thâm niên tiền bối tư thế nói ra có thể hay không câu được ngư muốn nhìn mệnh ta tại nhóm câu cá biết nhau mấy cái câu bạn vận khí thực xui xẻo không những mình câu không đến ngư chỉ cần cùng bọn hắn cùng nhau câu cá cũng sẽ nhận ảnh hưởng cho dù không phải không quân cũng chỉ có thể câu được ba năm cái tiểu ngư đại quân cười cười không trả lời đi theo tiêu hành vân điều chỉnh lơ là chiều sâu phụ lên công việc tôn mồi câu ném đến tương cất chỗ chỗ nào có mấy đầu hình thể không nhỏ ngư đang đáy nước đi dạo phân thân hải xà tượng một con đú linh d ư ờ n g như trốn ở phụ cận đá ngầm khe hở bên trong cảm giác bốn phía biến hóa rất nhỏ ha ha chúng rồi tiêu hành vân lơ là trước hết nhất biến mất không thấy gì nữa nhẹ dơ lên cần câu lay vòng thu dây to lớn sức lôi kéo nhường tiêu hành vân đẻ vào trên bụng mới có thể chết tiêu ha, ha, nhìn ta nơi này hình như thì bên trong cá đại quân không quá chắc chắn hỏi một tiếng theo bản năng nhất can cảm giác được trong tay lôi kéo cảm giác lúc này mới hưng phấn đi theo thu dây ta hướng bên trái trượt ngư người hướng bên phải trượt chú ý k h ắ c bám cùng nhau tiêu hành vân nhắc nhở l ấ y đã bắt đầu làm như thế trong tay hắn hơn hai vạn cần câu ý rô cỡ lớn đỉnh chân xác thực không đơn giản lớn như vậy d â y r u a lực lượng chỉ là can sao bộ phận huấn l ư ợ n g vì tiêu hành vân lực lượng chống nổi vòng thứ nhất d â y r u a phía dưới thì đơn giản trái lại đại quân bên ấy lại hoàng đến luôn cuống tay chân mấy trăm đồng tiền cần câu tất cả cũng con thành hình cung tá lực vòng chi chi vang người không biết chuyện còn tưởng rằng cần câu nhanh sắc không kiên trì được nữa lúc mới có thể phát ra âm thanh đấy đây là cái gì nữ a sao lớn như vậy kỉnh đại quân hưng phấn đến âm thanh đều là run dậy trên thuyền dùng lưới kéo bắt cá thường xuyên một lưới kéo lên mấy trăm cân ngư lấy được cũng không có hưng phấn thành như vậy không lôi ra mặt nước ai có thể đoán ra là cái gì ngư a tiêu hành vân đã sớm thông qua p h â n thân h ả i xà nhìn thấy hai người chỗ câu được ngư nhưng hắn không thể nói trải qua một phen cực hạn lôi kéo tiêu hành vân con cá kia t r ư ớ c lộ ra mặt nước vừa rồi tại trong nước dây rụa được có nhiều hùng bị lôi ra mặt nước sau đó thì có nhiều sợ một cái toàn thân đen nhánh sen lẫn màu trắng điểm lấm tấm cá lớn bị tiêu hành vân dùng vật lưới g ò xét đi lên chỉ ít có tám chín cân trọng lượng ngọc trai cỏ long đàm c á m ũ vương hiệp ở bên cạnh ghen ghét được trong mắt đều đỏ cợt mờ nờ lại là ngọc trai cỏ long đàm thạch ban tiểu tử ngươi v ậ n khí thế nào tốt như vậy ta thế nào câu không đến dạng này cả lớn ngọc trai cỏ long đàm c á m ũ lại gọi long hổ ban hoặc cá m ũ chân châu là một loại thông qua nhân công gây giống sinh ra t ạ m g i a o mới trùng cá m ũ nó cơ bản trên đều là nhân công nuôi dưỡng r a tới có chất thịt non m ị n bề ngoài mỹ quan trưởng thành nhanh chóng chống bệnh lực mạnh các loại đặc điểm ở trong biện phát hiện cá mú chân châu cơ bản trên đều là theo nuôi dưỡng trong g ư ờ n g trốn da tới hay là thiện nam tín nữ phóng sinh nếu ở trong b i ể n sinh sống đủ lâu chất thịt có chỗ tăng lên hàng cá tử thì ngầm thừa nhận nó là hoang dại giá thu mua cách sẽ hơi cao hơn nuôi dưỡng cá mú chân c h â u nuôi dưỡng cá mú chân c h â u mỗi cân nước chừng ba bốn mươi nguyên mà hoang dại cá mú chân c h â u giá cả tại năm sáu mươi nguyên t à i hữu tiêu hành vân không có phản ứng đỏ mắt vương hiệp cầm vật lưới tử giúp đại ca chỉ điểm câu cá kỹ xảo không quan tâm những chuyện đó câu cá kỹ xảo có hữu dụng hay không đại quân nghe được sau đó chí ít không hoảng hốt trải qua một phen nỗ lực m ạ c ra một thân mồ hôi mới đem trong nước cá lớn kéo ra mặt nước một cái hồng sắt thân ảnh tại mặt nước t u e lên từng đoàn từng đoàn bọc nước tượng cá kiểm giống nhau xinh đẹp vương hiệp ghen tị âm thanh kịp thời chuyển ra cá hồng chấm son là một cái đỏ chót bạn huynh đệ các ngươi hai người quá bị người hận con cá này giá cả cũng không rẻ à. hắn thanh âm này tượng loa phong thanh giống nhau đem phụ cận lao câu cá ánh mắt đều hấp dẫn tới chẳng qua lúc này ngư khẩu vừa vặn không ai đã chạy tới vây xem cũng nắm chặt chính mình cần câu cũng nghĩ câu đi lên mấy đầu cá lớn tiêu hành vân cầm vật lưới đón đầu mà lên đem đầu này cá hồng chấm son dò xét đi lên tiện tay ném vào đại ca thùng nước tuần hoàn vận khí không tệ thì có tám chín cân trọng lượng giá cả cùng cá m ũ chân trâu cùng loại đầu này có thể bán bốn năm trăm viên tiêu hành vân nói ha ha quá kích thích cái này câu đi lên bốn năm trăm viên thoải mái đại quân nụ cười dần dần c ũ n g dã dường như mở ra thế giới mới c ử a lớn chương hai mươi lăm triệu sư tỷ cũng tới câu cá chương hai mươi lăm triệu sư tỷ cũng tới câu cá hôm nay là cái câu cá ngày hoàng đạo nhiệt độ dễ chịu nghi mở miệng bên trong ngư liên can đánh ổ chép ngư kỵ đã ngồi n g ném ngư tiếp tuyến đổi vị trí tiêu hành vân bà đại ca đưa vào chính đồ sau đó mới bắt đầu chuyên tâm câu cá căn bản không cần thay đổi chỗ một chực liên khẩu mấy đầu cá chim vàng tựa kẻ ngốc giống nhau nhìn thấy mồi câu thì ăn không có chút nào hoài nghi này có phải hay không cảm ấy dù là đồng bạn theo bên cạnh trong nháy mắt biến mất thì không chậm trễ cái khác cá chim vàng ăn mồi trên ngư tốc độ rất nhanh tiêu hành vân cũng chết lặng ngẫu nhiên cũng có thể câu đi lên một cái cá chim trắng mới có thể để cho hắn mừng rỡ lộ ra một nụ cười vui mừng không khác vì hai nhìn tương tự giá cả lại trên lệch cực lớn hòng đựng lưới nuôi dưỡng cá chim vàng giá cả thiện nghi mỗi cân hai mươi nguyên tả hữu hoang dại băng tươi cá chim vàng giá cả ba mươi nguyên tả hữu nếu tại nghỉ ca kỳ giá cả sẽ hơi ch cá chim vàng nó họ hàng gần cá chim trắng giá cả lại quý nhiều lắm bình thường bảy mươi tám nguyên một cân thậm chí hơn một trăm n g u y ê n một cân mỗi một năm tết tâm lịch cá chim trắng giá cả lại xào đến một nghìn nguyên một cân người dám tin tưởng một câu hải sản giá cả nhìn xem mùa đồng thời cũng phải nhìn trên thị trường khan hiếm trình độ tiêu hành vân vẫn bận lục đến giữa trưa cánh tay cũng chua trên ngư tốc độ mới dần dần chậm lại thùng nước tuần hoàn bên trong ngư nhanh đầy trừ ra cái k i a cá m ũ chân trâu còn sót lại dường như đều là cá chim vàng cùng cá chim trắng ngẫu nhiên thì có mấy đầu hồng bạn cùng cá tráp tiêu sư lệ có khẩu sao một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên tại bên người vang lên tiêu hành vân bỗng nhiên ngầm đầu nhìn thấy hai đoàn trĩu nặng ngọn núi a không nhìn thấy triệu sư tỷ có hơi không người đứng ở bên người mình có thể khẩu tiêu hành vân suy nghĩ bị hai ngọn núi lớn áp chế được một đoàn mơ hồ nói ra tới lời nói căn bản không có trải qua đầu vóc triệu anh anh hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái ha ha ngươi chỉ có thể trả lời có khẩu hoặc là không có khẩu có thể là có ý gì tiêu hành vân không biết nàng nghe hiểu nghe không hiểu vội vàng nói sang chuyện khác sư tỷ không cần để ý điểm ấy chi tiết ngươi nhìn xem thùng nước tuần hoàn của ta cũng phát nổ Triệu anh anh nhìn thấy tràn đầy một cái dương ư quả nhiên không còn xoắn suýt vừa nay vấn đề kinh ngạc nói tiêu sư đệ ngươi thật lợi hại à ta cùng gia gia của ta tại bãi đá ngầm câu được cho tới trưa chỉ câu được mấy đầu cá m ạ u hết quả thực yếu phát nổ ngươi dạy ta sao câu cá ta dạy cho ngươi công phu bị một cái ngưỡng mộ đã lâu mỹ nữ khen thật là lợi hại là nam nhân đều sẽ bay tiêu hành vân tại chỗ tỏ vẻ được ta dạy cho ngươi câu cá ngươi dạy ta công phu ta hiện tại thì thiếu kinh nghiệm thực chiến có thời gian chúng ta cùng nhau giao lưu học tập ừm hiện tại liền bắt đầu đi nói xong triệu anh anh cũng không thấy bên ngoài mở ra dụng cụ câu cá một phen giày vò sau đó liền đem câu ném đến tận tiêu hành vân vị trí chỉ định kỳ thực hiện tại ngư khẩu đã không tốt lắm nhưng mà tiêu hành vân nhường nàng hạ câu chỗ ngay tại mấy con cá ở giữa cái kia công việc tôn tại mấy đầu cá lớn ở giữa lặp đi lặp lại hoành khiêu cho dù không nghĩ thông miệng cá lớn cũng chịu không được loại khiêu khích này người cờ mờ nờ muốn chết đúng không vậy lao tử liền thành và ngươi một cái đại thanh ban phẫn nộ há mồm một ngụ liền đem triệu anh, anh ngồi câu nốt vào triệu anh anh còn đang ở hướng tiêu hành vân cỡ trách ra ra ngu xuẩn nói hắn chính là không đ ổ i chỗ một t h ằ n g canh giữ ở bãi đá ngầm chính mình thực sự chịu đựng không nổi lúc này mới đ ổ i chỗ tiêu tuyệt mỹ bộ dáng dù là tại phần n n cũng để người cảm thấy cảnh đẹp ý vui bên cạnh vương hiệp đại quân cùng với càng xa xôi hạ cường cũng đang len lén dò xét triệu anh anh dù là nàng mặc nguyên bộ câu cá phòng n ắ n g phục kia vì luyện công mà quá mức vóc người bốc lửa cũng khó có thể che lấp tiêu hành vân thì âm thầm nói thầm ngươi nói ngươi một cái công phu thiếu nữ dáng người bốc lượn h ư vậy làm gì có bê là được rồi vì sao trưởng thành dê đánh nhau chém giết lúc. không chê vướng bận sao đúng lúc này triệu anh anh cuối cùng cảm giác được cần câu cuối truyền đến lôi kéo cảm giác theo bản năng nhất can tịch liệt dây rủa cảm giác nhường nàng hoan hô lên bên trong cá ta cuối cùng bên trong cá ta dám khẳng định là một con cá lớn triệu anh anh hô lớn hô nhỏ hưng ơ phấn đến kém chút nhảy dựng lên hai tay cầm can dùng sức thu dây đầu này đại thanh b à n c h ỉ ít sáu bảy cân đại quân câu nặng như vậy cá hồng chấm son đều m ệ t đến nhịp chân hỗn loạn nhưng triệu anh, anh hai chân lại vững như thái sơn tựa như tại đứng như có gỗ bắt cực quyền thiếu nữ uy mãnh như vậy đáng sợ bề ngoài như vậy kiều bị động lòng người cái h phu â n dụng công phu đến, sử gọi c là một cái ba A. A, khí kỳ Thật hôm là quả này a y ngư không nhưng người n khẩu mặc dù tệ, o so cũng không có câu cạnh cũng khác câu Cái không hành vân câu nhiều lắm, dù là ngồi tại người đứng bên cạnh hắn, cũng、so、với người khác câu hơn nhiều. n tiêu tại với là à lắm, dù mỹ nữ vừa ngồi vào tiêu hành vân bên cạnh liền chúng phải một con cá lớn nhìn xem cần câu hỗn lượn trình độ khẳng định là một con cá lớn quá bất hợp lý tiểu tiêu gần đây vật khí có chút nịch g h thiên a lần sau câu cá ta cũng muốn ngồi bên cạnh hắn ngư khẩu ít dần lão câu cá nhân cơ hội này sôi nổi chạy đến triệu anh anh cùng tiêu hành vân phụ cận vậy xem Cũng có tiêu h hành vân g anh anh lúc m này nhìn n mới chậm rãi cầm lấy vật lưới giúp nàng đem đầu này đại thanh ban chép lên mở hoa đây là ta câu qua lớn nhất một cái cá mú sư đệ ngươi muốn giúp ta chụp ảnh ta muốn phát vòng bằng hữu lao câu cá có đặc điểm triệu anh anh giống nhau không thiếu chụp ảnh trang bức sự việc nàng làm được tặc lưu tiêu hành vân tiếp nhận nàng đưa tới điện thoại theo các loại góc cho nàng chụp mấy bức mỹ nhan chiếu hiệu quả quả thực t u y ệ t rốt cuộc triệu anh anh mỹ nữ loại này cấp bậc cho dù dùng năm em gây rác thải ống kính tùy tiện chụp cũng chụp không xỉu lại thêm mỹ nhan tiêu hành vân biết nhau nữ nhân bên trong cũng chỉ có tạ vũ t ì n h có thể cùng nàng phân cao thấp chụp xong ảnh chụp sau đó triệu anh anh đem đầu này đại thanh ban ném vào chính mình không được chỉ có mấy đầu tiểu cá mau hết trong dương nàng cao hứng bừng bừng phát xong vòng bằng hữu chân thành ca ngợi nói s ư đệ ngươi thật tuyệt lần này đem câu để qua ở đâu, ta còn muốn. như thế hổ lang c h i tử lại trước mặt mọi người nói ra tiêu hành vân vừa vặn lại kéo lên một cái ba bốn cân cá hồng chấm son nói ra ngươi đem câu ném đến vị trí của ta đi thùng nước tuần hoàn của ta đầy phải đi đem ngư b á n mất ừ n được triệu anh anh căn bản không biết khách khí là cái gì tiêu hành vân chỉ cái nào nàng hạ đâu ném căn kỹ thuật t ặ t lưu tiêu hành vân thu cần câu hỏi đại quân ca ngươi thùng câu đầy sao cùng đi trong thành bán cá đi a còn muốn hướng huyện thành chạy sao đến bên tàu bán cho những kia hàng cá tử không được sao đại quân câu cá đã nghiện căn bản không nghĩ rời khỏi nơi này bến tàu hàng cá tử ra giá quá thấp chúng ta một dương này ngư hơn một trăm cân bán cho bọn hắn may mà quá nhiều n g ư ơ i chờ chút ta trước cho lão bản nương của nhất phẩm tiên gọi điện thoại hỏi hỏi nhiều như vậy cá chim vàng nàng có thể hay không thu hết dưới tiêu hành vân nói xong bấm lao bản nương điện thoại chương hai mươi sáu khách hàng lớn đã ngộ chương hai mươi sáu khách hàng lớn đã ngộ điện thoại kết nối tiêu hành vân khách khí mà hỏi lão bản nương chúng ta vừa câu đi lên cá chim vàng cùng cá chim trắng tổng cộng có hai ba trăm cân ngươi chỗ nào có muốn không muốn ta muốn a bao nhiêu để muốn lưu kế phân nghe được có hoang dại hải sản rất kích động vì cho nàng đưa hàng hàng cá tử dường như biến mất giá tiền đâu tiêu hành vân cẩn thận hỏi một câu cá chim vàng ba mươi nguyên cá chim trắng một trăm n g u y ê n chỉ cần mới mẹ giá cả ta xưa nay sẽ không bạc đãi ngươi còn có một cái tám chín cân cá mũ chân trâu mấy đầu cá hồng chấm son cùng với khác nhỏ chút tạp ngư hoang dại cá mũ chân trâu cho ngươi theo mỗi cân sáu mươi nguyên hồng bạn năm mươi nguyên cái khác ngư hiện trường báo giá được ta hiện tại thì đưa qua cho ngươi vì tiêu hành vân hiểu rõ đến giá thị trường mà nói lưu kế phân báo giá không thấp rất công đạo không mượn công chính mình một thẳng cho nàng đưa hàng hiểu rõ hết giá cả tiêu hành vân quyết quân muốn thay tại thì cho nàng đưa đi. Đại quân vẫn muốn tiếp định đưa hiện nàng vẫn liền cho hắn tục câu cá, liền để hắn thay mặt bán. Nhà mình cá, bán, để không có cái gì k hai ô không n yên lòng.、Tiêu、hành vân g Tiêu h lời đem hai cái dương ngư chuyển đến xe ba gác máy sau đó cần câu đều không có mang trực tiếp lai hướng nhất phẩm tiên từ lâu thời gian còn sớm bán xong sau đó buổi chiều có thể tiếp tục câu tiêu hành vân đã đến nhất phẩm tiên từ lâu vừa đem xe ba gác máy n g ừ n g tốt chỉ thấy lưu kế phân mang theo mấy tên nhân viên đón tiểu tiêu à chúng ta tiên tiến cửa hàng nghỉ một lát thổi một chút điều hòa không khí ta nhường nhân viên giúp ngươi chuyển ngư lão bản nương còn biết đau lòng ta trước i ê u hành c h tiên k n g c bởi vì loại đãi ngộ này lão bản nương đối với tiểu lâu quan trọng hộ khách mới sẽ sử dụng tiêu hành vân thậm chí hoài nghi có phải hay không lão bản treo đã không ai có thể giảng buộc phong tao lão bản nương tiêu hành vân cùng lão bản nương trò chuyện tao vài câu mấy tên nhân viên thì đem hai cái dương ngư rời đi vào mở ra sau đó nhìn thấy như thế tươi mới cá chim lão bản nương rất kinh ngạc nhiều như vậy cá chim a tất cả đều do ngươi cho tới chưa câu thế nào có thể cho dù ta có ba đầu sáu tay thì câu không được nhiều như vậy mấy người cùng nhau câu để cho ta mang tới bán đi nay còn không sai b i ệ t lắm nếu một mình ngươi năng lực câu nhiều như vậy ta còn mở cái gì từ lâu đi theo ngươi học câu cá được rồi đừng có nói dỡn ngươi khách sạn này mỗi thiên nhất cái bao xương lợi nhuận cũng so với ta câu cá kiếm hơn nhiều đúng một cái dương tính một lần tiền đừng làm lăn lộn yên tâm đi ta là chuyên nghiệp sao làm thì làm không trộn lẫn nói dẫn trong lúc đó đã điểm lấy cân nặng thứ một cái dương cá chim vàng một trăm ba mươi ba cân đơn giá ba mươi kim n g ạ c h là ba nghìn chín trăm chín mươi nguyên cá chim trắng hai mươi lăm cân đơn giá một trăm n h kim lạch là hai nghìn năm trăm nguyên cá mú chân châu chín hai cân đơn giá sáu mươi kim n g ạ c h năm trăm năm mươi hai nguyên cái khác một ít t ạ p ngừ kim n g ạ c h là bảy trăm linh năm nguyên tổng cộng bảy nghìn bảy trăm bốn mươi bảy nguyên thứ một cái dương là tiêu hành vân ngư lấy được tương đối nhiều đại ca cái dương còn không có điểm lấy cái thứ hai cái dương tổng cộng năm ba trăm sáu mươi mốt nguyên một phen thống kê sau đó lão bản nương đem cái dương này ngư lấy được thì tính toán ra tới tiêu hành vân yêu cầu lão bản nương chia ra chuyển khoản dựa theo lệ cũ mỗi một bút chuyển khoản cũng cho góp cả tiêu hành vân mở ra hệ trát nhận lấy bảy tám trăm n g u y ê n hòa năm bốn trăm n g u y ê n chuyển khoản hôm nay thu nhập mặc dù không cách nào cùng hôn qua so sánh nhưng mà tiêu hành vân vô cùng thỏa mãn chẳng những qua đủ câu cá nghiện còn có hơn ngàn thu nhập còn có cái gì không hài lòng dẹp xong tiền tiêu hành vân mới hỏi thu nhiều như vậy cá c h i vàng trong tiệm tốt tiêu hoa sao nhắc tới việc này lão bản n ư ơ n g thì một trận khốn hoặc đặt tại trước kia ta khẳng định không thu nhiều như vậy cá chim vàng nhưng ngươi không biết ta mấy ngày gần đây nhất không biết chuyện ra sao những k i u hàng cá tử cũng không hướng ta trong tiệm tiết cá a có chuyện gì vậy vậy ngươi trong tiệm mỗi ngày cần hải sản nguyên liệu nấu ăn ngươi giải quyết như thế nào ta thì không biết ta hỏi thăm người ra cũng không nói ta chỉ có thể nhường nhân viên đi hải sản thị trường vì giá bán lẻ thu mua hoang dại hải sản nhưng chạy tới trên thị trường hải sản đó là cái gì chất lượng ngươi cũng biết một lời khó nói hết ta tiêu hành vân nhớ ra sau bếp hồ cá bên trong hải sản cùng với đ i ể m lao bản xảy ra thai nạn xe cộ còn có hải sản đoạn cung cấp sự việc cơ bản có thể xác định có người trong bóng tối đối phó tiệm này tiệm này lao bản nương thật có ý tứ đều bị người nhằm vào được rõ ràng như vậy nàng thế mà còn chưa nghĩ tới phương diện này l a o bản nương còn không biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào còn tại lôi kéo tiêu hành vân may mắn còn có người cho ta đưa hàng để cho ta trong tiệm không đến mức cái gì hoang dại hải sản cũng đoạn hàng l a o bản nương chúng ta thì liên hệ lâu như vậy nhắc lại ngươi một lần các ngươi tiệm cơm thật không có đắc tội người nào sao không có chứ trước kia trong tiệm sự vụ lớn nhỏ đều là lao công ta tại xử lý Ta chỉ là đánh là mọi ộ một t chút tạm, tới cửa hải sản, tiếp đãi một chút tới biết. thế thôi, Tiêu thể Tiêu tử chế cửa cửa khách cái khác cái cũng được cũng chỉ có thể nói đến đây. Tiêu hành vân nói xong, cáo hải hàng, không Hành Hành khỏi. kiểm m rồi. Nói nói nói rời đến đến đưa đáy đây. sản, Vân Vân xong, Vậy gì người đều có các c â n đoán tiêu hành vân mới không nghĩ xen vào việc của người khác vì hắn cùng lão bản nương giao tình còn chưa đạt tới vì nàng không tiếp mạng sống trình độ cho dù hắn nghĩ cắm lão bản nương thì không nhất định nhường h ắ n cắm do đó điểm đến là rừng nàng nếu là thông minh một chút lại do l a xuất hiện ở phía sau hạ độc thủ cựu ra là của ai nếu là đánh nghe không hiểu cái này tiệm cơm nàng sẽ không cần mở đổi nghề làm cái khác làm ăn đi. Tiêu hành suy tư trong lúc à m đó tiêu hành vân tìm thấy một nhà bán giám sát điện từ thiết bị cửa hàng điếm lao bản hiện n g cửa lắp đặt. h i tại không có gì làm ăn vì phần lớn người đều tại trên mạng mua giám sát chính mình về nhà có thể lắp đặt trong tiệm thật không dễ dàng tới một cái hộ khách nào dám kéo dài thời gian a i ê u lên một cái công nhân thì cùng tiêu hành vần cùng nhau về nhà lắp đặt mẫu thân trần tú chi trong nhà bận rộn đâu thấy nhi t ử dùng tiền trong sân chứa giám sát còn trách hắn xài tiền b ậ y bạn bất quá suy nghĩ một chút nhà mình t r e o chọc tới vương l á o hổ mấy huynh đệ cảm thấy lắp đặt giám sát cũng tốt rõ về sau lại bị bọn hắn bắt nạt mà không có bằng chứng tiêu hành vân tùy tiện ăn vài miếng cơm nhét đầy cái bao tử nhường mẫu thân nhìn công nhân lắp đặt điều chỉnh thử ca mê ra giám sát chính mình lại đi tây cảng thôn bến tàu bỏ hoang câu cá kiếm chuyện tiền bạc hắn một khắc cũng không muốn chậm trễ đến bến tàu bỏ hoang cầu tàu vốn cho rằng tất cả mọi người đang chuyên tâm câu cá ai mà biết được lại lo hạ cương chính hùng hùng hổ hổ chỉ vào triệu anh anh cùng tiêu hành quân để bọn hắn lăn xa một chút bởi vì hắn cho rằng bọn họ ngồi cho tới chưa vị trí là chính mình các ngươi chỗ ngồi là lão tử ai tới thì vô dụng mau mau cút đi nếu không ta đem các ngươi cũng ném vào trong b i ể n cho ca ăn con hàng này cảm thấy tiêu hành vân không tại nơi này chính mình lại được rồi muốn chiếm lấy cái đó ngư khẩu cực tốt vị trí chương 27, câu cá thật sự không có nghiện chương 27, câu cá thật sự không có nghiện hạ cương nhịn tiêu hành vân cho tới chưa trơ mắt nhìn huynh đệ bọn họ hai người tấp n g p trên ngư mà chính mình vị trí chỉ có thể ngẫu nhiên câu đi lên mấy đầu tiểu ngư hắn vẫn cảm thấy lần trước cùng tiêu hành vân đánh nhau là chính mình khinh địch bị hắn đánh bại cũng không phải mình không có thực lực chỉ là chủ quan không có tránh đánh ra chỉ cần lại đánh một trận chính mình nhất định có thể thắng rốt cuộc thể trọng của mình đã cao tới một trăm kg mà tiêu hành vân chỉ có tám mươi kg tả hữu ưu thế tại ta nhất định có thể đánh bại hắn hắn trước k i ê u luyện quyền kích cùng tán đạ lúc huấn luyện viên chính là như thế dạy hắn trọng lượng chính là ưu thế do đó tìm cho mình đủ lý do hạ cường cuối cùng bắt đầu hành động thừa dịp tiêu hành vân rời khỏi thời khắc chiếm trước triệu anh anh cùng đại quân vị trí hạ cương vốn cho rằng dựa vào bản thân hình thể cùng hung tàn bộ dáng uy hiếp triệu anh anh xinh đẹp như vậy nữ nhân quả thực không nên quá đơn giản ai mà biết được người ta khinh miệt liếc mắt nhìn hắn không thèm để ý ngược lại là đại quân có chút nhát gan sợ phiền phức muốn thu thập ngư cụ rời khỏi ngược lại bị triệu anh anh quên đ ủ triệu anh anh thì một câu đây là tiêu sư đệ cho chúng ta chiếm vị trí chúng ta ngay tại nơi này câu ai cũng đoạt không đi đừng để ý tới điên cuồng làm cho mặc dù hoan nhưng nó cũng chỉ có thể nhẹ r ă n g thực có can đảm hạ miệng ta rút không chết nó như thế một cái xinh đẹp nhẫn ngụ tử dùng sữa hung sữa hung giọng nói, nói ra ác như vậy lời nói không có bao nhiêu lực uy hiếp cho nên hạ cường rất căm t ứ c cảm thấy nữ nhân này l á gan cùng nàng trên người nơi nào đó giống nhau đại nhất định phải lại hung ác một chút mới có thể đem nàng dọa lùi không phải sao mắng đang hung đâu tiêu hành vân liền trở lại hạ cường ngươi lặp lại lần nữa vị trí này là của ai tiêu hành vân lạng yên không một tiếng động từ phía sau bóp lấy cổ của hắn và hạ cường kinh khủng quay đầu lúc muốn nhìn một chút có phải chính mình nghe nhầm rồi tách tách hai cái bạt h a i thì hung hăng rút trên mặt của hắn hạ cường sao cũng nghĩ không thông nhiều người như vậy tiêu hành vân làm sao lại năng lực lạng yên không tiếng động đứng ở phía sau mình làm đánh lén làm sao lại không ai nhắc nhở chính mình vì sao a tiêu tiêu hành vân người tại sao trở lại hạ cương buồn bực làm hư vốn cho rằng tiêu hành vân mang theo nhiều cá như vậy đi trong thành bán nửa đêm trên mới có thể trở về ai mà biết được hắn quay về nhanh như vậy quá mẹ nó dọa người vừa nãy cho mình nổi lên dũng khí không biết vì sao nhìn thấy tiêu hành vân một máy mắt toàn bộ đều không thấy đem ngư ban xong tự nhiên là quay về nhưng đây không phải trọng điểm cho dù ta không trở lại ngươi mẹ nó ở đâu ra là gan cướp ta ca cùng sư tỷ vị trí ta ta chỉ là chỉ đua một chút cũng không phải thật nghĩ đoạt vị trí của bọn hắn ta cái này rời khỏi có được hay không nói xong lời này hạ cường đều bị chính mình ngu nhờ ư thủ dọa chính mình làm sao có khả năng như thế e ngại tiêu hành vân tiêu hành vân nghe rằng uy hiếp nói đem ngươi trong d ư ơ n g ngư chọn ba đầu lớn nhất bồi cho lão tử ta tạm tha ngươi lần này nếu không ta liền đem ngươi ném trong biển cho cá ăn hạ cường trầm mặc không ngờ rằng chính mình thì có bị người như thế uy hiếp một t i ê n quá xấu hổ quá buồn bực nhưng là lại không hiểu thở phào nhẹ n h ó m không phải liền là ba đầu ngư nhà cho hắn chính là dù sao cũng so bị hắn ném xuống biển cho cá ăn mạnh a hạ cường miễn c ư ỡ n vui cười Nội tiêu â m vẫn nộ l ạ bất b ta, thủ tùy thả ức, chúng chúng chọn. cá cái không phải nha, huynh đệ chúng ta, làm gì động thủ đâu. ha ha, nhìn chúng nào, tùy chọn. Hắn liền muốn ngư động nào, ngươi dương, gì là làm mở đâu, đệ ra n trong chỉ có tầm 10 cái lớn nhỏ không giống n tầm chỉ có cái h a ngư. Tiêu hành vân mới không quen hắn tật xấu này lạnh lùng nói ra thiếu mẹ nó thêm kịch tự mình động thủ cho lão tử lựa đi ra ba đầu lớn nhất hạ cường tủi thân chết rồi n g ư ơ i mẹ nó liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao nhưng hắn không dám nói tiếp nữa sợ lại bị đánh t h a n h t h a n h thật thật lựa đi ra ba đầu lớn nhất ngư bỏ vào tiêu hành vân chỉ định bể nước trong cút đi cách chúng ta xa một chút tiêu hành vân khoác k h o tay tựa ghét bỏ rác thải giống nhau, nhường hạ cường cút xa một chút. Hạ cường âm thầm điểm môi, không dám lên tiếng, tựa nhau, xa giống nhường cường cường không hạ Hạ khinh bỏ bị bị rác dám cô điểm môi, lên âm và ợ nhỏ giống nhau, xịt rời đi. sám xịt v sau khi hắn rời đi đại quân mới tiến đến tiêu hành vân bên cạnh nhỏ giọng phàn n ằ n nói nhị bảo vừa này đó là hạ cường a tây cảng thôn thôn bá ngươi làm sao dám trêu chọc hắn ta ngay cả chúng ta thôn thôn bá cũng đánh lại thế nào quan tâm tây cảng thôn thôn bá chỉ cần dám trêu chọc ta cùng nhau đánh trong lòng càng vui sướng hơn a cái này cái này đánh người tóm lại có phải không tốt đại quân có chút hẹn điều nói lúc này đã thấy triệu anh anh tại tiêu hành vần trên bờ vai trụ bông c h ố c thở dài nói tốt người cái tiêu sư đệ ngày càng cứng rắn a ta thì thích ngươi loại này kiên cường nam nhân sinh tử coi nhẹ không phục thì làm tiêu hành vân cười to nói ha ha sư tỷ thích là được ta nếu không phải kịp thời trở về sư tỷ ra tay hạ cường chỉ sợ thảm hại hơn không có rồi người ta là nữ sinh mới không có bạo lực như vậy đấy triệu anh anh ngoài miệng nói như vậy trên mặt lại hiện lên vẻ đ ắ c ý tiêu sư đệ quả nhiên rất hiểu chính mình người vây xem nhìn thấy tiêu hành vân cường thế như vậy l được rồi mạnh hơn nam ngư thì có mệt mọi lúc mặc kệ là tẩu từ ngay hay là cưới ngựa múa cũng mất đi hiệu quả một thẳng lềm mà lềm mề đến chạm vào t ú i thì không có câu đi lên mấy con cá tiêu hành vân cuối cùng mất kiên trì hôm nay không câu được kết thúc công việc về nhà tiêu hành vân đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc ta cũng muốn đi rồi hôm nay rất vui vẻ ngày mai có rảnh ta lại tới tìm ngươi câu cá triệu anh anh nói xong cũng theo đó thu thập ngư cụ chuẩn bị rời khỏi được vậy liền thêm cái hệ chặt hảo hữu thuận tiện liên lạc tiêu hành vân thừa cơ nói a chúng ta còn không có thêm hệ chặt hảo hữu sao vậy liền thêm một cái triệu anh anh chủ động lấy điện thoại di động ra tăng thêm tiêu hành vân tiêu hành vân kèm chút nước mắt chạy trước t i ế đều không có cùng triệu anh, anh chào hỏi cơ hội hiện tại ngược lại tốt cùng nhau câu được hai lần ngư nàng không mà chủ đ thêm chính vì n hạ hào cường tiễn hắn ba đầu cá lớn lại thêm câu được một ít ngư bán mất hơn một viên mà đại quân chỉ bán hơn sáu trăm linh nhưng điểm ấy thu nhập vẫn như cũng nhường hắn rất hài lòng này so với hắn làm công thu nhập cao quá nhiều rồi buổi sáng bán cá tiền tiêu hành vân đã chuyển cho đ ạ i quân cộng lại một thiên tổng cộng kiếm l ợ i mấy ngàn viên so với làm công một tháng tiền lương còn cao đấy nhị bảo nếu câu cá luôn luôn như thế kiếm tiền so não bị hư mới vào xưởng làm công đấy ha ha nào có chuyên đơn giản như vậy nếu vận khí không tốt không quân đều có khả năng kỳ thực có tiền hay không sao cũng được chúng ta theo đuổi là câu cá cái chủng loại kia cảm giác sảng khoái cảm giác ngày mai chúng ta đi đâu câu ta phải sớm đốt lên giường đem điểm tâm chuẩn bị cho người tốt mới câu một thiên liền lên n i ệ n câu cá nào có n i ệ n a ta chỉ là thích loại cảm giác này đúng vậy s á t vách ga c ô n g câu được cả đời ngư cũng nói câu cá không có nghiện chương 28, đi biển bắt hải sản đ ả o được ốc v ũ nàng chương 28, đi biển bắt hải sản đ ả o được ốc v ũ nàng h a i huynh đệ về đến nhà đem hôm nay thu hoạch nói cho phụ mẫu nhưng làm nhị lao vui như điên nếu như không phải còn muốn làm thuyền hưởng cá bảo dưỡng cũng nghĩ đi theo tiêu hành vân đi câu cá thời tiết ngày càng ngâm chầm và tiêu hành vân kiểm tra hết vừa lắp đặt giám sát thiết bị mưa to thì mới hạ xuống đại quân một hồi tiêu dên vừa nhìn dự báo thời tiết ngày mai còn có mưa to chúng ta không cách nào đi câu cá có mưa vậy liền nghỉ ngơi một ngày tiêu hành vân nhìn rất thoáng dù sao có phân thân hải xà chỉ cần có câu cá cơ hội chính mình vĩnh viễn không thiếu ngư lấy được hắn dùng điện thoại xây dựng tốt mạng tồn chữ công năng thì tại đại ca trên điện thoại di động buôn bán một phen hai người đều có thể tùy thời xem xét trong nhà giám sát phụ mẫu coi như xong tay nắm tay dạy bọn họ thì không dạy nổi trong đêm sấm xét vá rội căn bản không có ý dừng lại tiêu hành vân nằm ở trên giường ngồi lại một hồi điện thoại đồng thời khống chế phân thân hải xà ở trong biển ăn no nê sau đó tiến vào đáy biển đá ngầm trong huyện đông nghỉ ngơi hắn đúng phân thân hải xà yêu cầu rất đơn giản ban ngày giút mình chằm chằm nỗ lực dạy thì có thể mọc bao lớn thì lớn bao nhiêu trước định một cái mục tiêu nhỏ về sau dài đến một trăm mét không tính q u á phận quá đáng a ngày mới tờ mờ sáng tiêu hành vân liền bị phân thân h ả i x à đói tỉnh rồi mặc dù sớm đã thành thói quen kiểu này đói khát nhưng hắn lại không ngủ được bên ngoài như cũ tại trời mưa chẳng qua hạt mưa không lớn coi như là mưa nhỏ ngẫu nhiên còn có tiếng sấm dền liền dĩ loại khí trời này không quá thích hợp câu cá ngư khẩu không tốt lắm còn dễ gặp x é t đánh rốt cuộc lao câu cá cũng thích làm m à lúc này tốt nhất nút ở trong nhà tránh lôi d... mưa làm sao còn không dừng lại a trong phòng khách chuyến đến đại ca than thở âm thanh tiêu hành vẫn cười danh sưng câu cá không nghiện đại ca đoán chừng một đêm này đều không có ngủ ngon hắn sau khi rửa mặt nói với đại ca chân không chịu ngồi yên chúng ta đi bờ biển xem xét thời tiết này không thích hợp câu cá nhưng có thể nhặt điểm hàng hải sản đại quân trợt vỗ đùi đúng thế ta sao đem việc này quên tính toán thời gian hôm nay điểm ấy vừa thủy chiều xuống vừa vặn đi đi biển bắt hải sản nói xong hai người vội vàng ăn vài miếng điểm tâm liền mặc vào áo mưa xách thùng nước đi ra ngoài trong thùng nước chứa thường dùng đi biện bắt hải sản công cụ t h như cái cạo cái sẻng găng tay loại hình tiêu hành vân vốn cho rằng nhà mình h u y n h đệ đi sớm nhất đến bờ biển xem xét nơi đó đã có mấy chục đạo thân ả n h tại trên bờ c á t bận r ộ n đi biển bắt hải sản không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng một chỉ cần ba bước bước đầu tiên nhìn thấy nó bước thứ hai nhặt lên nó bước thứ ba bỏ vào trong thùng không phải sao tiêu hành vân vừa tới bờ biển thì nhìn xem mấy cái hoa loa nhặt lên phóng tới trong thùng một con nửa cân tả hữu thanh cua thiếu một cái móng u ố t lớn chính hướng trong nước làm bệnh tiêu hành vân cầm một cái chế trụ nó xác thoải mái nắm bóp đem nó ném vào thùng nước đáng tiếc thiếu một cái bắt đùi bán không lên giá tiền mà đại quân đã huy động cái cào người loại này đi biển bắt hải sản cách thức sẽ mẹ chết tìm thấy con trai ẩn thân hang động tại xung quanh vùng điểm bữa ăn chính nó thì hệ i ra lãng phí muối ta như thế nào còn có thể đào được một ít thu hoạch ngoài ý liệu người nhìn xem ta lại đào được mấy cái hoa cáp được tôi đều có các đi biển bắt hải sản phương pháp tiêu hành vân không bắt buộc hắn ở đây bùn cắt bên trên nhìn thấy con trai hang động thì vung một chút mũi ăn không lâu lắm con trai thì chính mình leo ra bị hắn thoải mái nắm bót ném vào trong thùng nước ngẫu nhiên nhìn thấy hoa c ắ p cùng h à u thuận tay thì ném vào thùng tôm tít dấu quá sâu tiêu hành vân bắt được không nhiều đi biển bắt hải sản người càng ngày càng nhiều mảnh này bùn trên gành bãi đã không có đất chống vương người so với hải sản nhiều muốn lại tìm cái quái gì thế quá mức khó khăn tiêu hành vân không muốn cùng những người này chen thành một đoàn trực tiếp xuống nước tại tảng đá trong khe nước tìm kiếm tìm mấy cái thanh cua mấy đầu cá mauếch hai cái nhí biển ngoài ra không còn gì khác thu hoạch đi biển bắt hải sản lúc phân thân hải xả g i ú t không được gì tiêu hành vân chính là một người bình thường có thể tìm tới những vật này đã không tệ đang chuẩn bị khi về nhà tiêu hành vân nhìn thấy bờ biển trên đá ngầm trường nhiều đám vật kỳ quái tượng v ậ t thủ giống nhau tiêu hành vân nhãn tình sáng lên n à y có thể là đồ t ố ta nhìn tượng thực vật kỳ thực lại là động vật dân bản xứ gọi nó ú c v ũ nàng nó còn có một cái nghiêm chỉnh vang dội tên khoa học gọi hở cổng ngỗng giá cả rất đắt tiểu nhân trăm nguyên một cân lớn cao tới ngàn nguyên thừa dịp không ai chú ý tới nơi này tiêu hành vân lấy ra công cụ vì tốc độ nhanh nhất bắt bọn nó cậy xuống theo đống loạn thạch hướng phía trước t ì m thường cách một đoạn khoảng cách có thể tìm thấy một hai đám mãi đến khi nước biển thấm đến ngực tiêu hành vân mới giật mình tỉnh lại ốc vú nàng không thể lại tiến vào trong tìm tòi lại tiến vào trong cũng không nhìn thấy đá ngầm đều bị nước biển bao trùm hướng trong thùng nước nhìn xem bên trong trừ ra chút ít tôm cá cua toàn bộ là ốc vú nàng với lại này một nhóm ốc vú nàng có thể l i bờ biển khá xa lại là đống loạn thạch xây chỗ có rất ít người đến chúng nó rất dài lớn ha ha hôm nay mặc dù không thể câu cá nhưng đào được một thùng đại h à ốc vú nàng thì không ít kiếm tiền a tiêu hành vân sướng đến phát rồi, rồi. cẩn thận t đi vào ề bên xa phố thốt lúc mới có người nhận ra tiêu hành vân trong thùng nước thứ gì đó nhị bảo người ở đâu đào được ốc vú nàng thế nào như thế lại gần đây tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt đi tại bờ biển lớn lên ngư dân không biết ốc vú nàng người không nhiều ngay tại bờ biển đảo a Thì thực thì toàn cát, trai, thứ Tại không có bao nhiêu, phía hoa hình không phải nói nhảm gì kêu môi, con con biển người này nó nói có cua đó. bao bộ bờ loại đảo, dưới biểu là mẹ sự a A. o Cái chơi còn có dài tại biển, sinh đồ không thể h này trưởng ở trên cây t bờ ở c sự là nghe vua nói một buổi nhưng nghe một lời nói về đến nhà tiêu hành vân đem thùng nước vừa để xuống liền bắt đầu chụp ảnh phát cho nhất phẩm tiên tiểu lâu lão bản nương vừa nay đi đi b i ể n bắt hải sản đào được một ít ốc vũ nàng ngươi nhưng có hứng thú thu mua phát xong thông tin điện thoại ném tới trên mặt bàn tiêu hành vân liền đi phòng vệ sinh tắm vòi sen thay quần áo vừa nay vì đào những vật này hồn áo trên người toàn áo ướp bộ điện m Còn chưa bận rộn xong, đ báo biểu di động c hiện tên gọi hồ lô lớn đây là ai a ha ha đây là nickname một cái hải sản cửa hàng ló bản tiêu hành vân trột t dạ giải h sợ mẫu t c thân nói lớp miệng đầu cũng không kịp xoa liền mặc lấy quần lót từ vỏng ra nghe điện thoại tiểu tiêu a ngươi kêu một thùng toàn bộ là ốc vú nàng sao ngươi giải lên một băng vì tốc độ nhanh nhất lấy tới giá tiền thương lượng là được không nói một thùng nhưng ít ra có hơn nửa thùng hay là trước nói giá cả đi hạ mưa lớn như vậy nếu giá cả không thích hợp ta thì chính mình ăn không nghĩ gặp mưa hướng trong thành chạy ăn cái gì ăn trong nhà người có mỏ a đồ vật đắt như vậy ta cũng không nợ ăn người vật kia lại sao lớn lời nói chín trăm tám mươi nguyên một cân tiểu nhân lời nói một trăm n g u y ê n đến ba trăm n g u y ê n không giống nhau vì chất lượng ở giá đây là quy củ đại a khẳng định đại ngươi cũng không phải chưa có xem ta xem là nhìn ừ luôn cảm giác ngươi nói chuyện không đúng đắn vội vàng cho ta đưa tới ta vội vã dùng tiêu hành vân bị nàng phun không hiểu ra sao mọi người đang nói giá ở đâu không đứng đắn được rồi bán hải sản quan trọng không cùng nàng đấu v õ mồm thế là hắn đem câu cá dùng thùng nước tuần hoàn chuyển tới theo trong tủ lạnh lấy ra một ít vụ băng trước tiên ở đáy hỏng chải một tầng đem ốc vú nàng bày ra một tầng lại vung một t ầ n g băng như thế lặp đi lặp lại mãi đến khi trong thùng nước ốc vú nàng toàn bộ gắn xong về phần thùng nước phía dưới một ít hoa c á t con cua con trai vì số lượng có ít tiêu hành vân đều chẳng muốn đem bán lấy tiền mẹ trong thùng thường một chút hàng hải sản ngươi xử lý một chút chúng ta giữa chưa ăn tốt ngươi nhanh đi đưa hàng đi chuyện trong nhà thì giao cho ta tiêu hành vân phụ thêm áo mưa cưới lên xe ba gác máy dẹp a n toàn bộ tốc độ h ư ớ n g trong huyện thành bồi n à y một hồi mưa lại mưa lớn rồi lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung trụm ấm áp nước mắt cùng mưa lạnh hôn thành một viên tiêu hành vân hử phát kinh đ i ể n ca khúc tại trong mưa k ỵ xe ba gác máy mùi vị thật sự không dễ chịu lúc này hắn mua xe bán tải suy nghĩ c à n cường liệt một bài băng vũ hát xong lại hư một bài cảm ơn ngươi yêu không biết lặp lại mấy lần và sướng đến giữ lại mấy phần lúc vừa vặn đã đến nhất phẩm tiên t ử lâu lão bản nương lưu k ế phân đứng ngoài cửa nâng cao hồ lô dáng người chính mong mọi cùng trông mong nàng mấy ngày nay làm ăn càng ngày càng khó làm không ai cho nàng cung hóa nếu chứa đựng hải sản sử dụng hết nàng chỉ có thể mua sắm cấp thấp nuôi dưỡng hải sản thật giả lẫn lộn đến một bước kia nhất phẩm tiên t ử lâu cấp cao danh tiếng rồi sẽ triệt để sập bàn nàng cũng không muốn như vậy nhưng mà chính là không ai đưa hàng ngay cả trước kia hải sản con buôn điện thoại cũng không gọi được lúc này liền xem như kẻ ngốc cũng biết xảy ra vấn đề nhưng nàng thật sự không biết nên tìm ai nhanh ó n g chồng nàng mặc dù gia ỳ cụ nhưng mà còn tại hôn mê. cùng người thực vật không sai b ị lắm công công bà bà theo quê quán chạy tới nói là tới chiếu cố hôn mê nhi tử lại thỉnh thoảng đến trong tiệm cùng với nàng náo một hồi buộc nàng đem tiền g i a o ra đây loạn trong giặc ngoài đời sống hôn loạn tư ơ n g mừng ép tới nàng t h ở không nổi tiểu tiêu mau vào lão bản nương đứng ngoài cửa lớn tiếng hô ta cũng nghĩ đi vào nhanh một chút ta nhưng ta còn phải chuyển cái dương tiêu hành vân dưới trận mưa to đáp lại một tiếng x á c h cái dương vọt vào tiểu lâu đ ạ i sành trọng cũng không trọng chỉ là này một hồi mưa quá lớn xối cho hắn mắt mở không ra m ặ áo mưa đều không có bao lớn hiệu quả không có quá nhiều khách sáo lão bản nương mở ra cái dương xem xét ốc vũ nàng phẩm chất bên cạnh đầu bếp béo cùng phục vụ viên thì lại gần nhìn xem náo nhiệt nay một nhóm ốc vũ nàng mới vừa từ trên tảng đá n ạ y ra rơi chẳng những mới mẻ với lại cái đầu cực lớn tiểu tiêu gần đây vận khí của ngươi thật tốt mỗi ngày đều kiếm nhiều tiền a này một nhóm ốc vũ nàng coi như là đỉnh tiêm cấp bậc ta tìm không giá khuyết điểm theo hiện nay trên thị trường giá cao nhất 980 n g u y ê n một cân ngươi không có ý kiến đi tiêu hành vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý không sao hết cân nặng đi bài trừ vụ băng nhặt ra đây đặt chung một chỗ cân nặng tổng cảm ộ n cân, kim ngạch là nguyên. g kim là Lão b n Nương lưu đ i ể một Cảm đột thằng xuất, Tiêu cho Hành chuyển cùng vẫn đang góp cả, cho tiêu hành Vân chuyển nguyên. góp vô cả, ơn lão bản nương lão bản nương đại khí tiêu hành vân nói xong thường nói lời khách sáo bình thường nói xong câu đó là có thể ôm cái dương rời đi hôm nay mưa bên ngoài hạ được chính đ ạ i hắn muốn đi thì đi không được lão bản nương nói ra tiểu tiêu hôm nay ngay tại trong tiệm tránh mưa đi chớ nóng vội trở về nếu giữa trưa vẫn không dừng lại mưa cơm trưa ta mời ngươi ăn hải sản mời ta ăn bảo ngư sao nghĩ hay lắm làm cho ngươi một phần hoa giáp h ấ n ngươi thì vụn trộm vui vẻ đi lão bản nương t r ậ n nhìn tiêu hành vân một chút liền quay nhìn mâm ô bự chỉ huy viên công đem này một nhóm ốc v ũ nàng cất đặt tại chuyên môn tươi lạnh t ủ đông c ấ t giữ trong tiệm đỉnh cờ giặc cờ hộ cơ bản trên đều ở buổi tối mở tiệc chiêu đ á i k h á c h nhân cho nên nàng có thời gian đem này một nhóm đỉnh tiêu ốc v ũ nàng trào hàng ra ngoài đầu bếp béo này một hồi không sao lại gần nói ra tiểu tiêu gần đây ngươi ở đầu câu cá thu hoạch rất tốt ta ngày nào có rảnh dạy ta sao câu cá đi tiêu hành vân trứng mắt nghiêm túc nói tiểu tiêu là ngươi kêu sao gọi ta một tiếng tiêu ca ta có thể suy xét dạy ngươi câu cá đầu bếp béo đứng ô i ngươi có thể là xong đi. ta lớn hơn ngươi không cứ gọi ngươi tiểu tiêu gọi ngươi cái gì tiêu hành vân phách lối lại chắc chắn nói ra ta lớn hơn ngươi muốn theo ta học câu cá hô ca đã chết rồi về sau muốn hô sứ phụ ngươi còn chưa xong đúng không ngày đó là ta đem ngươi từ trên người lao bản lương kéo lên ngươi còn chưa cảm tạ ta đây để ngươi dạy ta câu cá ngươi còn bẩn t i ể u ta n g ư ơ i đem ta kéo lên ta muốn cảm tạ ngươi ta cảm tạ ngươi tám đời tổ t ô n g đầu bếp béo ngây ngẩn cả người suy nghĩ kỹ một chút này xác thực không phải ân tình này mẹ nó là cửu hận t chẳng thể trách tiểu từ này ra bán hải sàn lúc từ trước đến giờ không có phản ứng qua chính mình phốc phốc ha ha một cái không bị qua chuyên nghiệp huấn luyện tiểu lâu lễ tân tiểu cô đ ư ơ n g kém chút cười rút lúc này một đôi người già vợ chồng đội mưa xông vào tiểu lâu đại sảnh gân c ổ họng c h ử i rụa l ư u kế phân n g ư ơ i lăn ra đây cho ta c ò n ta bị ngươi làm hại nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh nhưng ngươi mặc kệ không hỏi cầm giữ trong nhà tất cả tiền không chỉ cho hắn ngươi đem trong nhà thẻ ngân hàng giao cho chúng ta chúng ta mang nhi tử đi đế đ ô chữa bệnh còn ta còn chưa có chết đâu ngươi thì nhận tâm như vậy chân không phải là một món đồ a hảo g i a hỏa này cũng họng thật to lớn tất cả tiểu lâu nhân viên cũng chạy ra ngoài lễ tân tiểu cô nương giật mình lập tức chạy vào đi báo cáo lao bản nương không tốt rồi kia lão lưỡng khẩu lại tới nháo sự chúng ta báo cảnh sát đi lão bản nương không có lộ diện trực tiếp báo cảnh sát và cảnh sát trình diễn lúc nàng mới xuất hiện một hồi nói d ó c bọn h ắ n đoan của ta hiện tại lao công ta ngay tại hạ thị tốt nhất bệnh viện ở đấy bệnh viện chuyên gia nói hiện tại vừa thoát khỏi nguy hiểm còn tại chiều sâu trong hôn mê còn không thể l o ạ t động cho dù nghị chuyển viện cũng là sự tỉnh từ nay về sau ta này công công bà bà đi lên liền mắng ta còn muốn đem trong nhà tất cả tiền cướp đi làm sao có khả năng số tiền này là chúng ta vất vả khai tiểu lâu kiếm được là chúng ta tài sản riêng làm sao có khả năng cho bọn hắn hào g i a hỏa một trận này nói dốc nhường tiêu hành vân mở rộng tầm mắt chẳng qua cảnh sát đã đ ế n t r à n g căn bản không đánh được tiêu hành vân không nghĩ tại nơi này nhìn xem náo nhiệt bị tiếng mắng chửi của bọn họ làm cho lỗ thai đau vừa vắn mưa bên ngoài ít đi một chút chuẩn bị đến trong huyện thành võ quán bắt cực triệu thị tìm sư tỷ liên lạc một chút tình cảm đúng lúc này điện thoại di động văng lên là một cái bản địa lạ lẫm hào đánh tới tiêu hành vân đi đến tiểu lâu phía ngoài dưới mái hiên nghe điện thoại ngươi gọi ti Về sao đ ừ nói, nói g ngươi ngươi ngoan ngoan thật o n h phẩm i nếu t i như là mấy năm trước quốc gia còn chưa trừ gian diện tắt lúc tiêu hành vân nói không chừng thì sợ hiện tại có một người lạ gọi điện thoại uy hiếp vài câu liền để hắn sợ sệt ha ha mấy năm này ở trong xã hội toi công lan luận a chân chính nhân vật hung ác đại lao đã sớm tẩy trắng lên bờ lưu lại dường như đều là bất nhập lưu lưu manh đã từng tiêu hành vân thì là một cái trong số đó ừng bất nhập lưu tiểu lưu manh một trong nhưng trong huyện thành cũng coi như có chút danh tiếng chẳng qua hắn sớm đã cải t ạ quy chính xin thể làm một cái cần c ụ làm giàu kính giả yêu trẻ năm tốt thanh niên có người gọi điện thoại nục mạ khiêu khích hắn có thể làm sao h a vào chỗ chết nói móc là được rồi nhắc ngay cả một lao tử thì đứng ở nhất phẩm tiên tiểu lâu cửa sẽ chờ ngươi đến ngắt lời chân của ta không tới là cháu trai tốt rất tốt tiêu hành vân ngươi chờ lao tử hôm nay không ngắt lời hai ngươi chân liền theo họ ngươi nói xong đối phương vẫn nộ cúp điện thoại tiêu hành vân nhìn một chút thời gian quyết định chờ đối phương mười phút đồng hồ nếu như đối phương năng lực tại trong vòng mười phút đã đến chính mình chẳng những có thể vì tham dò thân phận của đối phương còn có thể mượn nhờ trong tiểu lâu cảnh sát lực lượng đưa bọn hắn vào trong b ố n g trà nếu trong vòng mười phút không đến vậy coi như xong về sau sẽ chậm chậm luận bàn giao lưu trước sau chính mình không thiệt thòi ván này ưu thế tại ta rất nhanh mười phút đồng hồ trôi qua mưa đều nhanh ngừng thì không có gặp người nào đến một đám hạ người vô năng m ư ờ i phút đồng hồ cũng đổi không qua tới trên cơ bản không có gì triển vọng lớn nói xong tiêu hành vân đem cái dương chuyển đến xe ba gác máy phía trên cưới lấy rời khỏi thời điểm ra đi luôn cảm giác ở đâu không thích hợp vừa n ã y ở trong điện thoại mắng quá hung dường như quên giao ước chờ đợi thời gian tiêu hành vân đã đến võ quán b á t cực triệu thị cho triệu anh anh gọi điện thoại lúc này mới bị người tới hậu viện phòng luyện công phía trước phòng luyện công là bình thường học viên đóng tiền có thể học tập hậu viện phòng luyện công nghe nói đều là thông qua khảo hạch đệ tử tại bắt cực quyền p ư ơ n g diện có nhất định thiên phú người mới có tư cách tại nơi này luyện công triệu anh anh đang diễn luyện bắt cực quyền thực chiến xá o lộ một thân màu đen quần áo luyện công chân dài eo nhỏ n g ự ợ c trống đem ưu điểm toàn bộ hiện ra hơn mười người nhập môn đệ tử có nam có nữ mắt không chấp c h ầ m c h ầ m vào triệu anh anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tác gì chi tiết bắt cực quyền động tác ngắn gọn kình lực cưng mãnh tiểu giá có mười cái chiêu thức đại giá có hơn bốn mươi chiêu thức triệu anh anh một cái động tác sau cùng diễn luyện đỉnh tâm chịu động tác như mánh hồ hạ sơn phanh một k ử tay đem luyện công người già húc bay xa bốn năm m b t r ă ba ba triệu sư thì thật là lợi hại mọi người kích động vỗ tay nhìn thấy triệu anh anh cái này thiên kiểu bá mị nữ hải tử đều có thể lợi hại như thế mình nếu là đã lượt u hành chẳng phải là lợi hại hơn kỳ thực động tác của nàng ở trong mắt tiêu hành vân luôn cảm giác quá chậm phân thân hải xa năng lực phản ứng cùng khả năng nhìn động thái bắt giữ năng lực đúng bản thể của hắn có nhất định ảnh hưởng cùng tăng cường triệu anh anh thở nhẹ dây núi phập phồng l ắ c l ắ c ung dung đi đến tiêu hành vân trước mặt tiêu sư đệ công phu của ta thế nào về sau có người bắt nạt ngươi báo tên của ta triệu sư tỷ ngữ phê ngươi đầu này đuổi ta ổn định tiêu hành vân trong mắt đi theo nàng lắc lư này đuổi ai không muốn ô n a ha ha n g ư ơ i biết là được về sau n g ư ơ i dạy ta câu cá ta dạy cho n g ư ơ i lợi công、Tốt. tiêu ố t t hành vân vừa nói đến đây điện thoại di động vang lên hay là vừa n ã y cái đó lạ lẫm hảo xin lỗi một tiếng tiêu hành vân nhận nghe điện thoại tiêu hành vân n g ư ơ i mẹ nó chạy đi đâu rồi ngươi không phải để cho ta quá khứ sao ta đến nơi rồi sao không thấy được ngươi n g ư ơ i chấm như vậy ai mà biết được ngươi tới hay không a hiện tại ta tại võ quán bắt cực triệu thị có thể đợi ngươi một giờ ngươi mượn võ quán bắt cực triệu thị làm ta sợ hừ võ quán tính là cái gì chứ lao tử dẫn người tới phế bỏ ngươi bọn hắn cái rắm cũng không dám phóng một cái ngươi c h ờ chúng ta lập tức liền đến không có quan hệ gì với võ quán ta một người ứ n g chiến ách nhanh như vậy liền treo gấp cái cọp lông chưa đóng nổi tiền điện thoại sao tiêu hành vân cúp điện thoại nhìn xem triệu anh anh chính nhìn mình chằm chằm dường như muốn nghe giải thích cho n h ấ t phẩm tiên tiểu lâu đưa hàng lúc bị người không hiểu uy hiếp trong điện thoại ầm ĩ vài câu đối phương muốn ôn l a i hạ giáo hơn ta yên tâm đi ta một người có thể làm được tuyệt đối không liên lụy võ quán đã ngươi gọi ta một thanh sư tỷ ta liền không thể để ngươi bị bắt nạt về sau ta bảo kê ngươi còn không phải thế sao tùy tiện nói một chút triệu anh anh hảo khí vượt mây vô vô tiêu hành vân bạ vai dẫn đầu mọi người đi đến phía trước phòng luyện công ở đâu chờ đợi đối phương tới cửa phía trước bình thường học viên nghe được tình huống cực kỳ h ứ n g phấn cũng muốn nhìn một chút bắt cực quyền thực chiến không bao lâu bảy tám cái tên sang mình tử vọt vào v õ quán xông lên phía trước nhất cái đó đầu chọc thanh niên vẻ mặt hung tướng lơn tiếng kêu ầ m lên cái nào là tiêu hành vân cút ngay cho ta ra đây nhận lấy cái chết cái gì chó má v õ quán dám cản lão tử lão tử thì đá ngươi vó quán tiêu hành vân xem xét cái này đầu chọc có chút quên mặt trước kia đánh qua giao t ế đang chuẩn bị quá khứ lấy đức phục người đã thấy triệu anh anh trực tiếp vào tới không nói hai lời chính diện nên kích một cái đỉnh tâm chịu đụng trên ngực người đàn ông đầu chọc người đàn ông đầu chọc ngao hét thảm một tiếng bị nàng đụng bay xa bốn năm mét ngã trên mặt đất t r ê ngực n không ngừng quay cuồng hồi lâu không có thở gấp đ ế n khí triệu anh anh vẻ mặt n ạ o kiểu quay người đúng tất cả học viên nói ra là cái này đỉnh tâm chịu trong thực chiến ứng dụng mọi người thấy rõ ràng chưa ta lại cho mọi người lặp lại một lần chiêu này điểm trọng yếu đỉnh k h u y ệ tay lúc đỉnh k h u y ệ tay kéo cánh tay chìm khí dẫn đầu muốn một mạch mà thành hình thành thập tự trình kình có chết chỉ có cảm lực, hốc cũng nói phải hay không rất đơn giản. Hiện trường chết bình thường yên tĩnh, chỉ có giọng anh anh, thanh thúy mềm mại, nhưng lại để người cảm thấy âm vang hữu lực, khí tuyệt tiêu hành vân trợn mắt há hốc mổng, cũng không giản. giọng triệu mại, lại người Tiêu biết vang yên tuyệt đơn trường luân. vân trận nên nói gì. rất mắt để bá mềm âm mồm, sư tỷ ra tay so với chính mình hung hát ca chính mình am hiểu nhất sử dụng thiết sức háo nhiều nhất đem người quản b ỏ tay bình thường đều không chí tử đỉnh tâm chịu lại muốn mạng người sư tỷ một chiêu này quá mạnh có thể hay không đem hắn đánh chết tiêu hành vân thận trọng hỏi sẽ không ta chỉ dùng năm thành lực với lại vô dụng bạo kình dùng là thắt kình triệu anh anh chắc chắn hồi đáp người đàn ông đầu chọc mang tới đám k i a tiểu đệ lập tức luôn uống sôi nổi chạy tới xem xét thương thế của hắn n ê m anh ca n g ư ờ i không sao chứ khu khu k h á t lay trước đây không sao sắp bị các ngươi lay chết rồi người đàn ông đầu chọc thống khổ hừ hừ vài tiếng cuối cùng có thể thở hào hẹn dám đánh n ê m anh ca việc này biết tay mọi người cùng nhau xông lên cho n ê m anh ca báo thủ mấy tên tiểu đệ tiêu gạo muốn vây công triệu anh anh lúc này tiêu hành vân đi ra nghiêm túc nói ra cá rịa các ngươi người muốn tìm là ta cùng ta sư tỷ không quan hệ ngươi muốn phá quán nàng đánh ngươi đáng lời người không cho ta bán cá ta đánh ngươi cũng là đáng lời cho nên chúng ta dùng thực lực g i ả n g đạo lý bọn này tiểu đệ gân cổ h o n g mắng ngươi mẹ nó thân phận gì dám dùng loại giọng nói này cùng chúng ta nghe m anh ca nói chuyện câm miệng các ngươi bọn này n g ố c bức không nhận ra được hắn là đại tiêu a a cỡ m ơ n ở hắn là đường học phủ đại tiêu ca hừ đây không phải nói nhảm sao mấy người các ngươi ít tại nơi này mất mặt xấu hổ đâu cho cá rịa hùng hùng h ổ h ổ từ dưới đất bỏ dậy thông qua quát lớn tiểu đệ văn hồi chính mình mặt ở bên ngoài lẫn vào người cơ bản trên đều có ngoại hiệu rất ít còn nhớ lẫn nhau tên thật đại tiêu nếu lao t ử h i ể u rõ n g ư ơ i tiêu hành vân chính là đại tiêu hôm nay thì không cho ngươi gọi cú điện thoại kia hôm nay việc này là ta không đúng ngày nào có rảnh rỗi ta mời ngươi uống rượu uống rượu coi như xong ngươi nói cho ta biết n h ấ t phẩm tiên tiểu lâu chuyện này là ai ở phía sau làm ở m ỹ đâu chuyện này ta chân không thể nói nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi một câu đó là chúng ta không chọc nổi người chính ngươi ước lượng nhìn xử lý đi nói xong đầu chọc cá d ị a trên ngực hùng hùng hổ hổ dẫn người rời khỏi Làm lao tại ử là lớn là dọa chọc A, ta ta. ta tiễn ngư, còn không nổi tồn thì thể tội chết ta. Cái gì cái Cái có ta Trước ta thực trộn lẫn qua mấy ngày xã hội, hiện tại ta ai ai. kia qua chêu sắc ghèo hội, hiện hoàn Không đúng, gọi ngày lương. đúng, lẫn là mấy xã chậu võ à n g giang rửa rời tay, Tại khỏi hồ. v quán bên cạnh tiệm cơm trong dạp nhỏ tiêu hành vân mở tiệc chiêu đ á i triệu anh anh cảm tạ nàng trượng nghĩa ra tay thay mình ra mặt mặc dù mình không cần nàng ra tay có thể giải quyết những thứ này vấn đề nhỏ nhưng nàng thật là cái thực sự người nói che đậy chính mình thì che đậy chính mình nhìn thấy nguy hiểm nói là làm không nói hai lời lập tức ra tay loại người này năng lực châu á nàng đầu này đuổi tiêu hành vân ổn định tiêu hành v â n bản không có ý định uống rượu nhưng mà triệu anh anh theo trong nhà mang theo một bình rượu mạnh lão bạch can thành thủy nói là ra ra chân tàng rượu ngon triệu anh anh lo lắng ra ra cơ thể không muốn để cho hắn uống quá nhiều rượu cho nên vừa có cơ hội rồi sẽ thay hắn giải quyết một bình không phải sao nàng cho tiêu hành vân rót rượu mở miệng một tiếng sư để đế tiêu hành vân năng lực có ý tốt không uống sao mới uống ba bốn hai rượu đế liên bắt đầu mơ hồ đem trước kia phá sự thuận miệng chấn động rất xuống ra đây may mắn tiêu hành vân cẩn thủ d a n h giới cuối cùng cũng không nói đến phần thân hải xà bí mật làm nhưng việc này nói ra thì không ai tin tưởng chỉ coi là lời say triệu anh anh uống sáu bảy hai chỉ là có chút hơi say rượu vỗ tiêu hành vân b ả vai nói ra sư đệ có thể à trước kia lúc đi học vậy mà liền bắt đầu ở bên ngoài bờ bãi cái đó đầu trọc gọi ngươi đại tiêu là ngươi ngoại hiệu cái số này là có ý gì ha ha đại tiêu còn có thể là có ý gì đương nhiên là tương đối lớn ý nghĩa a cũng đúng a ngươi so với bọn hắn đại cho nên mới gọi ngươi đại tiêu bọn hắn còn đang ở t r ộ lẫn ngươi sao không lăn lộn ta muốn kiếm tiền làm nhưng không thể lại lăn lộn tự a bọn hắn kiểu này lưu manh là không có tương lai ta xấu hổ cùng bọn hắn làm bạn ừ m ta cũng muốn kiếm tiền võ quán là da da mở tiền đều bị da da kiếm đi rồi ta mỗi tháng chỉ có thể lĩnh một phần huấn luyện viên tiền lương quá ít đều không đủ ta mua rượu uống không đúng chưa đủ ta mua đồ trang điểm cái này đơn giản về sau đi với ta câu cá chúng ta cùng nhau kiếm tiền cùng nhau phát t à i tốt vì cùng nhau phát t à i cả ly hai người đem trong chén t h ư ờ một điểm cuối cùng rượu uống một hơi cạn sạch tiêu hành vân kết hết nợ cùng triệu anh, anh kể vai sắt cánh trở về võ quán kỳ t h ự c quan hệ của hai người cũng không có tiến triển nhanh như vậy chỉ là tiêu hành vân uống nhiều như vậy r ư ợ u đế cũng đi không tốt đường siêu siêu vẹo vẹo sẽ chỉ đi ép đường t ự a một con rắn rừng như triệu anh anh không có cách nào mới khiến cho hắn một cái cánh tay khoác lên trên bả vai mình đỡ lấy tiêu hành vân hồi võ quán nghỉ ngơi triệu lao gia tử nghe nói buổi sáng sự việc trước đây đang lão bằng hữu ra làm khách bây giờ lại chạy về nhìn thấy nhà mình tôn nữ bảo bối cùng tiêu hành vân uống đến say khứt còn kề vai sát cánh cùng nhau trở về võ quán lập tức tức dẫn đến nổi trận lôi đình tiểu từ tối ngươi thả ta ra cháu gái a là triệu lao gia từ a ta ta sao bông u ra a tiêu hành vân mơ mơ màng màng hỏi triệu anh anh đứng ra ra ra ngươi đừng nói lung t u n g là ta chủ động không đúng là ta chủ động đỡ tiêu hành vân nhường hắn ở đây võ quán nghỉ ngơi một hồi t ỉ n h rượu lại tìm người tiện hắn về nhà triệu lao ra từ tức giận đến dựng râu trứng mắt các ngươi các ngươi uống bao nhiêu rượu hắn say thành như vậy tổng cộng một bình rượu đế hắn uống ba bốn hai thì say thành như vậy tiểu t ử này thì quá vô dụng đi ra ra ngươi ta lúc còn trẻ uống ba cân rượu đế cũng mặc không đổi sắc tiểu tiêu kém như vậy t ử lượng cũng không có tư cách vào chúng ta triệu ra môn khác chém gió ta nghe mãi mãi đã từng nói ngươi nhiều nhất chỉ có thể uống hai cân không đúng ngươi vừa nãy lời kia là có ý gì cái gì vào triệu gia môn đừng để ý điểm này chi tiết đem tiểu tử túi này giao cho ta ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi về sau không cho phép tại võ quán cùng ngoại nhân rất thích tàn nhẫn tranh đấu cha ngươi sao vào trong ngươi còn nhớ chứ ừ chuyện này lại không trách cha ta điều rồi hiện tại ta không muốn nói việc này triệu anh anh không hề có đem tiêu hành vân giao cho ra ra mà là tự tay đem hắn đỡ qua một bên luyện công mềm trên sàn nhà nghỉ ngơi triệu lao ra tử bĩu n ô i cảm giác nhà mình ngôi hơn hai mươi năm trắng non thái hình như chân dài chính mình muốn hướng trong chuồng heo chui lo lắng à. hắn hít mũi một cái người được triệu anh anh trên người quen thuộc m ù i rượu thì càng lo lắng ta chân tàng mười lăm năm không xuất bản nữa lao bạch làm a lại bị ngươi uống trộm một bình rượu không phải liền là dùng để uống nha còn trông cậy vào dùng rượu quản lý tài sản a luôn cảm giác cháu gái ở bên trong h à m m a o đài nhưng lại không có bằng chứng triệu lao ra từ cảm giác không q u ả n được cháu gái không còn lấy rượu sự việc nói chuyện đành phải lần nữa cảnh cáo nàng không muốn trong võ quán cùng người bình thường đánh nhau bọn hắn qua yêu ớt rất dễ dàng xảy triệu anh anh đáp một tiếng từ chối cho ý kiến túi đầu l â y hay điện thoại bởi vì hôm qua câu được một cái đại thanh ban phát vòng bằng h ư u lại tại nào đó nhóm câu cá khoe khoang một vòng hôm nay hẹn nàng câu cá rất nhiều người trong đó một cái nhóm câu cá thông tin thu hút đến chú ý của nàng tối nay không có mưa chúng ta chuẩn bị tổ đội ra biển câu cá mua một chiếc du thuyền câu cá hạng sang tám người vị hiện tại chống không hai cái vị trí giá cả ưu đãi hứng thu ỷ bớt riêng triệu anh Anh trước kia thêm qua người này trực tiếp ý bớt riêng bao xa hành trình giá cả bao nhiêu người kia hồi đáp gần biển c h ừ n một giờ hành trình có thể đổi ba cái trở lên chỗ câu cá thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú bảo đảm có ngư mỗi người một nghìn nguyên miễn phí cung cấp một lần ăn khuya trên thuyền có phòng vệ sinh có giường ngủ bình minh trở về bên tàu triệu anh anh thừa dịp ngà ngà say có điểm tâm di chuyển đẩy tiêu hành vân đông chốc hỏi trong đêm ra biển câu cá ngươi muốn đi sao chúng ta cùng nhau đi ta một người không nhiều muốn đi t ố t tốt ta liều mình cùng quân tử nói mang ngươi câu cá phát t ả i thì mang ngươi phát t ả i tiêu hành vân mơ mơ màng màng nói ta là nữ nhân không phải q u tử mỗi người một n g h n đồng tiền thuyền câu phí ngươi năng lực tiếp nhận a không sao hết ta một n g à n không quý trước kia ta đều có thể tiếp nhận dạng này giá cả hiện tại thì càng không thành vấn đề trong biển n g ư n h i ề u ra ngoài một lần kiếm bụn không lỗ nhắc tới câu cá tiêu hành vân thanh tỉnh một điểm điểm này tự kỉnh hình như tàn không ít triệu anh anh nghe được tiêu hành vân đáp ứng lúc này mới an tâm cho nhóm câu cá bằng hữu hồi thông tin quyết định cuối cùng hai cái câu vị huyện thanh phụ cận có mấy cái tiểu bến tàu đâu chẳng qua cái này du thuyền câu cá vừa vạn rừng ở bến tàu xa phố ngược lại bất đi tiêu hành vân không ít công phu ước định cẩn thận thời gian cùng chỗ triệu anh anh ngừng võ quán một hội mở xe ba gác máy học viên Tiến、tiêu n t i hành vân về n đến nhà g rượu thì tỉnh không sai bị lắm vì tốc độ nhanh nhất đem dụng cụ câu cá cùng mồi câu chuẩn bị kỹ càng sân nhỏ góc có một cái ao nhỏ nuôi co tôm he chủ yếu dùng đại ể làm m c quân n g một thiên không có câu cá sáng sớm đi biển bắt hải sản ngư lấy được lại không nhiều đã sớm lo lắng nhìn thấy tiêu hành vần chuẩn bị câu cá trong lòng hoài nghi nhưng cũng kích động tiêu hành vân giải thích nói bằng h ư u hẹn ta ngồi thuyền đêm câu sáng sớm ngày mai quay về trên thuyền không có vị trí nếu có vị trí ta thì mang ngươi cùng đi nhà a ngồi thuyền đi câu c á a ta nghe nói v ẽ tàu rất đắt ta có thể không nỡ đi sáng sớm ngày mai ta còn là đến bến tàu bỏ hoang câu cá đi ừng ngươi trước luyện kỹ thuật đợi đến phù hợp cơ hội ta lại dẫn ngươi đi thuyền câu tiêu hành vân nói xong cưới lấy xe ba gấp máy thận trọng chạy tới bến tàu xa phố sau cơn mưa trời lại sáng trời xanh không mây tâm tỉnh cũng đi theo thoải mái lên vừa tìm địa phương ngừng tốt xe xích lô thì nhận được triệu anh, anh điện thoại nhường tiêu hành vân quá khứ tập hợp Trừ ra triệu anh anh tiêu hành vân ai cũng không nhận ra cũng tiết kiệm khách sáo hàn huyên lên tiếng kêu gọi là được rồi bọn hắn cơi du thuyền câu cá chỉ có một dài hai m rộng ba m so với tạ vũ tình cho hộ khách biểu hiện ra kia chết i một tám m du thuyền câu cá nhìn qua keo kiệt rất nhiều chẳng qua bên trong công trình không một chút nào mập mờ cái kia có công năng một cái không thiếu thậm chí phẩm chất xa hoa hơn trên dưới bốn tờ giường ngủ có thể chen chen nằm ngủ tám người vị trí lai、like、phía sau trên ghế salon cũng được ngủ hai người chứ ra bọn hắn tám cái trả tiền lên thuyền người thuyền lao bản còn mang theo một người bạn mọi người tốt ta gọi la đại hải có rất mới câu bạn lần đầu tiên ngồi thuyền của ta có thể đúng ta không quen chẳng qua không cần gấp một lần sinh hai lần quen nếu cảm thấy của ta phục vụ tốt tìm ngư câu chuyện thật mạnh về sau có thể tiếp tục ngồi thuyền của ta các người trước thêm ta làm hảo hữu biệt danh phía trên có điện thoại của ta về sau cần ngồi thuyền ra đây câu cá trước giờ một tiên hẹn trước g i cả tuyệt đối tiện nghi cái này thuyền lão bản rất dài vui tính chừng ba mươi tuổi mập mạp làn da phơi đen xì vừa nói thì cười rất vui mừng nhìn qua thì để người yên tâm du thuyền câu cá thúc đẩy tiêu hành vân mệnh lệnh phân thân hải x à theo ở phía sau cẩn thận quan sát đánh giá thủy v ự c xung quanh tình huống phòng ngừa có thiên địch xuất hiện ra ngoài quen thuộc tiêu hành vân trước tiên ở trên thuyền tản bộ một vòng tham dọ rõ ràng phòng vệ sinh cùng giường chiếu vị trí cùng với khoang nước tuần hoàn cùng khoang đông lạnh dung tích lớn nhỏ làm xong trở lên sự việc tiêu hành vân mới tiến đến vị trí lái lớn tiếng hỏi la lão bản ngươi trước này du thuyền câu cá bao nhiều tiền mua hơn một trăm vạn dùng là vồn v vổ động lực đặc biệt thoải mái rất nhiều thiết bị đều là nhập khẩu đặc biệt cái này máy do cá tuyệt đối là thế giới nhất lưu trình độ t h ậ t quý la lão bản thật cam lòng đầu tư ngươi loại này vận doanh cách thức bao lâu có thể hồi vốn à? ha ha chủ yếu là hứng thú yêu thích có trở về hay không vốn không cái gọi là chơi vui vẻ là được ta mang câu bạn ra biển câu cá c h í n h ta thì đi theo câu làm sơ ta chính là bởi vì vì thuận tiện chính mình câu cá mới mua chiếc này du thuyền câu cá ngự phê tiêu hành vân âm thầm tắt lưỡi lại là một cái không thiếu tiền thổ hảo thật muốn hỏi hỏi hắn ngươi bình thường đều là sao kiếm tiền vì sao có tiền như vậy a chẳng qua hắn có một cái hoài nghi tạ vũ tỉnh trong nhà chế tác 18 ờ i t m m c ả hoa du thuyền câu cá thiết bị cũng rất đầy đủ không gian lại lớn là giá cả bao nhiêu cùng chiếc này một hai em mở du thuyền hướng câu cá cùng loại đều là hơn một trăm vạn nhường tiêu hành vân tự chọn khẳng định tuyển một tám m du thuyền câu cá không có nguyên nhân khác đồng dạng giá vị khẳng định tuyển lớn đem vấn đề này ném sau khi đi ra la đại hải nói cho tiêu hành vân hắn cái này du thuyền hướng câu cá tất cả hạch tâm linh kiện đều là nhập khẩu quý một chút rất bình thường được rồi luôn luôn thích hà nội tiêu hành vân không thái lý mở la đại hải tiêu phí lý niệm chờ mình mua sắm du thuyền câu cá lúc thông đ n qua máy dò cá, cá, cá, cá màn hình tiêu hành vân có thể nhìn thấy lít nha lít nhít điểm lầm tấm một cái điểm lầm tấm thì đại biểu một cái ngư có lớn có nhỏ thậm chí có thể nhìn thấy điểm lầm tấm bơi lội quỹ đạo máy dò cá màn hình máy dò cá không nhìn thấy trong biển bơi lội là cái gì ngư với lại có góc độ cùng khoảng cách hạn chế nhưng tiêu hành vân vân thân hại xạ nhưng không có những thứ này hạn chế cái này bởi cá chất lượng không thấp a còn có lao bản nương tâm tâm nghiệm nghiệm muôn cá lịch biển tùy tiện câu đi lên mấy đầu v ẽ tàu tiền có thể kiếm về ha ha mưa to gió lớn sau đó quả nhiên có bảy cá tại gần biển lêu lồng a đoàn người cùng nhau chuẩn bị câu cá nhà du thuyền câu cá còn chưa dừng hẳn la đại hải liền bắt đầu hưng phấn la to nhắc nhở mọi người chuẩn bị câu cá tiêu hành vân quay về đến bong tàu bên trái triệu anh anh đã giúp hắn chiếm cứ một cái câu vị người đi làm gì sau khi đi vào sao hồi lâu không có động tĩnh triệu anh, anh một bên l a y h a y dụng cụ câu cá vừa nói cùng thuyền lao bản nói chuyện phim đi không nghĩ ra lớn như vậy du thuyền câu cá thế mà cũng muốn hơn một trăm vạn đắt vô cùng tiêu hành vân hồi đáp làm gì nghe người ý tứ này cũng nghĩ mua du thuyền câu cá người nhà cũng muốn có chút mậu tưởng lỡ như thực hiện đâu trước kia ta vừa học được câu cá lúc thì có tương tự mậu tưởng chẳng qua xem xét mỗi tháng tiền lương số dư còn lại ta thì thanh tỉnh trong nhà người không phải rất có tiền sao lớn như vậy võ quán còn có một cô audi q 7 mua một chiếc du thuyền câu cá không khó l ắ m à. đều là ra ra của ta tiền hắn không cho ta ta không mang theo cứng rắn tự lại nói ta thì đánh không lại hắn ha ha kia cũng đúng chẳng qua mua không nổi quý chúng ta có thể mua tiện nghi ta nghe nói đơn sơ nhất năm mét du thuyền câu cá chỉ cần mấy vạn t h ố i tiền tôi đi loại đó du thuyền câu cá ngay cả cái phòng vệ sinh đều không có ta mới không mua chứ tiêu hành vân ngược lại là nghĩ mua trước một cái tiện nghi du thuyền câu cá thuận tiện chính mình đi gần b i ể n câu cá hắn hiện tại tiền tiết kiệm có mười một vạn t à hưu mua một chiếc đơn sơ năm mét du thuyền câu cá dùng không hết nhưng mà bên bờ ngư lấy được hắn tạm thời coi như thỏa mãn mua tiện nghi du thuyền câu cá nguyện vọng cũng không phải quá cược liệt ngược lại là nghĩ tại g ô n g tố tấp nập mùa đến trước đó mua một cỗ xe bán tải du thuyền câu cá、ngừng. tiêu hành vân lên một cái tôn biển m ồ i câu ném bảy cá dày đặc nhất chỗ mặc kệ là cái gì ngư trước bảo đảm không không quân lại nói m ồ i câu mới vừa vào thủy cũng cảm giác cần câu chầm xuống một cô mánh liệt lôi kéo cảm giác chuyển đến can sao linh đăng phát ra thanh thuy hêm thai tiếng vang cái này bên trong cá tiêu sư đ ệ xin chào nhanh nha triệu anh anh kinh ngạc duyên dáng gọi t o nói chương ba mươi ba thuyền câu cá m ũ đỏ chương ba mươi ba thuyền câu cá m ũ đỏ tiêu hành vân không có so đo có nhanh hay không vấn đề dù sao về sau nàng liền biết rất nhiều chuyện chậm một chút mới vui vẻ hơn trong biển cá lớn trải qua một phen giấy ruộ cuối cùng bị hắn lôi ra mặt nước một cái hồng bụng h ấy bệ ây toàn thân che kín lẹ tẻ màu đỏ điểm l ấ m tấm thân ảnh ra hiện tại trước mặt mọi người ước chừng năm sáu cân triệu anh anh sớm liền chuẩn bị tốt vật lưới giúp tiêu hành vân đem đầu này cá mú đỏ chép đi lên ném vào bên cạnh trong thùng câu lại là cá mú đỏ thiểu a đệ v ậ n khí của ngươi cũng quá tốt đi triệu anh anh bên cạnh một tên nam tử phát ra c h u a c h u a tiếng than thở cá mú đỏ lại danh s í c h điểm cá mú giá cả rất đắt hiện tại giá thị trường một cân tám trăm nguyên tả hữu đầu này ước chừng năm sáu cân giá trị mấy ngàn viên xác thực để cho người đỏ mắt cá mú đỏ tiêu hành vân cười nói ngươi cũng đã nói là vận khí ta tốt mụ tổ nương nương thưởng thức cơm ăn ta thì không có cách nào à. nam tử này âm thầm n h ữ môi trên tay cũng không ngừng đảo mắt liền đem mồi câu ném đến tiêu hành vân vừa này ném ở chỗ chỗ hắn ở cách triệu anh anh nếu ném tít ngoài rìa tiêu hành vân hạ câu vị trí liền đem triệu anh anh trước mặt thủy vị chiếm cứ như vậy rất dễ dàng đem dây câu bám cùng nhau triệu anh anh tính tình nhiều thằng à, không một chút nào nung triệu đối phương uy ngươi dạng này câu cá ta cái này câu vị liền không có cách nào dùng hh ta đã ném xuống qua nói không chừng con cá nhanh t ă n câu nếu không chúng ta thay đổi vị trí a nam tử kia lưỡng nghiêm mặt cười nói không đổi mời ngươi lập tức tránh ra triệu anh anh trận mắt nhìn người kia trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang nàng tử nhỏ tiếp nhận giáo dục không thể đồng ý thì đánh nếu không học công phu làm gì người kia trần trờ một chút không ngờ rằng như thế xinh đẹp nữ hải tử tính tình như thế bạo a lúc này tiêu hành vân cũng nói bạn thân phía dưới bầy cá nhiều nữa đâu thuyền còn chưa dừng hẳn đừng chậm trễ lẫn nhau câu cá chúng ta cùng đi đã sơm chiếm cứ cái này câu vị ngươi xem đến ta trên ngư liền muốn đoạt vị trí khắc tự tìm p i ề n phật ca tôi đi nhìn xem các ngươi hẹp hỏi dạng ta liền tùy tiện ném một can các n g ư ơ i thế mà cấp bách được được được ta thì để các ngươi một lần đi người kia như nhứ lại n h ả i c ò n trái lại quái tiêu hành vần cùng triệu anh anh có nhiều việc hắn ở đây kéo lấy lơi câu c h u y ể n vị trí lúc lại bên trong cá chẳng qua ngư không lớn một cái cá hô rất nhanh bị hắn chép đi lên mới mẻ cá hô giá cả cũng không rẻ, có con cá này nhường hắn quên y lầu bầu ngược lại cũng tránh được một t i ế p vì triệu anh anh đã tức g i ậ n đến nắm chặt s o n g quyền muốn đâm hắn sư tỷ chúng ta thay đổi vị trí n g ư ơ i chạm biên giới ta đứng ở giữa rõ lại có ngốc bức gây sự đánh người đơn giản nhưng chậm chúng ta câu cá kiếm tiền a nói có đạo lý tạm thời tha cho hắn một lần triệu anh anh cái này tại hoa thuận cùng tiêu hành vân đổi vị trí bầy cá là bơi lội đặc biệt du thuyền câu cá mới vừa rồi còn không dừng lại ở lúc đồng dạng vị trí phía dưới ngư đã sớm đổi dạng triệu anh anh vừa đem lưới câu ném đến tiêu hành vân chỉ định khu vực cũng cảm giác bên trong cá bởi vì mọi người cần câu trên linh đang đồng thời v ă n g lên nàng cũng nghe không rõ là người đó dương can thu dây trong nước t r u y ề n đến kịch liệt dãy r u a chẳng qua ở trước mặt nàng tiểu này dãy r u a quả thực không đáng giá nhắc tới hai ba phút chỉ thấy một cái tỉ mị thật dài đồ vật bị nàng lôi ra mặt nước a n nha sư đ ệ mau giúp ta xem xét có phải ta câu được hải xà triệu anh anh sợ tới mức kém chút đem cần câu ném đi nhảy dựng lên thẳng hướng tiêu hành vân t r o n g ngực chui dẫn bóng đụng người liền không nói còn muốn dùng hai ngọn núi lớn đem tiêu hành vân c h â n áp đừng sợ đây không phải là hải xà là cá lịch biển a giá cả quý đây hai ba trăm nguyên một cân tiêu hành vân một tay cầm chính mình cần câu một cái khác bắt lấy nàng cần câu lớn tiếng an u ổ i a là cá lịch biển nha ta còn tưởng rằng là hải xà đâu chẳng qua chúng nó rung mạo thật là giống a thật là không kiết triệu anh, anh sợ rắn nhất ta hiện tại cho dù hiểu rõ là cá lịch biển cũng không dám di chuyển n ó tiêu hành vân cần câu cố định trên tháo đài giúp nàng đem đầu này cá lịch biển chép đi lên cũng ném vào thùng câu trong đầu này cá lịch biển không nhỏ một cân ra mặt vì hiện tại giá thị trường tiểu này lớn nhỏ cá lịch biển một cân ba trăm nguyên tà h ư u vừa xử lý xong triệu anh anh cá lịch biển tiêu hành vân cần câu cũng chuyển tới di động hắn cuốn quýt về đến vị trí bắt đầu cùng trong nước ngư cực hạn lôi kéo du thuyền câu cá trên những người khác đồng dạng bận b i ể u không nghỉ không ngừng bên trong ngư thậm chí có người phát ra vui sướng tiếng hoan hô thuyền trường hữu phê cái này chỗ câu cá tìm thật tóc quá chiếu kiểu này trên ngư tốc độ chúng ta muốn phát tài rồi la đại hải khiêm tốn đắc ý nói ha ha tạm được trước kia ta tìm thấy qua cảng ngư phê chỗ câu cá một đêm tất cả mọi người câu được mấy đầu cá đủ vàng lớn kiếm đ ế n lên rồi tiêu hành vân không có công phu nghe thuyền lao bản g chém gió phê đầu thứ hai ngư bị hắn kéo đi lên là một cái cá lịch biển một cân ra mặt cùng triệu anh anh cũng câu được cái k i a cùng loại phân thân hải xà i trốn ở đáy biển tảng đá khe hở bên trong nỗ lực cảm giác xung quanh bảy cá vị trí chẳng qua những bầy cá này du rất nhanh cho dù nó năng lực rõ ràng cảm giác tất cả và tiêu hành vân hạ câu lúc trong nước bảy ca có thể thì bơi tới địa phương khác nhưng cũng may lúc này ngư quá nhiều rồi tùy tiện ném đến ở đâu cũng có bên trong ngư có thể mọi người vẫn bận đến trời tối ngư khẩu tài dần dần chậm lại ha ha đã nghiền theo ngừng thuyền đến hiện tại dường như không dừng lại qua một t h ằ n g lên ngư thoải mái là xấu rồi bất quá ta câu được dường như toàn bộ là cá hố mấy chục khối tiền một cân thì không bán được mấy đồng tiền nào có mấy chục khối tiền một cân b ê n tàu hàng cá tử giá thu mua cho ta ba mươi khối tiền một cân cũng không t h rồi những cái hàng cá tử có đen ngươi có thể bán cho hải sản cửa hàng lao bản a bất quá ta câu cá hố thì chiếm hai phần ba quang chiếm chỗ nhìn phát sầu ngư khẩu không tốt mọi người trò chuyện này liền có thêm nói cái gì cũng có đứng ở tiêu hành vân n ằ m tử bên người đột nhiên âm dương quái khí nói ra đó là các ngươi vận khí không tốt bên cạnh ta cái này tiểu a đệ vận khí bạo g i ạ p vừa nãy câu đi lên mấy đầu đỏ c h t ban còn có mười mấy cái cá lệ biển tùy tiện một cái cá mũ đỏ cũng so với các ngươi một cái dương ngư lấy đ ư ợ c quý c ợ mờ nở thật hay giả để cho ta xem xét mấy người kia cố định lại chính mình cần câu sau đó chạy đến tiêu hành vân bên cạnh mở ra thùng câu xem xét trong nháy mắt chấn kinh rồi đây là cái gì chết tiệt vật khí mấy đầu đỏ chóp ban có bốn năm cân thậm chí có một cái gần sáu cân vẫn sức sống mười phần cùng bên cạnh mười mấy cái hung ác cá lịch biển đ o ạ t địa bàn ở giữa là mấy đầu cá hố câu đi lên thì nửa chết nửa sống bị chúng nó bắt nạt được nhanh thắt thở tiêu hành vân chừng cái đó lắm miệng nam nhân một chút thật sự nhanh k h ô n g chế không nổi tính tình muốn đánh cho hắn một trận lúc này thuyền lão bản la đại hải chạy tới đầu tiên là nhìn tiêu hành v ậ n trong giương ngư lấy được một phen tán thưởng sau đó mới vô vô bờ vai của hắn tiêu lão đệ tốt vật k h cũng là thực lực một loại mã và sáng sớ ngày mai ngươi đem ngư lấy được ch hâm mộ chết những kia bệnh đau mắt ra hỏa như vậy việc buồn bắn của ta cũng sẽ càng tốt hơn này một câu nói đùa có chỉ cây dâu mắng cây ngoại ý nghĩa nhưng cùng lúc cũng là đúng gây sự nam tử một loại cảnh cáo ngay cả thuyền lão bản cũng cảm thấy ngươi không phải là một món đồ về sau nghĩ lại đến thuê thuyền câu cá cũng không tiếp đái ngươi nam tử kia b i ế n sắc tại chỗ liền muốn nói móc thuyền lão bản lại bị đồng bạn bên cạnh kéo lại đồng thời phụ ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng cảnh cáo nói hạ đạo ngươi không sai biệt lắm là được rồi ngươi trêu chọc cái đó tiểu a đệ hôm trước đem các ngươi thôn hạ cường đánh cho cùng cháu trai giống nhau Trước hạ đào nghe nói bên cạnh người trẻ tuổi hôm trước đem chính mình trong thôn thôn bá hạ cường đánh cho tượng cháu trai giống nhau cực kỳ kinh ngạc chỉ là nội tâm vẫn có chút ít hoài nghi vì hạ cường người kia rất có thể đánh tính cách lại cường thế tại tây cảng thôn ai cũng không dám gây nếu hạ cường ăn phải cái lô vốn năng lực không báo thù sao r ố t cuộc hạ cường tại xung quanh mấy cái làng trài hôn đến không sai hồ bằng c ầ u hữu một đống ngay cả xa phố thôn ba anh em vương lão hổ cũng thường xuyên mời hắn uống rượu thì hắn mi thanh mục tú tiểu mãi kiểm có thể đánh được hạ cường sao hạ đào bị môi nhỏ giọng đáp lại đồng bạn tỏ vẻ không tin ha ha nói đến thế thôi muốn tin hay không người kia cười quái dị một tiếng không còn k h u y ê n n ụ tiêu hành vân kia màu đồng cổ làn da cường tráng cao lớn cơ thể quả thực là bị hắn nói thành tiểu bạch kiểm tất nhiên mắt mù lại già muộn kia bị đánh cũng là đáng đời hạ đào có chút lúng túng muốn tìm cái lôi thoát cũng không tìm tới tất nhiên tìm không thấy vậy liền không được hạ đào không rên một tiếng thành thành thật thật câu cá dường như vừa nãy khiêu khích từ trước đến giờ cũng chưa từng xảy ra lúc này tiêu hành vân thông qua phân thân hải xà xem xét du thuyền câu cá tình huống chung quanh dường như không có gì bảy cá chỉ có t ố t năm top ba tiểu ngư tại đáy biển lêu lồng có vị danh nhân nói hay lắm nhóm ngư lúc rời đi dường như thời đại vứt bỏ ngươi liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh không có cá tiêu hành vân thừa cơ nghỉ ngơi một hồi xuất gia g ố c uống chút nước câu cá nhưng thật ra là một kiện vô cùng tiêu hao thể lực sự việc chẳng những c ắ t nước với lại bụng đói kêu vang trên thuyền tổng cộng m ư ơ i người trừ g a triệu anh, anh còn có hai nữ nhân khác đều không nhắc nấu cơm sự việc thuyền lão bản la đại hải trước nhịn không được đúng mọi người hô hiện tại không có gì ngư mọi người thừa cơ ăn một chút gì đi trên thuyền có một p h ò n g bếp nhỏ mọi người có thể chính mình nấu điểm hải sản cháo hoặc là nấu hải sản mặt nếu ngại khó khăn ta có thể miễn phí cho mọi người cung cấp thùng chứa mì tôm ta ăn mì tôm đi mì tôm mất việc ăn lúc thì không chậm c h ễ câu cá ta cũng giống vậy dường như tất cả mọi người lựa chọn ăn mì tôm không phải lười chính là không nghĩ rời khỏi chính mình câu vị dù là không có ngư cũng nghĩ c h ậ m c h ậ m vào gậy tre ta ghét ăn mì tôm nhưng ta lại không biết làm cơm triệu anh anh trông mong nhìn qua tiêu hành vân nhìn ta làm gì ta thì không biết làm cơm a mì tôm đồ chơi kia tiêu hành vân thì ăn chán n g á n nhưng ở lúc đói bụng vẫn có thể ăn một ít đỡ đói triệu anh anh tiếp tục trông mong chằm chằm vào tiêu hành vân tiêu hành vân thì vẻ mặt vô tội trận mắt nhìn nàng chính mình chỉ nói mang ngươi câu cá kiếm tiền chưa nói bao ăn bao ở à. du thuyền câu cá trên ánh đèn sớm đã mở ra ngược lại là lục tục no g a ngoe thu hút đến một ít tiểu v ư u n g ư tại dưới ánh đèn thành quần kết đội lắc lư tiêu hành vân nhanh chí hỏi ngươi thích ăn mực sao thích a làm sao vậy chỉ cần là thịt ta cũng thích ăn triệu anh, anh hồi đáp tiêu hành vân chỉ vào dưới ánh đèn mặt biển nói ra ta cho n g ư ơ i c đoàn ta tin hay không người muốn tin hay không tiểu sư đệ người nói chuyện tốt điều à ngày mai lên bờ sau đó đến võ quán trong chúng ta luyện một mình nữ nhân này không một chút nào thận trọng một lời không hợp muốn động thủ động cướp lẫn nhau vừa quen thuộc không có mấy ngày liền không thể tựa quân tử giống nhau động cầu không động thủ tiến hành theo chất lượng theo công phu miệng bắt đầu xâm nhập giao lưu tiêu hành vân trong lòng đoán trách trên tay cũng không ngừng đã đổi lại lưỡi câu mực dạ quang tiểu này lưỡi câu mực làm ấ y cái lưỡi câu buộc thành một vòng cùng sử dụng một cái dạ quang vật thể cố định không cần mỗi câu lưỡi câu mực đem móc ném vào trong nước sau đó run run cần câu nhường lưỡi câu mực rung động lên sử dụng mực tính hướng sáng chúng nó sẽ chủ động ôm lấy móc dường như ôm nữ thần trong đ n g chẳng qua chờ lão câu cá để can thu dây chúng nó phát hiện không thích hợp lúc muốn chạy trốn cũng rốt cuộc trốn không thoát trên người đã sớm bị lít nha lít nhít móc cố định ở phía trên nếu ngại một cái lưỡi câu mực câu quá chậm có thể buộc thành lưỡi câu chùm ba năm cái lưỡi câu mực cùng nhau câu dường như tiêu hành vân như bây giờ để sớm cho ăn no triệu anh anh trực tiếp cột lên năm cái lưỡi câu mực mượn nhờ phân thân h ả i xà năng lực nhận biết tiêu hành vân đem lưỡi câu mực ném tới trong nước chừng hai mét vị trí nhẹ nhàng run run cần câu chỉ qua mười mấy giây thì có một con tiểu v ư u ngư chủ động lao đến lựa chọn một cái xinh đẹp nhất móc từ treo đông nam chi một cái khác tiểu viu ngư tùy theo mà đến lựa chọn một cái khắc móc đem chính mình treo ở chỗ nào tiêu hành vân đang run dậy cần câu lúc móc đâm bị thương một con mực nó hoảng sợ dãy r u a phun ra chất lỏng màu đen giống như là mực nước tiêu hành vân cũng không tham lam sợ nó đào thoát trực tiếp đem câu nói tới mau ra mặt nước lúc lại một con tiểu vưu ngư xông lại ôm lấy một cái khác phát sáng lưới câu mực một mũi tên c h ú n g ba con chim tuyệt sát hoa sư đệ ngươi thật lợi hại thế mà bống chốc câu đi lên ba đầu mực triệu anh anh chỉ là một cái thả câu người mới còn chưa gặp qua người khác câu mực cho nên mặc kệ tiêu hành vân sao làm việc ở trong mắt nàng thì là lợi hại nhất ha ha lợi hại a ta lợi hại lúc ở phía sau đâu tiêu hành vân nói xong đem ba cái tiểu viu ngư theo câu trên lấy xuống đặt ở một cái chuyên môn tiểu vật chứa bên trong vì bị kinh sợ mực sẽ một trực phú t mực phóng tới ở đâu rồi sẽ đem ở đâu làm b ậ n nếu phóng tới liên đoàn bóng đá nó chính là con nội hiệp hải sâm vắc không nổi nổi nó có thể t r ọ i cứng tiếp theo t ạ m nha nó am hiểu nhất tiêu hành vân tượng bật học dường như tại những người khác mì tôn còn chưa ngâm nợ lúc một hơi câu đi lên hơn bốn mươi cái tiểu viu ngư đem buộc thành một chuỗi lưỡi câu mực hướng trong nước biển con da mười mấy giây có thể câu đi lên ba bốn cái tiểu viu ngư triệu anh anh ở bên cạnh hưng phấn gieo họ tượng lần đầu tiên tham gia thuyền cầu tiểu thái、điệu. đủ rồi nhiều như vậy hai người chúng ta cũng ăn không hết quá lợi hại ngươi là ta biết lợi hại nhất câu cá cao thủ triệu anh anh như cái tiểu mê mội chằm chằm vào tiêu hành vần câu cá thân ảnh con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng hạ đào ô m mì tôm khinh thường nói thầm một câu thôi đi chẳng qua làm ấ y tiểu vưu ngư lại không đáng tiền lợi hại c á i r á m mỏ mâm tốn sức chờ lao tử ăn no rồi muốn câu đỏ c h o ban muốn câu cá đủ vàng lớn không ai phản ứng hắn thì không có người nhận lời nói cùng hắn cùng đi câu cá đồng bạn mau dạy chuyển sang nơi khác quyết định cách hắn xa một chút sợ bị hắn liên lụy tiêu hành vẫn nghe thì càng ngày càng mạnh người này thủy tiện dùng sử dụng hết đem độ làm bếp dựa giấy sạch sẽ là được rồi trong tủ quay có rất nhiều gia vị khí cần gì lấy cái gì làm tốt mực điểm ta một chút nếm thử là được rồi ha ha dễ nói hơn mười cân đâu đủ chúng ta an tiểu nhân mực ống một cái chỉ có hơn một trăm linh khắc lớn có ba bốn trăm linh khắc tiêu hành vân câu được hơn bốn mươi cái xử lý sạch sẽ sau đó thì có m ộ ư ơ i cân ra mặt dáng vẻ câu đi lên tiên xuống mực rất sạch sẽ xử lý siêu cấp đơn giản và những t i ê u lão câu cá đem m ì tôm ăn xong tiêu hành vân cũng đã đem những n à y mực qua thủy đồn sôi lưu một tiểu phân bộ băng luộc thành h ả i sàn cháo có thể làm ăn khuya còn sót lại tuyệt đại bộ phận bưng đến trên bàn nhỏ h ô triệu anh anh cùng la đại hải ăn cơm phối hợp xạ x ì m ì chuyên dụng xì dầu cùng thanh giới mặt tường nhẹ nhàng một chấm phóng tơi trong miệng ngay chất thịt non mịt ngon vô song cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng cách thức siêu quy viên đạn so với ta tại trong nhà ăn ăn vào c triệu anh anh tượng tiểu chuột đồng giống nhau ăn không dừng lại đó là đương nhiên rốt cuộc đây là mới từ trong biện câu đi lên mực không có so với đây càng mới mẹ trừ phi ăn mực xạ xì m ì tiêu hành vân cũng cảm thấy thật hài lòng chính mình hình như lại giải tỏa một loại khó l ư ờ n g kỹ năng mực xạ xì m ì a luôn cảm giác là lạ ta nếm qua cá hồi xạ xì m ì xạ xì m ì cá ngừ bắc cực ngọt tôm xạ xì m ì á c h dường như nếm qua xạ xì m ì không ít đâu cũng không phải không thể thử một chút mực xạ xì mi triệu anh, anh con mắt tỏa ánh sáng kích động tiêu hành vân cười nói chờ trong đêm ăn k u y ế lúc ta làm cho người mực xạ xì mi la đại hải ngồi ở bên cạnh bọn họ vùi đầu ăn nhiều sợ ăn đến chậm một chút liền bị thức ăn cho chó cho ăn no lúc này bên ngoài ăn xong mì tôm láo câu cá bắt đầu phàn nàn không có ngư thuyền lao đại chúng ta chuyển sang nơi khác câu đi nơi này trừ ra tiểu v ư u n g ư căn bản không có cái khác ngư khẩu chương 35, l ă n yếu sợ mạnh chương 35, l ă n yếu sợ mạnh kỳ thực mực ống giá cả cũng không tiện nghi lưới vớt mực ống tại bến tàu một cân có thể bán ba mươi nguyên tà hữu câu đi lên tiên số mực ống tại bến tàu một cân có thể bán năm mươi nguyên tà hữu nếu tượng tiêu hành vân loại người này tại cơm hải sản cửa hàng có đường dây tiêu thụ giá cả còn có thể bán được lại cao hơn một ít những người này vừa nãy câu cá h ố lúc kinh l ự c mười phần không một chút nào ghét bỏ cá h ố giá cả thấp mực giá cả còn cao hơn cá h ố một chút bọn hắn lại chê chỉ là bởi vì bị tiêu hành vân câu đi lên cá mú đỏ cùng cá lịch biển kích thích bọn hắn cũng nghĩ câu tiểu này sang quý hải sản nếu năng lực câu đi lên một cân mấy trăm khối hàng hải sản ai nguyện ý câu tiểu này một cân mấy chục đồng tiền đồ chơi càng quan trọng chính là có ít người căn bản không mang lưới câu mực để bọn hắn dùng bình thường lưới câu câu mực quá khó khăn nguyên nhân chính là như thế la đại hải còn chưa ăn xong đồ vật, lúc i ề n bọn hắn bị thuốc nói lời này quay đầu nhìn thoáng qua máy giò cá màn hình phía trên trừ ra một ít tới gần nước b i ể n mặt ngoài tiểu ngư bên trong lớp nước cùng nước sâu tầng s á t thực không có ngư rất nhanh ba người nhìn nhau cười một tiếng cảm giác rất đã đồng thời còn có một loại mơ hồ cảm giác ưu việt chính mình qua đời sống so với cái kia trên bom thuyền ăn mỹ tôn người mạnh hơn nhiều la đại hải tượng làm tặc giống nhau theo bên cạnh trong tủ l ạ n h xuất ra ba cây dưa chuột nhỏ giọng nói ra ăn chút dưa chuột mở mở dính thì thừa ba cây chúng ta ăn xong lại đến đi rõ bọn hắn nhìn thấy nói chúng ta ăn một mình nếu đây không phải ăn một mình kia cái gì gọi ăn một mình ba người như tên trộm gặm dưa chuột rõ ràng chỉ là ăn vụn dưa chuột lại so với trộm cái gì tình còn kích thích ăn xong lau sạch ba người đánh lấy ở một cái đi lên xem xét tình huống bộ đồ ăn tạm thời không có rửa đợi lát nữa tìm kiếm mới câu điểm lúc tiêu hành vân lại tranh thủ thanh tẩy bộ đồ ăn chẳng thể trách những người này têu la muốn nội chỗ trong khoảng thời gian này trừ ra có người câu đi lên mấy đầu tiểu v ư u n g ư thu hoạch gì đều không có la đại hải điều chỉnh máy dò cá góc độ tham dò một vòng xung quanh s á t thực không có cá lớn này mới không thể không nói cho mọi người chuẩn bị đổi chỗ thừa dịp này lại công phu tiêu hành vân lại câu đi lên mười mấy cái mực đây đều là tiền a cho dù bán cho bến tàu hàng cá tử chí ít cũng có thể bán năm mươi nguyên một cân những người này thế mà trứng mắt thực sự là thái quá dù thuyền câu cá lại lần nữa thúc đẩy tiêu hành vân không chế phân thân hải xả ở trong nước biển xuyên thẳng qua đổi theo đồng thời còn muốn đề phòng trong biển nguy hiểm Phân tại đi thuyền trên đường đã từng gặp được hai cái bầy cá thế nhưng và du thuyền câu cá thay đổi phương hướng lúc lại cũng tìm không được nữa bầy cá tung tích tiêu hành vân phân thân h ả i x a ngược lại là thấy rõ bảy cá rời đi phương hướng nhưng mà hắn không cách nào nói cũng không muốn nói cơ mờ nờ hôm nay không thích hợp à chạy xa như vậy làm sao lại không nhìn thấy một cái quy mô lớn một chút bảy cá đâu thuyền lão bản la đại hải cấp bách mỗi mở một khoảng cách thì tiêu hao rất nhiều dầu đây đều là tiền a không thể lại chạy lung tung nếu không chuyến này ta thì thâm hụt tiền còn lấy lại tiền xăng la đại hải nhìn một chút chính mình vị trí căn cứ vệ tinh hướng dẫn đánh dấu hắn lai hướng một cái thường đi chỗ câu cá chỗ nào n g ư nhiều nhưng mà thuyền câu cá cũng nhiều vị trí kia đã có mười mấy chiếc thuyền câu cá bởi vì t r ê nói thuyền l e lên ly ánh đèn, xong a có t h n t la đại hải đem đã giảm tốc du thuyền câu cá hạ neo máy giò cá trên lấm ta lâm tâm hành tử nhưng mật độ so với trước khi trời tối kia một hồi không cách nào so sánh được tiêu hành vân bước ra mấy can nhưng mà ngư khẩu không tốt đem công việc tôm phóng tới miệng cá một bên chúng nó đều chẳng muốn mở miệng tình huống của hôm nay không ổn à trước khi trời tối kia một hồi kém chút đem lão tử mất chết cảm thấy hôm nay khẳng định bảo dương nhưng một đường vừa đi vừa nghỉ thật không dễ dàng tìm thấy một cái có ngư chỗ câu cá lại không mở miệng này làm cọc lông tiêu hành vân b u ồ n những người khác càng buồn tiêu hành vân mượn nhờ phân thân hải xà thị giác đem công việc tôm mồi câu đưa đến cá lớn bên miệng cũng không c à n câu những tia bình thường lão câu cá mỗi câu li phụ cận bảy cá càng xa ngư cũng không nhìn thấy càng không khả năng căn câu Thuyền lão đại, ngươi rốt c ụ c được hay không a nơi này chọn không được a một chút ngư khẩu đều không có ngươi để cho chúng ta sao câu hạ đào cấp bách tính khí nóng nảy hoán trách còn thỉnh thoảng hùng hùng hổ hổ vài câu la đại hải hôm nay mở xa như vậy chỗ t hao phí nhiều như vậy d ầ u trong lòng cũng phiền đây ngươi tới xem một chút máy do cá phụ cận có rất nhiều ngư ngư khẩu không tốt có thể trách ta sao trên đường đi thì ngươi mẹ nó có nhiều việc lần sau câu cá ngươi khác ngồi thuyền của ta l á o tử không hầu hạ ngươi ngươi ngươi ta chỉ là tùy tiện nói một chút ngươi thế nào còn cấp bách đâu hạ đào sắc mặt đỏ lên nhìn thấy thuyền lão đại nổi giận ngượng ngùng lầu bầu một tiếng cũng không dám nói thêm gì nữa ngay tại chỗ làng trài quan niệm bên trong thuyền lao đại chính là thuyền trưởng trên thuyền lúc cái danh này vẫn rất có lợi uy hiếp dù chỉ là một chất mười mấy thước du thuyền câu cá triệu anh anh thấy cảnh này phụ đến tiêu hành vân bên hai nhỏ giọng nói ra sư đệ ngươi xem một chút nam nhân kia điển hình lẫn yếu sợ mạnh hắn trên đường đi lại nhải quá đáng ghét ta biết sớm như vậy ta lên thuyền trước tiên đem đánh hắn một trận hắn thì thành thật ha ha về sau lại trừng trị hắn trên thuyền đánh hắn chậm trễ chúng ta câu cá tiêu hành vân chuyên môn đùa một cái hốn tại đáy biển đá ngầm khe hở bên trong cá、mũ. Triệu a chương Anh ba mươi sáu cá mũ chuột chương ba mươi sáu cá mũ chuột triệu anh anh mặc dù tính cách tùy tiện nhưng mà xảy ra chuyện như vậy vẫn là để nàng sinh lòng vợ sóng chẳng qua tiêu hành vân cần câu đột nhiên chuyển đến thanh thúy linh đang âm thanh tiêu hành vân dương can hưu một tiếng dây câu trong nháy mắt thẳng băng tiêu hành vân cùng triệu anh anh xảy ra tiếp xúc thân m ậ t lúc trốn ở đá ngầm khe hở bên trong cái k i a cá lớn không có căn câu ngược lại theo bên cạnh nhảy lên ra đây một cái hình thể hơi nhỏ cá m ũ một ngụm đem câu nuốt vào con cá này khí lực đồng dạng không nhỏ chẳng qua tại tiêu hành vân cần câu cỡ lớn phía dưới quả thực không có gì sức phản kháng chỉ dùng hai ba phút liền đem nó kéo ra khỏi mặt nước một cái nền trắng đốn đen cá mú bộ dáng rất xinh đẹp hình như cá kiểng ước chừng ba bốn cân dáng vẻ thật x i n h đẹp a triệu anh anh nhìn thấy tiêu hành vân trên cá trong nháy mắt đ ê m vừa n ã y chuyện có hại ném tới sau đầu nếu như ta không có nhận lầm lời nói hẳn là cá mú chuột tiêu hành vân chắc chắn sẽ không nhận lầm chẳng qua kiểu này cá mú rất thưa thớt rất nhiều tại bờ biển sinh hoạt người cũng không nhất định gặp qua hoang dại trong lúc nói chuyện tiêu hành vân đã đem nó chép đi lên cá mú chuột một hai em mở du thuyền câu cá thì lớn như vậy chỗ hắn bên trong ngư lúc cái khác l a o câu cá liền phát hiện chẳng qua không biết hắn câu là cái gì ngư không hề có quá để ý Và nhìn thấy tiêu h ấ y t hành vân đem một cái nền trắng hắc điểm đi đó, một mũ chuột trắng tức cái hắc cá câu nền lên sau đó, lập tức không b ì cá có, có thì giờ nói lý với bọn hắn sông la đại hải ô đầu này cá mũ c h u ộ t trước phóng trên thuyền khoang nước tuần hoàn thùng câu của ta quá chật trội đường đem nó làm phá củng la đại hải cười nói ha ha người thủy tiệm phóng chiếc thuyền này trên thì ngươi có cơ hội bảo dương không có người dành với ngươi khoang nước tuần hoàn kiếm mấy đầu cá mú đỏ giá cả quý hơn cũng được cùng nhau bỏ vào nhà lỡ như chết mất một cái kia sẽ thua lô lớn được cảm ơn thuyền lão đại tiêu hành vân biết nghe lời phải ngay cả cá lịch b i ể n thì cùng nhau bỏ vào v ề p h ầ n cá hố cùng mực chết sống ảnh hưởng cũng không lớn đặt ở nguyên thùng câu là được rồi lúc này đã là trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ trừ ra tiêu hành v â n câu đi lên một cái cá mú chuột những người khác vẫn không có ngư khẩu a triệu anh anh nhàm chán được đánh cánh áp vườn ngục nói tối nay không có ngư khẩu ta cũng buồn ngủ lại câu mười phút đồng hồ nếu không có ngư ta liền đi ngủ áp lực của nàng không lớn trước khi trời tối câu đi lên những k i a cá lịch biển cùng cá hố liền đáng giá hồi v ẽ tàu tiền ta cũng giống vậy lại cùng ngươi câu mười phút đồng hồ tiêu hành vân thì rất bất đắc gì à cho dù đem đáy biển tình huống thấy vậy thanh thanh s ở s ở ngư không ăn câu lại có biện pháp gì không thể để cho phân thân h ả i xà đem ngư cắn chết lại treo ở tiêu hành vân lưới câu lên à. tốt nhất lại treo cái chính khẩu bảo đảm đem một thuyền người, người sợ tới mức trong đêm trở về bên tàu đ ả mắt mười phút đồng hồ trôi qua vẫn đang không có ngư khẩu tiêu hành vân cùng triệu anh, anh quả quyết thu can chuẩn bị đi ngủ đơn giản sau khi rửa mặt hai người tới khu nghỉ ngơi nơi này giường chiếu tượng xe lửa nằm mềm toa xe giống nhau bên trái một cái trên giới phô bên phải một cái trên giới phô một cái giường phô ngủ hai người tổng cộng có thể ngủ tám người bọn hắn cho là mình ngủ đủ sớm ai mà biết được tại bọn hắn rửa m ặ t lúc đã có bốn người vượt lên trước chiếm cứ hai cái đáy phô có một đôi tình lữ ngủ ở bên trái tầng dưới chót trên giường đóng một tấm chăn m o ặ c tử bên phải tầng dưới chót giường chiếu ngủ hai nam nhân chen thành một đoàn có chút cay con mắt không có cách du thuyền câu cá trên giường chiếu có chút hẹp tuy nói có thể ngủ hai người nhưng khẳng định phải nhét chung một chỗ tiếp xúc trên thân thể là không cách nào tránh khỏi cái này làm như thế nào ngủ tiêu hành vân có chút chăn trở đem vấn đề vứt cho triệu anh anh triệu anh anh gương mặt xinh đẹp vừng đỏ ra vẻ hào phong nói ra chúng ta ngủ một cái giường phô t r ê n là trên điểm nhưng lại không khởi quần áo không có gì cùng ngươi ngủ dù sao cũng so cùng những k i a nam nhân xa lạ nhét chung một chỗ mạnh a nói xong nàng lựa chọn bên trái vị trí bỏ lên trên thượng tầng giường chiếu chủ động nghiêng người nằm ở tận cùng bên trong nhất tiêu hành vân cảm thấy có đạo lý sư tỷ đều đồng ý chính mình còn ngại n g ù cái gì cho nên hắn thành thành thật thật ngủ ở giường chiếu cạnh ngoài hai người dùng chung một cái tấm thảm lưng tựa lưng dính vào cùng nhau bình thường nhìn xem triệu anh anh luyện q u y ề n lúc uy manh ba khí dính vào cùng nhau lại cảm thấy trên người nàng mềm mềm rất dễ chịu tiêu hành vân không có suy nghĩ nhiều lại thêm câu cá rất mệt mỏi mơ mơ màng màng thì nhắm mắt lại ngủ thiết đi thế nhưng triệu anh anh lại thận trọng sợ tiêu hành vân mượn cơ hội chiếm chính mình tiện nghi đến lúc đó là đánh hắn một trận đâu hay là đánh hắn hai bữa đâu tốt xoắn suy ta nghe được tiêu hành vân đều đều hô hấp lúc mới ngắt lời triệu anh, anh nghĩ b ệ n nghĩ bạn cái này ngủ thiết đi triệu anh anh vô cùng kinh ngạc chính mình suy nghĩ sự việc một cái cũng không có xảy ra không biết nên may mắn hay là nên buồn b ự c được rồi nhìn xem ngươi coi như đàng hoàng văn thượng hôm nay thì không đánh ngươi nữa triệu anh anh lại đánh một cái thật giải ngáp cuối cùng yên tâm ngủ thiết đi d ạ n g sáng bốn lúc năm giờ tiêu hành vân g á y chăn tầng giường chiếu đôi t ì n h lữ kia rời giường tiếng động đánh thức hắn mở to mắt cảm giác có chút không thích hợp trên mũi sao toàn bộ là sợi tóc thơm nào ngạt trên tay cảm giác cũng không đúng cũng không biết ra ngoài cái gì quen thuộc nam nhân luôn, luôn thích dũng trèo cao phòng dù là trong giấc mộng tiềm thức hành vi cũng khó có thể sửa đổi ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì hôm qua trước khi ngủ không phải còn sở hà hàn giới được chia thanh thanh sở sở sao sao tỉnh lại sau giấc ngủ thì dây dưa không rõ rốt cục là ai vượt biên giới trải qua đơn giản suy tư cùng phán đoán tiêu hành vân phá án chân tướng chỉ có một chính mình xoay người tiêu hành vân tượng làm tập giống nhau nắm tay rút ra lại đem tóc của nó theo trên mặt mình đ ẩ y ra tiêu hành vân cũng không dám đem triệu anh anh đánh thức sư t ỷ sữa hung sữa hung nếu hiểu rõ ăn phải cái lô vốn một cái đỉnh tâm tríu liền có khả năng đem hắn đụng vào dưới giường trong quá trình này coi như thuận lợi triệu anh anh một mực không có t ỉ n h tiêu hành vân xuống giường sau đó rời khỏi phòng nghỉ đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt chuẩn bị ăn một chút gì liền đi câu cá ly trở về địa điểm xuất phát thời gian không nhiều lắm nhất định phải lại nhiều câu một ít nếu không luôn cảm giác thua lô mấy cái ức tại tiêu hành vân vừa ly khai phòng nghỉ lúc triệu anh anh thì mở mắt đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt cái mũi vo thành một nắm nàng âm thầm c ắ n răng trong lòng mắng cậu nam nhân quả nhiên không có một cái tốt thừa dịp ta trong đêm đi ngủ không có lưu ý lại đánh lén ừ nếu như không phải sợ chậm trễ câu cá vừa nãy một hữu tay liền đem người đụ bay triệu anh anh trong lòng q á n trách chỉnh lý một chút trang phục mới giả bộ như vừa mới tỉnh ngủ dán vẻ đi phòng vệ sinh rửa mặt tiêu hành vân đang ăn hải sản cháo đêm qua nấu một thằng ở vào giữ ấm trạng thái hương vị cũng không t ệ lắm chính là phóng thời gian có hơi lâu không có đạt tới hắn mong muốn nghe được triệu anh anh rửa mặt tiếng động tiêu hành vân hồ sư tỷ trong nồi có hải sản cháo ngươi tùy tiện ăn một chút ta đi trước câu cá nha được rồi triệu anh anh tượng bình thường giống nhau không có lộ ra khác thường tâm trạng tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm cảm thấy sư tỷ khẳng định không có phát hiện lúc ngủ tình huống thế là hắn mới tâm tình khoái trá đi đến bom thuyền nhìn thấy la đại hải cùng có ngoài hai người còn tại câu cá la lão bản các ngươi một đêm không có ngủ sao có khẩu sao tiêu hành vẫn hỏi la đại hải buồn bực nói đừng đề cập cái này nhắc tới cái này lão tử l i ề n tức giận nhìn một đêm thì câu đi lên mấy đầu cá hố cùng mực sớm biết như vậy còn không bằng không chuyển chỗ đấy ha ha trên đời không có thuốc hối hận lại nói trời đã nhanh sáng rồi nên có ngư miệng ta nhìn xem máy giò cá trên ngư so với tối hôm qua lúc mới tới càng nhiều hy vọng đi la đại hải hề phải trở về một tiếng liền không hứng thú nói chuyện t i ê chương n vân h m n phân ba mươi bảy bạo dương thắng lợi trở về chương ba mươi bảy bạo dương thắng lợi trở về thì không biết là tiêu hành vân uy hiếp đến tác dụng hay là con cá tia đói bụng và tiêu hành vân đem công việc tôn ngồi câu đang đến trước mặt nó lúc trốn ở đá ngầm trong khe nước cá lớn veo một tiếng liền xông ra ngoài một ngụm đem công việc t ô m ngước vào tại nó muốn trở về đá ngầm hang động thời điểm tiêu hành vân đã để can mai mối đem nó t ú m đi lên một phen dãy ruột sau đó tiêu hành vân tốn bốn năm phút liền đem đầu này đại cá mú lôi ra mặt nước một cái nặng bảy tám cân đại thanh ban mặc dù giá cả không cao nhưng nhìn dáng vẻ khả quan bên cạnh nhịn một đêm đều không có câu đi lên một con cá lớn mấy cái lao câu cá không che giấu chút nào chính mình ánh mắt ghen tị bằng cái gì a dựa vào cái gì ngươi vừa đến n ư ơ thì mở miệng có thể câu đi lên một cái đại thanh ban chúng ta nhịn một đêm tính là gì a t hà đại hải cùng Long hưng phấn nhất can dây câu phát ra êm thai vũ vũ thanh chỉ là không có vui vẻ bà dây cũng cảm giác trong tay chở nhẹ thoát câu vừa định mắng to vài câu đã thấy người bên cạnh đồng dạng bên trong cá chính hưng phấn dương can l â y vòng hô lớn hô nhỏ đau khổ suốt cả đêm cuối cùng có thể bạo phát triệu anh anh ăn no rồi nghe được tiếng động vì tốc độ nhanh nhất đã chạy tới hỏi sư đ ệ hiện tại ngư khẩu thay đổi tốt hơn sao t h ư ợ n h ư là yên lặng một đêm hiện tại bắt đầu trên cá tiêu hành vân đáp trả lại đem công việc m ồ i ném đến bảy cá dày đặc chỗ triệu anh anh tinh thần phấn khởi tại tiêu hành vân chỉ định khu vực vứt ra một can rất nhanh triệu anh anh ở giữa cá kéo bảy tám phút mới kéo lên một cái cá v ư ợ lớn tám chín cân bộ dáng tiêu hành vân thì không có nhàn rỗi mượn nhờ phân thân hải xà thị giác đem công việc mùi ném đến ngư bên miệng chỉ cần ngư ha miệng ăn mồi dường như liên can có r ấ tốt ít tình chạy ngư u n xảy ra. h u y ề như lao la bản đại ả bảy i điểm điểm nguyên sáng n hữu xuất kế hoạch phát, h sớm địa tả hữu trở về n hiện ngư không ngừng. người đang chìm ngâm ở điền cùng trên ngư trong g giờ, mà một Mọi chìm khẩu thật hơi tại tốt được quá, câu đều có ở vậy sướng, nhiên đột một tiếng nghe chuyển sau chất vấn、thanh. Tốt như vậy ngư khẩu các ngươi tại sao không ai gọi ta lên câu cá mọi người cùng nhau đến câu cá các ngươi chính là như vậy đối ta còn có ngươi cái này thuyền lão bản ngươi làm thế nào chuyện ngươi dạng này thái độ phục vụ sao có mặt thu ta vé tàu tiền hạ đào tóc dối bởi con mắt đỏ bừng đêm qua trong đêm hắn nhịn đến bốn điểm mới đi vị trí lái phía sau trên ghế s a lon nằm một hồi hắn làm thời chỉ là muốn ngủ nửa giờ tả hữu dựa theo kinh nghiệm của hắn trước khi trời sáng khẳng định sẽ có ngư khẩu chỉ là không biết có chuyện gì vậy cảm giác vừa mới nằm xuống liền bị bên ngoài hưng phấn tiếng gào đánh thức vừa mở mắt phát hiện sắc trời sớm đã sáng rõ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đem tất cả du thuyền câu cá k h o a n g thuyền chiếu lên sáng như tuyết hắn thầm kêu một tiếng không tốt võ tới bong thuyền xem xét trừ ra chính mình tất cả mọi người ở đầu câu cá với lại mọi người ngư lấy được phi thường tốt. đã có người bảo dương căn bản không khép được cái nắp càng nghĩ càng ghen ghét càng nghĩ càng giận la đại hải sửng sốt một chút tử vừa mới bắt đầu còn có một chút t h y náy chẳng qua nghĩ lại lại hung hăng phản kích người mẹ nó có bị bệnh không người trước khi ngủ có để cho chúng ta gọi n g ư ờ i lên câu cá sao tất cả mọi người là người trưởng thành rồi không có để cho chúng ta gọi n g ư ờ i câu cá coi như xong chính mình sẽ không định thời gian sao tại nơi này điện thoại chỉ là không tín hiệu cũng không phải chết định thời gian chức năng ngóc ức về sau đ ư n g đến thuyền của ta trên câu cá nhìn thấy ngươi loại này lại thái lại yêu thích ngù x u n thì phiền lao tử cũng không kém ngươi chút tiền đấy la đại hải phát giận bật hết hỏa lực một nháy mắt liền đem hạ đào phun bồi dối hạ đào người này điện hình tính tình kém nhưng lại lân yếu sợ mạnh chỉ cần n g ư ơ i mạnh hơn hắn so với hắn á c hơn hắn lập tức trở nên tượng cháu trai giống nhau sợ ngươi ngươi sao có thể mắng chửi người đâu ta tốn tiền mua qua vé tàu bị mắng hạ đào mới nhớ tới giảng đạo lý la đại hải p h ấ n nộ cũng là có tỷ khí ta liền mắng ngươi năng lực làm gì a chớ ép bức tất nhiên tình rồi liền đến câu cá lại câu c h ừ n một giờ mãi đến khi không có ngư khẩu chúng ta lại trở về hồi bến tàu hử hạ đào không phục hừ lạnh một tiếng cũng không dám nói thêm gì nữa ngay cả cùng hắn cùng đi c ó bạn cũng không nghĩ phản ứng hắn húng chi người khác đâu không ai giúp hắn nói chuyện hắn nghĩ cứng rắn thì không cứng nổi thành thành thật thật nhận sợ là được rồi nếu không tại đây trên chiếc thuyền muốn đánh người của hắn cũng không chỉ có một là cái này tiêu hành vân không nghĩ phản ứng hạ đ ả o nguyên nhân mặt hàng này không đáng giá hắn đ ộ n g thủ nếu đ ộ n g thủ khẳng định ảnh hưởng câu cá tại phụ cận có bể cá có ngư miệng tình hôn g dưới liền xem như cái h ả i câu tân thủ cũng có thể không ngừng trên ngư chẳng qua dưới sự chỉ điểm của tiêu hành vân triệu anh, anh trên ngư tốc độ cùng với trên ngư chất lượng xa xa cao hơn cùng thuyền những người khác cũng đúng thế thật tiêu hành vân vì sao muốn mang đại ca tiêu hành quân cùng nhau câu cá nguyên nhân một trong chỉ cần tìm được nơi thích hợp gặp được thích hợp bầy cá kẻ ngốc đều có thể câu đi lên rất nhiều ngư và tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi nhà mình đại ca tiêu hành vân chỉ có hai cái cánh tay câu lại nhanh cũng chỉ có thể làm việc một cái cần câu nếu có thể hắn thậm chí muốn mang nhìn cả nhà đi ra h ả i câu cá tại nghị cá kỳ không thể sử dụng lưới đánh cá một người một cái cần câu thuyền ca trình đến, đến rồi thì không có gì ý kiến đến khoảng chín giờ ngư khẩu dần dần giảm bớt tiêu hành vân sử dụng phân thân hải xà nhìn kỹ nguyên lai du thuyền câu cá chung quanh bầy cá đã rời khỏi p h u cận thuyền câu cá có đã rời khỏi có đang chuẩn bị rời khỏi động cơ tiếng động đem còn sót lại một ít tiểu n g ư nhóm thì sợ tới mức chạy tứ tán b ộ n phía không câu được vây được không chịu nổi bây giờ trở về bến tàu mọi người không có ý kiến đi la đại hải gân cổ hằng hỏi không có ý kiến p h u cận không có cá khẳng định được trở về địa điểm xuất phát mọi người đã nhìn qua máy dò cá lại thêm thể lực thì xác thực không chịu nổi Tốt, vậy liền trở về địa điểm xuất phát hồi bến tàu xa phố la đại hải thu thập dụng cụ câu cá chuẩn bị trở vậy ta mượn thuyền lão bản điện thoại vệ tinh trước cho nàng nói một tiếng tận lực nhường nàng phái người đến bến tàu cân nặng kết toán tiêu hành vân nói xong cho mượn la đại hải điện thoại vệ tinh cho lão bản nương của nhất phẩm tiên lưu kế phân gọi điện thoại kết nối sau đó lão bản n ư ơ n g nghe được là giọng tiêu hành vân lập tức hưng phấn đến âm thanh cũng run r à y tiểu tiêu theo tối hôm qua thì cho ngươi gửi tin tức gọi điện thoại một thẳng liên lạc không được ngươi ngươi đi đâu nhanh gấp rút chết ta rồi ta cùng bằng hữu ra biển câu cá đi điện thoại không tín hiệu khẳng định liên lạc không được gã chẳng qua ngươi có chuyện gì như vậy vội vã tìm ta tiệm chúng ta bên trong hoang dại hải sản triệt để đoàn hàng đến hải sản thị trường chỉ có thể nhận được mấy cái vớ va vớ vẩn hoang dại hải sản ngươi lại không đưa hàng chúng ta thực sự sử dụng nuôi dưỡng hải sản lừa gạt khách hàng đúng dịp không phải chúng ta hôm nay ngư lấy được rất không tệ trên thuyền còn có bảy tám cái bằng hữu từng cái bảo dương ngươi phái cái thủy sản xe đến bến tàu hiện trường thu hàng đi chương ba mươi tám lão bản nương đến bến tàu thu hàng chương ba mươi tám lão bản nương đến bến tàu thu hàng lão bản nương lưu kế phân kích động đến toàn thân đều đang run r u dậy tiểu tiêu thực sự là chính mình đại cứu tinh chính mình thiếu cái gì hắn thì cho cái gì quả thực không nên quá thoải mái chính mình tiểu lầu hải sản khẳng định bị người khác nhầm vào chỉ là gần đây vẫn bận xử lý việc nhà sức đầu mẹ chán còn chưa tìm thấy biện pháp giải quyết nhưng mà tiểu lâu chứa được hoang dại hải sản dường như toàn bộ hao hết chỉ có thể liên hệ hiện nay duy nhất cho mình ổn định cung hóa tiêu hành vân chính mình cần hàng của hắn càng nhiều càng tốt nghe được bọn hắn cùng thuyền cốc bạn hôm nay bảo dương lưu kế phân không chút do dự kêu lên tên kia phụ trách mua sắm nhân viên mở ra thủy sản xe chuyển vận vội vàng chạy tới bến tàu xa phố trước t i ê u nhất phẩm tiên từ lâu căn bản không thiếu quý báu hoang dại hải sản hàng cá tử đến đưa hàng lúc nàng còn muốn chọn ba l ấ y bốn hiện tại tình thế hoàn toàn đảo ngược vì có thể đạt được chất lượng tốt hải sản nàng nhất định phải tự mình dẫn người đến bến tàu thu hàng hải sản bến tàu cũng không phải cái gì nơi tốt dối bời không nói trên mặt đất còn trải rộng tanh hôi nước、bẩn. bến cảng cá hiện tại là nghỉ cá kỳ tình huống tốt một chút mặt đất không có bẩn như vậy nhưng mà hải sản cực ít đồng thời có mấy cái hàng cá tử trường kỳ tại bến tàu tàn bộ nhìn thấy câu cá trở về người rồi sẽ lập tức tiến lên bắt chuyện đ o ạ n tại trước người khác mặt thu mua hải sản có lao câu cá thu hoạch không nhiều lười n h á t so đo quá nhiều tiện tay liền bán cho hàng cá tử mà có lao câu cá có chính mình ổn định đường dây tiêu thụ căn bản không để ý hàng cá tử chính mình đem hôm nay ngư lấy được đưa đến trong thành m ô r a tiệp cơm bán giá tiền cao hơn tự lưu kế phân kiểu này ăn mặc trang điểm lộng lấy trước sau lồi lom thời thượng nữ nhân tự mình đến bến tàu thu ngư tình huống vẫn là vô cùng hiếm thấy lưu kế phân bị người chung quanh thấy vậy toàn thân không được tự nhiên vừa n ã y tới quá mau không có suy xét quá nhiều này thân lộ khe trang phục t r o n g tịu lâu mặc một chút sao cũng được ở loại địa phương này liền thành dễ thấy bao tại tiêu hành vân còn chưa trở về thời điểm có khác du thuyền câu cá trước rừng sắt ở bến tàu lưu kế phân nghĩ đi trước thu mua một ít hải sản kết quả nàng căn bản không có trên bảo liền bị cái khác hàng cá tử tranh mua t r ố n g không nếu tại mở hải kỳ tại bến tàu thu mua hải sản rất đơn giản nhưng ở nghị cá kỳ thật sự quá khó khăn lưu kế phân liên tục thử mấy lần cũng không công mà lui ngay tại hệ phải thất vọng thời điểm tiêu hành vân cưỡi du thuyền câu cá cuối cùng dừng sát ở bến tàu tiểu tiêu t a tại nơi này lưu kế phân phất tay hô to sợ tiêu hành vân không nhìn thấy còn nhảy mấy lần h ả o ra hỏa đèn xe kém chút chói mù tiêu hành vân con mắt thị lực quá mạnh có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt toàn bộ thuyền nam nhân cũng t r ừ n g mắt to chỉ có triệu anh anh liếc tiêu hành vân một chút trong lòng âm thầm tương đối g của ta cũng không nhỏ nhà lần sau ta thì xuyên y phục như thế thèm chết ngươi mọi người ôm mình thùng câu hạ du thuyền câu cá cái khắc hàng cá tử xung lại muốn thu mua bọn hắn ngư lấy được lại bị từ chối có người sợ tiêu hành vân cùng tiệm cơm lão bản nương hô chính mình hỏi mấy loại hải sản giá cả nghe được báo giá lập tức không có hào hứng chúng ta câu tiên sống cá hô mới ra giá ba mươi nguyên một cân mực ống ba mươi lăm nguyên ngươi thế nào không đi cơ ba không bán cá v ư ợ t hai mươi nguyên hoàng xí ba mươi nguyên quân q u ậ n c u ấ t lao tử cho dù cầm lại ra đưa cho bằng hữu thân thích thì không bán cho các ngươi xông ra hàng cá tử vây quanh cuối cùng đi vào lưu kế phân trước mặt tiêu hành vân nói ra lão bản nương đây là chúng ta hôm nay ngư lấy được không đúng ta còn có một cái dương t ự c phẩm hàng tốt Quên ở tiêu hành vân trước đây xếp ở vị trí thứ nhất hiện tại hắn còn có ngư lấy được không có lấy xong cho nên nhường xếp tại thứ hai triệu anh anh trước bán lưu kế phân mang tới nhân viên dọn xong cân điện tử bắt đầu đem ngư phân loại mới mẹ cá hô bốn mươi nguyên một cân cá lịch biển một cân trở lên hình thể ba trăm nguyên một cân một cân trở xuống hình thể hai trăm hai mươi nguyên một cân hoặc mỹ nữ vận khí của n g ư ơ i thật tốt thế mà còn câu được hai cái cá m ũ đỏ cho n g ư ơ i hiện nay thị trường giá cao nhất tám trăm nguyên một cân tám chín cân cá vượt ba mươi nguyên một cân đầu này cá m ũ xanh bảy mươi nguyên một cân cái khác tạp ngư có chút ít không tốt phân loại đặt chung một chỗ cân nặng đi cho người theo bốn mươi nguyên một cân tính toán ngay đến mấy cái này báo giá những thứ này lao câu cá trận cá mắt lên cao thật sự là cao triệu n à anh anh không nghĩ tới lần này câu cá thu hoạch lại có thể bán nhiều tiền như vậy đi theo tiêu sư lệ quả nhiên có thể phát tài la đại hải ở trước khi trời sáng thứ ba bốn tiếng thì câu được rất nhiều ngư hắn vừa v ặ n xếp ở vị trí thứ ba hô lao bản nương tới phiên ta m a u g i ú p ta tính một chút ngư lấy được h ả o h ả o mọi người không nên gấp từng bước từng bước đến hôm nay nể tỉnh tiểu tiêu trên mặt mũi mọi người tất cả ngư lấy được ta đều muốn ngay cả một cái tôm cá nhai nhép cũng không b h ư n g tha lưu kế phân cho tiêu hành vần tráng mặt mũi thừa cơ nhắc hắn một tay ha ha cảm ơn lão bản nương la đại hải đúng lao bản nương xoay người nhìn xem ngư động tác không hề có hứng thú quá lớn hắn chủ yếu là muốn đem câu được ngư bắn đi đặt được lao câu cá đồng thời vui vẻ cảm giác ngư cái dương này cuối cùng giá tiền là nguyên không sao hết ta không sa đây là ta năm nay câu được nhiều nhất một lần ngư lấy được thoải mái những người khác lần lượt đem trong dương ngư bán dường như không có thấp hơn một vạn trừ r a hạ đảo bởi vì hắn chỉ ở trước khi trời tối câu được một ít cá hố cùng cá cháp tổng cộng bán hơn sáu trăm khối tiền cùng c u n g thuyền những người khác so sánh hắn ghen ghét được ngũ quan cũng biến hình g â y tởm thì trách những người này không có đem ta đánh thức nếu đem ta đánh thức bằng câu cá của ta kỹ thuật chí ít cũng có thể kiếm hơn một vạn viên đúng lúc này tiêu hành vân mượn dùng trên thuyền một cái khác hỏng g i n g đem nuôi trong khoang nước tuần hoàn cá mú đỏ cá l ị biển cá mú chuột trở tới lưu kế phân vốn là đúng hôm nay nhận được hải sản cực kỳ thỏa mãn này bỗng chốc đầy đủ chính mình tiệm cơm kiên trì ba năm ngày đợi nàng nhìn thấy tiêu hành vân ôm tới cái thứ hai cái dương c h ậ t cả mắt lên hạnh phúc tới kỷ bậc nhiên lại có nhiều như vậy chân quý cá m ũ đỏ còn có mười mấy cái hoạt bát cá lịch biển cá m ũ chuột mặc dù xinh đẹp mặc dù giá cả thì không thấp nhưng xa v i ệ n vô pháp cùng cá m ũ đỏ so sánh ôi mà ơi tiểu tiêu ngươi vận khí này quả thực vô địch mấy ngày gần đây nhất nhìn thấy ngươi ngư lấy được ta cũng muốn theo ngươi học câu cá lưu kế phân một cách di chuyển đem quê quán tiếng địa phương cũng biểu hiện ra thậm chí quên chính mình xuyên cái gì trang phục trực tiếp ngồi xổm ở bể nước phía trước kiểm tra cá mú đỏ cùng cá lịch b i ể n sinh động trình độ ha ha lão bản n ư ơ n g đừng có nói dỡn vì ngươi t i ể u lâu quy mô như thế nào coi trọng ta điểm ấy tiểu đả tiểu nháo làm ăn ta đừng chậm trễ thời gian cân nặng báo giá đi tiêu hành vân bị nàng sáng do hoa mắt không thể coi lại lại nhìn chính mình thì biến hình với lại sư tỷ ở bên cạnh nhìn chăm chăm phức tạp ánh mắt có chút nguy hiểm Tốt, vậy ta trước hết theo cá mú đỏ bắt đầu cân nặng đi sưng xong sau trước hết bắt bọn nó nuôi dưỡng ở thủy sản xe chuyển vào trong chết một cái ta đều sẽ đau lòng hồi lâu mọi người nín thở chăm chăm vào lao bản nương tính số sách tất cả mọi người m u ố n biết tiêu hành vân hôm nay ngư lấy được rốt cục có thể bán bao nhiêu tiền chương ba mươi chín bán cá thu nhập quá kinh người chương ba mươi chín bán cá thu nhập quá kinh người cá mú đỏ tổng ba mươi mốt cân một cân tám trăm nguyên là cái này nguyên thì một câu nói kia trong nháy mắt dẫn n ổ tất cả bến tàu đứng ở nơi này không vẹn vẹn là cùng thuyền câu cá những người kia ngay cả một ít hàng cá tử cùng cái khác dưới thuyền tới lao câu cá cũng tại vây xem n g h e được tiêu hành vân vẹn vẹn một loại cá mú đỏ liền bán hơn hai vạn nguyên lập tức hiện, hiện ước ao ghen tị nét mặt này cũng quá là nhiều a lúc này mới xương thứ nhất cái cần a mọi người kêu lên chết tiệt là bọn hắn không có đem ta đánh thức nếu không ta cũng có thể kiếm nhiều như vậy không so với đây càng nhiều nào đó tranh tinh phẫn h ậ n nói toàn bộ xương xong cái này cần kiếm bao nhiêu tiền a ở địa phương nào câu a ta cũng nghĩ đi thậm chí có lao câu cá tại t r ỗ thì t thêm ra la biển cả làm hào hưu dự định tối hôm nay v ẽ tàu nhường hắn mang chính mình đi câu cá m ũ đỏ la đại hải mặt ngoài đáp ứng vô cùng sảng khoái trong lòng lại tại chính mình cùng tiêu hành vân cùng thuyền đều không có câu đi lên một cái cá mú đỏ mang phía dưới là hồng bạn tất cả mọi thứ cộng lại cho ngươi góp cả tổng cộng là nguyên cái giá tiền này không sao hết hh tiêu hành vân trong lòng vui thích nhận được khoản này chuyển khoản chính mình tiền tiết kiệm thì đủ mua một cỗ xe bán tải về sau câu cá tiễn ngư c ũ dốt cuộc t i ê t hành vân giấc mộng ư a t c h ê n chính nghĩ là mua sắm loại đó giá trị một hai trăm linh vạn du thuyền câu cá hạng sang đến biển cả chỗ sâu câu cá ngừ đó mới là lão câu cá cực hạn truy cầu về phần xung quanh vây xem đám người tiếng kinh hô theo bắt đầu thì không từng đứt đoạn tiêu hành vân không nhìn thẳng k ế tiêu hết sổ hành lao b vân g lại cùng triệu anh anh mang theo chính mình ngư cụ hướng dừng xe trôi đi hôm nay t h ố n làm hư lại kiếm nhiều tiền như vậy ta muốn đi làm mỹ phẩm ta muốn đi dạng phố ta muốn đi ăn tiệc trên đường triệu anh anh hướng tiêu hành vân lộ ra chính mình thời gian kế tiếp sắp đặt tiêu hành vân nói ra chân hâm mộ ngư ơ i loại này ra đại nghiệp lớn phú b a đời sống ta lại không được hôm nay t ỉ n h ngủ còn có thể đi bờ biển câu cá rốt cuộc đây là nghề nghiệp của ta triệu anh anh nguyễn hắn một cái không nghĩ nhắc lại cái đề tài này hâm mộ cái gì nha nếu không phải kiếm lời số tiền kia ta nhanh nghèo kiểm s á t đúng ngươi không phải muốn đi mua chiếc xe bán tại nhà ngày mai ta có thể tranh thủ cùng ngươi cùng nhau trông xe ngày mai trông xe được bất quá ta sáng sớm câu cá đoán chừng đến giữa chưa không có ngư miễn lúc mới có thời gian đi xem xe cũng được ngươi trước khi đến gọi điện thoại cho ta hai người nói đến đây đã đến bãi đỗ xe tiêu hành vân xe ba gác máy thì dừng ở biên giới vị trí tách ra lúc triệu anh anh đột nhiên q u a n người hỏi ngươi thích kiểu lâu lão bản n ư ơ n g loại đó loại hình nữ nhân sao a ngươi sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề này quá thẳng thừng trực tiếp đem tiêu hành vân cả đứng máy ừ kỳ thực ta cũng không nhỏ a về sau mời hô đại sư tá tỷ nói xong triệu anh anh cũng không nhìn tiêu hành vân phản ứng liền chạy bình thường xông về phía mình nhau để quy bảy tiêu hành vân là người chực câu câu chằm chằm vào triệu anh, anh chạy trốn bóng lưng sư tỷ t h nhỏ l u y ệ võ dáng người thật sự rất tuyệt chẳng qua nàng một xuyên thẳng rộng r ã i quần áo màu đ đồng dạng giường chiếu độ rộng người khác năng lực thoải mái nằm ngủ hai cái chính mình lại mấy lần kém chút bị nàng chen đến dưới giường bị nàng t chết khiển lúc này mới quay người đem nàng ôm lấy không cho nàng quay dày nữa chính mình đi ngủ người ta là cá nóc nàng ít nhất là cá heo muốn hàng phục cá heo không có bản lĩnh thật sự không thể được tưởng hắn cần câu nhãn hiệu giống nhau đỉnh chân kia là thực sự đỉnh tiêu hành vân vừa mệnh lại khốn không muốn đã hiểu triệu anh anh nói những lời này ý nghĩa đây là khoe khoang sao hắn cất đặt tốt ngư cụ cưới lên ba lượn hướng xa phố thôn phương hướng đi đến cửa thôi lúc nhìn thấy một ít nói chuyện phiếm a công bà đối với chính mình chỉ chỉ trỏ trỏ tiêu hành vân có chút buồn b ự c chính mình tại bến tàu bán mấy vạn viên chuyện tiền bạc nhanh như vậy thì chuyển đến trong thôn nhị bảo người trở về rồi nhanh về thăm nhà một chút đi ba anh em vương láo hổ xuất viện lại đến trong nhà người náo sự cái gì bọn hắn còn dám gây chuyện tiêu hành vân giận dữ trong lòng cỗ này muốn giết người ác nghiệm lần nữa hiện lên hắn vì tốc độ nhanh nhất kỹ tốt cửa nhìn thấy trên cửa lớn phun ra rất nhiều siêu siêu vẹo vẹo sơn hồng chữ lớn rết rết rết chết chết, chết. chẳng ế t c h qua đại môn đóng chặt trong viện không hề có đùa dẫn thanh cha mẹ các ngươi có ở nhà không tiêu hành vân chụp mấy lần cửa lớn là nhị bảo trở về rồi chúng ta ở nhà đấy phụ thân d ọ n g tiêu phu quý theo trong viện chuyển đến cùng với mâu thân phụ h ò a âm thanh cũng theo đó chuyển đến nghe được phụ mẫu không sao tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm chỉ cần thân nhân không sao sự t ì n h khác đều tốt nói đây là có chuyện gì a vương lão hổ bọn hắn lại tới não sự tiêu hành vân nhìn thấy phụ mẫu trên người không có thương lúc này mới chỉ vào cửa lớn cùng tường viện trên màu đỏ hỏi đúng vậy à làm thời vương lão hổ đến gây chuyện lúc chúng ta không ở nhà tại bến tàu cho thuyền làm bảo dưỡng đấy người trong thôn gọi điện thoại cho ta lúc này mới gấp trở về xem xét tình huống khi đó lại không nhìn thấy bóng người không sao ta dọn một chút giám sát tiêu hành vân trước tiên đem xe ba gác máy ngừng trong sân mở ra điện thoại t r a tìm video theo dõi bởi vì điện thoại di động của hắn ở trên biển tiếp không đến tín hiệu về đến bến tàu lúc lại vội vàng bán cá không hề có kịp thời xem xét giám sát cảnh báo thông tin Buổi sáng lúc phụ mẫu mới từ trong nhà rời khỏi không lâu ba anh em vương lão hổ thì lén lén lút lút ra hiện tại cửa chính giám sát phạm vi bên trong trong tay bọn họ cầm xì sơ bình tại trên cửa lớn cùng tường viện trên phun ra một ít uy hiếp người lời nói hùng hùng hổ hổ đi rồi người trong thôn đi ngang qua nhìn thấy loại tình huống này lại không dám nói thêm cái gì chỉ có thể cho tiêu hành vân phụ mẫu gọi điện thoại ba anh em vương lão hổ khi người quả đáng thật nghĩ đem bọn hắn đưa vào trong lao đi tiêu hành vân cắn răng có những thứ này video theo dõi hắn thật nghĩ đi báo cảnh sát làm cho đối phương đem nơi này phục hồi như cũ phụ thân quên ngủ được rồi chỉ là cửa lân tìm người lại lần nữa xì sơn là được rồi báo cảnh sát thì phán không được lại nói trong thôn quy củ quá nặng không cách nào báo cảnh sát lần trước bọn hắn nằm cạnh thảm như vậy thì không có báo cảnh sát ừ m đợi lát nữa ta tìm huynh đệ bọn họ ba cái tâm sự hy vọng bọn họ thì tuân thủ trong thôn quy củ tiêu hành vân đã áp chế không nổi nội tâm l ử a giận phụ mẫu quy ê nhủ ngươi chớ làm loạn a nghe người trong thôn nói lần trước ngươi chỉ là đột nhiên đánh lén mới đem bọn hắn huynh đệ ba người đánh bại nếu bọn hắn có phòng bị cứng đôi cứng ngươi chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ của ba người không sao ta chỉ là tìm bọn hắn tâm sự mới sẽ không tùy tiện động thủ đâu các ngươi biết đến ta cũng không phải người tùy tiện ừng đúng đúng nhị bảo kỳ thực thật chững chạc thật nghĩ đánh nhau trước tiên cần phải đem ngươi ca hô quay về hắn mặc dù chất p h á t thành thật nhưng cũng có thể giúp ngươi ngăn lại một cái ha ha tốt việc này sau này hay nói ta đi trước r ộ i cái nước một thân dầu mồ hôi quá khó tiếp thu rồi tiêu hành vân chấn an hết phụ mẫu đi phòng vệ sinh vọt vào tám đ ổ i một bộ quần áo sạch sẽ liền đi ra nhà mình sân nhỏ vương l ã hổ các ngươi tốt nhất ngoan n g o ã n dập đầu nhận lầm chờ ép lao từ giết chết các ngươi a rốt cuộc ta còn muốn làm người tốt đâu chương bốn mươi định luật tự vả chương bốn mươi vương lão hổ, hổ, hổ, hổ phụ mẫu cũng là ngư dân sinh dưỡng mấy cái này ngang ngược cản rỡ như tử trong thôn lưng căng thẳng bình thường thì thích bắt nạt người khác chiếm người ta món lời nhỏ cho nên những thứ này nằm qua đi nhà bọn hắn đóng ba tầng lầu phòng vòng một cái sân rộng sân nhỏ cửa lớn đắp lên cực kỳ khí phái phanh phanh phanh tiêu hành vân dùng sức gõ cửa ai vậy dùng lớn như vậy tình gõ cửa làm gì vô hư ngươi bội a trong viện truyền đến vương lão hổ không nhịn được chất vấn nương theo lấy rào rào chơi mạt trượt tẩy b à i âm thanh tiêu hành vân gần đây tính tình ngày càng cáu kỉnh không một chút nào nung c h i ề u đối phương ngươi mẹ nó cửa lớn là dây a v u thì hỏng muốn nó làm gì vội vàng cho lão tử khai môn c ợ mờ nở là tiêu g i a lão nhị tìm tới vội cái gì a bốn người chúng ta người đâu sợ hắn cái c ộ n đồng đợi lát nữa cùng nhau đậu thủ phế đi hắn bên trong truyền đến mấy đạo tiếng kinh hô tùy theo tiếng bước chân chuyển ra mở ra cửa lớn ba anh em vương lão hổ cùng hạ cường theo trong sân đi ra xếp thành một hàng ngăn tại tiêu hành vân trước mặt người vây xem cách xa xa kinh ngạc nhìn tiêu hành vân c á o kỉnh hành vi lại dám cùng ba anh em vương lão hổ chính diện cứng rắn khó lường à. với lại nay thiên vương lão hổ tam huynh đệ mời được sắt vách tây cảng thôn hạ cường cũng là trong thôn một phương bá chủ nghe nói đánh người h n g đấy nhị bảo người sọ nao có khuyết điểm đi dám đến trong nhà của ta kiếm chuyện vương lão hổ vẻ mặt hung á t trợn mắt nhìn tiêu hành vân nhà ta cửa chính sơn là các ngươi phun a khắc chống chế lao tử trang giám sát đập tới các ngươi ta hiện tại đến thì là để cho ngươi biết nhóm một tiếng vội vàng cho lão tử dọn dẹp sạch sẽ cợt mờ n ở ngươi thế mà chứa giám sát được lão tử thì không trồng chế đập tới thì sao là chúng ta làm thì sao chúng ta thì không thanh lý ngươi cắn ta à. tiêu hành vân đột nhiên nhấc chân một c ư ớ c đá vào vương lão hổ bụng đem hắn đá ra xa bốn năm mét nặng nghề đâm vào góc tường vương lão hổ ôm bụng đau đến lăn lộn đầy đất một câu cũng nói không nên lời quen thuộc động tác quen thuộc đau đớn quả thực là vài ngày trước phiên bản vương lão hổ xin thể hôm nay chính mình toàn bộ tinh thần đề phòng thế mà còn là trốn không thoát tiêu g i a lão nhị tốc độ quá nhanh nhanh đến mức vượt qua hắn mong muốn lần trước đánh thua còn có thể m a n g tiêu hành vân đánh lén không tính chân nam nhân hôm nay lại bị đánh chân tìm không ra lý do mặt mũi cũng vứt sạch cùng nhau phế bỏ hắn vương lão nhị nổi giận gầm lên một tiếng một quyền đánh tới hướng tiêu hành vân mặt nhưng tiêu hành vân hiện tại tốc độ phản ứng nhanh đến mức giống như phân thân hải xả một quyền này theo người khác nhanh như t h i ể m điện nhưng ở trong mắt tiêu hành vân cùng phim chiếu giảm động tác chẩm giống nhau có hơi lệch ra đầu thì v ọ tới đồng thời ra chân đá vào vương lão nhị trồng đúng quần a hét thảm một tiếng vương lão nhị cảm thấy mình hình như phế đi đau đến che lấy tiểu lão nhị co lại thành con tôm giống nhau đổ vào tại chỗ ẩm vương lão tam đã sớm tụ lực cuối cùng vào lúc này một cước đá vào tiêu hành vân trên bụng nhưng mà tiêu hành vân lại lui ra phía sau nửa bước thần kỳ tá lực một cước này nhìn như đá vào bụng của hắn kỳ thực chỉ là đụng phải trang phục tiêu hành vân hai tay bắt hắn lại chân lôi kéo mất tự do một cái bình một tiếng vương lão tam nặng nề quẳng xuống đất còn chưa thở một ngụm liền bị tiêu hành vân một cước đá và uy hiếp bên trên đau đến kém chút đau xốc h ô n g hạ cường g i lên nằm đấm vừa định công kích tiêu hành vân lại bị tiêu hành vân trứng sợ tới mức liền lùi lại mấy bước cái chán che kín mồ hôi lạnh ta chỉ là đến chơi mặt trượt ân đoán của các ngươi không có quan hệ gì với ta đúng ta còn muốn câu cá các ngươi tiếp tục ta đi trước một bước nha hạ cường nói xong xoay người chạy sợ chạy trầm một bước liền bị tiêu hành vân đẻ xuống đất đánh quá mạnh mẽ thực sự quá mạnh mẽ bốn người thì đánh không lại hắn a hạ cường cảm giác tiêu hành vân tốc độ cùng trước kia thấy qua chuyên nghiệp hắc quyền cao thủ giống nhau tại cao thủ như vậy trước mặt hắn ngay cả có g a quyền dũng khí đều không có tiêu hành vân không hề có đuổi theo hạ cường vì hôm nay ân đoán không có quan hệ gì với hắn tiêu hành vân l ệ n h lùng hỏi vương lão hổ huynh đệ các ngươi ba cái nghĩ rõ chưa xử lý như thế nào nhà ta cửa lớn cùng mặt tường tiêu lão nhị ngươi mẹ nó là cái lông tuyến lão tử không phục ngươi nhà các ngươi cửa lớn yêu làm gì thì làm gì lão tử nếu giúp ngươi kiểm tra một điểm nửa điểm thì mẹ nó theo họ ngươi Tách tách, đáp lại vương lão hổ là hai cái t hai to con chim lại cho ngươi một lần gây dựng lại ngôn ngữ cơ hội lão tử thì không thanh lý cho dù đập đầu chết từ sau sơn nhảy đi xuống thì không giúp ngươi kiểm tra cửa lớn Tách tách. trong nháy mắt vương lão hổ liền bị tiêu hành vân rút thành đầu heo mặt x ư ơ n g phủ được con mắt chỉ có thể mở ra một đường nhỏ khỏe miệng theo cái mũi cùng khỏe miệng nhảy lên tiêu hành vân sắc mặt lạnh băng là một cái không có, có cảm c tình độc xạ chỉ cần vương lão hổ mở miệng thì tả h ư u khai cùng quất hắn hai cái bạc hai vương lão hổ kém chút khí khóc chính mình cũng nghĩ nhận h u a muốn mở miệng chịu tua h cho hắn kiểm tra cửa lớn cùng mặt tưởng nhưng tiêu hành vân căn bản không cho mình cơ hội mở miệng a quá mẹ nó bắt n ặ n người mắt thấy tiêu hành vân lại giơ tay lên muốn quất chính mình đại bạc hai hắn cuối cùng vũ phúc linh tâm đến học thông min nằm dạp tiêu hành vân lại là hai bàn tay quất vào vương lão hổ trên mặt ta cũng đáp ứng dọn dẹp người ngươi làm sao còn đánh ta vương lão hổ tủi thân làm hư vẫn luôn là chính mình bắt nạt người khác hôm nay cuối cùng đến phiên mình bị người khác khi dễ tư vị này quá khó tiếp thu rồi ngại quá Đánh vương lão hổ, hổ dùng xưng thành đầu heo mặt cố nạn ra vẻ tươi cười giận mà không dám nói gì mùi vị quá hoan hồng tiêu hành vân gật đầu lại dùng ánh mắt uy hiếp bọn hắn một lần lúc này mới nên ngang rời khỏi đám người vây xem chủ động cho hắn nhường ra một con đường chờ hắn đi xa mới dám xì xào bà tán tiêu ra lão nhị tiền độ a lại dám một tròi ba hành hung vương lão hổ h u y n h đệ lần trước đánh qua một lần làm thời đều nói tiêu lão nhị đánh lén mới may mắn đánh bại ba anh em vương lão hổ không ngờ rằng chính diện đánh tiêu lão nhị đồng dạng lợi hại cái này ba anh em vương lão hổ không dám bắt nạt trong thôn họ tiêu người ta người ta bằng bản lĩnh thật sự đem ba người bọn hắn đánh ngã ba anh em vương lão hổ cảm giác mặt cũng vứt sạch lẫn nhau đỡ lấy trốn về nhà mình tiểu viện không thích hợp a ba người chúng ta người cùng nhau đ ọ thủ vì sao thì đánh không lại tiêu lão nhị đâu. động tác của hắn quá nhanh tượng biết ma pháp giống nhau chúng ta một động tác chưa hoàn thành hắn đã đem ba người chúng ta người đánh ngã hình như ba huynh đệ chúng ta chân đánh không lại hắn cứ như vậy nhận sợ giúp hắn ra kiểm tra cửa lớn cùng mặt tường vương lão hổ trên mặt mũi không qua được oán hận nói ra việc này biết tay ta ở bên ngoài lẫn vào lúc biết nhau một cái đánh hắc quyền huynh đệ hắn nợ ta một món nợ ân tình mời hắn ra tay khẳng định có thể phế bỏ tiêu lão nhị t ố t hay là đại ca lợi hại lại biết nhau như thế lợi hại nhân vật tia chúng ta hiện tại có phải hay không thì không giúp tiêu lão nhị kiểm tra đại môn người ngốc、à? hiện tại cao thủ không có mời đến đâu khẳng định phải giúp hắn kiểm tra à nếu không hắn lại đánh tới nhà ta trong nên làm cái gì chương 41, hữu hảo giao lưu chương 41, hữu hảo giao lưu tiêu hành vân về đến nhà cho phụ mẫu dặn dò một tiếng thì hồi phòng ngủ ngủ trên thuyền chỉ ngủ ba bốn tiếng còn ngủ được không thái an ổn nhất thời leo lên n ú i tuyết nhất thời hàng phục cá heo mệt mỏi không nhẹ chỉ có về đến phòng ngủ mình lúc mới bông u l ò n g nhất chờ hắn khi t ỉ n h ngủ trời đang chuẩn bị âm u phát hiện đại ca đã quay về đang ở trong sân cùng phụ mẫu nói chuyển kiếm sân nhỏ cửa chính mơ hồ chuyển đến s â vị không cần hỏi khẳng khôi định là vương Láo Hổ tìm tới、sì、sơn sư Phó, phục Nhị Vương Sơn lớn cùng tường nguyên dạng. đem là Láo Sư tìm tới mặt Sì cửa bọn ả o Láo ngươi tình ngươi chân đem ba anh em Vương Láo hổ lại đánh một trận lại đã đem một Hổ A, ba A. em b hắn lúc này cuối cùng chịu phục chẳng những mang theo sỉ、sì、sơn sư phó giúp chúng ta chữa trị c ử a lớn cùng mặt tường còn chủ động cho ta nhường khói nói vài câu nói xin lỗi chính là đại ca tại bờ biển câu được một tiên chỉ câu được bốn năm cái tiểu ngư còn chưa đủ chúng ta ăn một bữa đ â y này tiêu hành vân rối người một cái ngủ đến hiện tại cuối cùng dưỡng đủ tinh thần tâm tình cũng đi theo vui vẻ ba anh em vương lão hổ muốn ăn đòn đánh bọn họ một trận mới đáp ứng cho chúng ta chữa trị cửa lớn cùng mặt tường đúng tu được thế nào sửa rất tốt sư phó tay nghề không tệ phun hết sân mặt cùng mới giống nhau tiêu hành vân thỏa mãn gật đầu nói ra vậy là tốt rồi trải qua lần này hữu hảo giao lưu ta tin tưởng bọn họ tam huynh đệ sẽ trung thực một hồi đối với tiêu hành vân mà nói đúng là hữu hảo giao lưu vương lao hổ hữu hảo cái cọc lông đau chết lao tự á tiêu hành vân suy nghĩ một lúc lại hỏi đúng rồi đại ca hôm nay ở đầu câu cá ngư khẩu kém như vậy sao còn đang ở bến tàu bỏ hoang tây cả còn tại ngày hôn qua chỗ không biết có chuyện gì vậy hôm qua ngư khẩu không ngừng hôm nay dường như không mở miệng ta ngồi một thiên chỉ câu được hai cái cá mau hết ba đầu cá cháp vây vàng tiêu hành vân che chán cảm giác đại ca quá khở mượi phần câu cá người mới chỗ nào không mở miệng ngươi có thể đổi chỗ khác nha b â y cá vị trí mỗi ngày đều đang biến hóa ngày hôm qua trông có ngư hôm nay không nhất định có à. đại quân gãi gãi đầu lung tung nói ra nói cũng đúng à ta làm thời một giây sau liền sẽ trúng ngư kết quả một mực chờ một t i ê n thì câu được những vật này đúng ngươi đêm qua ngồi thuyền câu cá thu hoạch thế nào tạm được câu được mấy đầu cá mú đỏ bán không ít tiền cái gì câu được mấy đầu cá mú đỏ ta nghe người trong thôn nói hôm nay bến tàu có người câu cá bán hơn bốn vạn cái k i a không phải là người đi ha ha nói có thể chính là ta đi dù sao ta gần đây tích lũy tiền đủ mua một cỗ xe bán tải nếu kế hoạch không có gì ngoài ý m u ố n ta ngày mai liền đi trong thành trong xe người một nhà cũng sợ ngây người không ngờ rằng từ nghỉ cá kỳ bắt đầu mấy ngày ngắn ngủi thời gian tiêu hành vân thì kiếm được một cỗ xe bán tải tiền nếu tiêu hành vân tích lũy một năm tiền mới đủ mua một cỗ xe bán tải phụ mâu nói cái gì cũng muốn khuyên mấy câu bỏ đi hắn ý nghĩ này nhưng mà hắn mấy ngày thì kiếm lời mười mấy vạn đủ mua một cỗ xe bán tải cái kia còn khuyên cái gì tiền này tới quá nhanh coi như là chúng số đ ộ c đắc mua chính là rốt cuộc trong nhà thường xuyên vận chuyển hải sản xe bán tải vô cùng thực dụng tại mưa to gió lớn thời tiết trong k ỵ xe ba gác máy xuất hành quá chịu tội đã ngươi muốn mua xe bán tải vậy liền mua đi chỉ là về sau kiếm lại tiền liền phải tồn đứng lên rốt cuộc ngươi cùng ca của ngươi cũng còn chưa có kết hôn chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đấy cho các ngươi trong thành mua nhà còn chưa trang trí nhà ta thuyền cá thì nhanh đến niên hạn muốn tu bổ chỗ quá nhiều rồi còn chưa an toàn có thể lại căng cứng một hai năm liền phải thay mới thuyền tóm lại trong nhà đều là chỗ cần dùng tiền tiêu hành vẫn biết đạo ra bên trong tình huống thì đã h i ể u phụ mẫu khổ tâm khuyên đ ủ cha mẹ các ngươi yên tâm đi chỉ cần chúng ta một nhà nỗ lực công tác khó khăn khẳng định sẽ giải quyết ta cùng đại ca tiền gắn d ù n g không cần các ngươi quan tâm hay chúng ta dựa vào câu cá có thể kiếm đủ hy vọng như thế đi câu cá không có đơn giản như vậy phụ mẫu lắc đầu rõ ràng không tin ánh mắt quét về phía đại quân thùng câu chỗ nào có mấy đầu tiểu ngư đang hoạt động nhìn b ằ nước đại quân hổ thẹn túi lầu xuống h ắ n thì làm không rõ ràng đi theo nhị bảo cùng nhau câu cá cùng ngày thì bảo dương tự mình đi kém chút không quân trên lệ n h cũng quá lớn a rốt cục là bởi vì cái gì a chẳng lẽ lại nhà mình h u y n h đệ có thể nhìn thấy đáy biển bảy cá vị trí không thể nào tuyệt đối không thể nào tiêu hành vân vô vô đại quân bà vai cười nói đại ca đừng nản trí vừa mới bắt đầu câu cá khó tránh khỏi có thể như vậy ta trước kia chính mình câu cá lúc không phải cũng thường xuyên không quân kiên trì tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp ừ n ta sẽ kiên trì đại quân đã sớm tính toán tốt một tháng cho dù có một thiên b ạ o dương thì so với làm công mạnh hơn nữa còn so với làm công thoải mái nhà mình huynh đệ có thể kiên trì chính mình thì nhất định có thể kiên trì cơm tối hôm nay rất phong phú mẫu thân chuyên môn cho tiêu hành vân lưu con trai thanh cua hoa c á t còn có đại quân vừa câu trở về mấy đầu tiểu ngư phối hợp mấy cái r a u dưa có ngư có thịt có con cua lại mở hai bình bia đá đặc biệt sảng khoái sau bữa cơm c h i ề u tiêu hành vẫn biết mình ngủ không được suy tư muốn hay không đi bờ biển ném lên mấy gậy tre thậm chí muốn đi bến tàu thuê một cái thuyền nhỏ đi trong biển câu cá Còn chưa q u y ế tiêu định, hàng xóm Vương h xóm ệ p đến quân rồi, i lấy t hành vân hỏi hắn ra biển, câu, cá trải qua. Tiêu hành vân câu được mấy đầu cá mú đỏ trên bến tàu bán mấy vạn khối sự việc đã t r u y ề n ra thậm chí tại bản huyện mấy cái nhóm câu cá truyền bá thật nhiều người đều đang hỏi thăm câu cá mú đỏ vị trí tiêu hành vân phiền muộn không thôi trực tiếp đem thuyền lão bản la đại hải n hẹn chặt thôi đưa cho vương hiệp nhường hắn hỏi thuyền lão bản chính mình lại không nhớ tọa độ định vị hỏi thăm cọc lông và đem vương hiệp đổi đi tiêu hành vân thì đoạt mất ra ngoài câu cá tâm tư nằm ở trên giường khống chế phân thân hải xả săn mồi đầu này phân thân hải xả biến dị trình độ càng ngày việt minh hiển lúc này mới mấy ngày à đã dài đến một m ba t ả hữu cơ thể tượng người trưởng thành cánh tay như thế thô đầu rất lớn đầy miệng bén nhọn tinh miệng răng tượng hung thú giống nhau bất luận cái gì một cái hải xả trong miệng thì không có có nhiều như vậy răng càng đáng sợ là những thứ này răng mỗi một k h ỏ a cũng kết nối tuyến độc chỉ cần tiêu hành vân một cái ý niệm trong đầu răng có thể hiện lên nọc độc rót vào con mồi thể nội đầu này hải xả đến cùng là thế nào tiến hóa ra tới ta tên biến thái này cũng cảm thấy nó biến thái tiêu hành vân k h ô n g chế đầu này phân thân hải xả thôn vệ mấy đầu xui xẻo cá cháp sau đó trốn ở đá ngầm trong huyện đậu nghỉ ngơi nó này một mỹ đồ hình thể miệng đầy độc nha tại bờ biển thủy vực cho dù là gặp được c ậ u xa thì không có bao nhiêu nguy hiểm thứ hai thiên nhất sớm tiêu hành vẫn bị quen thuộc cảm giác đói bụng tỉnh lại hắn đều chẳng muốn mở mắt trực tiếp khống chế phân thân hải xả cảm giác bốn phía con n g ồ i chuẩn bị hưởng dụng đ a sáng lúc này một cái chừng một m é t hai b ù i tóc cá mập không biết bị mưa to gió lớn từ nơi nào quấn tới bờ biển thủy vực đang đá ngầm biên giới bồi hồi nó dường như gửi đến cái gì mỹ vị vẫn muốn hướng đá ngầm bên trong chui hai búi tóc cá mập cái đồ chơi này nhìn qua có chút nấp a n thậm chí là vụ về nhưng mà xa ng chừng một m chiều dài thể trọng thì có ba bốn mươi kg ở trong nước rất có l ự c uy hiếp nghe nói lớn nhất hai bùi tóc cá mập dài đến bốn năm m thể trọng có thể đạt tới một tấn t à hữu phân thân hải xà trước mặt cái này rõ ràng không lớn là một con xà ngư con non tại phân thân hải xà phát hiện hai bùi tóc cá mập con non đồng thời hai bùi tóc cá mập con non thì phát hiện nó bốn mắt nhìn nhau chúng nó đều có thể theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy thôn p h ệ đối phương dục vọng hai bùi tóc cá mập đang đưa thân thể vì tốc độ nhanh nhất nào về phía phân thân hải xà phân thân h ả i xà lại cũng nghĩ nào về phía hai bùi tóc cá mập trong lòng nóng này khát máu suy nghĩ đặc biệt m n hai liệt. Nhưng mà tiêu Nhưng hành vần mà c n t h ệ p để nó tỉnh táo、lại. tại hai lại, bùi tóc cá mập đ á nặng h thể nhất chuyển, tiến vào bên cạnh một cái đá ngầm khe hở bên trong. Hai tới một mắt, tiến một trong. tóc cái bùi ngầm Ẩm. mập ngáy bên bên đá cơ cá vào nề đâm vào kia mấy khối đá ngầm khe hở bên trong đâm đến đầu chảy máu cắt đá vẩy ra nhường bốn phía một mảnh đục n g ầ u tối tăm phân thân hải xạ vòng qua một viên đá ngầm từ phía sau chui ra ngoài nhanh như thiểm điện cắn một cái tại hai bùi tóc, cá tóc cá mập cái đôi lúc trong miệng nọc độc đã rót vào thân thể của nó cũng vì tốc độ nhanh nhất đường c ũ rút lui hai bùi tóc cá mập dù là đâm đến đầu rơi máu chạy phản ứng vẫn như c ũ n h a n h chóng đang bị cắn một nháy mắt cực tóc q u e n người miệng rộng mở ra muốn cắn phân thân hải xà đầu nhưng mà nó cái gì thì không có cắn chúng đầu lần nữa đâm vào trên đá n g ẩ m đáng sợ độc tố bắt đầu ở trong cơ thể nó lan ra nó đã không cách nào k h ô n g chế thân thể chính mình đúng đưa đi lên trôi nổi dường như muốn lật cái bụng phân thân hải xà vào lúc này lần nữa xuất kích lại cắn một cái tại hai bùi tóc cá mập trên bụng trong nháy mắt cắn rơi một khối t h ị lớn máu tươi mùi tanh tại đây một mảnh thủy vực lan ra tiêu hành vân c h ứ n kinh rồi phân thân hải xả lại có thể cắn xé hai búi tóc cá mập thịt trên người nó muốn ăn rơi hai búi tóc cá mập mẹ nó này một chút cũng không khoa học chương bốn mươi hai cá s o n g long đồn chương bốn mươi hai cá s o n g long đồn tại tàn bạo cắn xé bên trong vùng nước này tràn ngập mùi máu tươi dẫn tới vô số loài cá tại bốn phía quan sát mấy phút đồng hồ sau phân thân hải xả ăn no rồi đầu này xa ngư chỉ còn lại có một cái bộ xương nó lắc lư to mọng thân thể huệ n i chui vào đá ngầm khe hở bên trong tiêu hóa đồ ăn đi cảm giác bói bụng cuối cùng biến mất tiêu hành vân lúc này mới rời giường rửa mặt đại ca sớm đã làm điểm tâm liền đợi đến tiêu hành vân rời giường cùng nhau ăn cơm đấy ăn xong điểm tâm ta đi theo ngươi câu cá ngươi nói ở đâu câu ta ngay tại cái nào câu hôm qua kèm chút gặp không quân đả kích tiêu hành vân hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn việc này dễ nói nghe huynh đệ chỉ huy bảo đảm ngươi mỗi ngày bảo dương tiêu hành vân do x o a y tàn vân giải quyết bữa sáng vấn đề đi góc tường trong hồ mò một ít công việc tôm thu thập ngư cụ mang theo đại ca tiến về bãi đá ngầm bãi đá ngầm phụ cận bình thường vì cá mau hết cùng cá chắp vây vàng chiếm đa số hô tạp một ít cá chắp cùng cá nóc hôm nay tiêu hành vân mang theo đại ca đến câu cá là bởi vì phân thân hải xạ vừa n ã y ngay tại nơi này liệp sát chết cái kia hai búi tóc cá mập còn sót lại xương cốt cùng nội tạng thu hút đến rất nhiều ngư ngay tại phụ cận lêu lồng đấy đồ chơi kia dường như đánh hoa tử giống nhau dẫn ngư hiệu quả kinh người tiêu hành vân cảm thấy mình tới đủ sớm kết quả bãi đá ngầm đã có mấy người chiếm cứ vị trí tốt đang câu cá may mắn bọn hắn thả câu vị trí cũng không phải xa ngư tàn thi phụ cận đ g ừ n g tốt xe máy ba bánh xe tiêu hành vân mang theo đại ca đi về phía mục tiêu khu vực cách mục tiêu khu vực mười mấy thước chỗ ngồi hai cái trẻ tuổi nữ nhân nguyên bộ câu cá chứa hộ thể còn mang kính mát cùng mũ thấy không rõ dung mạo ra ngoài quen thuộc tiêu hành vân theo bên cạnh bọn họ trải qua lúc hỏi một câu mỹ nữ có khẩu sao có a ba trăm tiêu hành vân n gây n g ẩ n cả người ba trăm là cái q u ỷ gì phốc phốc ha ha một cái khác không nói gì nữ nhân đột nhiên cười ha h a trả lời ba trăm nữ nhân thì khốn cùng đập đồng bạn mấy lần không còn phản ứng tiêu hành vân cười đến không hiểu ra sao không hiểu rõ nàng nhóm nói cái gì đại quân là người thành thật đem tiêu hành vân lôi đi sợ gặp phiền phức nói cái gì cũng không trọng yếu đúng là ta cảm thấy giá cả quá mắc đi xa một ít tiêu hành vân mới cười hì hì nói với đại ca đại quân là người thành người vẫn như thật, c ũ đ ầ u hóc bù mịn. t i ê u h à n h vân treo lấy một t h con h hợp, đem ư công â h i h ệ c đâu tôn r vừa ném đến chỉ định vị trí câu còn không có chìm đến đáy đã cảm thấy cần câu siết chặt tịch liệt lôi kéo cảm giác chuyển đến loại cảm giác kích thích này nhường hắn trong nháy mắt đã hiểu đây là bên trong cá nhanh quả thực quá nhanh cái gì đều không cần nghĩ đi lên dương can dùng sức thu dây là được rồi con cá này còn không nhỏ đem hắn tiện nghi cần câu kéo đến uốn lượn như cung tiêu hành vân đã đem trong nước cái kia cá mú xanh chép đi lên năm sáu cân trọng lượng cảm giác vẫn được là hôm nay khai vị thức nhắm cũng không tệ lắm đại quân hô lớn hô nhỏ bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem trong nước con cá kia kéo lên là một cái cá vượt bảy tám cân trọng lượng nhường hắn cần câu áp lực cực lớn ca ngươi tranh thủ đi trong thành đội bộ cần câu đi thì ngươi này gậy tre gặp được c á lớn khẳng định x é đoạn tiêu hành vân k h u y ê t nhủ đại quân không có coi ra gì cười nói không có chuyện gì ta nghe ngóng v ờ biển không có bao nhiêu c á lớn mười cân trở xuống ngư căn này cần câu đầy đủ dùng lúc này tiêu hành vân lại bên trong cá không có công phu khuyên nữa đại ca trong nước con cá này rất có lực trong tay hắn đầu này cần câu ý dỗ cỡ lớn đ ỉ n h chân cũng có trên phạm vi lớn ối lượng hoặc lớn như vậy kính a đến cùng là cái gì đồ chơi tiêu hành vân vô cùng hưng phấn dùng sức cùng nó lôi kéo vì lực lượng của hắn lại suýt nữa khống chế không nổi lúc này t i ề m phục tại đáy biển đá ngầm trong huy ệ t động phân thân hải xả đem trong nước biển hình tượng đồng bộ chuyển thâu đến tiêu hành vân trong đầu một cái to lớn cá mú đang cùng hắn phân cao thấp nhìn xem hình thể chí ít có một m bảy tả hưu thể trọng chí ít có hai trăm cân trong nước tượng một đầu heo mập dường như cá s ô n g long đồn cợt mờ nở như thế nào là cái đồ chơi này không may đây là một con rồng đ ồ n run cá mú lại gọi cá mú heo dinh dưỡng phong phú giá cả sang quý nhưng mà nó hiện tại thành n h ị cấp trọng điểm bảo hộ động vật cho dù dốc hết sức bình sinh đem nó câu đi lên cũng chỉ có thể phóng sinh nếu không bị người báo cáo nhất định phải vào trong bóng trà tiêu hành vân đang muốn chủ động tiếp đến lúc lại cảm giác cần câu đột nhiên buông lỏng đầu này to lớn cá song long đồn chính mình tránh thoát tiêu hành vân mau đem câu kéo lên cẩn thận xem xét câu không sao tử tuyến thì không sao nên chỉ là treo ở trong miệng nó một chút t h ì cũng không dám chắc tùy tiện d â y rủa mấy cái thì tránh ra làm sao vậy ngư chạy a lớn không lớn đại ca ở bên cạnh nhân cần hỏi một câu không lớn một cái tiểu ngư rốt cuộc bên bờ không có cá lớn nha tiêu hành vân nét mặt bình tĩnh cười nói đại quân luôn cảm giác linh đệ nụ cười vô cùng n h i n ngẫm tựa hồ tại nội hàm chính mình đầu này cá sông long đồn nhận lấy kinh hãi rất nhanh liền rời đi nó cho phân thân hải xà mang tới uy hiếp so với kia cái hai bùi tóc cá mập nghiêm trọng hơn nó ra đây kiếm ăn lúc phân thân hải xà cũng không dám một t h ằ n g thò đầu ra đây chỉ là một hồi bao tố thì đem lại nhiều như vậy đại gia hỏa nếu tại đài phong thiên khí sau đó trời mới biết sẽ có cái gì càng lớn gia hỏa bị sóng biển cuốn tới bên mở. phân thân hải xà còn rất nhỏ yếu khát lãng nhất định phải tạm bông lại lần nữa móc ngồi ném đến vừa nãy vị trí không có cái kia cá sông long đồn phụ cận tiểu ngư lại tụ tập đến hai bùi tóc cá mập thi thể một bên tiếp tục từng bước xâm chiế cho nên tiêu hành vận cùng tiêu hành quân hai người tại nơi này câu cá dường như không có đ ỉ n h trệ quá lâu một t h ằ n g liên can hai giờ sau đó câu đi lên ngư đã nhanh đem thùng nước tuần hoàn tràn đầy bên cạnh hai cái vóc người nóng bỏng nữ nhân sớm liền không nhịn được nghĩ tới hỏi một chút câu cá quyết khiếu rốt cuộc hai bên chỗ ngồi cách xa nhau chẳng qua hơn mười mét khoảng cách chỉ là hạ câu chỗ bị một cục đá to lớn ngăn cản cho nên xa hơn một chút một ít nàng nhóm làm không rõ ràng chính mình nơi này vì sao không có ngư mà bọn hắn lại năng lực liên can trên ngư trên đất thủ mềm đẹp trai các ngươi câu cá có cái gì quyết khiếu sao vì sao chúng ta câu không đến mà các ngươi nhưng vẫn trên ngư bên trong một cái trang điểm đậm cô gái trẻ tuổi cầm hai bình zbul đã chạy tới thỉnh giáo tiêu hành vân nào có cái gì quyết khiếu chỉ là chúng ta vận khí tốt mà thôi tiêu hành vân cũng không muốn cùng nàng trò chuyện quá nhiều bạch chơi nàng một bình zbul vui thích chúng ta năng lực ngồi ở các ngươi bên cạnh câu cá sao nữ nhân kia cũng không muốn bỏ cuộc nỗ lực thăm dò trên ngư phương pháp tuy tiện nha viện cả là quốc gia chỉ cần có rảnh rỗi vị muốn ngồi cái nào câu cá đều được nếu như không phải nhìn các nàng trang dung quá nặng hình xăm quá nhiều cũng văn đến trên cổ tiêu hành vân nói không chừng liền để đại ca giả mạo câu cá cao thủ rõ sai người khắp nơi kết t h â n hiện tại nha hãn loại bất an này phần tính cách cũng nghĩ kính nhi viên chi hai nữ nhân rất nhanh liền đem ngư cụ trở tới bởi vì tiêu hành vân cùng đại quân chỗ ngồi hai bên cũng co đáng ẩm mặt đất thì không bằng thẳng nàng nhóm muốn tìm thích hợp vị trí có chút khó khăn muốn ngồi ổn liền phải cách càng xa muốn ứng kỳ thực cách thì không gần cho nên bọn họ ném căn sau đó hồi lâu hay là không có ngư tức dẫn đến hai nữ nhân thẳng dấm chân đúng lúc này tiêu giá ba trăm nữ nhân tiếp một chiếc điện thoại Nguyên ca ca. cùng vị tiêu t phó thiếu lập tức sẽ đến bờ biển kiểm tra chúng ta tại câu cá cái này không sao hết khẳng định không sao hết chúng ta câu được rất nhiều ngư và các ngươi đã tới nhìn thấy chúng ta thủng câu liền biết cúc điện thoại sau đó nữ nhân k i a n h a n h chóng chạy đến tiêu hành vân trước mặt nói ra đẹp trai các ngươi câu được ngư bán đi cho ta đi ta ra giá cao chương 4 ố n cái này ngạnh không qua được à chương 4 ố n cái này ngạnh không qua được à nàng vừa n ã y trò chuyện âm thanh rất lớn tiêu hành vân nghe được mơ hồ có thể đoán được có chuyện gì vậy ven biển thành thị nha tới trước du ngoạn phú hào rất nhiều có người thích câu cá có người thích mở nắm sắp thể một cái du thuyền nếu toàn bộ là một đống đầu chọc l a o câu cá khẳng định không có ý nghĩa gọi tới mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp người mẫu b u i tiếp uống rượu b u i tiếp câu cá không khí này bỗng chốc không liền lên đến rồi trong làng thường xuyên lưu chuyền uống s a y người mẫu nữ trượt chân ngã vào trong b i ể n chết đối sự việc cũng đúng thế thật lần trước tiêu hành vân cứu được tạ vũ t ì n h hoài nghi nàng là người mẫu nguyên nhân ai mà biết được vóc người đẹp không nhất định là người mẫu thì có thể là p h ù bà nghe nói tạ vũ t ì n h trong nhà có một cái xưởng đóng tàu lấy nàng dạng này ra thế đứng ở một đám người mẫu ở giữa thì không ai hoài nghi nàng là người mẫu trước mặt hai nữ nhân này thông qua nàng nhóm trang dung cùng nói chuyện hành động tiêu hành vân đã có thể xác định thân phận của các nàng nghe nói nàng cao hơn giá mua cá tiêu hành vân cười hải sản giá cả thân mình thì quý ngươi biết giá thị trường giá sao nếu không biết ngươi làm sao giá cao mua cá không sợ chúng ta làm thì ngươi làm nhưng hiểu rõ chúng ta cả ngày ăn hải sản còn có thể không biết giá cả sao biết được ta mở ra thùng câu ngươi nhìn chúng đầu nào trực tiếp báo giá tiêu hành vân nói xong đem câu kéo đi lên dù sao phía bên kia ngư đã ăn sòng xa ngư thi thể đã tan hết mở ra thùng câu sau đó bên trong ngư lấy được nhanh đầy nhìn qua rất chen c h ú c ta nghĩ đầu này cá mú xanh không sai ta tại trong tiệm cơm thường xuyên ăn một cái một nghìn một trăm tám mươi tám nguyên ta cho ngươi một nghìn hai trăm nguyên ngươi cảm thấy thế nào Nguyên, ta cho ngươi một cái thế nào. tiêu hành vân tiếp tục r n mắt, h gật đầu người ta chủ động cho giá cao như vậy cách chính mình còn có cái gì tốt do dự cá hồng chấm son ta muốn hai cái nhỏ chút cho ngươi sáu trăm một cái cái đó xịu xịu tiểu ngư rất khó coi gọi thạch cái gì tới c ũ n g cho ta 5, cái、đi. cái này hình như ta đi, này kỳ h ô n g quý, m thực tiêu hành vân thì không biết giá thị trường giá hắn chỉ là nghe một người bạn nói mỹ nữ các ngươi ra giá quá cao ta đều không có ý tứ gật đầu như vậy đi tại ngươi báo giá trên cơ sở ta cho ngươi bớt hai mươi ra cảm ơn người đẹp trai người người còn chết được nữ nhân này vừa nay muốn ngư tiêu hành vân lại cho nàng tăng thêm mấy đầu tôn cá n h ạ i nhép theo chính nàng báo giá tổng cộng là sáu nguyên bớt hai mươi phần trăm sau đó tiêu hành vân thu nàng bốn nghìn tám trăm nguyên một phen thần kỳ báo giá sau đó cho dù cho đồng dạng giảm còn tám mươi phần trăm ưu đãi cuối cùng thì thanh toán xong bốn nguyên như vậy một phen làm việc hai nữ nhân chống dâu thủng câu trong cuối cùng bị hai h u n h đệ lấp đầy một cái vui làm mua một cái vui làm bán giao dịch này tất cả đều vui vẻ cả hai cùng có lợi không bao lâu cá rịa cùng phó bất khí mang theo dụng cụ câu cá tìm thấy mảnh này bãi đáng n ẩ m hai nữ nhân bỏ xuống cần câu cũng không có sao cố định liền đi nên đón bọn hắn may mắn này một hồi không có ngư nếu không nàng nhóm này hai cây có giá trị không nhỏ cần câu liền bị ngư kéo vào trong biển tiêu hành vân quay đầu nhìn lướt qua sau lưng quả nhiên là cá rịa vừa n ã y nữ nhân gọi điện thoại lúc liền nghe đến tên này chỉ là hắn không ngờ rằng phó bất khí thế mà biết nhau cá rịa quan hệ cũng không tệ lắm dán g vẻ bởi vì tiêu hành văn phòng nắng trang bị đồng dạng chặt chẽ cá rịa cùng phóng nắng trang bị đ n g dạng được đi đến hai nữ nhân thủng câu bên cạ hướng bên trong xem xét lập tức phát ra tận lực tiếng than thở n h a các ngươi kỹ thuật coi như không tệ đâu lại câu đi lên nhiều cá như vậy những thứ này ngư thật đã ta t có cá m ũ xanh hoàng xí hồng bạn cá mau hết cộng lại c h ỉ ít giá trị hơn một ngàn viên đấy nữ nhân kia nét mặt tại chỗ thì cứng ngắt lại ánh mắt như dao đâm v ề tiêu hành vân bóng lưng vậy ta đây cái thùng câu bên trong ngư đâu một nữ nhân khác chưa từ bỏ ý định lòng mang may mắn mà hỏi n g ư ơ i cái này thùng câu bên trong ngư cũng không tệ có một cái cá v ư ợ lớn có mấy đầu hoàng xí còn có một cái cá mú chân châu đoan chừng cũng đáng hơn một ngàn viên cái gì nữ nhân này thì bồi dối chính mình tỉ mụi hai người nói cao hơn giá thu mua cho giá cả cũng quá cao à kia hai cái cậu nam nhân còn nói cho mình mất hai mươi đánh gây sau đó cũng là hố to thua thiệt nhà mình tỉ mụi còn khen cái đó hình người dáng chó đẹp trai là người tốt đấy hừ trai hư ngay cả máu của chúng ta mồ hôi tiền cũng lừa gạt quả thực không phải người nếu như không phải sợ chính mình nói dối bị v ạ c h trần nàng nhóm hiện tại liền nghĩ qua đi xé hai cái này cậu nam nhân đại quân bị phẫn nộ của các nàng ánh mắt sợ tới mức đứng ngồi không yên ngay cả ăn câu con cá đều không có kéo lên t hai nữ nhân thì m ặ t không đổi sắc hồi đáp ha ha nói rõ nơi này ngư khẩu không sai vậy chúng ta thì tại nơi này câu nói xong phó bất khí cùng cá rịa thì bốn phía giò xét thả câu chỗ kết quả xung quanh khu vực không phải quá nguy hiểm chính là quá bén nhọn tốt nhất câu cá vị trí c h í như l thế bủn h x i n phú nhị đại tiêu hành vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy nếu ngươi cho hai ngàn nói không chừng ta sẽ đồng ý hai nữ nhân ở bên cạnh khẽ gật đầu cái này cậu nam nhân xác thực không kém này hai trăm đồng vừa nãy chỉ trong chốc lát thì theo chính mình tỵ bội trên người kiếm lời mấy ngàn viên ngươi người này sao như thế không có tố chất một chút lễ phép đều không có nếu hai trăm viên chưa đủ ta có thể cho ngươi ba trăm viên sao có thể mắng chửi người đâu nghe được ba trăm cái số này hai nữ nhân nét mặt thì càng khó coi nàng nhóm đột nhiên cảm giác cùng cái này phó thiếu đi du thuyền trên câu cá có phải hay không một lựa chọn sai lầm ngay cả tiền cũng không nỡ lòng đập phú nhị đại hay là phú nhị đại sao lao tử cho ngươi ba trăm viên ngươi cút xa một chút đừng ở bên thai ta lại ngại được không tiêu hành vân hôm nay bạch chơi bàn nhỏ ngàn ngang tàng đây hai nữ nhân kia bắt đầu mài răng thầm nghĩ những thứ này cậu nam nhân cố ý đúng không hạ làm sao lại cùng ba trăm cái số này tiêu hao cái này ngạnh không qua được ca một mực không có nói chuyện cá rịa nổi giận chỉ vào tiêu hành vân bóng lưng mắng n g ư ơ i mẹ nó sao nói chuyện với phó thiếu đâu để ngươi cút thì cút một phân tiền không cho ngươi ngươi cũng phải cút dám nói nửa chữ không lão tử vài phút có thể để người phế bỏ ngươi chương bốn mươi b ố lấy cớ ngươi tìm đều là mực cớ chương bốn mươi b ố lấy cớ ngươi tìm đều là mực cớ tiêu hành vân lấy xuống kính mát lộ ra xuất khí bức người khuôn mặt hắn đứng lên quay người chằm chằm vào cá rịa người mẹ nó cả ngày kiếm chuyện lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không tới tới tới vội vàng tìm người phế đi ta chậm một giây ngươi chính là c h á u của ta tiêu hành vân này bạo tính tỉnh chân nhịn không nổi này tùy thân lần trước không có đậu thủ đã cho đủ hắn mặt mũi lần này quản ngươi lý do gì không đánh ngươi một chầu ngươi lần sau hay là không nhớ lâu ta ngồi ở nơi này ngươi cũng không nhận ra lão tử bóng lưng lấy cớ ngươi tìm đều là mượn cớ cá rìa biến sắc tao mày nói đại tiêu tại sao là ngươi n g ư ơ i c ô n g thân thể ta không nhận ra bóng lưng của ngươi lại không phải cố ý tìm ngươi gốc dạng ư ơ i mắng ta làm gì cá rìa hiện tại thiết lập nhân vật là xã hội đen đại ca tại trước mặt nhiều người như vậy bị tiêu hành vân mắng hắn cảm thấy có chút mất mặt sẽ chậm c h ễ về sau kiếm tiền lần trước ở trong điện thoại mắng ta nói không nghe ra thanh âm của ta lần này ở trước mặt ta mắng nói không nhận ra bóng lưng của ta người mẹ nó muốn mắt có làm được cái gì móc rơi làm m g ồ i câu đi đại tiêu n g ư ơ i nghĩ tìm cớ đúng không người khác sợ ngươi ta cá d ị a cũng không sợ ngươi ngươi luyện qua mấy năm quyển ta thì luyện qua nếu cá rịa tại chỗ xin lỗi nói vài lời mềm lời nói tiêu hành vân cho dù muốn tìm lấy cớ đánh hắn một trận đều không có ý tứ ra tay hiện tại tốt không cần kiếm cớ l ờ i nói nói đến đây t r ự cá tiếp thể là có đ n Ngươi luyện ngươi liền hành vân đến h khoa tay một chút thôi. Tiêu hành vân đi đâu, vậy tay mẹ một t rịa ư ớ c cái cá mặt một tát quất hắn, vào d trên mặt, còn thiểm điện. Tách!、Cá、dịa còn chưa phản ứng thì bị một cái tát vừa định phản kích đã cảm thấy trên đùi tây dần thẳng tiêu chuẩn ngã tại chỗ nào tiêu hành vân một cước đem hắn quét ngã sau đó ấn xuống cổ của hắn đem hắn đặt tại trên tảng đá ma sát cá rịa hiện tại nhớ kỹ ta sao cá rịa hiện tại đầu ông ông vang đến nay cũng không biết mình sao ngã xuống hạ cường ta cũng giống vậy trước kia tại huyện thành lẫn vào lúc đều nói phố học phủ đại tiêu rất biết đánh nhau cá rịa cảm thấy đó là khoác lác hắn cảm thấy mình thì rất biết đánh nhau một cắm thẳng cơ hội cùng đại tiêu đánh một trận hôm trước tìm thấy võ quán bắt cứ lúc cá rịa còn không có cùng tiêu hành vân động thủ liền bị triệu anh anh một cái đỉnh tâm chịu kém chút tiến hắn đi gặp thái n ã i n ã i hôm nay càng nói chuyện tào lao vì không nhận ra được tiêu hành vân liền bị hắn thừa cơ đánh cho một trận nay vừa động thủ mới biết được chính mình căn bản đánh không lại liền chống cự năng lực đều không có mẹ nó võ quán bắt cực triệu thị mạnh như vậy sao hiện tại hắn thanh tỉnh thì trưởng trí nhớ đánh không lại tiêu hành vân về sau phải đem con mắt sáng lên một ít khác trêu chọc hắn nữa Con chân cáo chính hàng này tính tình kỉnh, không mình hợp thì quất chính mình đại ai, một quất lời đại m tiêu chút mặt m ũ cũng không cho không Nhớ kỹ, lần này thật sự nhớ kỹ, kỹ. thật à. t sự Đại i ca ngươi điểm nhẹ đ ư n g đem mặt của ta đánh tốn ta dựa vào nhan sắc ăn cơm đấy cá d ì a đau đến nao g nao g gọi quyết định nhận sợ h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt nha lần sau mang nhiều mấy cái tiểu đệ lại cùng hắn khoa tay mấy cái nhìn xem ngươi này túng dạng còn không biết xấu hổ ra đây trộn lẫn nói cho ta biết nhất phẩm tiên từ lâu sự việc ta tạm tha ngươi lúc này đại tiêu ca chuyện này chân không thể nói ta liền dựa vào điểm ấy danh dự trong thành trộn lẫn đấy nếu miệng không nghiêm vậy liền chân lăn lộn ngoài đời không nổi bọn hắn thì sẽ không bỏ qua cho ta thì n g ư ơ i mẹ n、no、ó lấy cớ nhiều về sau con mắt sáng lên điểm đừng tiếp tục trêu chọc ta nếu không tự gánh lấy hậu quả không dám tuyệt đối không còn dám trêu chọc ngươi cá d ị a một sợ rốt cục tất nhiên đánh không lại vậy liền không đúng chờ n g à y nào thực lực cường đại nặng hơn nữa quyền xuất kích tiêu hành vân lúc này mới vô v ô tay nhường cá rịa từ dưới đất bỏ dậy bên cạnh mấy người trận mắt há hốc mổm không biết nên nói gì đại quân hiệu rõ nhà mình huynh đệ có thể đánh nhưng không ngờ rằng có thể đánh như vậy cái đó đầu chọc toàn thân đều là hình xăm xem xét chính là ra đây lẫn vào kết quả tại huynh đệ mình trước mặt quả thực là một chiêu không có ra liền bị đánh ngã hai cái người mẫu tiểu muội vốn còn muốn mượn nhờ cá d ị a giấu chấm hết uy hiếp tiêu hành vân nhường hắn đem thu nhiều hải sản tiền trả lại bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi n ê m bánh ca chém gió không có thua qua đánh nhau không có thắng nổi tất nhiên đánh không lại người ta mấy đầu tạm ngư bán ra bảo ngư giá thì tự nhận xui xẻo phó bất khí trợn mắt há hốc m ộ m không ngờ rằng tại nơi này gặp phải tiêu hành vân người kia cả ngày để cho mình mất mặt quả thực là khắc tinh của mình dùng tiền không thể thu mua hắn so với tài câu cá thì không có so qua gần đây cùng mấy cái phú nhị đại tổ cái du thuyền nắm sắp thể lại tiện thể luyện một chút t à i câu cá kết quả còn chưa bắt đầu đâu ngay tại bờ biển gặp phải hắn ngay cả mình quen thuộc xã hội đại ca đều bị tiêu hành vân đánh cho ngoan ngoãn tiểu t ử này đến cùng là cái gì bối cảnh a đường đi như thế giã tiêu hành vân chỉ vào hắn hỏi phó bất khí ngươi nhìn cái gì để ngươi cút xa một chút lẽ nào ngươi vẫn đúng là muốn cho ta muốn ba trăm khối tiền phó bất khí sắc mặt cứng đờ ghét bỏ nói ai muốn ngươi ba trăm khối tiền ừ ta lười nhác cùng loại người như ngươi cùng nhau câu cá đi chúng ta chuyển sang nơi khác rời xa hắn kiểu này dã man nhân hai cái người mẫu n ộ i tử các ngươi biết tay đúng không nhắc lại ba trăm cái số này ta thì với các ngươi gấp phó bất khí cùng cá rịa cũng cảm giác tại tiêu hành vân nơi này vứt đi mặt mũi đánh lại đánh không lại đành phải mang theo hai cái người mẫu n ộ i tử vội vàng rời khỏi đến địa phương khác câu cá tiêu hành vân chỉ là muốn mượn cơ hội đánh cá rịa một trận sau khi đánh xong thần thanh k h í sản g câu cá cũng càng có tinh thần đại quân hiểu rõ không khuyên nổi người huynh đệ này nhưng vẫn là khuyên vài câu nhường hắn đừng gây chuyện nếu không về sau ăn t h i t t i tiêu hành vân thì không muốn gây chuyện a chỉ là có đôi khi chuyện sẽ chọc phải chính mình không hung á c một chút sẽ có không dứt phiền phước đánh cho một q u y ề n mở đỡ phải trăm quyền đến chính là cái đạo lý này câu được 1130, t r i ệ u anh anh gọi điện thoại tới h ỏ i tiêu hành vân b u ổ i trưa hôm nay còn có đi hay không huyện thành trong xe tiêu hành vân lúc này mới nhớ tới việc này thu thập xong dụng cụ câu cá đem hai cái trong dương ngư hợp hai là một đưa đến nhất phẩm tiên từ lâu bởi vì đáng ra cá lớn cơ bản trên đều bị hai cái người mẫu mội t ử giá cao mua đi rồi cái dương này ngư chỉ bán 4 ố n n n g u y ê n tiêu hành vân đạt được hai n n g u y ê n ngoài ra hai n nguyên chuyển cho đại ca rốt cuộc tiêu hành vân ngư càng nhiều đại ca ngư ít một chút thân huynh đệ rõ tính số sách cái k i a cho bao nhiêu thì cho bao nhiêu hiện tại là cơm chưa thời đoạn nhất phẩm tiên t i ể u lâu làm ăn đang b ể bộn tiêu hành vân thì không cùng lão bản nương nói mấy câu liền rời đi t i ể u lâu bị người nhằm vào sự việc nàng hẳn phải biết về phần giải quyết như thế nào đó là chuyện của hắn quan hệ của hai người còn chưa tốt đến loại trình độ kia tiêu hành vân không thể nào vô duyên vô cớ giúp nàng ra mặt rốt cuộc đây là lão bản công việc làm đi lão bản công việc liền phải hưởng thụ lao bản đánh n ộ điểm này lão bản nương trong lòng cũng hẳn là rõ ràng nàng vừa khống chế nhất phẩm tiên tự lâu đem t ư nhân địa bàn thấy vậy rất nặng cũng không muốn ngoại nhân tùy ý nhung tay chỉ có nhịn không được mới biết tìm kiếm người khác giúp đỡ dù là nhập cổ phần cũng không phải không thể tiếp nhận sự việc lúc này triệu anh anh lại gọi điện thoại tới nói đã tại phòng ăn chờ hắn ăn cơm trưa nhường hắn trên đường nhanh lên tiêu hành vân đáp một tiếng bằng nhanh nhất an toàn tốc độ đã đến phòng ăn tìm được rồi triệu anh anh triệu anh anh hôm nay cách ăn mặc nhường hắn hai mắt tỏa sáng quần sắt rin nổi bật ra nàng thon dài tuyết trắng hai chân bó sát người áo thun thì thể hiện ra nàng nguyện chuyển dáng người cái này cùng nàng bình thường mặc quần áo phong cách không giống nhau trước tiên à n g là cố ý ẩn tàng nó hôm nay lại là cố ý bày ra thật đơn giản xuyên dựng lại đem trên người ưu điểm vô hạn p h ó n g đại làm cho người ta thèm nhỏ rãi cảm nhận được tiêu hành vân ngạc nhiên ánh mắt triệu anh anh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thế nào ta cùng với hải sản cửa hàng lão bản nương ai mạnh ai yếu chương bốn mươi lăm lần nữa ngồi thuyền đêm câu chương bốn mươi lăm lần nữa ngồi thuyền đêm câu tiêu hành vân không ngờ rằng triệu anh anh thế mà muốn cùng hải sản cửa hàng lão bản nương so cao thấp vấn đề này là câu hỏi lấy mạng bất kể thế nào trả lời cũng không lấy lòng lão bản nương lưu kế phân trên người ưu điểm quá đột xuất cùng người bình thường so sánh kỳ thực có chút quá khoa trường, lớn tuổi. dễ biến hình mà triệu anh anh lại khác nàng thở nhỏ luyện tập công phu dáng người cực kỳ cân xứng cơ thể tràn đầy lực bộc phát lực đàn hồi chỉ số có thể nói rõ nàng khỏe mạnh trình độ nàng so với lao bản nương lưu k ế phân nhỏ một vòng nhưng chỉnh thể mị lực không chút nào thì không kém cỏi đều có các vẻ đẹp đều có các phong tình sư tỷ nay còn cần so với sao hải sản cửa hàng lão bản nương là lao bà của người khác mà ngươi là của ta sư tỷ trong lòng ta ngươi khẳng định mạnh hơn nàng a tiêu hành vẫn áp chế tạo tặc tột í n h ánh mắt chân thành tha thiết nôn ngự thành thần nói ha ha tính ngươi có ánh mắt triệu anh anh mới không phải nhăn nhăn nhó nhó nữ nhân đâu tính cách thẳng thắn nghe được tiêu hành vân khen chính mình nàng lúc này cười ra tiếng hai người tâm tình không tệ tùy tiện ăn xong bữa cơm trưa thì chạy tới phụ cận ô tô thành xe bán tải tiêu thụ khu vực cách xa nhau không xa tùy tiện tản bộ một vòng tiêu hành vân thì nhìn chúng trường a n kỳ hạ một cái xe bán tải kỳ thực hàng nội địa xe bán tải giá cả trên lệnh không phải rất lớn theo mấy vạn đến mười mấy vạn cũng có trường a n cái này xe bán tải kêu cái gì khải chính f b ả vẽ ngoài cùng phố trí cũng phù hợp tiêu hành vân yêu cầu dùng tay bốn khu a hoa thêm bảo hiểm toàn bộ làm được chỉ cần mười hai vạn nhiều so với cái kia nhập khẩu xe bán t ả i tiện nghi quá nhiều rồi lái thử sau đó tiêu hành vân tại chỗ mua xuống s ả n h triển lãm bộ kia màu trắng hiện xe không cần chờ đợi thanh toán ký xong hợp đồng có thể lái đi trong quá trình này triệu anh anh một thẳng đi cùng cũng không có quá nhiều can thiệp tiêu hành vân lựa chọn ý kiến ta cũng biết lái dùng tay ngăn đợi lát nữa ta có thể giúp ngươi lái trở về trước qua qua tay nghiện được vậy thì cảm ơn triệu nữ hiệp hai người nói một chút tiêu tiếu chờ đợi nhân viên công tác giúp đỡ làm bảo hiểm cùng với tạm thời giấy phép sau một tiếng tất cả thủ tục đầy đủ thì không có làm cái gì tiếp xe nghi thức tiêu hành vân lái xe mang theo triệu anh anh trở về võ quán phụ cận p h ò n g an tiêu hành vân xe ba gác máy còn đang ở nơi này ngừng lại đấy hà nội địa xe bán tải dễ chịu độ mặc dù không cao nhưng so với tiêu hành vân chiếc này xe ba gác máy mạnh hơn nhiều lắm bởi vì bọn họ hôm qua thì cùng thuyền lão bản la đại hải đã hẹn tối nay ngồi thuyền đi trên biển câu cá cho nên triệu anh anh chuẩn bị kỹ càng ngư cụ chủ động đưa ra giúp tiêu hành vân đem xe lái trở về tiêu hành vân chỉ có thể cưới lấy xe ba gác máy theo ở phía sau làng trai kẻ có tiền rất nhiều trong thôn lao vụn bảo mã len rộ vợ thì không nhìn thấy tiêu hành vân chiếc này xe bán tải trường ăn lái về trong thôn. không sau đấu trong. trong để đó tiêu hành vân cùng triệu anh anh tất cả câu cá thiết bị vẫn như cũ rất rộng rãi lớn một chút chính là tốt bọn hắn mở ra xe bán tải đã đến bến tàu giao ước địa điểm lúc la đại hải đã đợi chờ đã lâu la lão bản đêm qua các người lại đi trên biển câu cá thu hoạch thế nào tiêu hành vẫn hỏi đừng nói nữa nửa đêm trước không tìm được thích hợp bầy cá nửa đêm về sáng không có ngư khẩu nhịn đến bình minh chỉ câu đi lên mấy đầu mã diện ngư cùng cá nhổng trên t h u y ề n những người kia ngay cả v ẽ tàu đều không có câu hồi vốn thẳng oán trách ta tìm ngư kỹ thuật không được ha ha câu cá nha toàn bằng vật khí ngư khẩu không tốt sao có thể trách người la lão b ả n đấy đúng đúng trước đây chính là cái đạo lý này nha hay là tiêu lão đệ biết nói chuyện những người kia còn muốn để cho ta giúp hắn nhóm tìm kiếm cá mú đỏ đâu tìm cái rắm về sau ta cũng không muốn làm việc buôn bán của bọn hắn La láo bản k đúng đúng, anh anh chầm chầm hôm nay hay là mười người cái cuối cùng lên tuyển người lại là vương hiệp tiêu hành vân kinh ngạc nói tiểu cát cát ngươi sao cũng tới vương hiệp lẽ thẳng khí hùng nói ra ngươi đang la lão bản trên thuyền câu được mấy đầu cá mũ đỏ bán mấy văn viên Tin vương hiệp hồi hắn một món rữa không nghĩ trong vấn đề này tranh luận quá nhiều bởi vì cái này trên thuyền còn có nữ nhân đấy chứ gia triệu anh anh còn có một đôi tình lữ trẻ tuổi xem bọn hắn màu da hẳn là câu cá đạt nhân nữ nhân đều nhanh dám đen nữ nhân đưa tên là tống an kỳ rất hâm mộ triệu anh anh làng ra chủ động đến gần t h ư ớ n g nàng tỉnh h giáo dưỡng da trắng đẹp bí quyết triệu anh anh nào hiểu những thứ này à nàng bình thường chỉ bôi một cái diện s ư ơ n g ngẫu nhiên tâm tình tốt mới biết hóa một chút đ ặ m trang ngươi muốn hỏi dưỡng da trắng đẹp bí quyết vậy chỉ có thể trả lời ta dùng kem chống nắng cùng với câu cá số lần không nhiều còn chưa tới g i á m đen trình độ người đến với đủ la đại hải bắt đầu xuất phát hay là lần trước con đường k i a tuyến hắn nghĩ thử vận khí một chút xem xét có thể hay không gặp lại bầy cá cho dù không gặp được cá mú đỏ gặp được cá h ộ nhóm câu được n ư ơ tay cũng có thể bạo dương a tiêu hành vân p â n thân hại xạ Tại du thuyền câu cá xuất phát du、so、câu cá lúc l này đã theo phía ở sau. đến trạm vào tối mây tàn động rực rỡ gió mát đánh tới trên biển phong cảnh khiến người ta say mê đi dạo đến trời tối lúc rốt cuộc tìm được một cái hành động chậm rãi bởi cá la đại hải t h ở phào nhẹ nhõm hét lớn một tiếng phủ cận có bể cá đoàn người bắt đầu câu cá đi chờ hắn theo vị trí lái vọt tới bong tàu câu cá v ị lúc lại nhìn thấy tiêu hành vân đã câu đi lên một cái h ắ c điêu ngư mặc dù chỉ có một cân tả h ư u nhưng năng lực có ngư khẩu chính là tin tức tốt nhất tiêu lão đệ ngươi vận khí này quả thực vô địch thứ nhất can thì câu đi lên một cái h ắ c điêu hiện tại h ắ c điêu giá cả cũng không tiện nghi h ắ c điêu một cân một trăm ra mặt cũng không tính là quá cao v ậ n khí của ta nếu thật là vô địch nên câu đi lên một cái cá đủ vàng lớn hâm mộ chết các ngươi tiêu hành vân cười lấy đáp lại đem hát điêu ném vào thùng câu sau đó Móc treo lấy không biết u hành vân nước lôi ra mặt nước lúc, một màn màu vàng kim cá, tại ánh đèn xuống, càng h là n g lớn. ai trước hôm một cống họng du thuyền câu cá trong nháy mắt loạn thành một bầy tất cả mọi người d ư ớ n cổ lên h ư ớ n g tiêu hành v â n vị trí quan sát